45 thứ 45 chương phòng đoán đáng sợ thứ 45 chương phòng đoán đáng sợ khu khu 6. Cuối cùng nhìn không được Nguyên Liễu trai hơi hơi mở hai mắt ra, giải quyết dứt khoát, quyết định như vậy đi, núi bản 57 người sau này sẽ là năm phiên đội đội trưởng. Có thể đổi một cái hay không đội. La Thiên biết chuyện này đã không có thương lượng, lại mặt khác đánh lên chú ý, tỉ như tam phiên đội hoặc chín phiên đội cũng có thể a, vì sao cần phải đi năm phiên đội đâu? Trung đoàn trưởng các hạ, người xem xấu. Nghe được La Thiên giống tại chợ bán thức ăn mua thức ăn một dạng cùng mình có kẻ mà cả, Nguyên Liễu trai ra mặt giận dữ, lập tức mở hai mắt ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. như không cười vấn đạo, ngươi cảm thấy thế nào?" Tề La Thiên không khỏi dùng mình một cái, chê cười nói, "Nếu nói như vậy, ta liền bất đắc dĩ khi này cái đội trưởng A6." "Bất quá," La Thiên nhíu nhíu mày kỳ quái vấn đạo, "Trung đoàn trưởng các hạ, theo ta được biết, đội trưởng tuyển cử đều là vô cùng nghiêm túc sự tình, không nói trước sạ dạ kỳ đội trưởng để danh lộ ra có chút hí kịch chuyện này, tại loại này S-gen bọn người mới vừa mới phản bội không lâu dưới tình huống, lập tức liền tuyển ra mới đội trưởng thật tốt sao?" "Phải biết, phó đội trưởng nhóm thời khắc này cảm xúc đều cũng không quá ổn định, đối với mới đội trưởng thật có thể tiếp nhận." "Tự hộ, ta trở thành tử thần mới chút điểm thời gian này, tựa hộ tư lịch không đủ A6." Lưng Liễu La Thiên mà nói, Nguyên Liễu trai trầm dãi hai mắt nhắm lại, trầm mặc không nói, trong phòng cũng lập tức lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Nhưng mà, không biết phải chăng là là La Thiên ảo giác, tại Nguyên Liễu trai nhắm mắt lại một khắc này, La Thiên tựa hồ từ trong mắt của hắn thấy được một kia bất đắc dĩ, vẻ vẻ ngoài, một kia buồn bã sáu. Xem ra Nguyên Liễu trai đối với cái này cái tình huống cũng hết sức nhức đầu a. Bất quá, nếu như chỉ là mấy cái đội trưởng làm phản tựa hộ sẽ không để cho hắn như thế lo nghĩ a. Chẳng lẽ, Kisuke Aden linh vương sự tình nói cho hắn biết? La Thiên suy nghĩ lập loé, nghĩ tới một cái rất đáng sợ khả năng, nếu thật là như vậy, sẽ rất phiền phức cả sáu. "Nói bạn, ngươi có thể đủ nghĩ tới những thứ này sự tình, đích xác rất không tệ. Ngươi nói không sai, lúc này chọn lựa mới đội trưởng sát thực không thích hợp, nhưng mà." Mên Liễu trai bở môi khẽ động, đánh vờ yên lặng, khích lệ Liễu La Thiên một câu. Phía sau lời nói xoay chuyển, mặc dù như thế, tình huống lần này không giống như xưa, vì thi hồn giới ổn định, nhất thiết phải lập tức tuyển ra mới đội trưởng trấn an nhân tâm. "Dĩ vãng." La Thiên bén nhạy bắt được cái từ này, nghĩ tới một chuyện đáng sợ, trong lòng hoảng hốt, suy đoán nói, chẳng lẽ Thi hồn giới không hề giống tưởng tượng bình tĩnh như vậy, trước đó cũng phát sinh qua phản loạn. Trên thực tế, La Tiên ngờ tới là chính xác. Tùng Như nói, nơi đó có Á Bách, nơi đó thì có phản kháng. Bảo hộ tòa 13 đội còn tốt một chút, nhưng mà ở trung ương 46 phòng những lao gia hỏa kia ngu muội dưới sự thống trị, giống 101 năm trước dạng như oan án cũng sẽ xảy ra không thiếu. Phải biết, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ hỷ khu câu toàn, luôn có người sẽ bất mãn, sẽ phản kháng. Cũng tạo thành thi hồn giới 1000 năm qua, phản loạn không ngừng, chỉ là tại tuyệt đối cao áp dưới sự thống trị, bị người vì xóa đi, không, có nhiều người biết mà thôi. Quan diện tượng ghi chép cũng chỉ là đem đây hết thể đều đẩy lên hư trên thân, ngược lại hư cũng sẽ không xảy ra tới cái lại, thật sự là con hắc oa tốt tài liệu. Đã ngươi đã trở thành năm phiên đội đội trưởng, có một số việc cũng là thời điểm để cho ngươi là biết. Nguyên Liễu trai dừng một chút, lần này phản loạn tại dị vãng khác biệt. Nếu như chỉ là hai ba cái cấp đội trưởng còn chưa tính, ngược lại nhảy nhót không được bao lâu, căn bản không cần để ý như mà, căn cứ vào hiện hữu tình báo biết được, Sjen đám người đã tại Hữu Hễ Cổ Mẫn Đầu có một cái vô cùng cường đại hang ổ hư lên cùng. Theo báo cáo, Sjen đã đem Hữu Hễ Cổ Mẫn Đầu cường đại nhất hư, cấp thứ 3 đại hư. cư bên trong vương giả vạ s tổ lộ tại toàn bộ thu nạp đến dưới trướng. Ngoài ra, dưới tay hắn còn có đại lượng cấp thứ 2 đại hư ạt dụ chặt cùng vô số 그리ạn. Đùa giỡn a, thế thì còn đánh như thế nào? La Thiên rất là phối hợp biểu đạt kinh ngạc của của mình chi tình. Nhưng mà, phiên phức còn xa xa không chỉ như vậy. Nhắc lên chuyện này, Nguyên Liễu Trai cũng cảm thấy nhíu chặt lông mày, 101 năm trước cái kia hư hóa thí nghiệm, rất có thể chính là S rện chủ sự sau màn. Nếu quả thật như vũ dạ hạ dạ kỵ sử kẻ về sau nói tới, Cái kia sụp đổ ngọc có thể đánh vỡ tử thần cùng hư ở giữa giới hạn lời nói, đến lúc đó chúng ta đối mặt chỉ sợ là tử thần vậy quân đội. Đáng tiếc, trước kia 46 phòng các hiện giả đều cho rằng Sgen là vô tội sáu. Nói đến đây, nguyên liệu trai giọng của bên trong để lộ ra nhàn nhạt tiếng rối. Nhưng mà, La Thiên đột nhiên linh quang lóe lên nhớ tới khả năng nào đó tính chất lại làm cho hắn toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hoàn toàn lạnh lẽo. Căn cứ vào vừa rồi nguyên liệu trai thổ lộ tin tức, bảo hộ tòa 13 đội đội ngũ điều tra hai phiên đội tin tức bắt được năng lực hẳn là phi thường cường đại. Bởi như vậy, chuyện năm đó rất có thể hắn căn bản là biết. thậm chí còn có có thể ở trong đó đóng vai một cái thôi ba trợn lan nhân vật. Như vậy, mục đích hắn làm như vậy là cái gì đây? La Thiên gắt gao nắm chặt quả đấm một cái, trong lòng bàn tay thấm ra lạnh như băng mồ hôi, tại thi hồn giới quyền hạn khung bên trong, 46 phòng cao nhất, bọn hắn làm ra quyết định, liền xem như trung đoàn trưởng cũng muốn tuân thủ. Ngay lúc đó bản án tùy thuộc đội trưởng, phó đội trưởng cấp nhân vật thì có 5, 6 cái, chiến lực cường đại. Như vậy, giả thiết một chút, nguyên liệu trai làm thì chi cho nên làm như vậy, tùy ý oan án phát sinh, là muốn cho hư hóa đội trưởng, phó đội trưởng nhóm đối với 46 phòng sinh ra oán hận. Tại loại kia dưới tình huống còn bị bỏ đá xuống giếng, nếu như bọn hắn sau đó thật sự coi trời bằng vung, chuyên công kích không trói gà lực hiển giả mà nói xấu, kết quả chỉ có thể giống như bây giờ đồng dạng, 46 phòng toàn diện. Cứ như vậy, đại quyền liền hoàn toàn bị nguyên liệu trai nắm trong tay. Tên nghĩ đến những thứ này sự tình, La Thiên không khỏi toàn thân phát run, đội vàng túi lầu xuống, che giấu trên mặt có thể lộ ra biểu lộ. "Nối bạn, ngươi thế nào?" Cứ việc La Thiên lập tức tối đầu, cái kia rối loạn hô hấp vẫn là để ba người phát giác bất an của hắn, kỹ sự gạ không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái, mở miệng hỏi. "Không có gì xấu." Trong lúc đội vã Lã Thiên nhất bên cạnh lặng lại thân thể phản ứng, một bên tìm một cái kem chất lượng mà cớ, chỉ là nghe được S Gen cường đại như thế, tinh thông tính toán, đối với mình đảm nhiệm năm phiên đội đội trưởng chức có chút bận tâm sáu. Chỉ mong chỉ là ta trong lòng quá tối đen, mong muốn đơn phương. Lã Thiên cố gắng ở trong lòng tự an ủi mình, coi như như thế nguyên liệu trai cũng không chiếm được bao lớn chỗ tốt, dù sao hiền giả đều cũng có bị phân, lập tức liền có thể lần nữa tổ kiến một cái 46 phòng. Nhưng mà, mặc dù không đoạn địa ngăn lại chính mình tiếp tục suy nghĩ, ý nghĩ kia lại giống sinh trưởng tốt cỏ dại đồng dạng tại đáy lòng đâm xuống căn, khỏe mạnh trưởng thành. Kỳ Vĩ nhìn Liễu La Thiên một mắt, đối với cái này cái kém cỏi tới cực điểm mượn cớ Hissu gã cũng là vô cùng im lặng, nhưng mà liên lụy tới Linh Vương cái này lại buộc, hắn cũng không tốt nói cái gì. Trùng đoàn trưởng, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta hoàn toàn không có phần thắng a. Thôi lắng lại thở hào hận, cố gắng kiềm chế mình phân loạn suy nghĩ, La Thiên tiếp nhận lời khi trước đầu, tiếp tục vấn đạo. Đây là không có thể. Nguyên Liễu trai lắc đầu, người đánh giá thấp chúng ta thi hồn giới chiến lực. Mặc dù đây đối với chúng ta lại là một hồi chiến đấu gian khổ, nhưng mà thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Lần này vội vàng chọn lựa đội trưởng, cố nhiên là vì đối kháng Eszen. cũng là vì trấn an nhân tâm, ngưng kết mọi người sức mạnh, duy trì thi hồn giới trật tự. Đến nỗi ngươi ban quan tư lịch vấn đề thì hoàn toàn không là vấn đề. Nguyên Liễu Trai bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, cường giả chí thượng. Đây là thi hồn giới thiết tắc. Vô luận lúc nào, cường đại người đều đưa hơn người một bậc. Nghe được Nguyên Liễu Trai câu này, Lệ Kinh Bàn Đạo, chuyến đi tuyệt đối sẽ phá vỡ thi hồn giới hiện hữu trật tự lại nói, là thiên kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, một bên đứng yên hỉ sủ gạ cùng kiếm tám lượng người đối với cái này không phản ứng chút nào, rõ ràng trong lòng bọn họ đây là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ đây chính là nguyên liệu trai đối với 46 phòng thấy ngứa mắt chân chính nguyên nhân. La Thiên Tâm bên trong cười khổ, nắm giữ tuyệt đối quyền lợi yếu đối giai cấp thống trị, nắm giữ lực lượng cường đại trung tầng giai cấp, mục nát quy định 6. Chẳng lẽ ta gặp trong truyền thuyết đấu tranh giai cấp. Nói nhảm a 6. Ai, may mắn lúc này ra S-dện con này chim đầu đàn, tử thần một phương có chỗ cố kỵ, không phải vậy đoán chừng ta cũng sẽ bị cuốn vào trận này không hiểu đấu, nói nhảm vô cùng đấu tranh giai cấp. La Thiên cảm thán, lần thứ nhất đối với S-dện đồng học sinh ra cảm xúc cảm kích. Đến nỗi đội phó cảm xúc vấn đề, cũng chỉ có dựa vào ngươi mình, cái này không ai có thể giúp một tay. Nguyên Liễu trai ngữ khí biến đổi, trầm giọng nói, sát trời cũng không sớm, những chuyện khác sau đó mới nói đi. Hôm nay để cho ngươi tới chủ yếu là thông tri ngươi một tiếng, để cho ngươi có một chuẩn bị tâm lý, ngày mai cho ngươi thêm chính thức trao tặng chức vị, giới thiệu cho những người khác. Tốt, các ngươi đi về trước đi. Là, trung đoàn trưởng đại nhân lên tiếng, mấy người cũng sẽ không nhiều lời, túi người hành lễ, rời đi Nguyên Liễu trai văn phòng. Ra văn phòng, Kiệu Tám rõ ràng vì để tránh cho phiền phức, bước nhanh rời đi trước, mà Hình Sủ gã lại có ý thả chậm bước chân, rơi vào đằng sau, cùng La Thiên đồng hành. "Đội trưởng, ngươi biết sạ dạ kỳ đội trưởng để danh nguyên nhân sao?" Gặp kiếm bắt chuyển trong mắt biến mất không thấy gì nữa, La Thiên nhất khuôn mặt cười khổ quay đầu hỏi Tham Hỉ Sủ gã ạ. Nói thật, ta so ngươi càng thêm kỳ quái. Thì Sủ gã nhíu nhíu mày, cân nhắc đến những tình huống kia, phía trước ta còn tưởng rằng ngươi và hắn rất quân đâu. Cái kia dã man bạo lực ra hỏa, cùng những đội trưởng khác quan hệ luôn luôn không lạnh không nóng, lần này cho ngươi để dành đoán chừng liền trung đoàn trưởng cũng sợ hết hồn a. Rất rõ ràng, Thì Sủ gã nói những tình huống kia chỉ chính là La Thiên lừa dối Linh Vương một chuyện, Thì Sủ gã rõ ràng nghĩ lầm Sạ Dạ Kỷ Kệ Na Kỷ cũng là Linh Vương quân cờ một trong. Liên ngươi cũng không biết sao sáu? La Thiên như có điều suy nghĩ. Nó như vậy, Kiếm Tám nói hẳn là thật sự. Thế nhưng là coi như như thế, tiểu La Lệ đó cỡ sạ dị sĩ dạ chị ta cũng hoàn toàn không biết ta. Chớ đừng nói gì giao tình cái gì. Chẳng lẽ ta không để ý đến thứ gì trọng yếu? A, nói đến, thật giống như ta tựa hồ đã từng cùng nàng gặp qua một lần sáu. Thế nhưng là cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Xem ra thi hồn giới nho nhỏ này chỗ còn rất nhiều kỳ diệu người a. Đã như vậy, xem ra chỉ có thể giống sạ dạ kỳ đội trưởng nói một dạng, qua mấy ngày tự mình đi tìm thảo lập đội phó một chuyến. Bất quá, Kisu gã đội trưởng La Thiên dùng bất mãn ngữ khí chất vấn Hỉ Sủ Gạ: "Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngay tại lúc này ngươi muốn để danh ta làm đội trưởng đâu?" Cái này sao? Kisu Gạ lúng túng một trận, "Ta muốn ngươi đã là tuân theo vị kia mệnh lệnh mà đến, tất nhiên là có sở cầu, có mục đích. Như vậy, thân phận địa vị để cao chắc đúng ngươi có chỗ trợ giúp. Vừa vặn lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ cần ngươi làm nam phiến đội đội trưởng, đối với ngươi tất nhiên sẽ rất có ích lợi, cho nên sao? Cho nên ngươi liền tự tác chủ trương." La Thiên lạnh lùng trừng Hỉ Sủ Gạ một mắt, tuyệt không khách khí. Nói tốt như vậy, còn không chính là bị cái kia hư cấu linh vương loại cho gặp, muốn cùng La Thiên tạo mối quan hệ, vì về sau Vạn Nhất linh vương thoát khốn làm chuẩn bị. Cảm thấy được Hỉ Sụ gã có thẹn quá thành trận quân hướng, đến cùng vẫn là một đội trưởng, tác dụng vẫn rất lớn, La Thiên cũng không dám quá mức bức bách, lưỡi khí trở nên nhu hòa một điểm, bất quá, bất luận như thế nào, loại chuyện này ngươi vẫn là hẳn là trước đó cùng ta tra hỏi a. Vạn Nhất đối với ta như vậy kế hoạch bất lợi đâu. La Thiên cố ý nói như vậy, phản phất không có ý định đồng dạng đem chính mình quả thật có cái nào đó mệnh lệnh sự tình tiết lộ, nhường Hỉ Sụ gã trong mắt tinh mang lóe lên, thầm nghĩ quả là thế. Hai tử đáng thương. hoàn toàn bị La Thiên nắm giữ chủ động, đùa nghịch xoay quanh. Hừ, tiểu nhân đã chí. Tại Cao Nạo hỉ sủ gạ trong lòng, La Thiên thuần túy chính là loại kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tiểu nhân, vì sau này chính mình chỗ bảo vệ người không bị thương tổn, tạm thời cùng hắn lá mặt lá trái. Xin lỗi sáu. Ánh mắt lấp loé, Tissu gạ ra mặt giật giật, biệt xuất hai chữ. 46 thứ 46 chương hư hóa thứ 46 chương hư hóa hiện thế, cả dạ cụ dạ, chạm vào tối. Nhất hộ mấy người mới từ vũ dạ hạ dạ kỳ thủ kẻ chỗ huấn luyện trở về. Nhất hộ cùng với những cái khác ba người lẫn nhau tạm biệt sau đó. Liên một người hừ phát điệu hắt dân gian hướng trong nhà đi đến. Nhưng mà, một cỗ mãnh liệt uy áp đột nhiên bao phủ xuống, cường đại lực trường bao trùm nhất hộ trung quanh phiến khu vực này, nhất hộ lập tức cảm thấy như sa vào như vũng bùn nửa bước khó đi. Phách nhất hộ lập tức đem trong ngực tử thần đại diện chứng nhận móc ra, chụp tại trên thân, nhục thân ngã xuống đất, lập tức đổi về linh thể xỉ nhị gẻ mì hình thái. Lai ai? Đi ra. Nhất hộ cầm đao che ở trước ngực, nhìn xung quanh. Tạch tạch tạch. Bầu trời truyền đến một hồi chói tai xé rách âm thanh, nhất hộ ngẩng đầu nhìn lên, một cái hắc động đang từ từ thành hình. Đây là hư tiến vào hiện thế hình thành hắc hang. Không đúng. Loại này linh áp ba động cùng hư mặc dù rất tương tự, nhưng vẫn là có chỗ khác nhau. Loại này tiêu cực khí tức 6. Lại xuất hiện cái gì địch nhân mới sao? Nhất Hộ không khỏi cảnh giác lên. "Ben." Hắc động triệt để thành hình, tùy theo một cỗ khủng lồ chí cực linh áp đập vào mặt, liền tử thần hóa nhất hộ đều cảm thấy toàn thân căng thẳng, tựa hồ trong bầu trời này được cho thêm vô hình cấm chế, cỗ này linh áp chủ nhân chính xác phách lối đến từ điểm, không chút nào tiết vu che giấu khí tức của mình, còn giống đế vương đồng dạng dùng kiêu căng nhất phương thức hướng tất cả mọi người tuyên bố mình đến, phàm vật muốn nhường mọi người tới nghênh đón đồng dạng. Không lột như vậy linh áp 6 Vừa tách ra mới một hồi nhỏ ba người nương nhau, nhau cảm nhận được trùng quanh lực trường biến động, đột nhiên biến sắc, cái phương hướng này xấu, không tốt, là nhất hộ. Ba người vội vàng hướng nhất hộ rời đi phương hướng lao nhanh đi qua. Rốt cục vẫn là tới rồi sao? Kỳ Sủ Kệ trong phòng một cái mộc điêu con rối đột nhiên mắt buốt hồng quang, tích tích mà âm thanh gọi vậy, làm rối loạn đang tại nhàn nhã ngâm trà kỹ Sủ Kệ động tác kế tiếp. Kỳ Sủ Kệ bị cái kia đỉnh khôi hải mũ che kín trong mắt tức hắc hàn quang bắn ra bốn phía, khí thế dâng cao, linh áp ngăn không được mà vây quanh cơ thể xoay tròn. Nhưng mà, cái này sắc bén cao nhân hình tượng chỉ giữ vững không đến 3 giây 6. Ai tự rêu hít một tiếng, kỵ sĩ kẻ tự nhủ đánh giá thấp đạo, tới lại có thể thế nào đầu sáu. Một ngày này đã sớm biết sẽ đến không phải sao? Hơn 100 năm sáu. Kỵ sĩ kẻ đột nhiên như cái lão nhân một dạng tang thương vô cùng thở dài một tiếng, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng sớm đã quen thuộc hiện thế lười nhác sinh sống. Đi qua những năm này làm tha mọn, ưu hận cái gì đã sớm không có còn lại bao nhiêu. Huống chi vốn là cũng không có bao lớn tiểu hận, nhiều nhất trong lòng có chút không cam lòng a sáu. Dù sao trước kia cũng là bỏ ra một phen tâm huyết. Theo kỵ sĩ kẻ rơi vào năm xưa trong hồi ức, trong phòng lần nữa trở nên yên lặng. Nửa ngày Cựu thủ kệ lấy lại tinh thần, châm chọc im lặng nở nụ cười, FF Vũ che khuất che ở nửa khuôn mặt, yên lặng đi đến trước cửa sổ, nhìn qua phương Bắc xuất hận. Cái tia bi thương ánh mắt, giống như xuyên qua trong đó vô số kiến trúc, rơi vào một tòa từ bên ngoài thoạt nhìn là cái kho hàng nhỏ bên trong. Khổ nhất, vẫn là bọn hắn a. 100 năm à, mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong thù hận, mỗi một lần tu luyện, đều đưa cừu hận sâu hơn mà khắc vào trong lòng, rơi ở cốt tủy bên trên 6. Cuộc sống như vậy, đơn giản mỗi một ngày đều sinh hoạt tại địa ngục. Thì rõ gì sáu? Thật không cách nào tưởng tượng ngươi là như thế nào vượt đi qua. Vì cái gì không tìm đến ta đây? Chẳng lẽ, ngươi thật sự không nhận ta đây cái đội trưởng sao sáu? Ánh mắt trở lại nhất hộ ở đây. Mạnh liệt linh áp trung tâm, một chi bàn tay đi ra, lập tức là đầu, cơ thể, cuối cùng cả người xuất hiện ở nhất hộ trước mắt. Người này chiều cao mặc dù so sánh lại cái kia Hắc Khang độ cao thấp hơn, nhưng mà hắn đứng tại Hắc Khang phía trước, lại phản phất cao lớn vô cùng như người khổng lồ, hoàn toàn đem sau lưng hết thảy cho che chắn. Tại nhất hộ trong mắt của, người này toàn thân trên dưới trong ngoài, không một chỗ không ở ra bên ngoài tản ra kiệt ngạo bất tuần, duy ngã độc tôn khí tức, ở nơi này ngập trời ngạo khí nổi bật. Hắn giống như trở thành trung tâm của thế giới, để người khác ánh mắt không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Tâm thần chấn động, nhất hộ cưỡng ép thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát cái này đột nhiên xuất hiện không rõ nhân vật. Đầu tiên, mặc dù con mắt bộ vị có màu xanh lá cây nhẳng ảnh, nhìn tràn đầy yêu dị tà khí, nhưng mà không nghi ngờ chút nào người trước mắt tuyệt đối là một người đàn ông chân chính, không phải là cái gì xuân ca, thằng ca các loại loại thứ ba si vặn. Vẹn vẹn điểm này, liền để người này hình tượng vân tăng thêm 10 phần. Thứ yếu, một đầu thủy lam sắc, màu xanh da trời con mắt, sắc bén ba đạo ánh mắt, khóe miệng vừa đúng tràn ngập vẻ khinh thường nụ cười. Má phải chỗ một khối không lớn sắp xếp xỉ trạng giữ tận màu trắng cốt chất mặt nạ sáu. Ân, bộ mặt hình tượng lại thêm 10 phần. Cuối cùng, đến eo màu trắng đan bảo, ván giặt đồ một dạng cơ bắp, phần bụng một cái sâu thẳm xuyên qua cái hang lớn màu đen. Tóm lại, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, mặc dù cho người ta một loại cao ngạo tới cực điểm cảm giác, nhưng mà tổng thể hình tượng vẫn là rất tốt. Người là ai? Cảm thấy người này trong lúc vô tình phóng ra ngoài khổng lồ linh áp, nhất hộ đang hỏi thăm thân phận của hắn đồng thời, đã làm xong tùy thời vạn hiểu chuẩn bị. Phải biết, mặc dù chỉ là một cái thế giới hình chiếu, cái này cũng là một cái hoàn thiện thế giới. Tự nhiên không có khả năng xuất hiện biết rõ thủy giải hình thái đánh không ăn đối phương, còn hết lần này tới lần khác muốn tìm chết xông đi lên tiến đưa kinh nghiệm, thẳng đến bị người đánh không sai biệt lắm mới đột nhiên bộc phát, đầy máu đầy ma tại chỗ phục sinh, lại cùng đối thủ binh bình bảng bảng đánh lên nửa ngày sáu. Đây không phải là người, đó là được thiết lập trình tự máy móc mới có thể làm ra nhảm trạng tự động. Trừ phi là đối phương tận lực cẩn giấu đi năng lượng trong cơ thể ba động, muốn đi âm người khác một cái, tỉ như nói nào đó là sáu. Nhưng mà, đối với cách lực mô kiểu dạng này cuồng ngạo đến không biên giới ra hỏa, ẩn tàng lực lượng trong cơ thể chấn động cử động hắn là căn bản khinh thường trở nên. Kỳ quái linh áp Xem ra ngươi chính là Sện nói cái kia củ rồ xạ kỳ ý chỉ Goa. Người kia cùng gọng mài nết miệng nở nụ cười, phách lối đến cực điểm nói, "Ngươi nhớ cho kỹ. Bản đại tên người gọi cắt lực mỗ kiểu, cắt lực mỗ kiểu gì chờ ra cỡ. Thật tốt nhớ kỹ, không nên đến thời điểm chết cũng không biết là bị ai giết chết." Cắt, náo tàn ra hỏa. Nhất hộ không nói trợn trằm mắt, mặc dù biết cùng những loại người này không có lời gì có thể nói, nhưng vẫn là nhịn không được vấn đạo, "Nói như vậy ngươi là chuyên môn chạy tới giết ta?" Là Sện chỉ điểm ngươi làm như thế. Chỉ điểm? Nói đùa. Cắt lực mỗ kiểu khinh thường hừ một tiếng. Có ai có thể chỉ huy ta thứ 60 lưỡi dao cắt lực mục tiêu lại nhân? Bản đại người chỉ là nghe Esszen nói ngươi là một cái vô cùng người thú vị, nhàn rỗi không chuyện gì, chạy tới xem đến cùng dạng gì tồn tại có thể làm cho Esszen tên kia cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới, lại là một nhân loại. Hừ, một chuyến tay không, lãng phí biểu lộ. Bất quá, tất nhiên đến đây, cũng liền thuận tay đem ngươi xử lý à, có thể ác tâm một phen tên kia cũng không tệ. Hừ hừ, chấp nhận. Đồ vật gì? Bất quá nghe ngược lại là thập phần cường đại bộ dáng sáu. Nhất hộ đối với đặt tên chính là cái kia ra hỏa nhỏ nhỏ mà tán dương một câu. Quả quyết ra chiêu, tiên hạ thủ vị cường. Rất rõ ràng, loại chiến đấu này lý niệm tuyệt đối là thụ náo đó là trước đây quán thâu kinh nghiệm lúc bổ sung thêm hèn mọn lưu ảnh vào rồi. Vạn giải, thiên tọa trảm nguyệt. Qua lâu như vậy, nhất hộ phóng thích vạn giải rõ ràng thuần thục không thiếu. Ít nhất biến thân thời gian từ trước đây gần tới nửa phút rút ngắn đến rồi 20 giây tà hữu, phải biết, mặc dù trong khoảng thời gian này có khủng lỗ linh áp hộ thể, nhưng nếu là gặp giống nào đó là kẻ như vậy một lòng đánh lén, vẫn là rất có thể bị thương. Ngoài ra, cũng sẽ không giống lần thứ nhất phóng thích lúc xuất hiện không cách nào khống chế quá linh lực khủng lỗ. dẫn đến linh lực bắn ra bốn phía, phân tán bốn phía chạy mất chẳng cánh. Chỉ thấy giống như thực chất bao táp linh lực bao quanh nhất hộ cơ thể, như vòi rồng địa bản bay xoáy múa, phát ra một hồi kịch liệt ánh minh. Lập tức, linh lực màu đen khèn lớn bỗng nhiên phá toái, hiển lộ ra vạn giải sau nhất hộ. Màu đen xoáy khí trường bào, dàn lực tiên tỏa tràn nguyệt, cường long ngưng kết linh lực, một cỗ không kém chút nào cắt lực mỗ kiều khí thế tự nhất hộ thể nội liên tục không ngừng mà phát ra, hình thành nhất cái có thể lượng sức chẳng, cùng cắt lực mỗ kiều ngang vai ngang vế. Nha, thực lực không tệ đi. Phản phất thấy được một cái mới đồ chơi, nguyên bản nhàm chán cắt lực mỗ kiều lập tức hứng thú. Nhìn từ trên xuống dưới nhất hộ, ít nhất bề ngoài vẫn là rất tốt đi. Ha ha ha 6. Kỳ thực, có lẽ bao quát Esszen ở bên trong tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít mà bị cắt lực mỗ kiều bên ngoài, khi thế, hành vi cho lựa gạt. Trên thực tế, cắt lực mỗ kiều không hề giống hắn nhìn qua như vậy vô não, chỉ là lừa nhác, hoặc có lẽ là khinh thường với đi suy xét mà thôi. Dù sao có thể tại hủ hễ cổ mẫn đô loại kia trong núi thây biển máu đánh liều đi ra, tại sao có thể là thằng ngu? Quả nhiên cùng Esszen tên kia nói một dạng, là một cái rất cố ý ra hoa a. Ha ha ha 6. Cắt lực mỗ kiều trong mắt hơi híp. Nhất miệng nở nụ cười, mặc dù bị áp chế một cách cưỡng ép, khí tức rất nhạt, nhưng ta tuyệt đối không có lầm, loại lực lượng kia khí tức chính xác cùng chúng ta không sai biệt lắm, xen vào hư cùng phá mặt ở giữa. Xem ra hắn là bị áp chế quá lợi hại, chưa thức tỉnh duyên cơ. Bất quá, đã như vậy, ta liền lòng từ bi giúp ngươi một chút a, ha ha ha, sao? Tuyệt vọng, chỉ có tuyệt vọng mới có thể kích hoạt loại cường đại này sức mạnh a. Thật có ý tứ đồ chơi, liền để ngươi thể nghiệm một lần cái gì gọi là tuyệt đối tuyệt vọng a. Hử, loại lời này lưu đến ngươi bị đánh bại rồi nói sao? Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, Nhất Hộ đã học xong không bị địch nhân ngôn ngữ chọc giận, thân hình lập loé, thuần bộ phát động, xuất hiện ở cách lực Mộ Kiều trước mặt, hung hăng vung đao chém xuống. Làm, làm sao lại? Nhất Hộ dùng 6 thành lực đạo chém ra công kích thế mà bị cách lực Mộ Kiều đơn giản dễ dàng mà dùng một cái tay đón lấy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng liền căn bản không có phát lực. Lập tức, Nhất Hộ tâm chìm xuống dưới. Thế nào, không có an cư không? Cách lực Mộ Kiều cười nhạo một tiếng, tay phải nắm chặt thiên tỏa trảm nguyệt thân đao, hướng đằng sau kéo một phát, lại hất lên, Nhất Hộ cả người lẫn đao bị ném ra ngoài. Bởi vì cắt lực Mộ tiểu cũng không có tác dụng toàn lực, nhất hộ bị ném ra sau đó, cấp tốc trên không trung trở mình, uỵ một cú xuống, khom người một cái tay đặt tại trên không, định trụ cơ thể. Trên không trung trượt 56m, lưu lại một đạo rõ ràng vết tích phía sau, nhất hộ cuối cùng dừng lại. Thế mà cường đại như vậy. Nhất hộ mặc dù trước đó cũng có chuẩn bị tâm lý một chút, vẫn là bị lần nữa choáng váng. Khẽ cắn môi, không thèm nghĩ nữa những vật kia, bỗng nhiên đạp một cái không khí, giống một mũi tên đồng dạng bắn về phía cắt lực Mộ tiểu, toàn lực một đao, từ đôi đến đầu bên trên chéo rộng, bổ về phía cắt lực Mộ tiểu đầu. Cắt. Cắt lực Mộ tiểu phát ra giọng mũi Trong mắt hắn, Nhất Hộ động tác giống như phát ra sắp mục nát âm nhạc mang mùi dạ, chấm muốn chết. Tại Nhất Hộ đao sắp chạm đến thân thể của hắn lúc, Cắt Lực Mộ Kiểu chân phải trong nháy mắt đáp đất, lấy vô cùng tốc độ mau lẹ phát động ngừng truyện, thân hình chấn động, lưu lại một cái vô cùng chân thật tàn ảnh, mà chân thân lại xuất hiện ở Nhất Hộ sau lưng. Không tốt. Nhất Hộ ở trên tiên khóa trả nguyệt lưới đao chạm đến Cắt Lực Mộ Kiểu lưu lại tàn ảnh lúc, lập tức phát giác không đúng, thế nhưng là, đã quá muộn. "Uy, ngươi chật làm sao?" Cắt Lực Mộ Kiểu ác liệt mà khẽ miệng kéo một cái, đưa tay ra bắt lấy Nhất Hộ phần gáy cổ áo của, kéo một cái, nặng nề mà đem hắn hướng về trên mặt đất cái tới. Phan, nhất hộ mang theo chưa phát ra linh lực hung hăng đâm vào mặt đất, lập tức lộ diện vỡ vụn cục đá vang khắp nơi, bụi mù tràn ngập, trên đường cái xuất hiện một cái hố to. Phốc linh lực phản vệ tăng thêm lực va chạm, nhất hộ thuận thế phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép đem thương thế bên trong cơ thể đè xuống, đứng lên lần nữa nhào về phía cát lực mục tiêu. Đông, Phan, Wen, lập tức ở đây giống như mở nhạc hỷ vi mẹ tổ sẽ một dạng, trọng kích thanh âm không ngừng truyền đến. Chợt chợt, sinh mệnh lực thực sự là ương ngạnh a. Cắt lực Mộ Kiểu nhìn trước mắt lần nữa lung la lung lay đứng lên, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hình người sinh vật, cũng cảm thấy cảm thán nhất hộ hương ngạnh ý chí chính xác vô cùng tương đại. Khu khu 6. Áo bào phạt toái, toàn thân đẫm máu nhất hộ hung hăng trừng bầu trời cắt lực Mộ Kiểu, con mắt đỏ bừng, thế nhưng là ngoại trừ điên cuồng cùng kiên định, nhìn không ra một tia nhát gan. Nhất hộ. Lúc này, cách hơi gần trà độ chạy đến, nhìn thấy nhất hộ thảm trạng, đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình, lầm thét lên tiếng, đáng giận, cử nhân cánh tay trái. Trà độ năng lực là đem cánh tay phải khai hóa, vận ra năng lượng nắm đấm, uy lực rất lớn, nhưng mà tỉ lệ chính xác thấp, tốc độ chậm chạp. Trà Độ gặp nhất hộ bị người đánh thảm như vậy, lúc này nổi giận, trong nháy mắt khai hóa, toàn lực một quyền đánh phía cắt lực Mộ Kiều. Không muốn a, Trà Độ. Nhất hộ gặp Trà Độ đối với cắt lực Mộ Kiều ra tay, vội vàng ngăn lại, thế nhưng là, đã muộn. Xủy. Cắt lực Mộ Kiều trong nháy mắt xuất hiện Trà Độ sau lưng, tay phải khép lại, lao nhanh nô ra, thu hồi lại, Trà Độ phần bụng lập tức xuất hiện một cái độc lớn, tiên huyết văng khắp nơi. Nô 6. Trà Độ hữu quyền vô lực bung ra, mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi, đỏ đến nhức mắt máu tươi chảy đầy đất. A5. Nhất hộ điên cuồng gào thét, trong đáy mắt, hư hóa 47 thứ 47 chương mặt nạ quân đoàn ra sân thứ 47 chương mặt nạ quân đoàn ra sân trà độ, mau rời đi ở đây. Toàn thân vết thương, thể nội linh lực thiếu hụt, liền đứng lên đều rất miễn cưỡng nhất hộ gặp trà độ đột nhiên đến, trong lòng hoảng hốt. Cự nhân nhất kích. Trà độ nhìn thấy hảo hữu nhất hộ bị đánh chặt vật như thế, lập tức nổi giận, trực tiếp tay phải khai hóa, áo giáp cuối cùng tới gần bả vai bộ vị đóng chặt vài miếng giáp diệp giống cánh hoa một dạng mở ra, phun ra như hỏa diễm giống như thiêu đốt linh lực, lập tức linh lực khủng lồ theo cánh tay phải di động, tụ tập đến trên nắm tay, hình thành nhất cái quang mang lấp lánh quyển xáo. Đi Phạm Phật Tha Duệ quang vĩ lưu tình, linh lực nắm đấm phóng tới cắt lực Mộ Kiểu. A, đồng bạn sao? Gặp nhất hộ khinh hãi bộ dáng, cắt lực Mộ Kiểu nhãn tình sáng lên, nhất thời hưng phấn đứng lên, như vậy, tận mắt nhìn thấy trọng yếu đồng bạn bởi vì chính mình nhỏ yếu mà chết ở trước mặt, nhất định sẽ sụp đổ a. Ha ha ha, sáu. Cắt lực Mộ Kiểu liếm môi một cái, thân hình khẽ nhúc nhích, tại tra độ công kích vừa rời thể lúc, đi tới sau lưng của hắn. Xuy. Tay phải khép lại, nhô ra, thu hồi, tiên huyết văng khắp nơi. Tra độ phần bụng lập tức xuất hiện một cái quả đấm lớn động. Nô 6. Làm sao lại sáu? Tra độ con ngươi phóng đại, Khó khăn tối đầu, chỉ nhìn thấy những mắt tiên huyết phun ra ngoài, thời gian dần qua, cảm tình màu sắc từ trong mắt của hắn tiêu thất. Đông hai chân mềm nhũn, mất đi ở ý thức trà độ vô lực ngã xuống đất không dậy nổi, dưới thân thể huyết dịch phân tán bốn phía di động, không rõ sống chết. Nhất hộ thấy cảnh này, lập tức vỡ môi khẽ nhếch, con người thu nhỏ giống cây kim đồng dạng. Oan. Nhất hộ chỉ cảm thấy đại não đánh cho một tiếng vang thật lớn, chóng rống, ý thức bị một cỗ tản ra khí tức hung ác dòng lũ bao phủ. A5. Một cỗ vô cùng cường đại, ngang ngược, tràn ngập vô tận hủy diệt cùng phá hư dục trong kinh khủng linh áp từ nhất hộ thể nội điên cuồng phun ra ngoài. Tại này cột khủng lỗ linh áp ảnh hưởng dưới, không khí chung quanh đều bị tùy mạnh toàn bộ gần mờ, tới tương hợp lực trưởng lập tức trải rộng ra, giải trong đó bị đánh nát mặt đường khối vụn, nhanh cây, cột điện cùng với các tạp vật cũng nhao nhao lung lay nổi bổng bề giữa không trung, run dậy, vỡ vụn, phân giải, giống như thực chất tối tăm sắc linh lực từng lớp từng lớp, giống như thủy triều sóng lớn, lấy nhất hộ làm trung tâm hướng ra phía ngoài chào lên, cốt cốt sáu. Nhất hộ dưới chân đường xi măng mặt liền giống bị dính cường toan đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan chạy, phân giải, tiêu thất. Trong mấy mắt, một đoạn đường này mà toàn bộ bốc hơi. Kuzo Saki đồng học Chợ tới trước cơ nhìn thấy nhất hộ tay áo bồng bềnh, mang theo giữ tận mặt nạ bộ dáng, kêu lên sợ hãi. Làm sao lại 6? Kurosaki đồng học 6. Trước cơ siết thật chặt ngực, lá trái chước khóc, trong đôi mắt to xinh đẹp chứa đầy nước mắt. Bởi vì trước cơ đã từng bị hóa thân thành giả ca ca linh hồn chỗ tập kích, đối với cái này mười phần mất cảm, mà giờ khắc này thấy mình người quan tâm nhất đã biến thành hư, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, trái tim bỗng nhiên căng thẳng, cơ hồ bị tuyệt vọng bao phủ. "Vở giếng đồng học, đừng ngã người. Kurosaki sẽ không có chuyện gì." Nhanh chóng tới cứu chữa tra độ, hắn bị thương quá nặng đi. Vẹn vẹn chậm chước cơ một bước Vũ Long chạy tới phía sau, nhanh chóng quét một vòng chiến trường, quả quyết đem cắn chặt môi ngẩn người trước cơ đánh thức. Cujosa kỳ đồng học, ngươi ngàn vạn lần không nên gặp chuyện xấu xấu. Chước cơ cũng chú ý tới trọng thương ngã xuống đất trà độ, thần sâu nhìn nhất hộ một mắt, quyết tuyệt xoay người, sử dụng Song Thiên Vệ Lá chắn bắt đầu trị liệu huyết đều nhanh lưu quang trà độ. Tại chước cơ liền thần đều gen tí năng lực tự tuyệt ảnh hưởng dưới, trà độ thuộc trục thời gian cùng không gian trục bắt đầu rối loạn, vật chất hình thái không ngừng biến ảo, trong nháy mắt trà độ bụng lỗ lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, bề tan cảnh nục thể tổ chức hồi phục. Huyết dịch cũng lần nữa ở trong cơ thể hắn trào lên đứng lên. Cắt 6, lực 6, mâu 6. Kiều, màu đen trong trắng mắt, con ngươi màu vàng, nhất hộ trên mặt mang theo một trường bóng loáng cốt chất mặt nạ. Má phải vì thuần bạch sắc, má trái bên trên hiện đầy màu đỏ sẫm đường vân, phân miệng vì hai hàng chặt chẽ khép lại răng nhọn, nhìn dữ tợn quá dị. Cắt 6, lực 6, mâu 6. Kiều, bị năng ngực ý thức khống chế, chỉ còn lại phía trước lưu lại công kích cắt lực mỗ kiều chấp niệm hư hóa nhất hộ, dùng đốc huệ tổ gần từng chữ nói đến đây bốn chữ, từng bước một hướng cắt lực mỗ kiều đi đến. Nhất hộ hư hóa phương thức có hai loại, một loại chính là trước mắt dạng này hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ, bị giật chốc bản năng cùng trước đây một điểm chấp nghiệm khống chế, tại đánh đến địch nhân phía sau liền sẽ hết lực ngã xuống đất một loại khác, chỉ là cái kia trắng nhất hộ nhất hộ thể nội hư chi lực lượng tụ tập thể, giống trạng nguyệt đại thúc một dạng tồn tại tại nhất hộ bị người đánh liền hắn đều nhìn không được lúc, tước đoạt quyền khống chế thân thể, sinh ra. Mặc dù nghe loại trước hư hóa yếu nhược, thực ra không phải vậy, bởi vì loại sau hư hóa sử dụng là hư chi lực, chứ một loại. Không sai, chính là như vậy. Rất tốt, cuối cùng giải phóng sao? Ha ha ha ha 6. Nhìn thấy hư hoa phía sau hướng chính mình bước tới nhất hộ, cắt lực Mộ Kiểu lập tức cảm thấy huyết dịch của cả người đều sôi trào, hưng phấn mà hai mắt thẳng tỏa sáng. "Rất tốt, để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi sau giải phóng sức mạnh a." Lâm vào trạng thái cuồng nhiệt, cắt lực Mộ Kiểu trực tiếp phóng thích bên trong loại hình thái này, phía dưới có thể khống chế toàn bộ lực lượng, cùng một bảo hộ ngang vai ngang vế lực trường xuất hiện ở dưới chân hắn, từng vòng sóng năng lượng văn hướng ra phía ngoài quét. Thế là vốn là cho là tránh thoát một kiếp lộ diện tại này, cậu ngang ngược sức mạnh phía dưới nhau nhau phá toái, hóa thành thật nhỏ bụi trần, hỗn hợp có cuốn lên linh lực lưu, tạo thành màu xám cho gió lốc. Khiếu Nhất Hộ đi đến chính mình lực tràng biên giới, cơ thể hơi chấn động, lưu lại tàn ảnh, hóa thành lưu quang xẹt qua cắt lực Mộ Kiều lực trượng, phát ra vụ vụ âm thanh xé gió, hướng hắn đánh tới, nắm đấm, xẹt cánh tay, đấm ra một quyền. Oen, cắt lực Mộ Kiều không cần suy nghĩ, đồng dạng đấm ra một quyền, trực tiếp đâm vào nhất hộ nắm đấm bên trên, tiếng động kịch liệt vang lên. Hai người đều thối lui một bước, linh lực va chạm dư ba tạo thành bằng phẳng gọn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cảm thấy trên nắm tay truyền tới cảm giác đau đớn, cắt lực Mộ Kiều hết dịch lần nữa sôi trào trào lên, đang muốn nói cái gì, nhưng mà xấu. Xuy. Đao quang ló lên, Tứ lực Mộ Kiểu kịp thời tránh đi, nhưng phần eo vẫn là xuất hiện một đạo vết máu. Chớ quên, Nhất Hộ trong tay còn có thiên tỏa trảm nguyệt đầu. Loại hình thái này ở dưới nhất hộ chỉ có giết địch khái niệm, trong lòng hắn, chỉ cần thành công đánh bại đối nhân, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Da đầu căng thẳng, cắt lực Mộ Kiểu lập tức phát động hành truyện, xuất hiện ở 3m bên ngoài, nhưng mà, Nhất Hộ giống như rời trong xương, cũng thân hình chấp động, theo sau, vùng đao chém xuống. Biết không cách nào né ra, cắt lực Mộ Kiểu đành phải bất đắc dĩ toàn lực chống đỡ. Tay, đao, chân, thậm chí là đầu, Nhất Hộ đem chính mình coi như binh khí hình người. chỉ cần một chảo ở khe hở, lập tức lấy thế sét đánh lôi đỉnh đối với cắt lực Mộ Kiểu phát động liên miên không dứt công kích, nhường cắt lực Mộ Kiểu phiền muộn vô cùng. Dù sao hắn chỉ là yêu chiến, không phải là một cái tụ ngược cường, loại này từ đối phương hoàn toàn nắm giữ chủ động đối chiến, cũng không tại hắn yêu thích bên trong. Xuất, Nhất Hộ lần nữa một đao chém xuống, bị cắt lực Mộ Kiểu tránh ra, đâm trúng không khí. Nhất Hộ không chút do dự, lại là đấm ra một quyền. Cơ hội tới. Cắt lực Mộ Kiểu trong mắt tinh quang lóe lên, tay trái bỗng nhiên nô ra, nắm chắc nhất Hộ cơ đao cánh tay phải, đồng thời liều mạng bị nhất Hộ quyền trái đánh trúng lồng ngực, lần nữa đem hắn tay trái cũng cố định trụ. Hừ, ngươi bị lừa rồi." Không nhìn mới vừa rồi bị công kích sinh ra máu tươi trên khóe miệng, Cắt Lực Mộ Kiểu nhe răng cười một tiếng, miệng rộng mở ra, lập tức màu đỏ chói mắt quang mang lâm lẫy. "Hư thiểm." Cắt Lực Mộ Kiểu hai mắt trợn lên, đoàn kia năng lượng màu đỏ cầu trực tiếp từ trong miệng hắn xông ra, nhắm ngay nhất hộ đội bắn nhanh mà đi. Nhưng mà, "A." Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Cắt Lực Mộ Kiểu đột nhiên nhìn thấy nhất hộ gặp kia không có chút rung động nào, màu vàng sẫm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chợt cảm thấy không ổn, thế nhưng lại đã chậm. "Oen." Tại Cắt Lực Mộ Kiểu kinh ngạc trong ánh mắt, nhất hộ thế mà thẳng tắp dùng khuôn mặt đi động chính mình phát ra hư thiểm. Đáng sợ hơn là, nổ tung sau đó, tấm mặt nạ kia sáu. Thế mà sáu, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất Hộ trong mắt sát khí đột nhiên nhất tránh mà qua, cơ thể nhảy tới trước một cái, cái kia cứng rắn vô cùng mặt nạ trực tiếp đụng vào cắt lực mô kiểu nửa đoạn dưới khuôn mặt. Cứ việc không phải là người, nhưng mà tại cái mũi gặp mảnh kích phía sau, cắt lực mô kiểu cũng cùng người bình thường một dạng, sinh ra mảnh liệt tê dại cảm giác. Thế là, hai cánh tay cũng cảm thấy vô ý thức bưng lỏng, hỏng. Biến thân làm binh khí chiến tranh vậy nhất Hộ sao lại không nắm chặt ở đây một cơ hội. Hữu quyền vung ra, hóa quyền vị trưởng, thuận thế đánh xuống. Trọng trọng chém vào một cái khác bộ vị nhạy cảm phần eo. Thế là, cắt lực mô kiểu động tác lần nữa trì trệ, chí mạng trì trệ. Sương đã chuẩn bị ổn thỏa tay phải trước tiên phát động. Cầm dao hữu quyền nghịch kim đồng hồ xoay tròn 90 độ, hơi hơi kéo về phía sau, xéo xuống bên trên vẩy lên. Xuy. Đao kiếm vào thịt thanh âm truyền đến, thiên tỏa chạm nguyệt rơi vào cắt lực mô kiểu dưới nách trước chừng 10 cm chỗ, trực tiếp hung hăng chặt xuống, trực tiếp chạm đến xương sườn. Rang rắc. Một hồi tiếng xương cốt gãy truyền đến, không biết mấy chiếc xương sườn lập tức nhận liền làm. Song Bi tối lui, nhất hộ lập tức lui lại, đương nhiên, lúc gần đi vẫn không quên thuận tiện kéo lên một đao sáu. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối cùng nào đó la dạy bảo thoát không được quan hệ. Rống cắt lực Mộ Kiểu dùng tay phải gắt gao che vết thương, nhịn không được lớn tiếng gào lên đau đớn. Trong lúc nhất thời tiên huyết văng khắp nơi, từ ba sườn trào lên mà ra, chảy một thân. Đáng giận. Chịu thiên hại lớn, cắt lực Mộ Kiểu tự nhiên không chịu liền như vậy bỏ qua. Thế là, các đồng học triệt để đem vốn là không quá để ở trong lòng Sễn không được tại hủ hệ cổ mẫn độ ra chỗ sử dụng quy nhận mệnh lệnh quên đến rồi hư không vũ trụ biên giới xo sở hình. Két két vang rồi a, Bá vương Cát lực mô kiểu gầm nhẹ, tức thì phát động phá mặt tối cường năng lực quy nhận. Phá mặt tại gặp phải essence dện phía trước, cũng là lấy nguyên bản giả tư thái tồn tại. Trở thành phá mặt sau đó, bọn hắn hóa thành hình người, có giống cùng trạng phách đao binh khí, nhưng mà đồng thời cũng bị giới hạn ở cái này hình thái, không cách nào phát huy toàn lực. Cho nên, quy nhận là nhường phá mặt nhóm khôi phục chiến lực lớn nhất thủ đoạn. Một cỗ so trước đó khủng lồ ít nhất gấp 30 áp lập tức xuất hiện ở đây phiến tiên địa ở giữa, hoàn toàn ép vơ nhất hộ lực trưởng. đem dừng lại ở không trung nhất hội trong nháy mắt áp đảo rơi xuống đất, nhường cái sau lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên, giống con thỏ gặp hồng hoàng cự long đổng dạng, cơ thể không tự chủ hơi run rẩy lấy. Ân, đáng chết. Bây giờ đang tại trong thành phố này, gian nào đó thương khố dưới mặt đất trong sân huấn luyện đả Tương Du bình tử chân tử lập tức như bị kim châm một dạng bật lên thân, hai mắt trợn lên, đẫm đà sát khí lập loé, một tia vẻ kỉu hận xuất hiện ở trên mặt. Chân tử, đã xảy ra chuyện gì? Chướng chạc mủ gụ dụ mạ kẹn sẩy gặp bình thường cũng tương đối điểm đạm chân tử đột nhiên như bị sờ soạn cái mông lão hổ một dạng nhai răng trừng mắt, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Thất Tuốt cảm giác một chút xấu. Chân tử trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, nhíu mày đối quận Tây, ép qua dạ bổ, to gì bạ tỷ giờ giờ mấy cái tương đối cường đại người nói, loại kia chán ghét khí tức xấu. Như thế nào, cảm thấy a? Ân. Đám người nhắm mắt lại, một chút cảm giác, liền lập tức phát ra các lực mỗ kiểu chiến lực toàn bộ triển khai phía sau ra bên ngoài tán phát khí tức, từng cái một đều lộ ra căm ghét biểu lộ. Uy, tên trọc. Thế nào, gương mặt người chết dạng. Luôn luôn cùng chân tử cãi nhau ầm ĩ hỉ dọ gì đi tới, giương nhanh muốn vút, không tự chủ cầm vào đao gõ hướng chân tử. Những tên kia tới xấu. Uy Thì rõ gì, ngươi đi đâu? Giết ngươi. 48 thứ 48 chương vương thứ 48 chương vương hồi 6. Hồi 6. Đáng giận. Cát Lực Mộ Kiểu cẩn thận che dưới nách vết thương, miệng lớn thở dốc, ám hồng sắc huyết dịch róc rách chảy xuống, tràn qua cơ thể, nhỏ xuống mặt đất, không bao lâu dưới chân hắn liền hội tụ một cái nho nhỏ huyết sắc vũng nước. Rất tốt. Khu khu 6. Hưng phấn a. Rộ ra khô khốc đầu lưỡi liếm liếm khẹo miệng tanh nồng vết máu, cát lực Mộ Kiểu màu xanh da trời trong mắt đột nhiên bốc cháy lên màu đỏ chiến ý chi diễm, lớn tiếng gào hét, bất quá còn chưa đủ a. Quất két vang rộ a, báo vương. Quy nhận Ngang tàng phát động. Ngoang ngoang. Phía trước nhiều gấp 3 khủng lỗ linh áp trong nháy mắt bộc phát, lực trùng kích tầm vang nổ đùng, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái sâu 2-3m hồ to, khối vụn bắn ra bốn phía. Phóng ra ngoài linh lực ngưng kết thành nhất tầng đạo lợi trảo, vây quanh cắt lực mô kiểu xoay quanh bay múa, khí kình bắn mạnh, hắn lập tức đã biến thành một cái râu tóc đều dựng con nhím lớn. Không hổ là xếp hạng thứ 6 thập nhận, quá trình này chi duy chỉ duy trì không đến 10 giây, ở giữa vô số vuốt sắt liên tiếp vụ vụ bay vào cắt lực mô kiểu thể nội, báo tắc linh lực tan hết, quy nhận biến thân hoàn thành. Xuất hiện ở nhất hộ bọn người trước mắt là một cái hình thái giả dạng báo thân hình người tựa Đeo ở hung trạng phách đao tiêu thất, thân thể biến thành màu trắng mạnh mẽ báo thân, một đầu dài dáng dấp cái đuôi cuối đuôi lượn quẩn. Tới eo mái tóc dài màu xanh lam, cái trán một khối hộ ngạch vậy mặt nạ màu trắng, đầy lốt hai, đột xuất răng nhọn. Ngoài ra, to lớn màu đen báo chảo, khuỷu tay cùng chỗ đầu gối vượt trội hai thanh nón lượn lưỡi dao, vì hắn tăng thêm mấy phần tán nhận mỹ cảm. Móng phải chống đất, đuôi dài nhẹ nhàng lay động, giống một con báo phụ phụ, cát lực mỗ kiểu trong mắt riêu đốt lên lửa nóng hung lực, nhìn xem phía trước bởi vì hắn đột nhiên bùng nổ khủng lỗ linh áp ma bị ép xuống trên đất nhất hộ, giao bị không hiểu xuất hiện cường đại linh áp áp chế, lực trường cơ hồ phá toái, toàn thân bỗng dưng căng thẳng. Nhất Hộ nắm thật chặt nắm đấm, không quen mà giãy giụa cơ thể, trong miệng phát ra bị khiêu khích sau trầm thấp gầm hét, đục ngầu con người màu vàng. Bên trong hiện lên vẻ hung ác. "Giống." Quan sát địch nhân đối diện vài giây đồng hồ, Nhất Hộ hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng cắt lực mô kiểu bắn nhanh mà đi. "Hắc hắc 6." Gặp Nhất Hộ xông về phía mình, cắt lực mô kiểu mở phát miệng, phát ra ý nghĩa không rõ lọc của âm thanh, cơ thể bất động, nâng cao cánh tay phải, ngón tay hơi quằn, xé mấy đạo thật nhỏ như tí vết tích màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Vết nứt không gian. Nếu như La Tiên ở đây, nhất định sẽ miệng há lớn kinh hãi không thôi. Phải biết Mặc dù hiện thế không gian bức tường ngăn cản không bằng thiên hồn giới hồ hệ cổ môn độ, nhưng là không phải tùy tiện miêu cậu gì có thể tê liệt. Nhưng mà, vẹn vẹn xếp hạng thứ 6 cắt lực mô tiểu lại có thể đối không gian tạo thành tổn thương. Không cần đoán đều biết, nào đó la biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Giờ khắc này, tại xì sì dầu đàng Vũ Long trong mắt, nhất hộ nhanh chóng như lôi đình, phóng tới cắt lực mô tiểu, mà cái sau chỉ là chậm rãi vung trảo, nhìn như tùy tiện mà cắt xuống mấy đạo vết tích, nhưng mà xấu. Thế mà đánh trúng. Tại Vũ Long kinh hãi trong mắt, cắt lực mô tiểu cái kia nhìn như chậm rãi nhất kích đánh ra phía sau. Nhất hộ thế mà Giang rộng tay đem chính mình không phòng bị chút nào vai phải đưa đi lên. Thế là, xuỵ. Một tiếng thuận sướng tiếng vang lên phía sau, hai người riêng phần mình lui về sau một bước. Phúc Nhất hộ chống rống trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện vẻ thống khổ, đang đang đang lui về sau nữa ba bước, một cô suối máu tiêu xả mà ra, văng đến trên mặt nạ của hắn, tí tách chừa xuống, cho người ta một loại thê mỹ quế dị cảm giác. Thế Nhất hộ trong miệng phát ra như đang thị uy nhẹ tê, tay trái hắc quang phần qua, hướng về trên vết thương một vòng, qua loa xử lý vết thương, mũi chân đạp một cái, trong không khí một ngã rẽ khúc hồ quang chợt lóe lên, Nhất hộ lần nữa nào về phía cắt lực mục tiêu. Mà giờ khắc này, Kế Sau đang một mặt cuồng nhiệt mà liếm láp lấy báo trên vết dính tiên huyết, trong mắt ánh sáng màu đỏ ngòm càng ngày càng đậm. Nhất Hộ biến thành đạo kia hồ quang tại cắt lực mô kiểu tán phát lực trường bên trong không ngừng lập loé, dẫn động từng đạo hỗn loạn gợn sóng, không tới 10 giây, bên trong vùng không gian này liền gợn sóng dày đặc, chạm vào nhau, dung hợp, tiêu tan, tức khắc khiến tiên địa này hỗn loạn vô cùng, liền hồ quang đều ẩn tàng không thấy. Soát một đạo mây không thể nhận ra màu đen quang hồ đột nhiên xuất hiện ở trẩm mê ở Nhất Hộ tiên huyết tư vị cắt lực mô kiểu sau lưng. Trong bóng tối, một đạo màu đen lánh mang đột nhiên tóe hiện, lấy thế sét đánh lôi đỉnh chém về phía phía trước. Làm Ngay tại Thiên Tỏa Trảm Nguyệt Lệnh mang cách cắt lực mỗ kiểu cơ thể chỉ có 1 cm, giờ khắc này, cái sau cánh tay phải lóe lên, vạch ra một đạo bạch ngân, trực tiếp bắt lấy đánh tới lư đao. Quá yếu. Cắt lực mỗ kiểu lớn tiếng gào thét, quay người, móng trái quán sát, thu hồi, trong tay nắm một cái khiêu động đồ vật. Đông đông đông thu hồi móng trái, cắt lực mỗ kiểu nhìn xem trong tay dọn kia lấy máu tươi nóng rực còn tại có lực nhảy lên đồ vật, nguyên bản mang theo cười tà gương mặt tức thì cứng đờ, con ngươi lập tức tiết chặt phải hạt vừng lớn nhỏ, cổ họng phát khô, toàn thân cứng ngắc, thân thể không tự chủ run rẩy. Kurozaki đồng học. Vũ Long muốn rách cả mí mắt, hãi nhiên hô to, Ha? Mườn bản tại túi đầu chuyên tâm vì trà độ trị liệu chức cơ bị Vũ Long tuyệt vọng hét lên đánh gãy, mơ hồ ngẩng đầu nhìn lại sáu. Cặp kia xinh đẹp trong mắt, trước đây mê hoặc trong nháy mắt đứng im, tiếp đó, biến thành kinh hãi, tuyệt vọng, chống, rống, tâm chết mồ xám. Rít lên một tiếng đi qua, chức cơ trong đầu một hồi văn minh, cơ thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Làm sao lại sáu? Làm sao lại sáu? Làm sao lại sáu? Luôn luôn tỉnh táo cơ trí Vũ Long bây giờ cũng gần như sụp đổ, hai mắt vô thần mà ngây người một bên, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh giống tắm rửa đồng dạng trực tiếp chảy xuống, vô ý thức tái diễn ba chữ kia. Tinh thịch ngay tại Vũ Long cũng sắp sụp đổ thời điểm, trên tay hắn cái kia da da lưu cho hắn vũ khí hồ tức một cái giá chứa thập kiệu liên sức, bắt đầu nhảy lên, một cỗ thanh lương tràn vào đại não, lập tức đem Vũ Long giật mình tỉnh giấc. Loạn Sạ xoa xoa mồ hôi trên mặt, Vũ Long không giúp vừa đi vừa về liếc nhìn nhất hộ cùng ngã xuống đất trước cơ, trà độ, tâm thần đại loạn. Làm sao bây giờ 6? Làm sao bây giờ 6? Vũ Long vô ý thức nhắc tới, đột nhiên hung hăng cắn môi một cái, miệng đầy tanh nồng vị, trống khổ đóng chặt lại con mắt. Nhất hộ 6. Xin lỗi rồi 6. Tiềm lực bộc phát, Vũ Long trong nháy mắt ôm lấy hai người dưới đất, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng chạy vào nhà, trong lòng chỉ có một ý niệm, nhất định muốn đem bọn hắn cứu trở về nhà, coi như ta chết, cũng không thể để bọn hắn bị thương tổn. Cứ việc một mực cùng cha ủy sỉ đả giặc ngủ kèn không cùng, nhưng trong tiềm thức, Vũ Long vẫn là đem người kia coi là kiên cố nhất dựa vào. Ngực mắt lạnh, nhất hộ vận đục mà màu vàng sẫm con mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, chậm rãi cúi đầu xem xét, tinh quang kích tránh, nhưng mà, không đến 5 giây, giống như mất đi nhiên liệu bợ lạch cờ giảm mở dạng, con mắt lập tức cảm động, mí mắt hợp lại, bất lực ngã xuống đất. Thông qua ngực lỗ lớn Tựa như vô tận máu mới bốc hơi nóng, cuốt cuốt chạy ra, trong chớp mắt, nhất hội chúng quanh xuất hiện một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm, tia sáng yêu dị lấp loé bên trên. Bang làm tiên tỏa trảm nguyệt linh quang lóe lên, phát ra rên dị một tiếng, biến trở về trạng nguyệt hình thái, rớt xuống đất. Phía trước, Cắt Lực Mộ Kiểu. Miệng giọng khẽ nhếch, Cắt Lực Mộ Kiểu khuôn mặt cứng đờ nhìn xem trong tay cái vật nhỏ này, trong đầu giống như thổi lên cấp 15 gió lốc, phá tán tất cả suy nghĩ. Chỉ thấy Cắt Lực Mộ Kiểu tay phải bên trong, một quả nóng rực trái tim đang có lực mà phanh phanh nhảy lên, quỷ dị tiên huyết bốn phía. Nhưng mà, đây chỉ là thứ yếu 6. Chân chính những cắt lực mô kiểu thất thố như vậy là xấu. Quả tim này lại là màu đen. Màu đen trái tim, phía trên một cái phù văn màu vàng lấp loè diêm dúa tia sáng. Quang mang kia sáng tỏ mà không chói mắt, mặc dù sáng sủa không chút nào không cho được người một loại cảm giác cấm áp, nếu như bây giờ có nhân loại ở chỗ này lời nói, chỉ có thể cảm thấy một hồi quỷ dị âm u lạnh lẽo. Kim quang lập loé, quang mang kia tản ra, xuyên thấu qua cắt lực mô kiểu mắt, xuyên qua cơ thể, trực tiếp đâm vào trong lồng, giống châm một dự dạng, đâm vào hắn từng đợt có rút đau đớn. Đông. Cắt lực mô kiểu Kim Sơn đẩy ngọc trụ đồng dạng, trực tiếp quy xuống. run run lồng lộng, cát lực Mộ Kiểu dùng hết lực khí toàn thân, đem trong tay trái tim chậm chạp cung kính đặt ở nhất hộ ngực, đem cứng ngắc đầu người lấy đời này cực kỳ hèn mọn tư thái dán tại mặt đất, hướng về phía nhất hộ, đầu giảm xuống đất. Vương, Vương, Vương. Cát lực Mộ Kiểu lớn tiếng gào thét, đột nhiên, cái này một đời cao ngạo bất tuân, buông thả không kiểm chế được hắn tự nước mắt giống như đổ nước đồng dạng mãnh liệt chảy ra. Vương sáu, cát lực Mộ Kiểu chảy nước mắt, tự lẩm bẩm. Ngay mới vừa rồi nhìn thấy phụ văn kia một khắc này, một cú không rõ ký ức đột nhiên tràn vào cát lực Mộ Kiểu não hải. Những ký ức kia, phản phất trong huyết mạch truyền thừa, một mực tiềm phục tại tâm linh của Hàn Chỗ Sâu, bây giờ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. 1000 năm 6, vương 6, 1000 năm 6. Cát Lực Mộ Kiểu chảy nước mắt, đột nhiên lộ ra biểu tình tức hận, tất nhiên vương đã đã trở về, như vậy, hết thảy đều nên có một kết quả. Vương. Cát Lực Mộ Kiểu hung hăng xoa xoa nước mắt, kiên định cuồng nhiệt mà đối với nhất hộ tiên thể, "Vương, ta, Cát Lực Mộ Kiểu gì chờ dạ cỡ, nguyện dùng cái này thân này mệnh, bảo hộ vương Tả Hữu, sinh tử không rời." A. Cát Lực Mộ Kiểu dũng nhiên bay đầu, nhưng là đã cảm ứng được thật tự đoàn người đến. Ánh mắt lấp lóe Cát Lực Mộ Kiểu hơi suy tư, nhíu nhíu mày, làm một cái quyết định. Cũng được, hôm nay liền rời đi A Vương đã trở về, những vật nhỏ này liền làm vừa lần nữa đạp vào tôn vị đá đặt chân a. Lần nữa cũng kính phải hướng nhất hộ không mình hành lễ, Cát Lực Mộ Kiểu cắn răng một cái, chân phải đạp một cái, trong nháy mắt đi tới không trùng, tay phải vung lên, một cái hắc khang xé rách không gian, lập tức thành hình. Không thôi nhìn một chút trên đất nhất hộ, Cát Lực Mộ Kiểu quyết tuyệt cắn môi một cái, tung người nhảy lên, nhảy vào hắc khang, trở lại hủ hễ cổ môn đồ. "Rõ." Cát Lực Mộ Kiểu mới từ trong hắc động đi ra. Một đầu u mêgly án không biết cái nào dây thần kinh đã kết, mở ra miệng rộng, nhắm ngay hắn tấp tới, không biết sống chết. Cái sau đem trừng mắt, liền muốn như bình thường đồng dạng, đem đầu này có can đảm phạm thượng lý án xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, tính toán, dù sao cũng là vương thủ hạ chính là một phần sức mạnh xấu. Mắt thấy móng phải sắp rơi xuống lý án trên đầu, đem hắn nấp bẫy, cắt lực mô kiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi chần chừ một lúc tới. Hô thật dài thở ra một hơi, hắn giải trừ báo vương biến thân, nhẹ nhàng đẩy, đem đầu này thần kinh vững chắc lý án đẩy ra mấy trăm mét, tiếp đó thân hình khế động, phát động hành truyện, bắt đầu hướng hư đêm cung đội trở về. Dọc theo đường đi, thật lâu không dùng đầu suy xét qua chuyện cắt lực Mộ Kiểu lần nữa động đại não, bắt đầu vì vị Vương trở về suy xét một vài thứ. Hiện thế, nhất hộ địa điểm. Cắt lực Mộ Kiểu sau khi rời đi, trái tim kia chấn động kịch liệt, quỷ dị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ cái hang lớn kia chỗ bắt đầu dung nhập nhất hộ thể nội. Không đến nửa phút, trái tim quý vị lập tức không có việc gì đồng dạng nhảy lên, nhất hộ cơ thể lần nữa khôi phục sức sống. Càng quỷ dị hơn là, tại nơi trái tim quý vị phía sau, ngực lỗ lớn cũng chậm chậm khép lại, dưới thân chạy huyết hồ bên trong tiên huyết hóa thành xương máu, ngưng kết thành huyết sắc sợi tơ, thông qua nhất hộ miệng, lỗ mũi, lỗ tai chờ nhanh chóng quay về trồng cơ thể của hắn. Không bao lâu, huyết thể trở về hình dáng ban đầu, chỉ để lại một mảnh đỏ nhạt vết bẩn tựa hồ có thể nói rõ cái gì. Thế nhưng là, ai biết được. 49 thứ 49 chương đồng bạn thứ 49 chương đồng bạn ngay tại nhất hộ trái tim quý vị, huyết dịch cũng hóa thành sợi tơ quay về thể nội, cơ thể cơ năng hồi phục vận chuyển sau đó, cả gia cụ giả tòa nào đó nhà lầu lầu 2 trong một cái phòng. Tòa lầu này ở vào cả gia cụ giả phía đông nam sóa sảnh, địa vị ván vẻ, người ở thưa thớt. Như từ bên trên nhìn xuống, lầu này chỗ ở quảng trường thế nào xem xét bình thường, chỉ là có chút cũ kỹ mà thôi, nhưng mà Nhìn chăm chú cẩn thận nhìn qua, tựa hồ cuối cùng cho người ta một loại cảm giác quái dị. Đầu tiên, ở đây sạch sẽ, một cái người đi đường cũng không có, mười phần điệu hựu, ngoài ra, như nắm giữ linh lực người đến đây nhìn lên, liền sẽ phát hiện con đường này cùng trung quanh kiến trúc tựa hồ ở vào hai cái thế giới khác nhau, một loại cảm giác không tốt tràn ngập trong đó. Đường ranh giới bên cạnh, ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường đi qua lúc, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ đem đường tiến tới thay đổi, đi vòng. Căn phòng này trên cửa sổ, quanh năm mang theo thật dày màn cửa, tự cử tuyệt bất luận cái gì một tia ngoại giới tia sáng tiến vào. Mà giờ khắc này, cái kia màu nâu màn cửa đột nhiên bỗng nhúc nhích, kê một hồi chói tai sắt thép tiếng ma sát truyền ra, rèm vải cửa sổ chậm rãi hướng hai bên kéo ra, chấn động rất xuống một mảnh nhiều năm bùi mù mịt, dương quang không kịp chờ đợi đem từng sợi tia sáng chiếu xạ đi vào, chiếu vào lay động bụi trần bên trên, thế mà hiện hóa một cái phiến mịt mù ý cảnh, làm say lòng người. Quất két có chút gì xét cửa sổ thủy tinh bị một đôi tay mở ra, một hồi thành phong chảy đến, thổi tan tràn ngập bụi mù, lộ ra một chương hơi có vẻ tái nhợt mặt trước quốc, rõ ràng là 6. Hắc khí nhất tâm, nhất hộ phụ thân, nhất hộ 6. Nhìn có chút mệt mỏi khắc khi nhất tâm đối với đột nhiên xông vào Dương Quang khá là không thể đứng, chừng mắt nhìn, nhìn xem phương xa. Cái kia bao la ánh mắt, xuyên thấu san sát kiến trúc, rơi vào nhất hội trên thân, dừng lại rất lâu. Đột nhiên, một lòng thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong chú nắm chặt nắm đấm, thật tiểu sáu. Quả nhiên lực lượng của ngươi vẫn là lưu lại sao sáu? Chỉ là, loại lực lượng kia đối với nhất hộ thật tốt sao? Tính cách của hắn cũng không thích hợp kế thừa vị trí của ngươi. Sớm như vậy xuất hiện, lại là ngươi đang quấy rối sao? Đông Dương quay người, một lòng hung hăng nhìn chằm chằm bầu trời, cắn chặt hàm răng. Phát ra khênh khách âm thanh, một tia máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Hô 6. Tước Trừng qua một khắc đồng hồ, một lòng mới thu hồi ánh mắt, hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép bình phục lại mên mông nỗi lòng, trong mắt lánh mang lấp loé, thỉnh phẩm hiện lên từng sợi sắc khí. Đột nhiên, một lòng sắc mặt tạm đạm, lẩm bẩm nói, nhất hộ, không thể từ bỏ a. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Tin tưởng ta, tin tưởng mình, cuối cùng cũng có một ngày, một nhà chúng ta người chắc chắn đoàn tụ. Nhất hộ, kiên trì, một ngày kia sẽ không xa sáu. Thiên hồn giới, sợi dây a, 10 phiên đội đội xã, là tiên chống phao. Từ gần khu vũ sai nơi đó trở về, La Thiên thêm một bước sáng tỏ mình nhỏ yếu, trở lại gian phòng của mình, liền lập tức lặng lặng ngồi xuống tu luyện. Đột nhiên, một hồi không rõ dung động xuất hiện ở trong lòng, đánh thức Lâm vào yên lặng La Thiên. "Thế nào?" La Thiên nhướng nh mày, điều động lực lượng tinh thần, cẩn thận tìm kiếm loại kia kỳ quái dung động cảm giác. Thì ra là thế, là nhất hộ đã xảy ra chuyện. Trước đây La Thiên đang cấp nhất hộ quán châu kinh nghiệm thời điểm, rất là âm hiểm đem một tia hỗn hợp tín niệm chi lực cùng mình tinh thần lực sợi tơ cũng lặng lẽ vùi sâu vào nhất hộ thể nội. Cái này sợi tơ tuyến tính tiêu mặc dù sẽ không cho một bảo hộ tạo thành bất luận cái gì thân thể và tinh thần tổn thương, nhưng mà sẽ cùng La Thiên sinh ra một loại cộng minh. Nếu như hai người thân ở cùng một cái thế giới, khoảng cách không xa lắm mà nói, La Thiên có thể cảm ứng được nhất hộ tổn tại cùng tình huống căn bản, tỉ như phải chăng bị trọng thương các loại. Mặt khác, chính là trước mắt loại tình huống này, mặc dù thân ở thế giới khác nhau, nhưng mà vừa rồi nhất hộ bị người móc ra trái tim, trọng thương sắp chết, cái kia sợi tín tiêu cũng lập tức cơ hồ tiêu tan, La Thiên thể nội một cái khác tiến tiêu lập tức liền cảm ứng được loại tình huống này, lập tức cho hắn biết chuyện này. Chỉ là Nhất Hộ trên thân đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế mà làm bị thương loại trình độ này, cảm ứng được thể nội lúc đứt lúc nối, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán tiến tiêu ấn ký, La Thiên tâm thần đại giận mình, chẳng lẽ hắn gặp phải S đen? Thế nhưng là coi như như thế, Vũ Dạ hạ dạ kỵ sĩ kệ cùng cha hắn khắc khi nhất tâm cũng sẽ không ngồi nhìn S đen giết chết hắn a. Đến cùng thế nào xấu? Nghĩ tới Nhất Hộ sắp tử vong, La Thiên không khỏi chơ váng, toàn thân trên dưới đều cảm thấy không được tự nhiên. Vốn là xem như ngoại lai hộ sẽ không chịu thiên đạo chào đón, thật vất và cùng nhân vật chính kéo lên quan hệ cảm thấy chúng quanh bại xích nhẹ một điểm mà âm thầm may mắn không tôi, lần này xong. Nếu như nhất hộ chết, Thiên đạo vạn nhất vừa rút gần, ra tăng lực bài xích, cho mình làm một cái vận rủi gia thân, chính mình không chắc ngày đó liền uống nước sạt chết. Nếu không thì đi qua nhìn một chút sáu. La Thiên mấy lần nắm tay đặt ở môn thượng, lại lần nữa để xuống. Không được. Lúc này chạy tới, 3 năm này cố gắng liền toàn bộ hương phí. Nói không chừng đến lúc đó thân phận bại lộ, còn có thể lọt vào ba cái thế giới liên hợp phong sát, vậy thì ta xong. Nghĩ tới đây, La Thiên thật sự có một tia tâm tình tuyệt vọng, tá bạo mà trong phòng đi tới đi lui, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắc khi nhất bảo hộ a hắc khi nhất bảo hộ. Cường cho ngươi vẫn là thiên địa khí vận sở trung nhân vật chính, làm sao lại như vậy kém cỏi đâu? Ngươi lần này thế nhưng là hạ chết ta. Tỉnh táo một chút. La Thiên đột nhiên nhất cắn răng, rút ra U Minh thủy yêu, trên cánh tay hung hăng gạch một cái, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Da thịt xoay tròn miệng vết thương bên trên, không có một tia máu tươi chảy ra, ngược lại là một khối hàn lưu từ thân kiếm bắn ra, tiến vào La Thiên thể nội, lưu chuyển toàn thân, lạnh như băng khí lưu lập tức nhượng La Thiên không khỏi dùng mình một cái, nóng bỏng suy nghĩ cũng yên tĩnh trở lại. Nhắm mắt lại, La Thiên thật sâu làm một cái hô hấp, cẩn thận suy xét lên chuyện này tới. Đáng chết thiên đạo. Động rừng, La Thiên mở hai mắt ra, sát khí bắn ra, răng cắn cốt cách vang rọi. Vừa rồi trong lòng sinh sôi tâm tình tuyệt vọng, thế mà giống quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn, La Thiên ý thức cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, trở nên hỗn loạn không thôi, suýt nữa liền bị cái kia tuyệt vọng cùng năng lực không chế, lâm vào vạn kiếp bất phục. Nếu như không phải trong kiếm một tia linh phách cảm thấy được chủ thể nguy cơ, kịp thời phát ra một đạo thanh lưu, cho La Thiên ý thức một lời nhắc nhở, lần này hắn liền thật sự sống đời, đáng chết. Nhất hộ một tụ thương, chung quanh lực bại xích thế mà liền lập tức tăng phúc đến loại này trình độ, vậy mà thừa cơ mà vào, suýt chút nữa hủy diệt ý thức của ta. âm cuốn mặt, La Thiên suy tư một hồi lâu, vẫn là không có tìm được một cái tốt có thể yếu bất loại này, không chỗ nào không có mặt bài xích biện pháp. Ai, xem ra ta thật muốn tìm một cơ hội, chạy đến hiện thế đi. Cái này hộ vệ vận mệnh, quả nhiên vẫn là không cách nào trốn tránh a. Đáng chết thiên đạo, cái này lòng ngươi hài lòng đủ a. Trầm mặc rất lâu, La Thiên nhận mệnh vậy bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu La Thiên liền nghĩ đến cái này tránh né bài xích phương pháp, nhưng cái này rất hiển nhiên là thiên đạo kết quả mong muốn. Nó chính là thông qua loại phương pháp này đem La Thiên khiến cho không thể không chính mình ngoan ngoãn chạy tới làm bảo tiêu. Nhưng mà La Thiên rất là không cam tâm, cố gắng chống lại, nhưng mà, sự thật chứng minh, La Thiên vẫn là quá yếu, trước mắt căn bản vốn không có cùng Thiên đạo chống lại thực lực. "Hừ, xem như ngươi lợi hại, nhưng ta sẽ không cứ như vậy khuất phục." La Thiên ánh mắt lấp lóe, đem loại cảm giác biệt khuất này thật sâu khắc ở trong lòng. Hiện thế, nhất hội chỗ. Qua lâu như vậy, chân tử bọn người cuối cùng đã tới. Tình khí nóng nảy xạ dụ gạ ký hỉ dọ gì toàn lực phi hành, từ đầu tới cuối duy trì tại mọi người phía trước. Chân tử, La Võ, Quý Tây, Phượng Mười Lang bốn người vì chiếu cố tâm tình của nàng, an ý rất lại phía sau nàng một cái thân vệ. thành nửa vòng tròn cung hình dáng đem nàng ẩn ẩn bảo hộ ở ở giữa. Đám người sau lưng, mũi tên hoàn lý sạ cùng ật đạ hạ cải gần cùng yên lặng phi hành. Nhảy lên phi hành chúng mặt nạ nhọm, mặc dù chỉ có hỉ dọ dị một người mang theo sát khí, những người còn lại nhìn đều hết sức bình tĩnh. Nhưng mà, rất rõ ràng, cái kia từng đôi không ngừng chuyển động con mắt bại lộ mọi người suy nghĩ, tâm tình của bọn hắn rõ ràng không giống biểu hiện như vậy không có chút rung động nào. Đáng chết, người đâu? Rơi xuống đất, hỉ dọ dị liếc nhìn xung quanh, ngoại trừ nằm trên mặt đất nằm ngay đơ nhất hộ bên ngoài, chỉ còn dư vừa bọn chiến trường hỗn ngang, ngoài ra, không, có mây. Chớ nói chi là phá mật. Chưa từ bỏ ý định hì rõ gì, lần nữa sử dụng phiếm hồng hai mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh mỗi một cái xó so xỉnh, nhưng mà, vẫn là không có một tia thu hoạch. Cùng hì rõ gì mơ so, chân tử rõ ràng muốn đạn định hơn. Hơi quét mắt một mắt phía sau, hắn đem ánh mắt đặt ở không nhúc nhích nhất hộ trên thân. Trực giác nói cho hắn biết, thiếu niên này đối với mình đám người này rất trọng yếu, nam dữ không thể thay thế ý nghĩa. Đối với nhiều lần đem chính mình mang ra hắn phải chết chi cảnh trực giác, chân tử tin tưởng vững chắc không rời, lập tức ngồi xổm người xuống, kiểm tra cẩn thận ngủ hồn thiên hắc địa, bên lòng dưỡng dạ nhất hộ. Ân, ngươi không có nhìn lầm. căn tứ vào bình thường phán đoán, nhất hộ đồng học đúng là ngủ, hơn nữa ngủ ngon rất. A. Cố gắng cảm ứng xung quanh chiến đấu lưu lại linh tử, tinh thông quỷ đạo Bát Huyền đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ tê, biểu lộ tức thì trở nên quái dị, xem lẫn không thể tin cùng vô biên kinh hỉ. Chân tử kiểm tra nhất hộ phía sau, kinh ngạc phát hiện hắn thế mà toàn thân trên dưới một điểm vết thương cũng không có, loại này quái dị tình hình rõ ràng tại sự thật không hợp, cái này khiến chân tử đối với nhất hộ hứng thú lập tức tăng vọt. Ngay tại hắn tính toán lần nữa kiểm tra lúc, Bát Huyền nhẹ tê rơi vào hắn trong hai. Biết Bát Huyền nhất hướng kiệm lời ít nói, cũng rất ít sẽ sinh ra tâm tình chập chững chân tử ngẩng đầu. Dung Nghi vẫn biểu lộ nhìn xem Béo Ho Ho lao đại ra hình tượng Bát Huyền. Với môi run nhẹ nhẹ, Bát Huyền không thấy trung quanh đồng bạn chuyển tới hỏi thăm, tâm tình chập trùng bảnh trướng, đột nhiên cảm nhận được một trăm năm tới rất lâu chưa từng cảm thụ kích động cảm xúc. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọn, Bát Huyền chậm rãi ngồi xuống, tay phải hư đặt ở nhất hộ trên đụn, trên bàn tay làm quang lấp lóe, giống năm châm, không bao lâu liền hấp dẫn đại lượng điểm sáng màu đen. Bây giờ, trung quanh đang tập trung tinh thần nhìn xem Bát Huyền khác thường hành vi trong lòng mọi người cũng ẩn ẩn có một chút lo tới, cả đám đều không kìm lòng được cảm xúc cuộn cuộn, trên mặt đã lộ ra không bình thường ngẩng hổng. Nhưng lại lại sợ chính mình suy đoán không chính xác, không khỏi cắn chặt bờ môi, trên mặt hiện lên đan xen hưng phấn cùng bất an tâm tình rất phức tạp. Trầm rãi đem mập mạp tay phải thu hồi, Bát Huyền run rẩy một phát bắt được tụ tập lại một đoàn màu đen linh tử, áp vào trên trán, tinh tế cảm thụ. Bây giờ, Bát Huyền Phảng Phật cũng cảm nhận được chiếu xạ ở trên người các đồng bạn phát ra từng đạo nóng bỏng ánh mắt, rợn rợn mịn mồ hôi lặng lẽ xuất hiện ở trên trán hắn, lít nhá lít nhít, hội tụ thành nhất dòng lớn, làm yên chợt xuống. Khẩn trương, nghi hoặc, mừng rỡ, không thể tin, cuồng thị sáu. Không đến 10 giây thời gian, một loạt vô cùng phức tạp biểu lộ xuất hiện ở Bát Huyền trên mặt tròn. Mà theo biểu tình trên mặt hắn biến ảo, tâm tình của mọi người cũng giống như trên biển bập phồng sóng lớn, nhất thời thật cao ném lên đám mây, nhất thời lại nặng nặng rơi xuống vực sâu. Nam Nghe mà cắn môi một cái, bắt Huyền cẩn thận lần nữa cảm ứng một lần, cuối cùng trên mặt Âm Truyền Tinh lộ ra nét mặt tươi cười, bỗng nhiên quay đầu về các đồng bạn nặng nề gật gật đầu. Cười, qua nhiều năm như vậy rất ít thực tình lộ ra nét mặt tươi cười mấy người lần nữa lộ ra nụ cười sảng lạn. Nhắm mắt, cầu nguyện, mỉm cười, ngẩn người, đánh người 6. Đám người dùng phương thức của mình biểu đạt nội tâm vui sướng. Nô 6, các ngươi là ai 6? Bây giờ trong lòng mọi người có bảo, nhất hộ Tỉnh lại. 50 thứ 50 chương thuế biến thứ 50 chương thuế biến lô 6. Trên mặt đất, nhất hộ đột nhiên phát ra kêu đọng một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. A, thân thể của ta sáu. Bỗng dưng nhất hộ bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc đồng dạng, hai tay ở trên người một hồi sơ loạn, trong lòng đột nhiên thoáng qua một đạo hàn lưu, không khỏi rùng mình một cái, kỳ quái. Rõ ràng phía trước còn bị cái kia gọi cắt lực mô kiệu gia hỏa đánh mình đầy thương tích tới tới. Làm sao có thể sáu? Chẳng lẽ về sau lại chuyện gì xảy ra? Ta chỉ nhớ đến lúc ấy nhìn thấy trà độ bị người kia đả thương, sau đó cái hốt đánh cho một tiếng liền đã mất đi ý thức, lâm vào H86. Đúng, trà độ. Trà độ thế nào? Phúc Chốc ngồi dậy, nhất hộ thất kinh mà nhìn xung quanh, trà độ. Vì cái gì không có trà độ thân ảnh? Trà độ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trà độ. Hoang loạn ánh mắt bốn phía liếc nhìn, từng lần từng lần một, cẩn thận tìm kiếm, nhất hộ trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Khụ khụ. Không nói nhìn trước mắt thiếu niên nhìn quanh xung quanh, rõ ràng nhóm người mình ngay tại một bên không đến 3 bước khoảng cách, ánh mắt của hắn cũng nhiều lần đảo qua chính mình, lại đem chính mình bọn người coi như người trong suốt đồng dạng không nhìn thẳng, chân tử bây giờ nhìn không nổi nữa, ho nhẹ hai tiếng, muốn đem sự chú ý của thiếu niên này lực dẫn tới. Tra Độ 6, nhất hộ cắn chặt hàm răng, ánh mắt lập lòe, tra độ bị cắt lực mô tiểu xuyên bụng mà qua tình cảnh từng lần từng lần một mà ở trong đầu hắn phát lại, cái kia vậy xuống tiên huyết nhiễm đỏ hình ảnh, càng nhiễm đỏ nhất hộ đôi mắt, chẳng biết lúc nào, một chút xíu sát khí xuất hiện ở trong mắt của hắn. Ô, hoàn toàn bị không thấy 6. Chân tử biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, vô lực túi đầu xuống, thân ảnh nhất thời đã biến thành thê lương màu xám trắng, chẳng lẽ, chẳng lẽ cảm giác tồn tại của ta cứ như vậy yếu 6. Uy, bên kia tiểu tử, ngươi là chuyện gì xảy ra a? Quấn về phía trong nháy mắt trợn nên tiêu cực vô cùng chân tử liếc mắt, tính khí nhảy thoát ngay thế lý chống nạnh xải bước đi tới, từ trên cao nhìn xuống hồ, nhiều người như vậy chẳng lẽ ngươi không có trông thấy sao? Ân. Hai mắt phiểm hồng, lâm vào tự trách tư duy ngọ cụt nhất hộ bị lực lượng ngoại lai giật mình tỉnh giấc, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt, trầm giọng vấn đạo, ngươi nhìn thấy trà đổ sao? Bạch Bạch Bạch bị nhất hộ cái kia hung ác ánh mắt ngưng thị, ngay thế lý trong lòng phát lạnh, đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, cơ thể đã không tự chủ lui về sau ba bước, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Đây là 6. Nhất hộ chiếu vào đám người trong mắt phiếm hồng quỷ dị hung đồng tử nhượng tất cả mọi người trong lòng khẽ run. Bát Huyền sắc mặt đột biến, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, gần như bản năng hai tay đánh ra một bộ ấn quyết, Phật đạo chi 97, chá. Hơn một vòng vô hình vô chất ba động từ Bát Huyền cái trán phát ra, phát ra thanh âm cổ quái. Cái kia không người có thể gặp gỡng sóng vừa xuất hiện, lập tức tuân theo thần bí quy tắc nhắm ngay nhất hộ đầu bắn nhanh mà đi. Thứ 97 hảo Phật đạo, chá, phát ra công kích ngoại trừ thi thuật giả bên ngoài, không người có thể bằng nhìn bằng mắt tương gặp, liền thi thuật giả bản thân cũng là dựa vào cái kia một tia kỳ dị cảm ứng, mới biết được gợn sóng vị trí. Trà công kích, trực tiếp đối đầu linh hồn, ý thức, không chỉ có quỷ dị âm động, uy lực cũng thập phần cường đại. Địch nhân một khi đã trúng trà công kích, bị thương chính là bản nguyên linh hồn, cả đời không thể tiến thêm, lại rất khó lần nữa khôi phục. Nhưng mà cái này quỷ đạo có hắn có thể sương thiếu hộ chí mệnh. Đầu tiên nó cao tới 97 hảo, đồng dạng tử thần căn bản bất lực phát động, ngoài ra hắn phát động mặc dù không cần chú văn, nhưng phải đi qua một bộ phức tạp đến nhượng La Thiên trước đây đều nghĩ nói thủ quyết, nhưng mà, những thứ này đều còn tại thứ yếu. Chân chính để nó trở thành gân gà bên trong gân gà chính là, cái này quỷ đạo phát ra phía sau, nếu như chịu thuật giả linh hồn Ý thức cường độ cao hơn ngươi cái này thì thuận dạ, như vậy, ngươi liền xong rồi. Vận khí tốt, bất quá là trọng thương, vận khí không tốt, ngươi liền yên tâm làm cả một đời người thực vật á chà gợn sóng phóng thích phía sau, trực tiếp chạy về phía nhất hộ, nhưng mà, cách nhất hộ còn có 10 cm tới điểm, một đạo tràn ngập cao quý hơi thở vẫn sáng màu vàng lóng đông dương tử trong cơ thể hắn xung ra, cùng gợn sóng tới một oanh liệt đồng quy vu tận. Phốc! Bát Huyền cơ thể đột nhiên nhien nhien nhất chấn, từng sợi tơ máu từ khóe miệng của hắn chảy ra. Hạo, thật là nguy hiểm. Bát Huyền trong mắt lóe lên một tia nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi bản năng phản kích cơ hồ đem hai người đều lâm vào vạn kiếp bất phục. May mắn sáu, lau lau cái trán đổ mồ hôi, Bát Huyền Âm thầm may mắn, đã biết lần vận khí sắc thực hảo đến cũng được, thế mà chỉ là chịu đến một chút linh lực tấn trà vết thương nhẹ. Chỉ là sáu. Vừa rồi đạo kia vầng sáng màu vàng lóng là cái gì sáu? Loại kia tôn quý khí tức sáu. Thiếu niên này, thật là đồng bạn của chúng ta sao sáu? Văn Lâm vào cuồng bạo nhất hộ náo hải đông dương một hồi anh minh, đem hắn ý thức từ vực sâu biên rời kéo lại. Ngô, đầu đau quá sáu. Nhất Hộ khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, gắt gao xoa nắn huyết thái dương. Bát Huyền Ngươi thế nào? Quỷ Tây phát giấc Bát Huyền Thụ Thương, ân cần vấn đạo. Không có việc gì. Bát Huyền lắc đầu, không nói gì, không đành lòng đem chính mình nghi hoặc nói ra, thiếu niên kia tỉnh. Đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, chỉ thế thôi xấu. Âm thầm lắc đầu, Bát Huyền cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng mà cái tia hảo quang cái bóng ở trong lòng không ngừng nhế lên, nhường hắn cảm thấy bất an. A, các ngươi là người nào? Cuối cùng, nhất hộ đồng học ngẩng đầu, thấy được trước mắt cái này một đám người xa lạ, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Chân tử lệ mục, cuối cùng phát hiện được ta tồn tại sao sáu. Chúng ta là mặt nạ quân đoàn. Trần Tử sắc mặt nghiêm một chút, dần dần đem mọi người giới thiệu cho đối với mình hơi có chút phòng bị nhất hộ. Phía trước chúng ta cảm ứng được phá màn xuất hiện, thế là chạy tới, nhưng mà chỉ phát hiện một cái bừa bãi chiến trường cùng nằm ở nơi này ngươi. Thiếu niên, ngươi có thể đủ nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra nơi này tình sao? Ta gọi Cụ Dỗ Sạ kia ỷ chỉ go. Nhất hộ đứng dậy, phiền muộn mà bốn phía quét mắt một mắt, đáp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta bị người đánh ngất xỉu. Đúng, lúc các ngươi tới có nhìn thấy một cái bị thương nam sinh sao? Hắn dáng dấp cao lớn vô cùng và vỡ, bị thương rất nặng. Tư nhỏ bị đại nhân giáo dục không nên cùng người xa lạ nói chuyện, trí thông minh tại người bình thường trên nhất hộ đương nhiên sẽ không thành thật trả lời một đám đột nhiên xuất hiện cổ quái người xa lạ vấn đề, còn thuận tiện hỏi chân tử bọn hắn một vấn đề. Phá mặt. Chẳng lẽ bọn hắn nói chính là cái kia tự xưng cắt lực mô kiểu gia hỏa? Phá mặt, phá mặt, cắt lực mô kiểu tên kia tự xưng là S-Gen thủ hạ, căn cứ hữu dạ hạ giả tiên sinh nói tới, S-Gen cướp đoạn sụp đồ ngọc có thể đánh vỡ tử thần cùng dạ giới hạ 6. Chẳng lẽ S-Gen thí nghiệm đã thành công? Nhất hộ đại não lao nhanh vật truyền, đám người này tự xưng mặt nạ, vậy bọn hắn cùng phá mặt lại có quan hệ thế nào? Nhìn giống như lẫn nhau cự thị một dạng. Cha độ không ở nơi này, hẳn là bị Vũ Long mang đi. Chỉ cần có trước cơ tại, không có nguy hiểm tính mạng, trước tiên có thể để một bên. Quan trọng nhất là, cái kia đoạn trống không thời gian bên trong, trên người của ta đến cùng sẽ ra chuyện gì xấu? Thân thể của ta, rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, khi tỉnh lại không chút nào không tổn hao gì xấu. Cắt lực mục tiểu vô duyên vô cớ lui bước. Xấu. Các đất ký ức, Etzen nói tới chỗ đặc biệt, trước mắt cổ quái ra hỏa, còn có vừa rồi khó hiểu bạo tổ. Ta tựa hồ cảm thấy, thể nội tồn tại một cỗ kỳ quái quái linh áp. Chẳng lẽ, đây chính là hết thệ đấu môn sao? Chẳng lẽ ta cũng cùng Dụ Kị ạ một dạng, trở thành cái nào đó âm như vật hi sinh sao? Đơn giản không thể tha thứ. Liên tưởng đến Dụ Kị ạ, nhất hộ bỗng dưng toàn thân rếp run. Gần nhất phát sinh một loạt sự kiện, nhưng cái này nguyên bản học sinh trung học phổ thông bình thường trong lòng nhiều một chút đồ vật. Bị người đánh ngất xỉu. Trần Tử chau mày, đối với nhất hộ vụ về dấu diếm hơi có chút bất mãn. Dù sao, lúc này tại trong lòng mọi người thế nhưng là đem nhất hộ coi như nhóm người mình đồng bạn. Gặp Trần Tử một bộ muốn nói gì bộ dáng, quyền tây tiến lên một bước, vỗ bả vai của hắn một cái, ra hiệu hắn an tâm chờ đợi. Xin lỗi, Kurosaki Ichigo. Chúng ta cũng không có gặp lại người nói người kia. Quỷ Tây Ôn Hỏa đối với nhất hộ dò hỏi, chính như chúng ta phía trước nói tới, chúng ta là truy tầm phá mặt khí tức mà đến. Phá mặt, chính là phá vỡ mặt nạ hư, có cường đại sức mạnh, mà chúng ta mặt nạ cùng phá mặt có thủ, phá mặt dấu vết đối với chúng ta mà nói mười phần trọng yếu, cho nên hy vọng ngươi có thể đủ nói cho chúng ta biết đầu kia phá mặt một chút tin tức. Xin ngươi tin tưởng, chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Nhìn xem Quỷ Tây cái kia thật chí khuôn mặt, nhất hộ đáy lòng trực giác nói với mình, người trước mắt đối với mình chính xác không có ác ý, ta chỉ biết người kia gọi là cát lực mục tiêu. Tự xưng là cái gì thập nhận nhân vật số 6, phi thường cường đại. Nghiên Nghi nghĩ, Nhất Hộ vẫn là quyết định đem cắt lực mô kiểu tin tức nói cho Quỷ Tây bọn người, dù sao cái này đối chính mình không có chỗ hại. Hơn nữa, nhìn thấy những người này, Nhất Hộ chẳng biết tại sao, từ đấy lòng cảm thấy có chút mừng rỡ, giống như gặp đồng loại đồng dạng. "Ồ, no, dạng này a." Quỷ Tây cùng chân tử bọn người nhanh chóng liên tiếp nhau, thông qua nhiều năm ăn ý, Quỷ Tây biết những người khác đều tin tưởng Nhất Hộ mà nói. "Uy, cái kia, kêu cái gì củ rồ sạc kia Uihigo?" Ngay thế Lý Nghiên nghiến, nghiến răng. Sốt nổi bệnh cũ lại tái phát, người gần nhất có hay không cảm thấy sức mạnh trên người đột nhiên bạo tẩu cái gì xấu? Cái gì? Nhất Hộ lập tức cảnh giác lên, bọn này tự xưng mặt nạ đến thực chất là ai? Bọn họ là làm sao mà biết được xấu? Quý Tây có chút nhấc đầu gãi đầu một cái, đối với ngài thế lý cái này, bệnh vật cũng là không thể làm gì, mắt thấy có một cái tốt bầu không khí toàn bộ đều bị nàng làm hỏng giãy mất. Cưỡng ép đem ngài thế lý lôi đi, chân tự quay đầu, ký đáo đưa cho Nhất Hộ một chương danh thiếp, nói, ta biết nhất thời nửa khắc rất khó để cho ngươi tin tưởng chúng ta. Bất quá ta tin tưởng ngươi cũng có thể cảm nhận được, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, đây là chúng ta liên hệ địa chỉ. Có một số việc trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, hơn nữa coi như giải thích ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, nếu như về sau ngươi phát hiện cũng không còn cách nào khống chế thể nội cái gái kia bùng nổ sức mạnh thời điểm, hy vọng ngươi có thể đủ tới tìm chúng ta. Chúng ta có thể giúp ngươi. Nhìn trước mắt mấy chương gia vẻ trấn tĩnh lại khó nén trong đó khát vọng tri tình mặt của, nhất hội trầm mặc phút chốc, tiếp nhận tấm danh thiếp kia, bỏ vào trong túi áo, yên lặng gật đầu một cái. Giờ khắc này, đối với trong lòng một chút nghi hoặc, nhất hộ tức thì có chút khuôn mặt, nhưng mà, theo tới, chính xác càng nhiều nghi hoặc sâu. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ tiết lộ đây hết thảy. Nhất hộ ánh mắt kiên định, thầm hạ quyết tâm. Cảm ơn ngươi. Chân tử trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, thành khẩn hướng nhất hộ nói lời cảm tạ. Bị câu này cảm tạ làm cho có chút ngượng ngùng, nhất hộ vốn còn muốn nói vài lời lời khách khí, nhưng mà, nhìn trước mắt những người này, một cỗ không rõ lòng chua xót trong nháy mắt đánh tới, nhuộm tâm tình của hắn cũng biến thành nặng nề. Không đành lòng lại nhìn tiếp, nhẹ nhàng nói cá biệt, nhất hộ quay người rời đi. Ngươi nói Hắn sẽ trở thành đồng bạn của chúng ta sao? Ngay thế Lý Hiếm thấy An Tĩnh nhìn xem đi xa nhất hộ, chợt dạ hỏi thăm. Ai biết được sáu? Chân tử Nhạc Nhiên nhếch cười, lẩm bẩm nói. Ta tin tưởng hắn biết. Luôn luôn trầm mặc Bát Huyền đột nhiên lên tiếng, ngữ khí kiên định vô cùng. A năm, nhìn xem nghiêm túc Bát Huyền, quyền tây âm thầm do dự, như có điều suy nghĩ. Ta không biết, sức mạnh đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nếu như là đứa bé này lợi nói, nhất định sẽ trở thành chúng ta kiên cố nhất hậu thuần sáu. 51. Thứ 51 chương tâm linh kêu gọi, 1. Thứ 51 chương tâm linh kêu gọi một, một hiện thế, cả giả cụ gia Vũ Long nhà bệnh viện, bọn hắn không có sao chứ? Lo lắng nhìn trên giường bệnh trước cơ cùng trà độ hai người, Vũ Long ánh mắt ở trước mắt trên thân nam nhân dừng lại không đến một giây, liền lập tức chuyển qua nơi khác. Không biết, thả xuống trên tay ống nghe bệnh tài, Yi Si đã giấu kỹn gương mặt đạm nhiên. Yi Si đã giải hủ kèn, Vũ Long trước mặt cái này, mọc ra một đầu ngân sắc hơi cuốn tóc ngắn, mang theo kính mắt, lạnh nhạt, tuấn dật, tiêu sái nam tử trung niên, chính là Vũ Long phụ thân. Bởi vì trước kia phát sinh một ít chuyện, Long giây cùng đối với trong cơ thể quỷ sĩ huyết thống một mực lòng mang thành kiến, này cũng dẫn đến về sau Vũ Long cùng hắn quan hệ là nhạt. Thế là Tại hai cái tâm cao khí ngạo giữa năm nhân, vẹn vẹn bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn, tăng thêm hai người cũng không nguyện trước tiên hướng đối phương tối đầu, đưa đến phụ tử ở giữa nhiều năm trước tới nay cổ quái quan hệ, rõ ràng đối với đối phương sự tình vô cùng quan tâm, lại chết cũng không chịu ở trước mặt đối phương lộ ra một tia cảm xúc. Cái gì? Không biết. Vũ Long Âm điệu lập tức đề cao mười mấy độ, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Ngươi không phải bác sĩ sao? Chẳng lẽ nói ngươi làm thầy thuốc chỉ là vì lợi lộc tiền, chính mình nhưng căn bản không hiểu y thuật? Hừ, y sĩ đã giải hồ kèn, nói như vậy, quả nhiên cùng phong cách của ngươi rất giống a. Phía trước trải qua hết thảy nhường Vũ Long nỗi lòng đại loạn, nhất là bỏ qua nhất hộ đem chiếc cơ cùng trà độ cứu trở về lựa chọn, một mực giống như một con rắn độc, đang không ngừng gặm nuốt Vũ Long nội tâm. Bây giờ tạm thời giảng xếp lại, nhất hộ toàn thân đẫm máu, trái tim bị móc ra hình ảnh không ngừng tại Vũ Long trong đầu lặp lại, lặp lại, lại một lần nữa xấu. Cái kia hát vây tiên huyết, vẻ mặt sợ hãi, nhường Vũ Long như muốn phát cuồng, trở nên táo bạo vô cùng. Thế là, khi nghe đến Long Dây cùng câu nói này phía sau, Vũ Long không lựa lời nói, trực tiếp đem đầy khang tự trách đều phát tiết đến rồi người nam nhân trước mắt này trên thân. Nhìn sang mặt mũi tràn đầy táo bạo bất an, Giống con bị kinh hai đến con nhím đồng dạng bản năng mở ra toàn thân gai sắc bảo vệ mình Vũ Long, Long Dây cung thật sâu cảm nhận được chính hắn một nhị tự bất an trong lòng, hễ nãy, sợ hãi, tá bạc sáu. Dưới tấm kính trong đôi mắt của thoáng qua một tia thương tiếc cùng không đành lòng, Long Dây cung bình phục tâm tình một cái, tiếp tục dùng giọng bình thản nói, trực tiếp dùng tên xưng hô phụ thân của mình, ta không nhớ kỹ ta có dạy qua ngươi như vậy Tôn Ti chẳng phân biệt được, chẳng lẽ đây chính là ngươi giáo dưỡng sao? Nâng đỡ phía dưới khung kính, Long Dây cung đem tất cả cảm xúc lần nữa giấu ở đáy lòng, ta nói không biết, là bởi vì bọn hắn căn bản muốn không cần tiến một bước trị liệu. Ngươi là ngu si sao? Chẳng lẽ nhìn không ra trên người hai người này căn bản cũng không có cái gì thương sao? Người nam kia chỉ là bởi vì cơ thể quá suy yếu mà rơi vào trạng thái ngủ say, án dưỡng một phen là đủ rồi. Mà nữ, vấn đề của nàng chỉ có thể dựa vào nàng chính mình, người khác căn bản không giúp được bất luận cái gì vội vàng. Nghe được Long Dây cùng chỉ trích chính mình không có dạy dỗ môn nữ, Vũ Lăng mặt đỏ lên, lộ ra một tia thẹn thùng chi sắc, bản năng muốn xin lỗi, nhưng mà nghe thấy câu kia ta không nhớ kỹ ta có dạy qua ngươi lúc, một chút không tốt ký ức xẹt qua não hải, thế là lại miễn cưỡng dừng lại cổ dục vòng này, tức giận tối lâu xuống. Không có người có thể giúp đỡ. chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe thấy Long Dây cung nâng lên trước cơ hiện trạng, Vũ Long bản năng dựng lỗ tai lên, lập tức sắc mặt đại biến, nàng chẳng lẽ không phải nhất thời chịu không được kích động mà té xỉu sao? Ngươi thật sự cảm thấy như vậy sao? Long Dây cung dùng khinh bị ánh mắt liếc hắn một cái. Đạo ánh mắt kia, giống một thanh lợi kiếm, thật sâu đâm vào đáy lòng, đâm thủng Vũ Long tự bảo vệ mình nguy trang, nhường hắn đối mặt những cái kia không muốn đối mặt sự thật tàn khốc. Lập tức, Vũ Long sắc mặt tạm đạm, trong lòng thở một hơi thật dài. Đã mất đi thân cận nhất ca ca, mặc dù nhiên nhất thẳng lấy kiên cường diện mạo Nụ cười ấm áp xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng mà, tại nửa đêm lúc không ngơi, hơn Vân Nửa vẫn sẽ vụn trộm khóc thầm a, nha đầu kia xấu. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, nhất hộ thân ảnh đi vào trong nội tâm nàng, bắt đầu thay thế ca ca trở thành sâu trong tâm linh rượi vào, trở thành thật tốt sống tiếp chủ cột. Coi như chỉ là mỗi ngày xa xa nhìn một chút, cũng sẽ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, tràn ngập nhiệt tình, tràn đầy sống tiếp lòng tin xấu. Bờ giếng trước cơ, dạng này một cái hồn nhiên tiện lương, ôn nhu hoặc bát nữ hải xấu. Nhưng mà, cũng là bởi vì như thế, chịu tải ý nghĩa quá nặng, cho nên Nhất Hộ ngã xuống lúc, thương tâm nhất đến mức linh hồn ý chí hỏng mất cũng chỉ lại là nàng A ta sai rồi sao sáu. Vũ Long ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, tái nhợt trong suốt trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Ta, sai rồi A6. Nhất Hộ, trà độ, trước cơ ba người khuôn mặt trong đầu giao thế hiện lên, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một mảnh bạch quang, tràn ngập Vũ Long ánh mắt, tràn ngập trong đầu của hắn, cùng hết thấy tất cả. Nhìn xem nhi tử mờ mịt trên mặt bắt đầu xuất hiện biểu tình tuyệt vọng, Long Dật cũng đau lòng không thôi, thầm nghĩ muốn hành việc, đưa tay phải ra, hóa trưởng vì đau, chuẩn bị đem Vũ Long đánh bất tỉnh, nhường hắn trước nghỉ ngơi một hồi, Vũ đắp đại lượng tiêu hao tâm lực. "Ta rượm, IC đã đuổi được rồi, ngươi ở nơi này sao?" Vào thời khắc này, ngoài cửa trong hành lang truyền đến một hồi lo lắng kêu gọi. Cái này bình thường nghe để cho người ta hơi có chút khó chịu, âm thanh giờ khắc này ở Vũ Long trong thai đơn giản liền giống như tự nhiên. Bị bởi vì độ cao tinh thần trách nhiệm mà sinh ra đủ loại tâm tình tiêu cực cơ hồ bức bị điên Vũ Long khi nghe đến thanh âm này phía sau, như phát điên lao ra ngoài cửa, chạy đến trên hành lang, một phát bắt được có chút không giải thích được nhất hộ, đẩy mạnh đem hắn lôi vào gian phòng. "Uy, Vũ Long, ngươi làm gì chứ?" Buông tay A Hỗn Đản, đột nhiên bị ta kích Nhẹ răng trợn mắt nhất hộ cố gắng muốn đem Vũ Long tay rời ra, nhưng mà cố gắng một hồi, vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. Nhanh lên, chư cơ đã xảy ra chuyện. Nhanh lên giúp đỡ nàng. Trên đời này cũng chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Giống như một cơn gió vọt tới trước cơ trước giường bệnh, Vũ Long hai tay niết chặt bắt lấy nhất hộ hai vai, một mặt kích động. Cái gì? Chư cơ nàng thế nào? Bị dao động đầu óc quay cuồng nhất hộ nghe thế lời nói, không để ý tới tìm Vũ Long phiến bức, một cái mở ra tay của hắn, nhanh chân bước ra, đi tới chư cơ trước mặt, cẩn thận xem xét tiên tính nằm ở trên giường chư cơ. Gia hòa này Cùng trước kia một lòng tên hỗn đản kia đơn giản giống nhau như sáu. Thở dài một hơi long dãy cùng gặp nhất hộ từ đầu tới đuôi đều đem mình làm làm người trong suốt, không khỏi cười khổ lắc đầu, trong lòng đống dưng hiện lên một chương để cho người ta khó chịu khuôn mặt. Ai, tên kia mười mấy năm qua cũng sống phải tương đương khổ cực a sáu. Nhịn nhiều năm như vậy, cũng cần phải chấm dứt a sáu. Tính toán, thời đại này là đám người tuổi trẻ này, liền giao cho bọn hắn chính mình đi dạy vợ a. Long dãy cung nhạt nhiên nhất cười, khẽ khẽ lắc đầu, chúng ta bọn này lão già hỏa, vẫn là bất lo chuyện người tốt. Quay đầu liếc mắt nhìn mép giường hai người, long dãy cung phiền nuốt màn nợ nụ cười, yên lặng đi ra. kéo cửa lên, làm yên rời đi. Trên giường bệnh, Chức Cơ an tĩnh nằm, màu cam tóc dài tùy ý khoác vẩy hai bên, lông mi thật dài, léo léo đẹp đẽ muối ngọc tinh xảo, khẽ mím môi đôi môi, màu trắng chân mềnh cũng không che giấu được ngạo nhân dáng người sáu. Chức Cơ giống như rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng công chúa, thể hiện ra nàng mỹ hảo điểm tính một mặt. Chỉ là, nếu như không có cái kia mặt tái nhợt cùng mất đi hồng nhuận chi sắc môi cùng với hơi chau lông mày, hết thảy nhìn sẽ càng tốt đẹp hơn. Chức Cơ đến cùng thế nào? Rõ ràng không có thụ thường, cơ thể cũng mười phần bình thường, vì sao lại ngủ say bất tỉnh? Cẩn thận cảm thụ một phen, nhất hộ nhíu chặt lông mày hỏi thăm Vũ Long, loại tình hình này phát sinh bao lâu? Tất nhiên trà độ không có việc gì, chẳng lẽ phía trước ta đột nhiên cảm giác được mãnh liệt bất an là đến từ trước cơ sao? Ngay tại chẳng phải phía trước, Ước Trừng là nhất hộ cùng thật tử bọn người cáo biệt sau 5 phút sau, một hồi đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh tập kích nhất hộ, nhường hắn cảm nhận được một loại vô cùng mãnh liệt bất an. Cái loại cảm giác này, phản phất một cái đối với mình vô cùng trọng yếu người sắp rời đi chính mình mở rộng, từng lớp từng lớp quặn đau lập tức đem nhất hộ toàn bộ che mất, y hệt năm đó biết được mẫu thân thật tiếu qua đời lúc đau lòng. Xuất hiện tình huống này, chỉ là tại Ước Trừng 10 phút trước Quả nhiên. Vũ Long mà nói nghiệm chứng nhất hộ nở tới. Quả nhiên là chức cơ đã xảy ra chuyện. Phía trước tiếp thu được vẻ này đau từng cơn sau đó, căn cứ vào trong minh minh không hiểu liên hệ, nhất hộ một đường chạy, đi tới Thạch nông dân cái này chỗ bệnh viện. Căn cứ vào người kia quan sát cùng ta phân tích. Vũ Long dừng một chút, nói tiếp, hẳn là chức cơ gặp lại người chết ở trước mặt nàng phía sau, tinh thần đại loạn, không muốn tin tưởng sự thật này, dùng tinh thần lực cấu kiến một cái giả tưởng thế giới tinh thần, đem chính mình giam ở bên trong, không muốn đi ra. Nhưng mà Nàng tiềm thức vẫn biết ngươi đã chết sự thật, cho nên, theo thời gian trôi qua, linh hồn của nàng sẽ dần dần trầm luân, cuối cùng chân chính bị thôn phệ sâu. Nếu quả như thật đến lúc đó, liền hết thảy đều chậm. Bất quá, may mắn ngươi kịp thời chạy tới. Nhất Hộ sau khi xuất hiện, ngày xưa cái kia lý trí cơ trí vũ long tựa hồ lại dần dần đã trở về, trước cơ bây giờ hẳn là vẫn chỉ là sống ở đó cái thế giới tinh thần bên trong. Ân, có như vận khí không tốt, cũng là vừa mới bắt đầu trầm luân, hết thảy đều còn có chỗ trống. Nhất Hộ, kế tiếp phải xem ngươi rồi. A, đúng, Nhất Hộ Ta trước kia cũng rõ ràng gặp lại ngươi giống như chết, liền tâm tạng đều bị cái kia con báo một dạng da hỏamoi ra, tiên huyết phun trào. Sao bây giờ sáu? Đối với mình tận mắt nhìn thấy, phát sinh ở nhất hội trên người sự kiện linh dị, Vũ Long cũng tràn đầy hứng thú. Cái gì? Nhất hội tâm thần đại chấn, hai mắt trợn lên, con ngươi thích chặt, không dám tin một phát bắt được Vũ Long hai vai, càng không ngừng lay động, ngươi nói cái gì? Trái tim của ta bị gièm rạo đảo ra đi. Làm sao có thể? Như thế nào? Chính ngươi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Vũ Long một mặt quái dị, chẳng lẽ ngươi một điểm liên quan tới cái kia ký ức cũng không có sao? liên nét mặt, nhất hộ âm trầm lắc đầu, ta một chút ấn tượng cũng không có. Ta chỉ nhớ kỹ nhìn thấy trà độ bị giìm giập tại phân bụng xuyên qua một cái hô lúc, vô cùng phẫn nộ, sau đó cái hốt đánh cho một tiếng, sau đó cái gì cũng không biết sáu. Ngươi có thể đủ đem ngươi biết đến nói cho ta biết không? Đảo tròn mắt, Vũ Long suy nghĩ lao nhanh vật truyền, nói, chúng ta đến thời điểm, ngoại trừ nhìn thấy trọng thương té xuống đất trà độ, còn có chính là ngươi mang theo một cái cổ quái giữ tận mặt nạ cùng kia cái gì giìm dạo chiến đấu. Tiếp đó, ngươi làm hắn bị thương nặng, nhưng mà hắn đột nhiên đã biến thành một cái rưỡi người nửa con báo hình thái, vẹn vẹn mấy chiêu liền đem trái tim của ngươi cho móc ra. Chức Cơ nhìn thấy cái trạng diện này phía sau, lúc đó liền khẽ bất tỉnh. Thế đó, khi đó cũng cho là người chết ta ôm hai người bọn họ, bề bộn nhiều việc đảm bệnh, liền không có chú ý về sau trên người người xảy ra chuyện gì xấu. Nói đến đây, Vũ Long lặng lẽ liếc mắt nhất hộ một mắt, gặp nhất hộ hoàn toàn không có chú ý tới mình, trong lòng lập tức không biết là may mắn vẫn là tệ bại. Về sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Nhất hộ sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lúc lơ đang năm đấm càng nắm càng chặt, thẳng đến móng tay thật sâu đâm vào da thịt, một kia đau đớn truyền đến mới phách rắc. Cổ quái mặt nạ, mất đi ý thức, là những người kia nói tới sức mạnh bạo tẩu sao? sao. Vị nào đi trái tim, vì cái gì còn tại ngực bên trong nhảy lên 6? Cơ hồ giết chết ta giùm dạo, đi nơi nào, lại vì cái gì giở đi 6? Lung Tung kia suy nghĩ, dây dưa tại nhất hộ náo hải, nhường hắn như muốn phát cuồng. Lao đi khệ miệng tràn ra tơ máu, nhất hộ mắt băng lánh như sắt. Thật sâu làm hô hấp, nhất hộ bình tĩnh nói, không nói trước những thứ này, hay là trước đem chức cơ chứa khỏi rồi nói sau. Tê chẳng biết tại sao, bây giờ bình thản như nước nhất hộ, lại làm cho Vũ Long không khỏi hùng hang dùng mình một cái. 52 thứ 52 chương tâm linh tiêu gọi, 2, thứ 52 chương tâm linh tiêu gọi 2 dĩnh linh linh 6. Sáng sớm, một hồi chuông báo thức trung thực vào lúc này vang lên. Đây là một gian bố trí thanh nhã phòng ngủ, đơn giản hào phóng, sạch sẽ gọn gàng. Gian phòng một góc trưng bày một tủ sách, dăm dặm chẳng chít để đัด số lớn sách, nhưng bởi vì trải qua chú tâm thu cả, không thấy chút nào tán loạn, cái kia một bản mở ra sách giáo khoa chứng minh, cái này thư tịch chủ nhân đêm qua rõ ràng học tập đến đã khuya. Liếc hướng về phía bàn đọc sách phương hướng, một trương màu xanh nhạt cái giường đơn phía trên phụ lên một giường phấn bạch sắc cái chăn, trên chăn treo lên một cái khả ái phim hoạt hình gấu. Nhưng nếu nhìn kỹ, nhưng là về sau cập thêm, rất rõ ràng là chủ nhân tự mình động thủ treo lên đi. Lô chăn mềm một hồi nhúc nhích, một quả màu cam đầu trồi ra, theo tới chính là một hồi hồn nhiên giọng mũi, rõ ràng chủ nhân vừa mới tỉnh ngủ. Mở ra mở mịt màu nâu mắt to, chủ nhân mơ hồ chớp chớp, tựa hồ cảm thấy có chút mơ hồ, lập tức đưa tay ra cóm nhẹ nhàng xoa xoa. "Ân, lần này tốt." Nữ Hải hội tâm nở nụ cười, hơi lộ ra hai cái răng nẻo. Mặc quần áo từ tế, nữ Hải một cái vén màn cửa lên, bên ngoài sớm đã nóng lòng chờ Ti Ti lũ lũ dương quang gọi vàng chiếu vào, trên sàn nhà bỏ ra từng cục chói mắt ký ban. A nữ Hải cảm thụ được trên thân ấm ấm áp háp nhu hòa, lòng loẹt mà rũi cái lưng mệt mỏi, chu miệng nhỏ, khẽ gật đầu một cái. Sau lưng đến eo tóc dài lập tức phiêu diêu dựng lên, tại kim sắc kia sáng nổi bật, chập chần ra tốt đẹp chính là dáng người, giống một da bây giờ giữa trần thế tiểu tiên sứ. Nhón chân lên, nhẹ nhàng đánh một cái xoay hái, nữ hài hừ phát vui sướng điệu hát dân gian ngửa soi đi xuống lầu. Dựa mặt xong, thưởng thụ lấy một ngày sau bữa ăn sáng, nữ hài thu thập bài học hôm nay bài này cô, chuẩn bị rời nhà đến trường. Trước khi đi lúc, lệ cũng mà đi tới một mặt cái gương nhỏ trước mặt, đánh giá khuôn mặt, nhìn phải trang sơ ý mà bỏ sót một chỗ không có ăn diện. Hết thảy đều không có vấn đề, nữ hài lộ ra mỉm cười. Đột nhiên, nữ hài đưa tay phải ra, nắm thành nắm tay nhỏ Trong gương trước mặt mình lung lay, nói, "Hôm nay cũng muốn cố lên à, Chức Cơ." Trong trường học thời gian lúc nào cũng trong lúc vô tình đã lặng lẽ chạy đi, làm Chức Cơ lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ tia sáng đã chẳng biết lúc nào chợt nên mở đi một chút, nhìn thời gian một chút, chương trình học một ngày lại qua. Nguyên Lai like bài học hôm nay đã kết thúc đâu. Chức Cơ thoáng lộ ra một tia khốn nhiễu biểu lộ, nhưng không đến một giây liền lập tức tiêu tan, ôn hòa vui sướng, để cho người ta xem xét đã cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng nụ cười xuất hiện lần nữa ở trên mặt. Chức Cơ, tại sao lại tại cười ngây ngô? Một cô gái đi tới, trong tay chính là một cái cổ tay chặt Ở giữa trước cơ cái trán, không phải cũng đã nói với ngươi không muốn lộ mạng như vậy mà ở trước công chúng cười ngây ngô sao? Ngô sáu, trước cơ phát ra giên gì, hơi nhíu lấy đẹp mắt lông mày, bất mãn chú cái miệng nhỏ nhắn nói, "Lang quý, ngươi lại đánh ta, sẽ thành đần." Đầu đầu đi tới cái này giữ lại trong đắn, nhìn ra dạn dạn lực hơi có chút chúng tính nữ hải chính là có trách Lang quý. Trước cơ hảo hữu, cũng là nhất hộ hảo hữu, đối với nhất hộ có một loại nhàn nhạt tái mộ, quan hệ mập mờ, mờ, bất quá có thể ngay cả chính mình cũng không có chú ý tới. Yên tâm đi, sẽ không, ngược lại ngươi đã có cú bản, có ngu đi nữa cũng đần không đến đi đâu. Long Quý nhất miệng, không khách khí chút nào chửi bậy đạo. Bờ giếng. Ngay tại trước cơ cùng Long Quý Hàn Nguyên 3 4 phút lúc, nhất hộ, Vũ Long, Trà Độ ba người đi tới, gọi chức cơ đi tới Ú U hạ hạ hạ kỹ thủ kẻ trôi huấn luyện. Ân. Chức cơ đối với nhất hộ gật đầu một cái, quay đầu giống Long Quý cáo biệt, như vậy, Long Quý, ta đi trước. Ân Long Quý nhàn nhạt tiếng tiếng, nhìn xem vui sướng cùng một bảo hộ nói chuyện với nhau chức cơ, sắc mặt biến thành không thể tra mà ảm đạm. Ân sáu. Không đúng. Ngay tại một đoàn người sắp đi ra cửa trường thời điểm, chức cơ trong lòng đột nhiên máy động, một hồi bất an tim đập nhanh đánh tới. Phạm Phật Tại nhắc nhở nàng không thể đi về phía trước nữa. Dừng lại sáu. Dừng lại sáu. Đừng đi ủ dạ hạ dạ tiến sinh nhà. Về nhà đi sáu. Tỉnh lại sau rất ngủ, hết thảy đều sẽ khôi phục sáu. Đương nhiên, tựa hồ một cái thanh âm mờ ảo dưới đáy lòng vang lên, không ngừng mà yêu cầu mình khẩn trương về nhà. Chuyện gì xảy ra sáu? Chức Cơ một hồi tâm thần hoảng hốt, thần sắc mê mang. "Bờ giếng, ngươi thế nào?" Gặp Chức Cơ đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ bất an, nhất hộ khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. "Không biết sáu, chỉ là cảm giác có chút là lạ sáu." Chức Cơ bất an vận mèo gốn nẻo cơ thể. Nhìn xem nhất hộ, đột nhiên cảm thấy một hồi không rõ đau lòng, tự hồ gương mặt này chủ nhân sắp cách mình mà đi một đoạn sáu. Làm sao lại? Thật sự là ghét cảm giác. Kuzo Saki đồng học, Kuzo Saki đồng học tại sao có thể có chuyện đâu? Thật sự là xấu. Chức cơ liền vội vàng đem ý nghĩ này lấp ra khỏi não bên ngoài. Bờ giếng, mặt của ngươi thật trắng, không phải là ngã bệnh a? Nhất hộ gặp chức cơ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, quan tâm lại gần, khuyên nhủ, ta xem hôm nay vẫn là tôi đi. Bờ giếng hôm nay không phải bãi lời nói, trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏi trận, đặng thân thể tốt rồi nói sau. Không có Không có việc gì. Nhìn xem nhất hộ đột nhiên lại gần khuôn mặt, nghe vẻ này để cho người ta tim đập đỏ mặt mũi, chức cơ tuyệt không tranh khí đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng khoắt tay, liên tiếp lui về phía sau, gấp rút nói, thật sự không có việc gì. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi, ưu dạ hạ dạ tiên sinh có thể cũng chờ gấp. Nhường đại gia đợi lâu nhưng là không xong. Lời nói xong, chức cơ cũng tại nhất hộ bà em mở ở ngoài. Không hiểu gái gái đầu, gặp chức cơ nói như vậy, nhất hộ cũng sẽ không lại nói cái gì, đám người lần nữa hướng u dạ hạ dạ cửa hàng đi đến. Nhưng mà, toàn bộ buổi chiều trong khi huấn luyện Vẻ này cảm giác bất an một mực quanh quẩn tại trước cơ trong lòng, chưa từng rời đi, khiến cho nàng xem ra một bộ không có tinh thần bộ dáng, huấn luyện cũng liền suất liên tục sai. Những người khác thấy vậy, cũng không ngừng khuyên nàng đi nghỉ trước, nhưng mà tâm thần hoàng hốt trước cơ đều mang theo cười lớn cự tuyệt. Theo thượng hải giàn trôi qua, khoảng cách nhất hộ bọn người kết thúc huấn luyện khi về nhà cũng càng ngày càng gần. Vẻ này bất an chậm rãi bành trướng, cuối cùng hóa thành một đoàn bóng tối, bao phủ tại trước cơ trong lòng, để cho nàng không biết làm thế nào. Lưu lại Củ Dỗ Saki, đừng cho hắn rời đi ủ dạ hạ dạ cửa hàng 6. Trong bóng tối lần nữa truyền đến cái tiếng mong manh lẩm thành, tại trước cơ trong lòng vang vọng. Thanh âm kia, giống một ngụm trùng lớn, vô cùng nặng nề, chấn động đến mức chức cơ trong lòng có chịu, bực bội không thôi. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Kuzosaki đồng học trên thân sẽ phát sinh cái gì không? Chức cơ trực giác cảm thấy nếu như không dựa theo những lời này đi làm mà nói, nhất định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh ở nhất hộ trên thân. Lưu lại Củ rồ Saki 6. Thanh âm kia có một lần vang lên. Thế nhưng là, nói như vậy, thật là mắc cơ A6. Chức cơ chỉ là nghĩ tới tình cảnh kia, sẽ không ở hai gò má nóng dần lên. Thế là, cuối cùng mấy người vẫn là bước lên về nhà trị liệu, trên đường mỗi người đi một ngả. Lịch sử lần nữa tàn nhẫn xuất hiện ở trước cơ trước mắt, khi thấy ghim giờ trong tay khiêu động trái tim lúc, trước cơ cảm thấy mình tâm lập tức xé rách. Vẻ này đến từ về linh hồn đau đớn lúc này hóa thành dòng lũ, đem nàng trong nháy mắt bao phủ. Tà 6. Cắt. Đây là một vùng tâm tối không gian, trống rỗng, rộng lớn vô ngần, một con sông lớn mảnh liệt mà qua, đem hắn chém thành hai khúc. Không gian này ở bên trong không có nguồn sáng, chỉ có đến từ phía dưới sông lớn bên trong không hiểu lằn tăn sóng ánh sáng cho nó một tia ảm đạm màu sắc. Kurosaki đồng học 6. Kurosaki đồng học 6. Tư Tòng trước cơ tử trong bóng tối thức tỉnh, liền phát hiện chính mình hãm ở đầu này kỳ quái sông lớn bên trong. Nơi này nước sông giống như nhở cao su đồng dạng, đem nàng cẩn thận quấn lấy, để cho nàng không cách nào di động, lại đồng dạng sẽ không hạ đạo. Chức cơ chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ phiêu lưu rất lâu, không ngừng mà chạy xuống đi, mặc dù ở đây cũng không có phía dưới khái niệm. Kurosaki Đội học 6. Kurosaki Đội học 6. Chức cơ trong lòng rất sợ, màu đen bầu trời, màu đen nước sông, màu đen gió hết thảy xung quanh cũng là màu đen, cái kia u ám màu sắc để cho nàng sợ hãi. Để cho nàng sợ, chỉ có không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy bốn chữ này có thể cho nàng áp áp, cho nàng chống đỡ tiếp sức mạnh. Kurosaki đồng học, ngươi ở đâu sáu? Nàng hỏi thăm bầu trời tối tăm vì cái gì còn chưa tới cứu ta sáu? Nàng hỏi thăm mảnh liệt dòng sông ta rất sợ hai sáu. Nàng hỏi thăm lưu động gió, nhưng mà, xung quanh tĩnh lặng hoàn toàn như trước đây. Kurosaki đồng học sáu. Kurosaki đồng học sáu. Bốn chữ càng không ngừng tòng chức cơ trong miệng hô lên, đối với cái tên đó la lên đã trở thành bản năng của thân thể. Nhưng mà, dần dần, theo thượng hải gian trôi qua, Chức cơ phát hiện hết thảy trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, ý thức của mình đang từ từ tiêu tan, trầm luân. Một, nhất hộ 6. Trong hoàng hốt, gương mặt quen thuộc kia xuất hiện lần nữa tại trước cơ trước mặt, mang theo ấm áp nụ cười của mình, hướng mình tới gần sáu. Cuối cùng, chức cơ hô lên cái kia dưới đáy lòng la lên vô số lần lại vẫn luôn không dám la ra miệt tên. Mang theo mỉm cười, chức cơ chậm rãi khép lại chậm trọng vô cùng mí mắt. Lần theo cái kia trong cõi u minh cảm ứng, ở mảnh này màu đen trong hư không phiêu đã đã lâu nhất hộ cuối cùng đổ tới, nhưng mà, hắn cuối cùng thấy, nhưng là chức cơ nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào dòng sông bên trong chảng cảnh. Bờ giếng La Ta a, Cuzu Saki ỷ chỉ go, không muốn nhắm mắt ta. Mở mắt ra a. Nhất Hộ lớn tiếng gào thét, điên cuồng nhảy tới, muốn tóm lấy trước cơ tay, lại một cái vước khoảng không, trong chức cơ trên tay xuy qua, không, có gì cả bắt lấy. Mở mắt ra a hỗn đản. Hai tay điên cuồng vũ động, Nhất Hộ không giúp nhìn xem chức cơ cơ thể chậm rãi bị hãm hại sùng thôn phệ sáu. Nhớ tới những ngày này phát sinh ở trên người mình sự tỉnh, một cô thật sâu cảm giác bất lực truyền khắp toàn thân, diễn biến thành vô biên tuyệt vọng. Tức khắc, Nhất Hộ chỉ cảm thấy toàn thân đều đã mất đi khí lực, hai đầu gối mềm nhũn, vô lực quỳ rạp xuống đất, hai mắt vô thần. trán trưởng khí tức tràn ngập bản thân. Nhất hộ 6, Nhất hộ 6. Tĩnh mịch trong không gian, nhất hộ trong thai đột nhiên truyền đến yếu ớt tiếng hô, hắn lập tức một cái giật mình, cấp tốc đứng dậy tìm kiếm thanh âm này đổ nguồn. Là bờ giếng. Nhất hộ kinh hỉ vô cùng phát hiện thanh âm này lại là tổng chức cơ trong miệng truyền đến. Nhất hộ liền vội vàng tiến lên, muốn kéo ở chức cơ còn lộ ở bên ngoài cánh tay, nhưng mà vẫn như cũ không cẩn. Trên thực tế, bây giờ chức cơ ý thức đã gần như tiêu tán, sở dĩ có thể phát ra âm thanh, chỉ là bản năng của thân thể, hoặc có lẽ là chấp niệm đang có tác dụng thôi. Không Nhất Hộ điên cuồng gào hét, ngón tay thật sâu đâm vào thể nội, trong đầu hỗn loạn tức mừng. Nhất Hộ, Vỹ Nguyệt. Lúc này một giọt nước mắt trong trước cơ khỏe mắt trượt xuống, đan dệt ra bóng ánh ánh sáng chói mắt. Tại ý thức sau cùng dưới sự chi phối, một câu nói từ trong miệng nàng nhẹ nhàng phiêu tán, "Nhất Hộ, kỳ thực, ta thích ngươi xấu." Oèn. Giống như một cái bạo lôi ở bên tai bên mình, Nhất Hộ não hải lập tức xuất hiện trùng rống, lập tức, lệ rơi đầy mặt xấu. Giờ khắc này, Nhất Hộ làm một cái nhường hắn may mắn cả đời quyết định. Đông Dương Phi thân lên, Nhất Hộ dang hai cánh tay, ôm lấy trước cơ, đem bờ môi trẻ kín đi lên. Phanh phanh. phanh phanh. Đột nhiên nhất trận mạnh mẽ tiếng tim đập truyền đến, trong khoảnh khắc, kim quang đại tác, giống một cái mặt trời màu vàng, khu trừ tất cả hắc ám. 53 thứ 53 chương thẹn quá thành trận nào đó là thứ 53 chương thẹn quá thành trận nào đó là thi hồn giới, xảy ra ấy, 10 phiên đội đội xã. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trải qua trong một đêm trình nốn, hơi có chút tâm lực lao lực quá độ La Thiên lần nữa khôi phục sức sống. Hô đẩy cửa ra, đi tới đình viện, La Thiên hít vào một hơi thật dài, sáng sớm tươi mát khí lưu tràn vào khí quản, mang đến từng tia ý lạnh, một mực thấm thấu đáy lòng. Quả nhiên vẫn là không được. La Thiên đột nhiên ảo não lắc đầu. Sạ Dạ kỵ kệ nạo kỵ mà nói giống một con rổi một dạng một mờ cong con ngoằng ngoằng mà tại đầu ta bên trong kêu to. Ngược lại gần như hữu sẽ chính thức đem ta lập làm lời của đội trưởng hẳn là còn muốn mấy ngày làm mà hoãn, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng hôm nay đi 11 phiên đội nhìn một chút, cùng Cợ Sạ Dị sĩ Dạ Chi gặp mặt, thuận tiện hiểu một chút Sạ Dạ kỵ kệ nạo kỵ đề cử ta làm đội trưởng nguyên nhân thực sự xấu. Làm quyết định, La Thiên chậm gì gì mà một đường hướng 11 phiên đội đi tới, dọc theo đường đi thỉnh thoảng cùng tuần thú bạn đội đội viên đánh mấy cái gọi. Xem ra ngày đó S rèn bọn người cho xảy dậy mang tới ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục a. quan sát được còn có rất lớn một bộ phận tử thần trong mắt còn thỉnh thoảng thoáng qua bối rối cảm xúc hoặc có chút tâm tình rơi xuống, nhất là lấy tam phiên đội, nam phiên đội cùng 9 phiên đội cái này ba cái S rèn bọn người đã từng nhậm chức qua đội trưởng trong đội vì cái gì? La Thiên Như có điều suy nghĩ, xem ra chính mình còn đánh giá thấp ba cái cấp đội trưởng đồng thời mưu phản bảo hộ tòa 13 đội cho xảy ra mang tới cực lớn tiêu cực hiệu ứng. Sơn Bản Đệ Tam chống ngồi, "Chào ngươi." Làm La Thiên đi tới 11 phiên đội đệ xã cửa chính lúc, cửa ra vào hai cái giữ cửa diễn viên quần chúng ngự khí cũng tính giống hắn gửi lời chào, hoàn nên đi tới 11 phiên đội. Sơn Bản Đệ Tam chống ngồi, Xin hỏi ngươi tới có chuyện gì không? Trong đó một cái khỏe mạnh diễn viên quần chúng hỏi thăm La Thiên, "Xin hỏi quý đội thảo lục đội phó có đây không? Ta tìm nàng có việc." Lam Phiên ngươi thay Tà Thông truyền một tiếng. La Thiên mang theo công thức hóa mỉm cười, lộ ra đặc biệt khách khí, nhưng hai cái đã quen thuộc Tôn Ti Chi tự diễn viên quần chúng cảm thấy 10 phần sợ hãi, kinh ngạc nhìn nhau vài lần, lập tức chuyển tới La Thiên trên thân, vậy không có thể tư nghị ánh mắt rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ, xem ra trong truyền thuyết thiên tài không hề giống truyền lưu cao ngạo như vậy lại nhà ta. Quả nhiên xấu. Sáng tỏ ý của hai người, La Thiên không khỏi ở trong lòng sở soạn một cái mồ hôi. Bởi vì chính thức trở thành tử thần tại 10 phiên đội bên trong thời gian, La Thiên vị nhanh nhất tăng cường chính mình thực lực, quá bận rộn nhận nhiệm vụ đánh quái thăng cấp, vội vàng, rất có tới vô tung đi vô ảnh cảm giác, cũng không khỏi có vẻ hơi lạnh nhạt, bất cận nhân tình. Bây giờ thực lực trong thời gian ngắn cũng không cách nào phát sinh giác đại đề thăng, mà chính mình lại sắp nhậm chức 5 phiên đội đội trưởng, như vậy cùng phổ thông tử thần tiếp xúc cũng không khỏi sẽ dần dần trở nên nhiều lên, vì giảm nhỏ tiếp nhận sau áp lực, La Thiên không thể không bắt đầu chú ý mình hình tượng. Bất kể nói thế nào, một cái thân thiết, không có bao nhiêu cái giá hình tượng đối với tại uất nhất thời gian bên trong cùng phổ thông tử thần đánh thành nhất phiến, tiêu trừ bọn họ cùng mình ngăn cách cảm giác vẫn là có trợ giúp rất lớn. "Ân, thảo lục đội phó mà nói, hẳn là tại trong đội A6." Nào đó diễn viên quần chúng tuyệt không xác định trả lời một câu, lại dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn một chút một người khác, chỉ là người kia tại tiếp thụ đến nguồn tin tức này phía sau cũng chỉ là một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng lộ ra cười khổ. "A, đây là chuyện gì? Các ngươi liền phó đội trưởng phải chăng có rời đi đội xã cũng không biết sao? Vậy thì các ngươi cũng chỉ là vừa vận thay ca?" La Thiên khẽ nhíu mày, Cứ việc vẫn là mặt nợ nụ cười, lại cố ý mà phóng xuất ra vẻ tức giận, vừa đúng, nhược lưỡng Long Bộ cảm thấy áp lực đồng thời cũng không đến nỗi thu nhận bất mãn. "Ân, chúng ta mặc dù từ buổi sáng một mực tại nơi này phòng thủ, nhưng mà cái kia diễn viên quần chúng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sơn bản đệ tam chố ngồi, ngươi không biết à?" Nói tới chỗ này, người kia lén lén quay đầu hướng bên trong quét mắt một mắt, lập tức kêu ca kể khổ, phó đội trưởng đại nhân nàng luôn luôn tương đối sinh động, nàng, nàng cho tới bây giờ cũng không đi cửa chính bằng ngày. "Lô 6." Nghe xong lời này, La Thiên khẽ miệng giật một cái, sờ lỗ mũi một cái, cười xấu hổ, biểu thị ra đã hiểu. cũng đối. Nếu như là cái kia lĩnhịch tiểu gia hỏa mà nói, hoàn toàn có thể lý giải. Xem ra 11 phiên đội bên trong tử thần nhóm bình thường không có thiếu lọt vào 8000 chạy trêu cợt A6. Nghĩ tới đây, La Thiên không khỏi đối với hai người ném đi một cái ánh mắt đồng tình. Chi kỳ A6. Lương Lăng bộ lệ rơi đầy mặt. "Ân, đã như vậy mà nói, ta vẫn nên rời đi trước, ngày khác lại tới thăm a." La Thiên ho nhẹ một tiếng, cho hai người một cái ánh mắt khích lệ, quay người muốn rời khỏi, tất nhiên tại trong đội rất khó tìm nàng, vẫn là sau đó đụng phải rồi nói sau. Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, về sau cơ hội gặp mặt cũng sẽ không thiếu. Nhà, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh đại thiên tài sơn bản đệ tam chỗ ngồi sao? Nhưng vào lúc này, một cái phóng túng âm thanh vang lên, nương theo mà đến là một cô mãnh liệt ngập trời chiến ý không cần quay người nhìn, La Thiên liền biết nhất định là cái kia thâm thụ chiến đấu của Cổ Kiếm Tám Bạch Hượng, nguyện ý vì hắn mà sống, vì hắn mà chết 11 phiên đội đệ tam chỗ ngồi ban mắt một góc. Xem như Kiếm Tám bạn gây tốt một trong, một góc mình cũng là một cái chiến đấu của nhân, chiêu Kiếm Tám Bạch Hượng, nhìn thấy cường đại mục tiêu phía sau, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm hắn đánh một trận. Trên thực tế, tại một cái khắc ném ảnh vị mặt bên trong, hắn cùng nhất hộ tình hữu nghị cũng là đánh ra. Rất rõ ràng Bây giờ La Thiên đã trở thành mục tiêu của hắn. Mặc dù biết cái này hơi có chút kế thừa 11 phiên đội không tim không phổi truyền thống lao đầu chọc không có cái gì áp ý, nhưng mà bị cái kia sáng rực chiến ý đốt một cái, La Thiên vẫn còn có chút không được tự nhiên, cơ thể bản năng liền nghĩ phát động phản kích. Cương ép ức chế cố này rút kiếm xúc động, La Thiên xoay người, hướng về phía Luân Luân Tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu một góc cùng một bên lệ dạ sợ xuyên tự mình làm lên tiếng chảo. "Uy, đại thiên tại sân bạn." Một góc một phát miệng, hiếm thấy tới một lần, "Ha tất như vậy vội vã đi đâu? Nghe nói ngươi đã lĩnh ngộ và giải, không bằng chúng ta tới chiến một hồi a." Ta muốn ngươi nhất định sẽ là một cái đối thủ tốt a, ha ha ha 6. Một bên, Lộ Gia Cao Quý mỉm cười đối với La Thiên đáp lễ tự mình làm nghe xong lời này, lập tức cũng hai mắt sáng lên, chiến ý bùng dựng bốc cháy lên. Đồng thời Thiếu Đốt còn có giữ cửa hai cái diễn viên quần chúng cùng nghe tiếng mà đến đông đảo 11 phiên đội các vị các đội viên. Nhìn xem này, một đám cháy hùng hực lũ ra xúc, La Thiên trên trán lập tức tràn đầy gần xanh, này cũng người nào a 6. Xin lỗi, các vị. Già mặt một quất, La Thiên lộ ra một cái nhạt nhẽo nụ cười, ta chỉ là tới nhìn một chút thảo lục đội phó vài trang tại mà thôi. Tất nhiên nàng không ở nơi này, như vậy ta liền đi trước. Vừa vận ta còn có chút việc, luận bàn cái gì vẫn là sau đó rồi nói sau." Vừa dứt lời âm, La Thiên lập tức lòng bàn chân buông dậu, chuẩn bị thoát đi đám này chiến đấu điên cuồng. Thích sáu. Gặp La Thiên không phong độ chút nào xoay người bỏ chạy, đám người phát ra bất mãn tiếng còi. Lập tức, đối với cái này cái bị đám người lời đồn đãi đại thiên tài, trong lòng mọi người không khỏi có mấy phần khinh thị. "Uy, đừng chạy đi." Một hồi kinh ngạc, chưa bao giờ kinh lịch loại chuyện như vậy một góc lấy lại tinh thần, ý đồ đem La Thiên gọi trở về. Nhưng mà, âm hiểm nào đó là mặc dù coi như chỉ là giống bình thường một dạng cất bước, kỳ thực đã lén lén vận dụng thuần bộ kĩ xảo trong đó. từng bước từng bước, nhìn như bình thường, tại mọi người còn chưa trước khi phản ứng lại, cái lỏng cười gian nào đó là đã rời đi 10m. H6. Tự mình làm sắc mặt chỉ trệ, lập tức cũng biến thành cổ quái. Rõ ràng, như thế vô lại khiếp chiến nhân, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sáu. Hảo, hảo hữu đắc sắc người A6. A ha ha 6. Tự mình làm cười khàn nói. Cắt. Lão nhân gia ta mới không mời các ngươi bọn này chiến đấu quần phong đâu. Lần nữa bước ra một bước, nào đó la đắc ý mà cười gian, hắc hắc, các ngươi liền đi ăn của ta cho bùi a. Muốn giữ lại ta, đó là không có thể thích. Nhi đa lão nhân già lăng bà vi bộ, hô hô sáu. Thời gian dừng lại tại thời khắc này, phía trước nào đó là mặt lộ vẻ cười gian, đội sá chỗ cửa lớn một góc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự mình làm cũng là một bộ im lặng bộ dáng, một bên Đả Tương Du chúng tử thần biểu lộ phong phú nhìn về phía trước đạo mắt đi xa người nào đó. Ngoại đột nhiên, phía trước La Thiên Tâm bên trong bỗng dưng chấn động. A, cảm thấy cổ này kỳ quái rung động, La Thiên tức thì dừng bước lại, tinh tế cảm ứng, đã xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác này, giống như sáu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, La Thiên đột nhiên biến sắc. Ừm, sơn bản đệ tam chỗ ngồi thế nào sáu? Hậu Vương đang chuẩn bị rời đi, mọi người thấy cái hiện tượng này, không khỏi một trận nổi lên nghi ngờ. Sắc mặt một hồi biến ảo, La Thiên đột nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chán nản quay người, từng bước từng bước, nặng nề vô cùng, trên thân tràn ngập sấm trắng, khí tức tăng tương sáu. "Ta, chờ lên đơn phần nào đó là trong đầu đủ đắc." Sự thực là, La Thiên cẩn thận cảm thụ một hồi cái kia rung động nơi phát ra, bất đắc dĩ nở nụ cười, quay người tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong lần nữa hướng 11 phiên đội đội xã đi trở về đi. "Hắc hắc, chư vị, ta lại trở về tới 6." Lần nữa đi tới đội xã cửa chính, La Thiên lặng lẽ cười nói. Dù là La Thiên gia mặt dày như tương thành, tại mọi người sáng rực ánh mắt bên trong, vẫn cảm giác được một tia nhiệt độ. "Ách, cái kia, sơn bản đệ tam chỗ ngồi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Tự mình làm bộ mặt co quắp một trận, kéo ra một cái nhạt nhẽo cười, "Vấn đạo, ta cảm thấy, vì tăng tiến 10 phiên đội cùng 11 phiên đội ở giữa Vĩ Đại Hữu Nghị, thúc đẩy ta đội cùng quý đội ở giữa hữu hảo quan hệ hướng về tốt hơn phương hướng phát triển, ta tuyệt không thể lùi bước." Mặt không biểu tình, nào đó la nói ra một phen giọng giặc lợi nói, "Tất nhiên ban mắt quân đã đưa ra sơ so tài đề nghị, như vậy vô luận xuất phát từ công nghĩa hay là tư tâm, ta đều hẳn là dũng cảm lên chiến." A ha ha sấu, tự mình làm thấy xung quanh người đều một bộ hóa đá dáng vẻ, hung hăng gãi gãi đầu ra, phát ra một hồi sấm nhân gật cười, vội vàng vận chuyển cái kia đã không biết đánh bao nhiêu cái bế tắc thần kinh, gạt ra mấy câu, mặc dù Sơn bạn quân nói như vậy sấu, nhưng mà, nếu như, cái kia nếu có thể, ta vẫn muốn biết Sơn bạn quân làm như vậy đến cùng ẩn chứa cái gì khác sâu đạo lý sấu. La Tiên, đám người nháy mắt mấy cái, buồn đột sấu. Sấu hồ sấu. Thành sấu. Giận sấu. Tại mọi người minh lẹo lẹo mắt to chăm chú, nào đó La gia mặt một hồi kịch liệt run rẩy, mí mắt không được nhếch lên. Sắc mặt chợt chuyển thành đỏ bừng, lại từ hồng biến thành, từ thanh biến thành đen, từ đen thành trắng sáu. Trong khoảnh khắc, đang lúc mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt bên trong, nào đó la sinh động điệu biểu diễn trong truyền thuyết vô cùng phức tạp nhất kích tất sát tuyệt kỹ chờ mặt. Bất nói nhiều lời, cuối cùng, nào đó la bạo phát. Mọi người nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng như kinh đảo hải lãng đồng dạng hướng mình xoắn tới, đám người trong nháy mắt hóa thành một chiếc chiếc tại rõ bao sóng lớn bên trong đau khổ rẽ rữa từ nhỏ, tùy thời đều có chìm ngập nguy hiểm. Chẳng lẽ, đây chính là sơn bản đệ tam chỗ ngồi chân tự sức mạnh sao? Thật là đáng sợ. Loại đáng sợ này khí thế Ta chỉ tại đội trưởng trên thân cảm thủ qua. Tự mình làm cảm nhận được nào đó la thẹn quá hóa giận phía dưới toàn lực bùng nổ linh áp, hãi nhiên biến sắc. Các ngươi không phải nói muốn cắt tha sao? Ta đã đồng ý, các ngươi còn lại nhải cái gì kinh a? Ân. Từng chữ nói ra, nào đó la xâm rồi sèn giật sần nhân mà cọ sát lấy răng, từng cái linh lực màu đen khí lãng từ trong miệng phun ra. Này xấu. Này. Cảm thấy một hồi âm chắc chắc khí tức chợt đánh tới, chúng tử thần cũng đáp. Thế là, một hồi nghiêm túc luận bàn, liền tại đây loại để cho người ta đau chứng tràng cánh phía dưới mở màn. 54 thứ 54 chương phách lối thứ 54 chương phách lối sủ mặt, La Thiên trên thân tản ra lạnh lùng khí tức, mang bọc lấy dòng lũ chi thế, giảo bước tiến lên 11 phiên đội đại môn. Phía trước dẫn đường a. La Thiên bình phục một chút trong cơ thể lao nhanh khí tức, thả nhẹ âm điệu hướng về phía tự mình làm nói. Vì không để tự mình làm bọn hắn sinh ra mình tại lấy thế đệ người cảm giác, La Thiên gắt gao đem sôi trào linh lực giáp chế ở ngược một chút, thậm chí vận dụng tín niệm chí lực, hình thành nhất đạo phòng ngự lưới, phòng ngự linh lực tràn ra ngoài. A? Cái gì? Tự mình làm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hai mắt mở mịt, một bộ bộ dáng ngơ ngác, há mồm hỏi thăm. Luận bản A luận bản 6. Cố gắng kiềm chế chính mình bạo khởi đánh người xúc động, La Thiên ra mặt run run một hồi, dùng bản thân có thể phát ra hòa thuận nhất mang theo thanh âm rung động âm điệu trả lời. "Hô tỉnh táo, tỉnh táo." Âm thầm làm một cái thật dài hô hấp, La Thiên cẩn thận nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra lúc sau đã khôi phục bình thường, ít nhất nhìn qua như thế. "A, bị nào đó La điên cuồng tính chất nhảy nhót tư duy đa kích, tự mình làm xoắn xuýt suy, suy nghĩ trong thời gian ngắn còn không có khôi phục bình thường, sừng sốt ước chừng mười mấy giây mới phản ứng được, làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. "A, ngươi là nói tỷ tỷ sân bài a?" Bên này bên này hồi phục thanh minh tự mình làm bỗng nhiên vỗ trán một cái, đi đến La Thiên trước mặt, vì hắn dẫn đường kiêm giải thích bình luận. Chúng ta sân diễn luyện tại đội xã phía Nam, mặc dù có chút xa, nhưng lại cũng tương đối lâu đời, nhưng mà diện tích tuyệt đối là bảo hộ tòa 13 trong đội số 1 số 2. Nghe nói trước kia vùng này địa khu là một mảnh đất hoang, ngay từ đầu là xem như lúc đó tất cả tử thần chỗ tập hợp, về sau tổ kiến bảo hộ tòa 13 đôi lúc, tại đời thứ nhất đội trưởng dưới sự yêu cầu, gần như đủ sẽ trung đoàn trưởng bút lớn vung lên một cái, đem cái này rộng lớn một mạng lớn khu vực toàn bộ vạch nên 11 phiên đội đội xã phàm vi. Sơn Bản Đệ Tam tịch hứng nên lần đầu tiên tới chúng ta 11 phiên đội đội xã a. Tự mình làm bộ mặt hơi hơi chuyển lệnh, nhận được La Thiên chắc chắn đáp án phía sau, khóe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia của nhiệt, như vậy, Sơn Bản quân thật muốn thật tốt du lãng một phen. Mặc dù những đội khác nhân lúc nào cũng nói xấu đội chúng ta bên trong toàn bộ là một đám chỉ biết là làm phá hư tên cơ bắp, nhưng mà, chúng ta đội xã bên trong phong cảnh tuyệt đối là sởi dày bên trong đệ nhất. Điểm này, Liên Ún Ohana đội trưởng cũng không thể không thừa nhận. Ha. Ta đây ngược lại thật tốt thưởng thức một phen. La Thiên cũng cảm thấy sướng sở, vừa cười vừa nói, trên thực tế Đối với mấy cái này, sự tình không hiểu nhiều La Thiên tại cái khắc tử thần ảnh hưởng dưới, đã từng mong muốn đơn phương mà cho rằng 11 phiên đội bọn này trong đầu tất cả đều là bắt thịt da hỏa thẩm mỹ quan tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà sự thật chứng minh, La Thiên Hỏa Đông Đạo tử thần đều sai rồi, 10 phần sai. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, tự mình làm cũng không có trực tiếp đem La Thiên đưa đến sân diễn luận đi, ngược lại dẫn một đám người nhiễu lên vòng tròn, một đường đi, tự mình làm một đường giới triệu, đem 11 phiên đội chỉ cần có thể vào mắt cảnh sắc đều nhất nhất hướng La Thiên nói tới, thậm chí là một chút lịch sử có thể truy cứu đến rất xa xưa thời đại độ nát thế lương. Đối với cái này hết thảy, La Thiên mặc dù không có đã đến ở đây, nhưng mà thông qua sau lưng đám người biểu tình cổ quái cùng mình quan sát, cũng là lòng dạ biết rõ. Bất quá, mặc dù nghi ngờ trong lòng, xét thấy tự mình làm tuyệt đối sẽ không có gây bất lợi cho chính mình ý nghĩ, La Thiên cũng liền dạ vở không biết, tùy ý hắn hành động. La Thiên tin tưởng, tự mình làm tuyệt đối sẽ cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Không nhìn không biết, xem xét dần mình. Biết La Thiên tại tự mình làm dẫn đầu dưới, một đường du lạm tới phía sau, hắn mới biết được tự mình làm đám người tự tin đến từ nơi nào. 11 phiên đội đội xã cùng nói là một cái tính tổng hợp ký túc xá, không bằng nói là một mặt tích quảng đại trang viên. vẫn là rất có trong cổ đại quốc lâm viên một bước một cảnh phong phạm loại kia. Chân nhăn đá xanh lộ, như tinh thần tán lạc cây xanh, thỉnh phản trui ra một chùm cỏ xanh, mấy đóa cô độc tởm nở hoa dại, theo gió lay động rừng liễu, sóng nhỏ róc rách hồ nhỏ sáu. Đây hết thảy, lập tức nhượng La Thiên tâm tư đắm chìm trong đó, một cô thanh tĩnh cảm giác truyền khắp toàn thân sáu. Tại loại này bình tĩnh bầu không khí bên trong, đám người liền hô hấp đều trở nên cẩn thận, cái gì so tại đều sớm đã bị quên ở tận trời ở ngoài. Gần tới 1 giờ đi qua, đám người rốt cuộc đã tới lần này, nắm cảnh sớm định ra chỗ cần đến sân diễn luyện. La Thiên Phong tầm mắt nhìn tới, tự mình làm chính xác chưa hề nói qua lạc, nhìn ra đi qua, thô sơ giản lược đoán trường hạ tướng gần cũng có hai cái sân bóng lớn như vậy. Toàn bộ sân diễn luyện đều phủ lên màu xanh vật đá, bên trên hình dáng trang sức lấy tiên nhiên hoa văn, chợt nhìn giống như một cái hiện đại cơ lớn của trường. Sơn bản quân, đây chính là chúng ta sân diễn luyện, như thế nào? Tự mình làm đi tới nơi này, cùng phía trước giới thiệu cảnh sắc so sánh, ngựa khí giống như đột nhiên xảy ra một điểm biến hóa. Biến hóa này, mặc dù nhỏ bé đến cơ hồ có thể xem nhẹ, lại bị bây giờ tâm lạnh giống như nước đá La Thiên trong nháy mắt nắm chặt. Chúng ta bình thường so tại lôi đài bên phải thượt rác, ân, là ở chỗ này. Yên tâm, nó tuyệt đối đủ giám chắc, liền xem như cấp đội trưởng toàn lực công kích, cũng không cách nào đối với nó tạo thành lớn tổn thương, mà tiểu nhân tổn thương là có thể tự động hồi phục. Nghe nói là bởi vì ban đầu ở ở đây thiết trí một cái cô hóa quỷ đạo, đáng tiếc bây giờ đã bố trí không được. Nói đến đây, tự mình làm tựa hổ có chút tiếc hận, mà La Thiên nhưng là trong lòng hơi động, một cái ý niệm trong nháy mắt sẽ qua, nghĩ bắt giữ lúc nhưng lại không nhớ nổi. Ha ha, tự mình làm, cơ hội lần này liền để cho ta đi. Đi tới chỗ lôi đài một góc nhẫn nhịn rất lâu chiến ý bành niên một phát, cháy hừng hực đứng lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thừa dịp tự mình làm một cái không chú ý bỗng dưng một bước nhảy lên đài. Đến đây đi, Sơn Bản Quân, để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi, phải chăng giống trong truyền thuyết cường đại như vậy? Bị sáng rực chiến ý tràn đầy đầu một góc thể nội linh lực bành trướng, chu lên đối với La Thiên Kiêu khích đứng lên. Ban mắt đệ tam chớp ngồi, đánh là hắn. Nhường hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta 11 phiên đội lợi hại. Chính là chính là, cho hắn biết, cái gì thiên tài, tại chúng ta 11 phiên đội trước mặt chỉ là một cái trò cười. Gặp một góc bắt đầu hướng La Thiên Kiêu khích Dưới đại chúng lũ gia súc trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ chiến ý, lập tức từng cái bị chiến ý nung đỏ ánh mắt giá hỏa bắt đầu không lựa lời nói mà gầm hết lên. Thấy mọi người mà nói càng ngày càng có nghe, một bên tự mình làm sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chàng ngự bái này mong hướng La Tiên, trong lòng hơi có chút lo lắng bất an. Mặc dù không sợ phiền phức, tự mình làm cũng không hi vọng bởi vì một chút chuyện nhỏ gây nên cái gì mà sắt tranh chấp. Cứ việc đối tại chúng tự thần không lựa lời nói có chút khó chịu, La Tiên cũng biết bọn giá hỏa này bây giờ ít nhiều có chút thất thượng, liền đối với tự mình làm gật gật đầu. gia hiệu chính mình cũng không để ý dù cho cũng không phải một cái nhiệt huyết xung động tiểu thanh niên, tại loại này bầu không khí phía dưới, La Thiên cũng cảm thấy có chút sôi trào. Tung người nhảy lên, La Thiên đi tới một góc phía trước đứng ngững, trên dưới đánh giá hắn một phen, lập tức lộ ra một cái mỉm mụ cười khinh miệt, "Ban Mắt Quân, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng nghệ dạ sở xuyên quân cùng tiến lên tốt hơn. Ít nhất." La Thiên nhếch miệng nở nụ cười, "Sẽ không thua quá khó nhìn." "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ?" Hắn, hắn lại muốn đồng thời khiêu chiến Ban Mắt đệ tam chỗ ngồi cùng nghệ dạ sở xuyên ngũ tọa. Đơn giản, quả thực là không cách nào tưởng tượng phải lối. La Thiên lời kia vừa thốt ra, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Đối diện một góc sắc mặt chỉ trệ, kinh ngạc trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, lập tức một vòng huyết sắc phun lên con mắt, so trước đó cường đại hơn linh áp tầm vàng một phát. Sơn Bản Quân, lời còn phải không phải nói quá vẹn toàn cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó xuống đài không được. Một bên tự mình làm nghe nói như thế, cao ngạo hắn cũng tức thì đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, "Mặc dù ta biết ngươi đã lĩnh ngộ và giải, nhưng mà đồng thời khiêu chiến ta và một góc hai cái, ngươi còn chưa đủ tư cách." Mấy chữ cuối cùng, tự mình làm cơ hồ là cắn hàm răng nói ra được. Nếu như không phải là vì cho 10 phiên đội lưu một điểm mà mũi, từ trước đến nay ngạo khí hắn đã sớm động thủ. Vạn giải. Cắt. La Thiên Long mày nhíu lại, lạnh lên một tiếng. Ha ha. Có ý tứ. La Thiên đối diện một góc đột nhiên bộc phát ra một hồi cười to, tùy tiện mà giống to, tất nhiên rằng này, Sơn Bản Quân. Chứ hết để cho ta tới kiểm tra ngươi là có hay không có thực lực này a. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể thu được chúng ta tôn tính. Cũng được, hay dùng các ngươi tới kiểm nghiệm một chút mấy ngày này tu hành thành quả. Lập tức, La Thiên thể nội chiến ý thiêu đốt, huyết dịch bành trướng, linh lực giống như là thủy triều. có lên sóng lớn từng lớp từng lớp mãnh liệt đánh út về phía bốn phía, phát ra sóng lớn vô an tiếng gào. Trán ra ngoài linh lực ngưng kết thành nhất từng cái từng cái màu đen dây thử, giống vô số cái đuôi một dạng tại La Thiên trùng quanh điên cuồng vũ động, không khí cũng bị quật phải phát ra o o âm thanh. Quả nhiên nhất lúc hồi lâu vẫn là không cách nào khống chế cái này chợt tăng linh lực. La Thiên bất đắc dĩ nhíu mày, lập tức nghe răng cười một tiếng, bất quá đối phó những thứ này tạp ngư mà nói, đã đủ. A. Cảm thấy La Thiên trên thân sâu không lường được linh áp, một góc liếm liếm đôi môi khô khốc, hưng phấn mà toàn thân phát run, quát mạnh một tiếng, rút ra trảm phế đao, cũng không phát động thủy giải. Chân phải đạp một cái, bay người lên phía trước, hai tay cầm đao, toàn lực hướng La Thiên một đao chém thẳng vào xuống. Hừ, gặp một góc cứ như vậy hướng mình đánh tới, La Thiên lạnh rên một tiếng, cũng không trốn tránh, đem linh lực ngưng kết tại U Minh thủy yêu trên thân kiếm hình thành nhất tầng bén linh lực lưới đao, một đao chém ngang mà đi. Làm! Phóng đại gấp ba thân kiếm cùng một góc trạng phách đao va chạm một sát na, một cỗ linh lực hùng lồ bỗng dưng phóng xuất ra, tại ép vỡ một góc trạng phách đao bên trên linh lực đồng thời cũng sắp hắn cả người lẫn đao đụng trở về. Oen! Kích liệt nổ tung phía dưới, một góc cơ thể lập tức bị suýt chút nữa đập xuống lôi đài. Từ từ liền muốn kẽ xuống một sát na, một góc cầm đao tay phải xiéo xuống phía dưới vạch ra một đường vòng cung, Cản Lưu lại va chạm lực, tiếp đó tự nhiên hướng về trên đài cắm xuống, thật sâu đâm vào trong viên đá, vạch ra một đường thật dài vết tích. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn lưu tại trên đài, không có hiệp một liền bị La Thiên đánh xuống đài. Hồ đứng xem chúng tử thần không khỏi cùng nhau thở ra một hơi. Tự mình làm không được tự nhiên xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, trong lòng may mắn không thôi. Vừa mới nói con lạc, nếu như một giây sau đã bị đánh bại lời nói xấu. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm thấy âm thầm trách móc lên một góc tới. Ta xem, ngươi vẫn là phóng thích thủy giải a. Trạm Vexdown là một mục bảo trì thủy dài trận thái, ngươi cũng không cần quá để ý chuyện vừa rồi." La Thiên cười qué dị một tiếng, hảo tâm giải thích nói. Nhưng mà, nghe được câu này, một góc nhếch mắt, một tia nhục nhã cảm giác được bây giờ trong lòng. "Mở rộng a, quỷ đền hoàn." Cứ việc muốn dùng nguyên thủy hình thái hung hăng giáo huấn La Thiên nhất phiền, một góc yên lặng cảm thụ được phía trước khủng lỗ kia link up sau đó, lý trí mã từ bỏ ý nghĩ này. Tay trái rút dao da vỏ, tiếp tại trên chuôi dao, một đạo hào quang phấn qua, một cái binh khí xuất hiện ở một góc trong tay, đúng là hắn thủy dài quỷ đền hoàn. Mặc dù nguyên thủy hình thái ở dưới trạm Vexdown cũng là thanh nhất sắc nhĩ hổ kiểu dáng, Nhưng mà bọn chúng thủy dài phía sau mà bắt đầu trở nên đủ loại kiểu hàng. Nhiều khi, những binh khí kia hoàn toàn không cách nào để cho người ta đem bọn hắn cùng d้าว cái khái niệm này liên hệ tới. Bởi vì bọn chúng hình dạng thật sự là quá làm cho người ta cụ kết. Tỷ như một góc trong tay thanh binh khí này, quỷ lần hoàn, hoàn toàn là một cái trường thương tạo hình. Một cây chiều dài ước chừng là vỏ đao tăng thêm trạng phách đao cây gậy, đỉnh cắm một cây đao, phần đuôi còn có một đem trang sức chùn tua đỏ. Nhìn thế nào, cũng giống như biến dị trung hoa trung quốc trường thương. Loại vật này, còn có thể cùng d้าว sinh ra quan hệ sao? Hấp thụ dao hắn, một góc không còn khai thác như vậy thẳng thắn chiến pháp. Hai chân hắn di chuyển nhanh chóng, chợt trái chợt phải, thân ảnh lấp loé, trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Không đến 10 giây, một góc La Thiên khoảng cách liền đã gần trong gang tấc. A! Hét lớn một tiếng, một góc bỗng nhiên đột tiến, lấy một cái góc độ quỷ dị đâm hướng La Thiên sườn trái. Hắc hắc, chờ ngươi rất lâu. La Thiên bỗng dưng hướng hắn nghe răng nở nụ cười, lộ ra một loạt lóe sáng răng trắng. 55 thứ 55 chương chiến hồn không ngã thứ 55 chương chiến hồn không ngã mở rộng a, quỷ điện hoàn. Một góc một tay xách ngược trường đao, hai chân giao thoa lấp loé, lưu lại một liên tục để cho người ta hoa cả mắt tàn ảnh. Một góc hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến hành, thể nội linh lực ngưng thành nhấp gỗ, bao trùm tại trên lư đao, lấy một cái bất khả tư nghị góc độ đâm hướng La Thiên sườn trái. Chờ ngươi rất lâu, đột nhiên, La Thiên trong mắt tinh quang lập lòe, một phát miệng, lộ ra hai hàng trắng chói răng, phá đạo chi 88, phi long kích tắc trấn thiên lôi pháo. La Thiên nắm thành quả đấm bàn tay trái bỗng dưng mở ra, một đoàn màu trắng lóe quả cầu ánh sáng quay tròn lao nhanh chuyển động, trung quanh tứ tứ lập lòe hồ quang điện. Phá. La Thiên nhất âm thanh quát khẽ, cái tia năng lượng cầu lập tức nổ tung, hóa thành một đạo xoay tròn đi tới xoắn ốc nhạy bén thương. Theo một góc quỷ đen hoàn lưỡi đao phóng tới hắn giữ tại côn trên người tay phải. Tê tê, thương nhận bên trên phi tốc xoay tròn linh lực mảnh lưỡi đao cùng lưỡi đao bên ngoài bện chặt linh lực vòng bảo hộ chạm vào nhau, cắt chém, phát ra trận trận tê minh. Không tốt, một góc cảm thấy trên lưỡi đao linh lực vòng bảo hộ đã bị xé ra từng đạo vết nứt, nguyên bản hồn nhiên đao thế bị phá, âm thầm nhũ mày, hiển nhiên mình bị lừa rồi. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu phong phú một góc cũng không thể khinh thường, hắn quả quyết bỏ qua còn chưa đạt đến đỉnh phong đao thế, chủ động từ bỏ linh lực vòng bảo hộ, góc độ không thay đổi đàng cuộn trảo mãnh liệt lôi quang bên trong xé mở một đạo vết nứt. tiếp tục công hướng La Thiên, không để ý chút nào sắp đụng vào mình lôi có thể mũi thương. La Thiên tự nhiên không thể nào cùng hắn lấy thương đối thường, thân hình lay động, chết đi 5 cm, hiểm hiểm mà tránh đi một cái. Hưu. Một góc gặp La Thiên né tránh, cũng thuận thế rời một cái, lôi quang thương lao hắn hộ thể linh khí chao bay qua, đánh hụt, lưu lại một đạo ánh chớp lóng lánh vết tích. Một góc tránh né một khắc này, thân trên đồng thời nghiêng về phía trước, tại trọng tâm tác dụng dưới đem toàn thân lực đạo quán thâu tới tay trên cánh tay. Soát. Quỷ đen hoàn lưỡi đao hơi hơi chuyển lệch, một đạo cắt xuống, chặn hướng La Thiên eo. Làm. La Thiên không tránh không né. cầm kiếm cánh tay phải hướng xuống chือด đi, đem cái này không chứa bao nhiêu linh lực chạm kích nó lại. Tán. Đi qua La Thiên sửa đổi quỷ đạo sao lại đơn giản như vậy? Chỉ thấy hắn trên bàn tay trái ngón tay một hồi biến ảo, trong nháy mắt đánh ra một loạt tấn quyết, hét lớn một câu, phía trước đạo kia chực lăng lăng hướng phía sau bay đi lôi quang thương lập tức ngừng lại, lập tức hóa thành vô số đạo nhận hình tia sáng, xiêu xiêu bay trở về. Ngưng. Trong mắt kia sáng lóe lên, La Thiên đánh ra cuối cùng một tổ ẩn quyết. Nó tại mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, cái tia phía trước tán lạc vô số lôi linh lực nhỏ bé lôi đao tại 1 phần 10 giây trong chớp mắt tổ hợp thành một cái đầu manh xành lôi long. Một bên phát ra trường âm, cái kia chiều dài 3m lôi long đánh một cái xu hãy, cẩn thận đem một góc cuốn trả lại. Nhưng mà, cái này còn không xong. Cái này quỷ đạo vốn chính là dùng để đả thương địch thủ, tự nhiên không có khả năng như thế ôn hòa. Từ từ tại tự mình làm hơi co lại trong mắt của, đầu kia lôi long phát ra một hồi nhẹ vang lên, nguyên bản rõ ràng, lẫn phiến sợi râu rõ ràng dành mạch ngoại hình dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, tiếp đó nó bỗng nhiên hơi phổng lên xẹp xuống, ầm vang nổ tung. Tao bị La Thiên ngăn trở công kích một góc vốn định sử dụng sát chiêu, cho La Thiên hung hăng đi lên một chút, nhưng đột nhiên bị lôi long chói lại phía sau, chợt cảm thấy khô ổn. Mở cho ta." Một góc quả quyết buông tay ra bên trong quỹ điện hoàn, đem linh lực tập trung đến hai tay, đột nhiên ra bên ngoài thoảng dãy rủa, toàn lực dãy rủa. Không giống với những thứ khác tự thân, một góc bọn hắn mặc dù cũng phi thường trọng thị binh khí trong tay, nhưng nếu vì bại địch, trong lúc nhất thời đem binh khí từ bỏ cũng không phải không thể tiếp nhận. Bây giờ mới dãy rủa, chập. La Thiên hài hớp nhìn xem không ngừng tính toán tránh ra lôi long một góc, trong lòng cười lạnh. "Huyền." Tại một góc không cam lòng trong ánh mắt, lôi long ngầm vang nổ tung. Phốc trong khoảnh khắc, một góc bên ngoài cơ thể linh khí chao giống trang giấy một dạng bị xé nát, kịch liệt bạo liệt sóng trực tiếp đụng vào thân thể của hắn. không thể ức chế mà lập tức đũng máu tươi lớn phun ra ngoài. Phen, một góc cơ thể tại sóng xung kích tác dụng dưới, bay thẳng ra lôi đài, rớt xuống đất, vẫn còn ở trên mặt đất trượt ra đến mấy mét xa. Một góc, ban mắt đệ tam chỗ ngồi. Thấy vậy, đám người kinh hô xông lên phía trước, muốn đem hắn đỡ dậy, nhưng mà, đi ra 6, khu khu 6. Quần áo trên người pha toái, bên chắc trên thân thể cũng xuất hiện vô số nhỏ vụn vết thương một góc bỗng nhiên ngồi thẳng lên, ta còn không có thương tổn được loại trình độ kia, khu khu 6. Mới nói mấy chữ, hắn đột nhiên ho kịch liệt đứng lên. Đỏ thứ bột máu không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra, nhìn đích xác bị thương không nhẹ. "Hỗn đảo, ta còn có thể chiến đấu, các ngươi làm gì, đều đi cho ta ở." Đẩy ra xông tới đám người, hắn loạn trà loạn trạng mà đứng lên, gấp rút hô hấp mấy lần, lảo đảo mà lần nữa hướng trên lôi đài đi đến. "Ban mắt đệ tạm chỗ ngồi, không muốn lên đi, thân thể của ngươi đã chi chỉ không nổi a." Vừa chết thần lo lắng hô. "Đúng vậy a, đúng vậy a, quên đi thôi. Dạng này còn đánh, vạn nhất nếu là đả thương căn bản là xong." Đám người đang khuyên. "Đi thôi, ta ủng hộ ngươi." Tách ra đội viên khác, tự mình làm đột nhiên đi tới, một mặt kiên định nói: Ha ha xấu, cũng là ngươi hiểu ta." Cười vang lấy, một góc hít một hơi dài, tung người nhảy lên, lại một lần nhảy lên lôi đài, đi tới La Thiên phía trước. "Dạ mạ mỗ Tô Cồn, thực lực của ngươi chính xác phi thường cường đại, bất quá, ta còn không có chịu thua đâu. Chúng ta chiến đấu vẫn chưa xong a." Một góc một mặt của Nhật, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, so trước đó càng thêm thịnh vượng chiến ý mãnh liệt mà bốc cháy lên, liền La Thiên đều tựa hồ cảm thấy đốt người sóng nhiệt. "Còn không chịu chịu thua sao?" La Thiên thấy vậy, âm thầm nhíu mày, quả nhiên không hổ là cái người điên kia dạy dỗ lên chiến đấu đi cùng. Ta còn tưởng rằng nhất thời nửa khắc chính hắn hẳn là không đứng lên nổi mới đúng. Tự mình ra tay nặng nhẹ La Thiên tự nhiên có thể thật tốt mà nắm chặt, mặc dù đầu kia lôi long tự bạo nhìn rất đẹp mắt, kỳ thực bên trong lẫn chứa linh lực cũng không phải rất cường đại. La Thiên chỉ là muốn nhường một góc chịu vua, mà không phải muốn mệnh của hắn, cho nên một góc cứ việc nhìn mình đầy thương tích, lung lay sắp đổ, kỳ thực cũng chỉ là bị sóng xung kích đánh trúng, trong lúc nhất thời khó mà đỡ võ, chỉ cần hơi nghỉ ngơi một hồi thì không có sao. Chỉ là La Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, tên đầu trọc này tự ý chí chiến đấu cường đại như vậy. Thế mà chỉ là dựa vào ý chí lực tiểu xanh xanh mà khu động cỗ kia bây giờ khó khống chế cơ thể lần nữa hướng mình phát khởi khiêu chiến. Nhìn xem trước mặt tấm kia chiến ý rồi rảo mặt trái xoan, La Thiên xoắn xuýt không thôi. Đánh đi, lại sợ đến lúc đó không thu được tay không đánh a, mục đích của mình liền không đạt được sao? Đau đầu a. Nhìn chằm chằm một góc nhìn gần tới 1 phút, La Thiên bất đắc dĩ nói, "Ban Mạc Quân, thân thể hiện tại của ngươi tình trạng tin tưởng ngươi mình cũng mười phần thành trự, thực sự không thích hợp đạo võ. Chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, thắng bại cái gì vốn là không có trọng yếu như vậy, ngươi vẫn là nhận thua đi." Hà Tất như vậy để ý đâu? Cũng lắm thì về sau chúng ta tại tìm một cơ hội luận bàn không phải liền xong rồi sao? Ban Mắt Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc hắc, Dạ Ma Mộ Tô Côn, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Một góc rất rõ ràng cũng biết La Thiên ý tứ, nét miệng nở nụ cười, nói, bất quá, yên tâm đi. Một góc đột nhiên hét lớn, 11 phiên đội bên trong, chỉ có chết trận tử thần, không, có chịu thua xỉ nhị mi. Coi như đây là luận bàn cũng giống vậy. Chỉ cần không có ngã xuống, đao của chúng ta cũng sẽ không trở vào bao. Tất, Ban Mắt Quân không hổ là chúng ta 11 phiên đội đệ tam chỗ ngồi. 11 phiên đội tinh thần vĩnh viễn bất diệt. Nghe xong một góc cái này sục sôi lòng người, mọi người nhất thời liền thú huyết sôi trào. Từng cái nhao nhao lớn tiếng kêu to lên, làm một rừng hò hét trợ uy. Nhìn xem cái kia từng trương phấn chấn khuôn mặt, La Thiên đột nhiên cảm thấy rất là ghen ghét. Không rõ, một loại phiền muộn cảm giác xuất hiện ở trong lòng. Cái này, chính là tiến niệm sao? Như vậy, niềm tin của ta lại tại phương nào đâu sáu? La Thiên âm thầm tự rên ức, lập tức cảm thấy một hồi buồn bã. Hô đến cùng vẫn là một cái tâm trí kiên định người, La Thiên chỉ là ngắn ngủi lâm vào hoang mang sau đó, dũng nhiên lắc đầu, đem các loại chán trường ý niệm lắc ra khỏi não bên ngoài, khí thể thật sâu. Con đường của ta, là con đường thành thần, siêu thoát tri lộ, đây chính là ta tín niệm, tuyệt không dao động tín niệm. Thông qua lần này suy nghĩ lung tung sau đó, La Thiên lập tức cảm thấy mình ý niệm trở nên càng thêm thông suốt, linh hồn kết tinh tựa hồ cũng biến thành càng thêm thuần túy trong suốt. Tất nhiên rằng này, liền để ta đưa ngươi triệt để đánh ngã trên mặt đất a. Nắm thật chặt trong tay U Minh Thủy Yêu, La Thiên nghiêm túc hướng một góc hành một cái thi hồn giới lại lễ, lập tức cũng bốc cháy lên hừng hực chiến ý, nói: "Tất nhiên đây là của ngươi tín niệm, ta hay dùng một cái võ sĩ phương thức để diễn tả đối ngươi tôn trọng a." Ha ha, vậy xin đa tạ rồi. Một góc cười nói. Bởi vì cơ thể không linh hoạt, một góc không thể giống phía trước một dạng tùy ý phát động công kích, chỉ có thể đi thẳng về thẳng, hơn nữa, tại nơi phó thân thể liên lụy phía dưới, hắn cũng chỉ có thể phát ra một chiêu. Một chiêu quyết định thắng bại a. Một góc hai tay nắm chặt quỷ điện hoàn, giơ lên cao cao, khí thế dần dần lên cao, linh áp cũng từ từ sôi trào lên. Đây là hắn đang tập trung toàn thân có thể điều động tất cả linh lực, ngưng thành nhất cố, hội tụ đến trên lư đao, phát động một kích toàn lực. Trên thực tế, loại này thao đạn chiêu thức, cũng chỉ có ngay tại lúc này mới có thể sử dụng. Trên chiến trường không có tên địch nhân kia sẽ nao tản độ trơ mắt nhìn xem ngươi thời gian dài như vậy mà tụ lực đi công kích hắn. Để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, ta hay dùng tam giai tụt cùng linh lực đến đem ngươi đánh bại a. Một góc trước mắt biểu hiện ra lực lượng mạnh nhất cũng chỉ là tam giai thượng đoạn, bởi vì thân thể dung lượng khác biệt, La Thiên tam giai đỉnh phong chỉ là tại linh lực lượng lên cũng mạnh hơn hắn không có bao nhiêu, vì vậy La Thiên mới làm như vậy. Khống chế u minh thủy yêu linh lực hấp thu tốc độ cùng thể nội thôn suất linh lực lượng, La Thiên khí tức cũng từng bước dâng lên, mài cho đến tam giai đỉnh phong mới ngừng. Bây giờ, xung quanh hắn tràn ngập mãnh liệt linh áp. Thỉnh thoảng thoáng qua ánh sáng màu đen, thân kiếm cũng biến thành càng ngày càng u ám, cơ hồ có thể hấp thu tất cả tia sáng. Thế mà, cường đại như vậy. Cảm thấy La Thiên có ý định tán mắt ra khí thế, 11 phiên đội chúng tử thần nhóm lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Phải biết, bình thường phó đội trưởng cấp bậc tử thần cũng là đem chính mình khí thế thu, chỉ có đang toàn lực lúc chiến đấu mới có thể ngoại phóng, để tránh đã quấy rầy thông thường tử thần chúng, tạo thành hỗn loạn. Nhưng nếu là thật sự đến rồi không thể không liều mạng thời điểm, còn có người nào không đi phân ra tâm thần khống chế khí thế của mình đâu? Húng. Một góc khí thế đã lên đến đỉnh điểm, đầu đầy đổ mồ hôi hắn hét lớn một tiếng. Đống Nhiên nhất trạm, đem đã không cách nào khống chế linh lực toàn bộ vung ra. Lập tức, một cái rộng lớn như cánh cửa, trầm trọng vô cùng, phía trên xăm một con rồng linh lực màu đỏ cự phủ đột nhiên xuất hiện tại La Thiên bầu trời, ầm vang rơi xuống, chật hướng La Thiên. Phá. La Thiên nhìn xem đạo kia uy thế tập kích người cự phủ, sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn như tiện tay vung lên, một đạo linh lực màu đen lưu hóa thành một đầu cuộn cuộn sóng lớn, cuốn lên lấy mảnh liệt sóng lớn, lấy ngân hà giọt xuống từ chín tầng trời chi thế, cuốn ngược hướng đã gần trong gang tấc cự phủ. Ầm ầm sáu. Cự phủ cùng sông lớn chạm vào nhau, phát ra từng đợt nổ đùng. Từ thiên mà đem cự phủ uy thế cương mãnh bá đạo, tản mát ra một loại chưa từng có từ trước đến nay thảm liệt, mà La Thiên dòng sông màu đen mặc dù coi như không có có khí thế như vậy, thế nhưng từng lớp từng lớp sóng lớn cuộn lên, cũng rung động vô số người tâm. Ao ào nổ tung đi qua, trong hai mọi người bắt đầu vang lên từng đợt sóng lớn âm thanh. Một quốc quân, cuối cùng vẫn là thua sáu. Tự mình làm lập tức biến sắc, ảm đạm phai mở. Quả nhiên, không đến 30 giây, cái kia cự phủ lên hồng quang dần dần yếu ớt, cuối cùng mấy lần lập loé, phanh một tiếng ầm vang phát toái. "Ngươi thua." La Thiên đạm nhiên nói. "Phanh 6." Một góc cầm vang ngã xuống đất. 56 thứ 56 chương tứ trọng công kích thứ 56 chương tứ trọng công kích hoa lạm sóng lớn từng lớp từng lớp cuốn về phía cự phủ, cái kia lưỡi búa lên hồng quang tại màu đen nước chảy xâm nhập phía dưới càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng ba một tiếng nhẹ vang lên, cự phủ lầm vàng phá toé tiêu tan. Hoa, cái kia đầu sóng tại đem cự phủ hướng nát sau đó, uy thế còn dư không kiện, hóa thành một đầu màu đen đại mãng, mang bọc lấy bại địch chi thể tiếp tục hướng về dưới đại phòng đi. Không tốt, núi bản đệ tam chỗ ngồi công kích về phía chúng ta vọt tới. Vây xem vừa chết thần cả kinh tiêu lên. Nhìn qua vậy đến thế hung hung sóng lớn, Các vị đội viên cả đám đều không khỏi hãi nhiên biến sắc, trong lòng bất tri bất giác chôn xuống đối với La Thiên kinh ngý hạ giống. Tán. La Thiên cười nhạt một tiếng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, phối hợp tâm thần bên trong cái kia một kia liên hệ, thao tung sóng lớn. Hoa cái kia màu đen đại mãng bỗng dưng một trận, lập tức giống như đã mất đi đê trói buộc dòng nước đổng dạng, lập tức hóa thành vô số dòng nước, ầm vang phân tán bốn phía, trong nháy mắt lôi đại đã biến thành một cái tiểu hà đường. Nhưng mà, những nước này chỉ là linh lực biến thành, La Thiên sức mạnh còn xa xa không đạt được vô căn cứ chế tạo nước chảy tình cảnh, phiến đá trên mặt đất phân tán bốn phía lưu mờ thủy không đến 10 giây, bên trên một hồi hào quang thoáng qua. liền giao nhau, nhau hóa thành linh tử, tiêu tan trong không khí. Nhìn xem giống như thần minh giống như thao túng thế gian vạn vật La Thiên, chúng tử thần trong lòng kính sợ bộ pháp năng. Thu kiếm vào vỏ, La Thiên mấy bước đi đến ngã xuống đất một góc trước mặt. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi hơi có chút màu xanh trắng, bắp thịt cả người thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy một cái một góc. La Thiên tâm bên trong cảm thán không thôi. Như loại này kiên trì trong lòng tín niệm, không vì ngoại lực sợ động nhân vật, vô luận là ở đâu cái vị diện thế giới, đều là do chi không thẹn tính anh. Ngươi thắng. Cảm thấy La Thiên tới gần, một góc chậm rãi mở mắt ra, khó khăn phun ra ba chữ. Nhưng mà Vô luận là từ trên mặt của hắn hay là từ trong lòng của hắn, La Thiên đều không cảm giác được một tia bề ngoài, không cam lòng, có, chỉ là thanh minh bằng thẳng cùng càng thêm chiến ý sôi sục. Không, ngươi không có bại. La Thiên ngồi xổm người xuống, dung chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói, đây không phải toàn bộ thực lực của ngươi. Cái gì? Một góc đông rừng con ngươi co vào, ánh mắt run lên, ngươi biết cái gì? Cảm giác của ta sẽ không đạt ta, trong cơ thể của ngươi còn có một cố cấp đội trưởng linh áp. Ban mắt quân, ngươi nên lĩnh ngộ vạn giải a. La Thiên khẳng định nói, lập tức khẽ cười một tiếng, bất quá xin yên tâm, ta sẽ không cùng người khác nói. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn giấu giếm, thế nhưng nhất định đúng, đối với ngươi phi thường trọng yêu a. Cảm ơn ngươi. Một góc trong lòng Dung Lộng cảm kích đối với La Thiên nói, rõ ràng hắn ngầm thừa nhận Liễu La Thiên Tuyết Pháp, hắn chính xác lĩnh ngộ vận dụng giải. Một góc, ngươi không sao chứ? Tự mình làm một đường chạy chậm tới, cẩn thận kiểm tra sau một lúc, cảm kích đối với La Thiên nói, dạ mạ mộ Tô Côn, đã tạ thủ hạ của ngươi lưu tỉnh. Trong lòng hai người đều rất tin tưởng, nếu như không phải La Thiên có ý định lưu thủ, lựa chọn phần năng lượng va chạm lời nói, bây giờ thương càng thêm thương một góc nhẹ nhất cũng sẽ là cái trọng thương kết thúc. Giáp đất Bính Ninh, bốn người các ngươi đi lên đem một góc giơ lên trở về gian phòng của hắn, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Tự mình làm đối với La Thiên nói lời cảm tạ sau đó, phân phó bốn cái diễn viên quần chúng đem một góc khiên xuống đi. Lập tức, hắn đứng lên, đối mặt La Thiên, ánh mắt sáng rực, thể nội chiến ý một hồi bành trướng, tùy thời đều có thể phun ra. Không thể nào, còn đánh. La Thiên mí mắt chực nhảy, trong lòng âm thầm tiêu khổ, có lầm hay không? Liền xem như chiến đấu điên cuồng cũng phải có một cái hạn cuối a. Ân, cái kia, hôm nay tới đây thôi, á ngươi cảm thấy thế nào? Do tại tự mình làm mở miệng phía trước, La Thiên vội vàng mở miệng vị ngăn chặn miệng của hắn. Nhưng mà, hắn vẫn đánh giá quá thấp bọn này chiến đấu cùng nhân nhị tỉnh. Dã mã Moto Kun, ngươi đây là đang miệt thị ta sao? Tự mình làm lộ ra vẻ không vui. Ngươi nên không có bị thương trở. Huống chi trước ngươi không phải cũng nói qua phải lấy một địch hai sao? Tự mình làm gắt gao nắm chặt La Thiên phía trước nói qua một câu nói. Cái này, ha ha, chỉ là nói đùa mà thôi rồi. La Thiên cười ha hả, muốn đem vấn đề này hàm hồ đi qua. A, như vậy sao? Tự mình làm lời nói xoay chuyển, nói, Dã mã Moto Kun không phải là sợ thua cho nên không dám lên đại đi. Lập tức Hắn còn vô cùng đúng chỗ lộ ra vẻ khinh thường, một bộ hết sức kinh bị dáng vẻ. "Ân, chính xác, ta là sợ hãi." Nhưng mà, ra tất cả mọi người ngoài ý liệu là La Thiên Thế mà bình tĩnh gật gật đầu thừa nhận, không chút nào lấy nửa lấy làm hổ thẹn dáng vẻ. Đối với thi hồn giới tự thân tới nói, làm như vậy không thể nghi ngờ là hành vi hèn nhát, là sẽ bị người xem thường. Đáng tiếc, tại trời sinh tính bại hoại nào đó là trong lòng, những thứ này hư đầu tám não, đối với mình cũng có chút nào chỗ tốt sự tỉnh căn bản liền không đáng giá được bản thân đi lãng phí thời gian. Lô 6. Thế mà lại có dạng này cực phẩm người 6. Tự mình làm sắc mặt chỉ trệ. không tự chủ đuốt vút tóc, đối với trước mắt cái này một mặt đản định, khó chơi ra hỏa cũng không biết nói gì. Dạng này cũng có thể a. La Thiên Tâm bên trong một hồi đã ý, hừ, liền điểm ấy tô giác vô cùng phép khí tướng, cũng nghĩ để cho ta mất lửa, nào có dễ dàng như vậy. Muốn cùng lão nhân gia ta so ra mặt, hắc hắc, đàng hoàng tại ta đàng sau hít bụi a. Đối với cái nào đó da mặt dày so thành tường da hỏa, tiết tháo cái gì cũng đã không quan trọng. Thế là, hiện trường lập tức lâm vào một hồi an tĩnh quỷ dị. A, đúng. Một mực minh tư khổ tưởng muốn cùng La Thiên luận bàn một lần tự mình làm đột nhiên linh quang lóe lên, bỗng nhiên một truy bàn tay trái Có một ý kiến, Dạ Mạc Mộ Tô Côn, phải biết đội trưởng của chúng ta đối với nhát gan khiếp chiến nhân luôn luôn đều vô cùng ghét ta. Tự mình làm đột nhiên nhếch khuôn mặt cười híp mắt lại gần, đối với cái này loại người, đội trưởng cho tới bây giờ cũng không thấy. Chớ đừng nói chi là những thứ khác cái gì. A. Đối với đột nhiên lại gần tự mình làm một lời nói này, La Thiên Nhất lúc hồi lâu chưa kịp phản ứng, vậy thì thế nào? Ta lại không muốn gặp hắn. A, có thật không? Tự mình làm khẽ miệng ngậm lấy một đóa cười tà, ngón tay ưu nhã lướt qua mắt phải khẽ mắt ra ba cây trang trí tính chất thải sắc lâm vũ. Vậy xin hỏi vì cái gì dạ mạ mộ tổ quân phía trước rõ ràng rời đi, nhưng lại đi mà quay lại đâu? Người nói láo thế nhưng là không có chút nào mỹ lệ đâu. Sửa sang tóc, cái này cố chấp thêm tự luyến thêm chiến đấu điên cuồng một mặt mê say nói, thấy La Thiên nhất trận ác hàn, rõ ràng gia hỏa này lại lâm vào đến trong thế giới của mình. Nghe được tự mình làm tiểu nói này, La Thiên lập tức bừng tỉnh hiểu ra, làm nửa ngày, nguyên lai là hắn nghĩ sai rồi. Tự mình nghĩ gặp là cái kia nhân vật thần bí, cái kia không biết là của người nào gia hỏa hết lần này tới lần khác cũng ở tại 11 phiên đội. Tự mình làm thấy vậy, liền hiểu là mình muốn gặp xạ dạ kỵ kệ naki. Dù sao cái này trong đội đánh giá La Thiên người làm như vậy thật đúng là không nhiều. Rất rõ ràng tự mình làm đem La Thiên đối với 8000 chạy tiếp kiến coi như một cái lấy cớ, cái kia trong lòng mọi người tình nghi quỷ, chẳng lẽ muốn đặc biệt tới cùng nàng chơi trốn tìm sao? Nghĩ tới đây, La Thiên không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù gia hỏa này cái gì cũng không biết, mà chính mình nhưng cũng hết lần này tới lần khác không thể nói xấu. Thế là, liền để tự mình làm như thế đánh bậy đánh bạ cho đem La Thiên khiến cho không thể không nên chiến. "No, tôi ta." La Thiên gãi gãi đầu, lập tức chiến ý đột nhiên phun trào, ngươi nghĩ chiến lời nói, vậy liền đánh đi. "Hắc hắc hắc." Tự mình làm tự cho là đặc kế, đặc ý không thôi, âm thầm cười trộm. Thả ta xuống. Dưới lối lại, bị 4 người vây quanh một góc gặp La Thiên lại cùng tự mình làm bắt đầu giằng co, vội vàng dùng khản khản cuốn hoàng hô. Bốn vị tử thân ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Như thế nào, nghĩ bị đánh sao? Một góc đem trừng mắt, 4 người lập tức đồng thời dùng mình một cái. Rõ ràng bình thường trong huấn luyện không có thiếu đập một sừng đánh, đều tạo thành cơ thể phản ứng. Tại một góc xây dựng ảnh hưởng ảnh hưởng dưới, mặc dù hắn lúc này không động được, 4 người cũng không dám không tuân theo, đành phải thuận theo đem hắn thả xuống. Một góc không để ý thân thể đau đớn, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài hai người, trong mắt bắn ra nóng rực tia sáng, cơ hồ đem không khí đều đốt cháy. Rút ra U Minh Thủy Yêu, La Thiên hướng tự mình làm một phát miệng, sâm nhiên nhắc lời, "Để cho ta nhìn một chút ngươi có thể độ bức ra ta bao nhiêu thực lực a. Đừng để ta thất vọng a, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu như không cần toàn lực lời nói, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi giải quyết hết." "Hừ." Tự mình làm cứ việc khó chịu La Thiên giáo hắn một dạng giọng điệu, nhưng là biết lực lượng của hắn trên mình, rút ra Trạm Phế Đao, khẽ quát, "Nở dỗ a, dây leo không tước." Bang một hồi kim loại va chạm tiếng thanh minh vang lên. Lam quang lóe lên phía sau, tự mình làm thủy giải xuất hiện tại La Thiên trước mặt. Cái này cũng là một cái hình dạng để cho người ta xoắn suất trảm phi đao. Dây leo khum tức, một cái trưởng thành một trưởng dáng gấp chù đao, một cái hình chữ nhật đơn giản hộ thủ, phía trên cắm bốn thanh lưới đao. Bốn thanh lưới đao đều hiện lên liêm đao hình dáng, một cái liền với một cái, giống không tức thuế đôi đồng dạng tản ra, cho người ta một loại kỳ quái mỹ cảm. Vậy sẽ là của ngươi thủy giải sao? Hình dạng rất kỳ quái a. La Thiên mép miệng nở nụ cười, biết rõ còn cố hỏi, cũng không biết sức mạnh như thế nào, thử một chút thì biết. Tự mình làm không để ý tới La Thiên phi khí. Tuấn Bộ lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở cách La Thiên nhất mét ra chỗ, tiếp đó chân phải đạp một cái, mượn lực tung người một cái, hơi hơi bay trên không, lập tức vung đao trực tiếp chạm hướng La Thiên. Làm. Đối với cái này dây leo khủng tức La Thiên cũng hết sức hiếu kỳ, không có giá trị quá nhiều linh lực, chỉ là bảo trì tại cùng nó không sai biệt lắm trình độ, vung vậy U Minh Thủy Yêu nên đón tiếp lấy. A. Đao kiếm tương giao lúc, La Thiên cảm nhận được thân kiếm truyền tới lực đạo, trong lòng âm thầm cả kinh. Ngươi lai, Thủy Yêu cùng dây leo khủng tức đồng thời điểm, một khắc này giống như tại cùng bốn thanh trạm phách đao đối chiến một hạng, bốn cỗ lực đạo, một cỗ mạnh hơn một cỗ. giống như là thủy triều từng lớp từng lớp phóng tới thủy yêu. Quả nhiên không đơn giản á hệ dạ sở xuyên. Vẹn vẹn nửa thủy giải liền nắm giữ loại lực lượng này. Tứ trọng công kích, vẫn là nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, nếu như lĩnh ngộ vạn giải, cây đao này nhất định chính là đại sát khí a. La Thiên không khỏi đối với tự mình làm sinh ra nhàn nhạt hâm mộ, nói đến, ngoại trừ hơi bình thường một chút ban mắt một góc bên ngoài, 11 phiên đội cường giả tựa hồ cũng không đơn giản a. Cái kia ngay cả mình chạm phách đao tên cũng không biết sạ dạ kỳ kệ nạp kỳ 6. Hừ, thật sự không biết sao. Rất đáng được hoài nghi a. Mặc dù kiếm số 8 Xưng không biết mình trạm phách đao tên, vẹn vẹn rựượi vào bản thân mênh mông linh lực liền thành đội trưởng. Nhưng mà, La Thiên Tâm bên trong lại đối với cái này rất là hoài nghi. Không có chứng cứ, chỉ là một loại trực giác, nam nhân kia tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Sức mạnh rất mạnh mẽ a. La Thiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý bắn mạnh, ta bắt đầu có chút hưng phấn. Thiếp chiêu a, hệ dạ sở suy quân. 57 thứ 57 chương La Thiên giận, quỷ hiểm gia thứ 57 chương La Thiên giận, quỷ hiểm gia hệ dạ sở suy quân, không nghĩ tới ngươi vậy không thu hút trạm phách đao thế mà che giấu lực lượng cường đại như vậy. La Thiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, về khí thế trướng, quanh thân linh lực một hồi cuồn bạo. Ta bắt đầu có chút mong đợi. Phá đạo, Lôi Lâm. La Thiên chỉ quyết biến ảo, đánh ra một cái căn cứ vào Suất Lôi Điện cùng trắng lôi sửa chữa mà thành quỷ đạo chu thuật. Thần quyết đánh ra, hắn hô ra tay trái, chỉ hướng tự mình làm, tập kích. Tứ Hưu. Mấy mấy cây lập loè sâm bạch hổ quang điện dài nửa thước lôi điện gai nhọn bắn nhanh mà đi, phát ra trận trận âm thanh xé gió, trong nháy mắt phong kiến tự mình làm tất cả đường đi tới. Phược đạo chi 39, chọn áp phiến. Nhượng La Thiên hơi có chút kinh dị lạ. tự mình làm thế mà cũng tinh thông quỷ đạo chi thuật, hơn nữa cũng là bỏ đối với chú Văn Vịnh sướng, trực tiếp sử xuất thứ 39 Hào phá đạo, tho nhìn một chút, cái kia link up ba động tựa hồ không kém gì bình thường Vịnh sướng sau uy lực. Cái ý này liệu ra phát hiện nhượng La Thiên càng cẩn thận hơn. La Thiên đồng học mặc dù nhìn như có thể đem thi hồn giới phát triển ít nhất ngàn năm quỷ đạo đặc biệt là lôi hệ quỷ đạo tùy ý đổi tới đổi đi, không có chút nào áp lực, kỳ thực là có nội tình. Hạo Quân là một cái thời gian tuần chi, tu tập là thời gian pháp tắc, trước kia càng là có một thì chi nguyên thần mệnh, nhưng mà hắn đối với lôi điện pháp tắc cũng đề cập tới rất sâu. Trước đây thần hồn của hắn mạnh vụn lầm tiêu tất phía trước, đem số lớn tin tức truyền cho Liễu La Tiên, trong đó cũng đã bao hàm đủ loại thực dụng pháp thuật nhỏ nhất là lôi hệ pháp thuật. Cứ việc trong đó không có lĩnh vực cấp trở lên cũng có thể trực tiếp sử dụng pháp thuật, nhưng những thứ này hạo quân trong mắt trò và không thể nghi ngờ tại trước mắt đối với La Tiên giúp ích vẫn là vô cùng lớn. Nếu như không có những thứ này tiền nhân lưu lại trí tuệ, có như nào đó là dù thông minh, cũng không sánh được một cái vị diện ngàn năm tính tổng cộng trí tuệ, chớ nói chi là lấy ra bôi xóa và sửa sửa lại. Mặt khác, đang đối với quỷ đạo sử dụng bên trên, La Tiên hỏa thi hồn giới cư dân nguyên thủy cũng là bất động. Bởi vì vị diện quy tắc khác biệt, La Thiên trong đầu những cái kia pháp thuật cũng không thể trực tiếp sử dụng, vì phối hợp của mình kiếm tiến hành chiến đấu, La Thiên đem nguyên bản muốn tụng niệm chú văn pháp thuật thông qua lý giải phát sinh của bọn họ cơ chế, lưu lợi tiến hành hơi cải biến, khiến cho biến thành thông qua ân quyết thi triển. Cứ như vậy, thông qua một điểm nhỏ thông minh, La Thiên vô sự mà thành tựu hắn thiên tài chi danh. Phía trước, tự mình làm lấy quỷ đạo đối với quỷ đạo, rõ ràng đối với nào đó La Thiên tài chi danh rất để ý, muốn tự mình thăm dò sâu cạn. Chôn áp phiến thi triển đi ra phía sau, tự mình làm trước người nửa mét chỗ, một mảnh bán kính có 1m mở mặt quạt lập tức xuất hiện, nổi bổng bề giữa không trung. Lập tức, vụt vụt vụt liên tục vài tiếng vang động truyền ra, giống như ghép hình đồng dạng, mấy khối đồng dạng lớn nhỏ mặt quạt kín kẽ mà ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một cái đường kính 2m vòng tròn lửa tấm. Đinh, viên địa tấm phạt nhìn là bằng gỗ, nhưng khi một cây lôi đâm đụng vào thời điểm, thế mà vang lên kim loại va chạm âm thanh. Bành. Thấy tình cảnh này, La Thiên tâm niệm khẽ động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào lên lôi đâm lập tức đồng loạt nổ tung. Nổ tung đuổi mù tản đi, La Thiên nhất xem tướng đụng chỗ tình hình, con người hơi có lại, tâm thần lập tức chấn động. Phía trước va chạm chỗ, lôi đâm toàn bộ tiêu thất, nhưng mà mặt kia tròn phiến lại còn có một mảnh nhỏ tàn thiến. Tại tử thân thế giới lăn lộn hơn 3 năm, La Thiên tại quỷ đạo kỹ năng lên tạo nghệ dù cho đặt ở thi hồn giới cũng là số 1 số 2. Tại nhân tại đông đúc xảy ra ấy, La Thiên đối với quỷ đạo hệ pháp thuật lý giải vẫn luôn là niệm tiêu ngạo của hắn. Mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng mà người khác nhắc lên lúc, nào đó là vẫn là đấy lòng mẩm thầm. Nói trắng ra là, tiểu tử này chính là một cái mượn tao. Nhưng mà, giờ này khắc này, thế mà tại chính mình am hiểu nhất phương diện bị người hung hăng đánh một cái tát. Cứ việc La Thiên chỉ là thăm dò, không dùng toàn lực, thậm chí ngay cả bảy phần lực cũng không có, nhưng mà Đây quả thực là ăn quả quả đái mặt. Xỉ Nuca xỉ nhục. Lập tức, La Thiên Huyết dịch hướng về trong đầu xung lên, mắt đỏ. Thể nội linh lực từng lớp từng lớp cổ động, giống như thủy triều, sôi trào mãnh liệt, tùy thời đều có bùng nổ nguy hiểm. Rất lợi hại đi. La Thiên Long mày nhíu lại, ngũ khí hơi có một tia biến hóa. Tê chẳng biết tại sao, tự mình làm đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lạnh hướng đỉnh bức lên, không khỏi dùng mình một cái. Quỷ đạo, tiểm. La Thiên đột nhiên thu tay lại bên trong Vũ Minh Thủy Yêu, nghiêm sắc mặt, hai tay ngón tay liên tục biến ảo, trên không trung lưu lại vô số vết đánh. đánh ra một bộ phức tạp đến để cho người ta xem xét đã cảm thấy choáng đầu ớn quyết, nội tâm, lôi quấn. Không giống với Dĩ Vãng Quỷ Đạo thuật pháp, cái này liền La Thiên mình cũng vừa mới nắm giữ Quỷ Đạo uy lực tại ở một phương diện khác cực kỳ cường đại, đến mức La Thiên đều không thể không thu hồi trạng vết đao, toàn lực hành động. Cái này đạo thuật pháp thi triển quá trình cũng cùng những thứ khác hơi không giống. Tự mình làm gặp La Thiên lần thứ nhất dùng hai tay thi chú, cũng cảm thấy trong lòng cảnh giới tri ý nổi lên. Nhưng mà, vẫn là trễ. Tại La Thiên đánh ra thứ nhất ấn quyết, tự mình làm bày ra cảnh giới tư thế một khắc này, mười mấy đầu lôi điện chi xà phát ra từng tiếng siêu siêu âm thanh. Thật giống như thi triển ánh chớp tốc độ di động đồng dạng, không đến 1 phần trăm giây, nhoáng nhoáng từ mặt đất xung ra, đầu đôi dao xoà, hóa thành một chương lưa thưa lới lớn, đem liền kinh hãi cũng không kịp tự mình làm trong nháy mắt chói lại. Cici4, lôi vọng bên trên lóe lên tí tí từng đạo màu trắng hồ quang điện, nhìn nguy hiểm mà mỹ lệ. Siêu siêu đây vẫn chưa kết thúc, trên trăm đầu lôi xả tại La Thiên ngón tay của biển nào ở giữa, từng cái vập lên, đem ánh chớp kia lưới lớn bổ càng lai việt bí mật, nhìn giống như một chiếc kén lớn đồng dạng. Bởi vì lôi xả tốc độ quá nhanh, thẳng đến tất cả lôi xả đều thuộc về vị sau đó. Mọi người mới kinh hãi muôn chết phát hiện ánh chớp kén lớn chúng quanh xuất hiện trên trăm đạo cơ hồ biến thành vật thật tạt ảnh. Đây là, tự nghe được La Thiên nói chuyện đến bây giờ, không đến hai cái nháy mắt thời gian, tự mình làm bỗng dưng phát hiện mình lại có thể đã bị gắt giao chói buộc lại. Hai mắt trợn tròn, tự mình làm gắt giao cắn chặt răng, răng, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, vận chuyển toàn thân linh lực, lần lượt phóng tới chói lại mình lôi vóng. Mẹ cho ta, tự mình làm trong lòng điên cuồng gào thét. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy dãy rủa cũng là hư ảo. Càng hỏng bết chính là, theo thượt hải gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua. Tự mình làm bị phấn cảm thấy thân thể của mình tựa hồ bị giật vào lôi điện lôi đạt được hiện một tia mất cảm giác. Loại này chơ mắt nhìn mình cơ thể từng điểm đánh mất chi giác kinh lịch, nhưng tự mình làm nãy lòng không khỏi phát sinh một cái chút sợ hãi. Đối với không biết sợ hãi, đối với vô lực sợ hãi, đối với La Thiên sợ hãi. Dây cung khúc ú vệ. Một bộ chỉ quyết đánh xong, La Thiên hơi vận chuyển linh lực, bước hơi trố trán mấy giọt mồ hôi, bàn tay trái nắm đấm, tay phải vạch ra một cái ký hiệu, chống đỡ ở ngực, bắt đầu bộ thứ hai chỉ quyết. Ô ô ô ô làm dây cung khúc cú vệ lúc bắt đầu, trong bầu trời này tia sáng tựa hồ cũng mở đi rất nhiều. Trong đợt sấm nhân yếu ớt tiếng ngẹn ngào tại tự mình làm vang lên bên tai, một mực thấm thấu đến đáy lòng của hắn, nhường hắn tim đập nhanh bất an, thậm chí ngay cả trái tim phảng phất đều đột nhiên rụt lại một hồi, co lại thành hạt táo lớn nhỏ. TT làm trận kia ma âm vang lên lúc, tự mình làm lập tức cảm thấy mình giống như bị lột sạch bỏ vào trong băng thiên tuyết địa một dạng, lạnh đến toàn thân ngăn không được mà run rẩy. Thiên là màu trắng, mà cũng là màu trắng, giữa thiên địa, không nhìn thấy giới hạn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch tái nhợt, trừ mình ra, không có bất kỳ cái gì vật sống. Sau một hồi âm âm u u gió lạnh thổi qua, tự mình làm gắt gao ôm thành nhất đoạn. Ý muốn lưu lại cái kia cuối cùng một tia áp áp, nhưng mà, theo cường phong thổi qua, trên người nhiệt độ cơ thể bị một chút xíu từng sợi tức đoạn, không lưu tình chút nào. Nam thật chặt quyền, tự mình làm gắt gao trường phía trước, không để ý tới cứng ngắc đến cơ hồ tan vỡ nhục thân, đem toàn bộ tâm thần đánh chúng đến trong mắt, một mục mà từng bước một tiến lên, từng bước một, hướng đi không biết ở phương nào cửa ra vào. Chuyện quỷ dị xảy ra, theo tự mình làm tâm thần lâm vào cái kia thế giới hư ảo, nhục thể của hắn giống như thật sự bị ném vào trong băng tuyết đồng dạng, một loại trắng bên trong mang thanh tổn thương do giá rét màu sắc xuất hiện ở trên mặt hắn. Bờ môi phát tím, ấn đường phát xanh, toàn thân run rẩy, mắt thấy tự mình lạm sắp lâm vào tử vong trong nguy cấp. Bang nhưng vào lúc này, bị tự mình làm nắm chặt ở trong tay trạm phách đao dây leo không tức cảm ứng được chủ thể nguy cơ, không ngừng phanh phanh nhảy lên, phát ra một hồi thanh thủy huýt dài. Lệ bỗng dưng, một tiếng thanh thủy kêu to trên lôi đài vang lên, truyền ra 11 phiên đội, truyền hướng toàn bộ sợi dây tây, thậm chí truyền đến dù cùng gái. Cái này tốt giống chim hót thanh âm, thanh thủy vô cùng, mang theo một loại cao cao tại thượng cao quý, ngạo khí, nhưng lại rõ ràng cho người ta một loại hỗn hợp thánh khiết cùng cảm giác quỷ dị. Lập tức, tiếng này kêu to đưa tới không nhìn hữu tâm nhân chú ý. Ngâm nghe được cái này âm thanh, đang tính toán tu luyện hỉ sủ gà quần tại cùng nhau trên gối đặt ngang hỉ ô rỉn mà bỗng dưng một hồi nhảy lên, vang lên một tiếng kéo dài trầm muộn long ngâm, bằng khí âm dị thường. Ngồi ngay ngắn ở đại tọa bên trên, một mặt trang nghiêm gần như hữu sái đột nhiên mở hai mắt ra, một hồi vẻ ẩm đạm thoáng qua, cuối cùng thứ đó lưu lại một cái nhường một bên phó quan không nghĩ ra thở dài, ai ân. La Thiên nhíu mày, nghĩ hoặc sau khi một tia cảnh giới dâng lên. Phanh 6. Phanh 6. Bị lật dao kẹt ở lôi quang lưới lớn bên trong tự mình làm ở nơi này, một tiếng thanh minh sau đó, từng tiếng trầm muộn tiếng tim đập giống nhịp trống đồng dạng từ bên trong truyền ra, càng lai việc trọng, càng lai việc trọng. phanh phanh phanh phanh sáu, cái tia tiếng tim đập càng lai Việt gấp rút, càng lai Việt vặn rồi, cuối cùng đặt đến đỉnh điểm. Lệ, lại là một tiếng thanh minh, tiếng đó, cuốt cuốt sáu, cuốt cuốt sáu, giống như một cỗ nham tương từ lòng đất tu ra, thanh âm cổ quái từ tự mình làm thể nội vang lên. Oeng, động rừng, một tiếng độ kịch liệt vang lên, nhưng là khủng lỗ vô cùng linh lực tại không người khống chế dưới tình huống, đột nhiên từ tự mình làm thể nội bắn ra mã ra, cùng ngoại giới linh lực tiếp xúc, hai cỗ linh lực phảng phất thủy hỏa bất dung, tương giao phía dưới, xảy ra từng trận liên hoàn nổ tung. âm âm màu u lam bên trong mang một ít thanh sắc, lại chứa điểm màu tím cổ quái linh lực quần quần không tuyệt tuân ra, ngưng kết tại tự mình làm trung quanh, giống như thực chất linh lực cuối cùng ngưng kết thành nhất cái màu sắc rực rỡ, xung quanh lay động đại lưng ngọc thái dương. Lúc này, nỗi lòng có chút lạnh lãng xuống La Thiên tại đánh xong bộ thứ hai chỉ quyết phía sau, đột nhiên nghĩ tới một số việc, vội vàng thông qua khống chế u minh thủy yêu bên trong linh lực, diễn hóa ra một cái màu đen mở độc đại trảo, đem lôi đại toàn bộ đeo vào bên trong. Trong lúc nhất thời, phía ngoài chúng tử thần đều không thể lại nhìn thấy bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hừ, lần này ngươi nên thật tốt cảm tạ ta a. cố gắng kiềm chế chính mình tiếp tục đánh ra phía sau hai cú giục vọng, La Thiên cẩn thận cảm thụ cái kia Thái Dương bên trong ẩn chứa linh lực kinh khủng, trầm than một tiếng, đến cùng ai mới là quyển sách này nhân vật chính a. Lệ, lại làm một tiếng thanh minh vang lên, tại La Thiên xoán suất không dứt trong ánh mắt, cái kia màu lưu ly Thái Dương bên trong, một mực to lớn khủng tức hư ảnh hiện hiện hiện ra. Thật cao ngẩng đầu, bày ra diễm lệ vĩ bình, cái kia khủng tức đi trong thả bước loạn trạo, giống như từ vô hạn địa phương xa chậm rãi xuất hiện. Theo khủng tức từng bước một đến gần, đại Thái Dương lại càng lai về tiểu, cuối cùng, hoàn toàn bị khủng tức hấp thu. Lệ khủng tức hấp thu một tia linh lực cuối cùng phía sau. Đống Dương Dương cánh ra, bay vào tự mình làm thể nội. Tự mình làm con mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra màu lưu ly li con mắt. 58 thứ 58 chương Hoàng Tuyển Long ngục thứ 58 chương Hoàng Tuyển Long ngục rít gào rít gào. Tại không tức từng bước một đem màu lưu ly li Thái Dương thôn về lúc, bên trong vùng không gian này, linh lực phân bố xảy ra kịch liệt rung chuyển, dẫn động từng đạo khí lưu phong trào, tạo thành vô số mắt trẩn có thể thấy nhỏ bé phong bạo, phát ra từng đợt quái gào. Không tức thân ảnh một chút lững thững, xuyên thấu qua lưu quang kia tuyệt trần cơ thể một đoàn có vẻ hơi, hơi ảm đạm ủy nờ nghỉ bản thể Đống Dương bị La Thiên bắt được. Nhìn thấy cái này, La Thiên tâm bẩn một chợt Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bản năng cảm thấy một cô ép tới gần nguy cơ. Rất rõ ràng, cái kia viên cầu là một đoạn độ cao đông lại linh lực. Nhưng mà, nếu như nó là tản ra ánh sáng mãnh liệt mà nói, La Thiên có lẽ còn không biết như vậy để ý, bởi vì tia sáng quang liệt chỉ nói rõ linh lực lượng rất lớn, nhiều nhất chỉ là 5-7 mạng. Tại loại kia dưới tình huống, dù cho tự mình làm đột nhiên bộc phát ra so La Thiên còn muốn linh lực khổng lồ, muốn giải quyết nó cũng chỉ là hơi tốn nhiều một điểm khí lực mà thôi. Nhưng mà, dưới mắt loại tình huống này lại nhượng La Thiên không thể không lòng sinh đề phòng. Phải biết, vô luận là năng lượng gì, chỉ cần ngưng luyện đến nhất định nồng độ, đều sẽ phát sinh long trời lỡ đất chất biến. Mà một khi xảy ra chất biến, loại kia có lẽ nguyên bản lỏng lẻo vô cùng năng lượng màu sắc liền sẽ trở nên rất một mạc, tuyệt không nổi bật, thậm chí tối sầm đến mức đại đa số người không cách nào trông thấy, giống như lỗ đen, black hole trong vũ trụ. Đến lúc đó, nó lực sát thương cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Thật giống như than tụi cùng đá kim cương khác biệt đồng dạng, cứ việc hắn cơ bản kết cấu cũng là nguyên tố carbon, nhưng vô luận từ ngoại hình, độ cứng, vẫn là giá trị nhìn lại, cả hai cũng là một ở trên thiên, một trên mặt đất, khác biệt giống như trời vực. Lộ ra tại La Thiên trong mắt cái kia một ít đoàn lớn chừng quả đấm ấy nở gì bạn, không chỉ có bản thân màu sắc hiện ra so sánh với chúng quanh màu lưu ly li muốn ám bên trên một bậc thuần khiết màu lam nhạt, trung tâm của nó thậm chí xuất hiện một khối chỉ có lớn chừng ngón tay mấy không thể nhận ra trong suốt năng lượng khối. Mà gây nên La Thiên tâm thần chấn động, chính là cái này một khối nhỏ đồ vật. Từ khối kia giống pha lên một dạng vật nhỏ trên thân, La Thiên ngửi được mùi vị của tử vong. Toàn lực khu động tinh thần lực cẩn thận dò xét qua phía sau, La Thiên đã có 7, 8 phần chắc chắn khối kia năng lượng đã đạt đến chính mình cũng còn ngay cả một cái bên cạnh cũng không có sợ lấy chấp biến. Điều này đại biểu vào hôm nay trận này bữa bọn trong chiến đấu, La Thiên nếu là tay vừa rút gần, sơ ý một chút phía dưới, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Lệ, Thỏa Mãn đem mặt trời một tia linh lực cuối cùng hút vào trong miệng, khung tướng phát ra một tiếng cao vút hú dài, toàn lực mở ra vĩ bình, hai cánh gỗ, đống rừng bay lên, xông vào tự mình làm thể nội. Ầm ầm. Tự mình làm thể nội phát ra tiếng sấm rền vang thanh âm, đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một đôi màu lưu ly li con mắt. Tỉnh lại tự mình làm bản năng nghĩ mở rộng hai tay, nhưng mà, xì xì xì một hồi hồi quang điện lấp lóe. Hai tay của hắn vẫn bị bệnh chắc lôi vong gắt gao trói lại, không thể nhúc nhích chút nào. Nhíu mày lại, Xôi Trào mãnh liệt lửa giận lập tức đem tự mình làm bà phủ. Thật giống như một vị cao cao tại thượng đế vương, bỗng dưng một ngày tại ngủ trưa sau đó đột nhiên phát hiện mình mến yêu trên bảo tọa thế mà ngồi một cái bình thường chính mình liền nhìn một mắt đều cảm thấy dư thừa tên ăn mày, hơn nữa tên ăn mày kia lại còn đang hướng về mình khiêu khích. Vũ Lục, đây tuyệt đối là ăn quạ quạ Vũ Lục, không thể chịu đựng, tuyệt đối không thể chịu đựng. Chỉ là dân đen, dáng khiêu chiến vương uy nghiêm, lẽ nào lại như vậy? Lệ, tự mình làm há mồm hét dài một tiếng. Phát ra lại là phía trước cái kia không tức tiếng kêu to. Bảnh. Tiếng kêu huýt dài tựa hồ cũng có sức công kích nhất định, từng vòng từng vòng vô hình sóng âm như sóng biển liên miên bất tuyệt vọt tới lôi vổng, phát ra một hồi trầm thấp nộ tung. Nhưng mà, cái này ngay cả thăm dò cũng không tính sóng âm căn bản là không cách nào dùng chuyển lôi vổng, thậm chí ngay cả để nó hơi hơi rung động từ cách cũng không có. Tạch tạch tạch tự mình làm tựa hồ cũng biết sóng âm không có tác dụng, tại sóng âm còn chưa tiêu thất lúc, thể nội linh lực vận chuyển, lập tức một hồi nhỏ nhẹ ken két âm thanh từ toàn thân hắn vang lên. A. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm cái này quỷ dị sinh vật La Thiên ngay sau đó liền chú ý đến nơi này cái tình huống, tập trung nhìn vào, lập tức sạm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi, có lầm hay không? Gian lận cũng phải có một cái hạn độ á hỗn đản. Đây là tử thần, không phải tiên ma, vì sao liền khai hóa đều xuất hiện a? Phía trước, nhược La Thiên đồng học trong lòng tràn đầy hoán nghiệm tự mình làm biến thân hóa tất, xuất hiện tại La Thiên trước mắt. Chỉ thấy thời khắc này tự mình làm, Ngọc Thụ Lâm phòng, anh tư bộ pháp, hoàn toàn không thấy phía trước bên trong Liễu La Thiên núp vẻ sau bị thảm. một đầu màu xanh nhạt trong suốt sóng vai tóc dài, tràn ngập ngạo khí tuấn tú gương mặt, màu lưu ly li con mắt, trong suốt lạnh lùng con người, khóe mắt phải cùng phải lông mày mi tâm vị trí, đều có ba cây thải sắc dài nhỏ lông vũ phóng lên trời. Tóm lại, tự tự mình làm đầu điền xem, nhất định chính là một cái cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, coi thường chúng sinh thần chi. Trên người hắn, đang mặc món kia nhượng La Thiên biến thành oán nam màu u lam tinh thể áo giáp. Cái này tạo hình kỳ lạ áo giáp, toàn thân hiện lên sâu thẳm màu lam, bóng ánh trong suốt, từ phần cổ trang trí tính chất cổ áo đến bao trùm đầu gối vai giáp, không giống với truyền thống chia mấy cái cơ phận giáp bảo, rõ ràng là nhất thể. không có một tia hợp lại vết tích, tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành. Cùng La Thiên món kia vừa dậy vừa nặng khôi giáp khác biệt, tự mình làm giáp bảo nhìn đơn bạc vô cùng. Hơn nữa phía trên còn cơ hồ không có một chỗ không bao trùm lấy văn khắc các loại các dạng khổng tước đồ án trạm chỗ hoa văn. Tiên thân, phía sau lưng, thân trên, phía dưới giáp, bao cổ tay, hộ tối sáu. Mỗi một chỗ đều điêu khắc hình thái khác nhau khổng tước đồ văn, nhưng mà, cứ việc màu làm tinh giáp bên trên hoa văn lít nhá lít nhít, lại sẽ không làm cho người ta cảm thấy hỗn loạn cảm giác, chỉ làm cho người từ đấy lòng phát ra một tiếng cảm thán, quá hoa lệ. Lệ Dự hồ đối với La Thiên Bình tĩnh phản ứng có chút bất mãn, tự mình làm lần nữa phát ra hét dài một tiếng, lập tức một loại nhuệ La Thiên không cách nào hình dung hắn màu sắc kia sáng từ khôi giáp của hắn lên cao lên. Hào quang lập lòe, một cỗ bàng bạc linh áp đồng thời từ trên khải giáp phun ra, hóa thành một mảnh tối xoay khổng lồ, hung hăng đụng vào gắt gao gọ bó ở trên người lôi qua người lớn. Xì xì xì sáu, hai cỗ cường đại linh lực chạm vào nhau, thế mà không có dẫn phát nổ kịch liệt, La Thiên nghe được chỉ có bên ngoài lôi điện dây thường phát ra hồ quang điện lóe lên âm thanh. Loại này kỳ quái tình hình, lập tức gây nên liễu La Thiên chú ý của Trong dần trong tay quỷ đạo phóng thích tốc độ, hắn phân ra một tia tâm thần cảm ứng phút chốc, lúc này mới kinh ngạc phát hiện tự mình làm phóng thích ra linh lực cũng không có nhất cổ tác khí xông ra ngoài, ngược lại hóa thành một cái tối xoay lớn vậy sự vận, nhanh chóng xoay tròn mài, thời gian dần qua đêm La Thiên thả ra lôi võng lên linh lực mài đến càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu 6. Âm thầm tính toán một phen, La Thiên phát hiện, nếu như dựa theo loại tốc độ này tiếp tục nữa, tự mình làm ít nhất còn cần 5 phút mới có thể triệt để mài nhỏ mình lôi điện lưới lớn. Phát hiện này nhượng La Thiên vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, tự hồ chính mình lại có thể tranh thủ không thiếu thời gian. Đủ để tại hắn thoát khốn lúc hung hăng cho hắn đi lên một chút kinh hãi là, coi như cái kia sinh vật không phải hệ dạ sở xuyên tự mình làm bản thân, nhưng là không đến mức nhược chí đến loại trình độ này. Quả nhiên, tự mình làm phát hiện La Thiên đang ở một bên ngón tay liên tục biến ảo, dường như đang khẩn la mật cổ chuẩn bị thứ gì thời điểm, khóe miệng khẽ động, câu lên một tia tồi tạ. Lệ, lệ. Hai tay không cách nào động tác tự mình làm liên tục rít lên vài tiếng, lập tức vô số sóng âm xuất hiện. Không giống với phía trước, bây giờ tự mình làm phát ra sóng âm ngưng luyện vô cùng, cơ hậu ngưng kết thành nhất từng đạo mắt trần có thể thấy trong suất âm lưới lao. Tại kia trên trăm đạo âm lưới đao sau khi xuất hiện, tự mình làm cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, dặm dặm chẳng chỉ tâm lưới đao cấp tốc va chạm, dung hợp lẫn nhau đứng lên. Tại La Thiên âm trầm trong mắt, mấy trăm đạo lưới đao tại một hồi nhúc nhích phía sau, xuất hiện ở nguyên địa liền chỉ còn lại 10 đạo tả hữu triệt để ngưng kết thành thực thể trong suốt nguyệt nha âm lưới đao. TT nhượng La Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lạ, chưa quyết định âm lưới đao trùng quanh, một hồi TT tiếng vang lên, đồng thời xuất hiện còn có vô số đạo như một phần mười sợi tóc giống như thật nhỏ màu đen sợi tơ. Rõ ràng, đó chính là không gian bị cắt đứt phía sau sinh ra khe hở. Một màn này đã chứng minh cái kia nhìn giống pha lên một dạng yêu ớt ấm lưới đạo là biết bao sắc bén. Tâm thần khế động, 10 đạo ấm lưới đạo 22 đặt song song, tạo thành năm sắp xếp, tản mát ra lệnh tấu xương sắc cơ, cấp tốc hướng La Thiên bắn nhanh mà đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí không có phát ra một tia vận động. Đối mặt đập vào mặt tấu xương hàn khí, La Thiên tâm ngược lại càng thêm tính táo. Phược đạo chi 89, đoạn không. Đồng dạng hai tay không cách nào hành động, thời khắc nguy cơ, La Thiên toàn thân chấn động, trong nháy mắt đột phá nguyên bản gông cùm xiển xích, tâm niệm khống chế cắm trên mặt đất u minh thủy yêu đánh ra thứ 89 hảo phược đạo, đoạn không. Trong đáy mắt, một mặt hình chữ nhật lập lòe nhàn nhạt sáng bóng không gian bình thường xuất hiện tại La Tiên trước người, đem đánh tới âm lưỡi đao ngăn cản ở ngoài. Phanh phanh phanh, âm lưỡi đao cùng đoạn không chạm vào nhau, phát ra một hồi cao vút tiếng vang. Giang rác không đến 10 giây, năm tổ lưỡi đao toàn bộ đụng vào màn hình. Theo vài tiếng tấm gương tiếng vỡ vụn vang lên, đoạn không ẩn vàng phát toái. Nhưng mà, mặc dù là vượt qua trình độ bộc phát, đoạn không vẫn là ngăn cản không được lăng lệ vô cùng âm lưỡi đao. Đoạn không sau khi vỡ vụn, ba đạo hoàn hảo không hao tổn lưỡi đao cùng hai đạo gọn sóng nhọn nhạo lưỡi đao từ sắc bên trong xông ra, tiếp tục xạ hướng La Tiên. Đối với đoạn không thất bại, La Thiên Tâm bên trong trong sáng vô cùng, cho nên đã chuẩn bị xong hậu bị thủ đoạn. Phượng đạo, đại u ẩn lôi quang lá trắng, vô căn cứ hư lập trường kiếm màu đen tại La Thiên Tâm niệm dưới sự không chế, bộc phát ra một cố linh lực khổng lồ. Từ trong thân kiếm toát ra linh lực, tại một loại kỳ diệu quy tắc ngược lại tác dụng dưới, cùng trong không khí linh lực kết hợp, lập tức một mặt trường cánh cửa lớn nhỏ, lập loè hồ quang điện dung nham tam giác đại thuần không căn cứ xuất hiện, trực tiếp đụng vào sông tới năm đạo âm lưới lao. Xoẹt xoẹt ba tiếng nhẹ vang lên, phá không mà đến ba tổ âm lưới lao lập tức toàn bộ lâm vào trong dung nham. Từ từ dày đặc tại tâm chắn mặt ngoài hồ quang điện thứ nhất cùng đánh tới âm lưới đao gặp nhau, hai loại hoàn toàn khác biệt linh lực va nhau, lập tức bạo phát từng trận bạo liệt. Cốt cốt. Nhưng mà, chiếc cư ưu thế sân nhà hồ quang điện còn có nham tương tương trợ, những cái kia nổ tung sinh ra linh lực ba động bị lưu động nham tương toàn bộ hấp thu, chỉ là tại nham tương mặt ngoài lưu lại mấy cái toàn tâm toàn ý bộc khí. Tại lôi điện cùng dung nham song trọng dưới uy hiếp, đánh mất hơn phân nửa linh lực âm lưới đao cuối cùng không địch lại, thời gian dần qua, năm đạo âm trên mũi dao gợn sóng càng ngày càng nhiều, hắn kết cấu cũng càng ngày càng không ổn định. Cuối cùng, ba, liên tục vài tiếng nhẹ vang lên. gần như trong suất âm lưới đau một hồi lay động, ầm vang tiêu tan. Hừ, ngươi cũng nếm thử làm bia tư vị a. La Thiên thấy mình quỷ đạo đại cụ ẩn lôi quang lá chấn hỏa hệ uy năng còn có chí thành, cười lạnh một tiếng, tâm niệm chuyển động phía dưới, đạo kia bắt đầu ra bên ngoài bức hỏa tâm chấn nhẹ nhàng chấn động, nhắm ngay tự mình làm đánh tới. Tựa hồ trước đây vài tiếng thét dài đã đem dư lực tiêu hao hết, tự mình làm không có chút nào khai thác hành động ngăn trở ý tứ, chỉ là dùng cặp kia trống rỗng hờ hững hai mắt nhìn xem tấm tuấn dần dần tới gần, khóe miệng mang theo một tia sâu tận xương tủy khinh thường. Mắt thấy tấm chắn cách mình khoảng cách chỉ còn lại không tới nửa mét, tự mình làm đã có thể cảm nhận được vẻ này đập vào mặt nóng bỏng không biết bao nhiêu lần, lúc này, cột vào trên người của hắn lôi vang ầm vang phá toái. Thứ, tự mình làm lạnh rên một tiếng, từ trong miệng hắn lần thứ nhất phun ra ngoại trừ rít lên ra các âm tiết. Trên thân hào quang lóe lên, vẻ này mất cảm giác cảm giác lập tức tiêu thất. Khôi phục lực hành động tự mình làm không chút nghi ngờ, vung đao thẳng chạm, từ trên xuống dưới, cứ như vậy đơn giản vung lên đao, trực tiếp đem cách mình không đến 20 cm đại tuấn chặt thành hai nửa. Lựa La chắn miệng vết thương bóng loáng vô cùng, trên đó hỏa viêm tại một hồi lấp loé phía sau toàn bộ dập tắt. Đồng thời tiêu tán, còn có mặt này thế tới hung hăng đại thuận. A, sớm đã thoát không sao. La Tiên nhếch miệng, kéo ra một cái lạnh lùng cười, trong mắt tinh mang lóe lên, bất quá, ta quỷ đạo cũng chuẩn bị xong nữa nha. Thật tốt hưởng thụ một phen a. Hoàng Tuyền Long ục. 59 thứ 59 chương Hoàng Không Tấp thứ 59 chương Hoàng Không Tấp thủy. Xích xé gọn gàng một đao vung xuống, tự mình làm tương lai tập, kích, đại thuận một đao hai nữa. Trên đó hỏa viêm lấp loé mấy lần, bất đắc dĩ tiêu tan, Diễm La chắn lập tức bị phá hủy. A sớm đã thoát khốn. Hừ. Vừa vặn, dùng ngươi tới thử xem ta mới triều." La Thiên trong mắt chợt lóe sáng, hai ngón trỏ khép lại, chỉ hướng tự mình làm, đánh ra sớm đã xúc thế đại phát thoát thước, hoàn toàn long ngục. Ao ào, ào trong náy mắt, tự mình làm kinh dị phát giác tới bên hai một cái từng trận mênh mông thủy triều thanh âm. Hải dương, hải dương màu đen, vô biên vô hạn. Mặt biển đầu sóng chợt trùng, từng lớp từng lớp hải triều điên cuồng phụ trào, phát ra từng đợt giống như lôi điện nổ ầm ầm thanh. Đây là một cái bị hãm hại sát hải dương lấp đầy không gian. Cái này kỳ quái trong không gian, không có trời khoảng không cùng vùng đất khái niệm. Phía dưới tất cả đều là nước biển, liền một mảnh nhỏ hòn đảo cũng không có, chớ đừng nói chi là cái gì lục địa mà lên khoảng không, cứ việc nhìn qua mênh mông vô tận, tựa hồ có như vậy một mảnh mờ ảo bầu trời, nhưng mà, mặc kệ ngựa như thế nào bay, đều không thể rời đi khoảng cách mặt biển 10m độ cao. Vượt qua độ cao này, ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện mình lại trở về vị trí trước đó. Ký thực, nói ngắn gọn, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là La Thiên sức mạnh không đủ, không cách nào diễn hóa ra một mảnh chân chính không gian. Đây là có chuyện gì? Lần thứ nhất, trước mắt cái này hệ dạ sợ xuyên tự mình làm nói ra đúng nghĩa lời nói. Hàn Nhan chóng liếc nhìn bốn phía, khắp nơi đều là sâu thẳm nước biển, ngoại trừ màu đen, vẫn là màu đen. Cảnh tượng này nhường trại qua gió to sóng lớn hắn cũng cảm thấy cảm nhận được tâm thần bất an. Rõ ràng còn tại trên lôi đài, chỉ không đến một cái nháy mắt thời gian, mình tại sao liền đi tới như thế một mảnh cổ quái không gian? Vốn cho rằng đây là hư ảo cảnh sắc, nhưng khi hắn dùng lực mà dẫm mạnh đặt chân chô nước biển phía sau, tự mình làm sắc mặt lại khó coi mấy phần. Đúng, cái này nhất định là cái tên ghê tởm đó làm ra, chỉ cần giết chết hắn, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Tự mình làm nghĩ như vậy, tự hiểu là kế, lập tức hoàn toàn yên tâm. Lan ra đến Đóa đó tàng tàng tính là gì, không dám xuất hiện sao? Tự mình làm dương lên đầu, ánh mắt lạnh lùng bốn phía liếc nhìn, trong mắt Titi tí tình tí quang bắn ra. Cũng là ngươi cảm thấy làm tới như vậy đồ vật đi ra, liền có thể chiến thắng ta. Như thế nào, đối diện đại điểu, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Ha ha ha xấu. Khẽ cười một tiếng, tự mình làm phía trước góc chừng 15m chỗ, La Thiên Tân hình hiện lộ ra. Hoang lên đi tới thế giới của ta Hoàng Tinh Hải. Như thế nào, ta chiêu đãi phải chăng có cái gì không đến chỗ, để cho ngươi như vậy xinh khí. Gặp tự mình làm đột nhiên biến sắc, sát khí thấu thể mà ra, La Thiên không khỏi có chút ngạc nhiên. Giã hỏa này chẳng lẽ đột nhiên không rõ? Nhân loại dê tiện, ngươi mới vừa nói cái gì? Tự mình làm hai mắt tóe lửa, tràn ngập sát khí mà chừng Liễu La Thiên một mắt, hắn không thể một ngụm đem hắn nuốt lấy. Đột nhiên, giống như cảm thấy động tác như vậy rất có mất thân phận, hắn lại sắc mặt chỉ trệ, khôi phục bình tĩnh, sát khí toàn bộ tiêu tán. Chậm rãi sửa sang lại hoàn toàn không có sốc xế cáo bảo, tự mình làm dùng loại kia ánh mắt cao cao tại thượng liếc Liễu La Thiên một mắt, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc chi sắc, ta rất là hiếu kỳ, vì cái gì giống các ngươi loại này chỉ là phàm nhân, vậy mà cũng có thể tiến vào thần thánh thi hồn giới? Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy thì hồn giới lại rơi xuống loại trình độ này. La Thiên Hung hăng trừng phía trước cái kia bạn thân cảm giác tốt đẹp ra hỏa, cười lạnh nói, chỉ là một cái xúc sinh lông lá, thế mà cũng dám nói loại lời này, không biết sống chết. Xem ra ngươi vẫn là không có nhận thức đến tình cảnh của mình a. Ngươi xấu. Sinh sinh nhịn xuống đem La Thiên Hung ác làm thịt một bữa dục vọng, tự mình làm mặt mũi tràn đầy khinh thườngung tay náo, tình cảnh. Chỉ bằng các ngươi nho nhỏ này cái giới. Chế cười. A, đã nhìn ra a, rất là không đơn giản. La Thiên đối với mình pháp thuật bạn chất bị nhìn thấu không lo lắng chút nào, nói, đã như vậy Ngươi liền hảo hảo nếm thử trong miệng ngươi chỉ là kết giới lợi hại. La Thiên Âm trầm lợn nụ cười, sẽ không để lộ bí mật, cũng sẽ không chạy trốn, hiếm thấy a, tốt như vậy bịa ngắm đi nơi nào tìm. Lên. Trường kiếm trong tay vung lên, La Thiên hét lớn một tiếng. Lập tức, mảnh không gian này sẽ ra biến hóa long trời lở đất. Ngâm. Ngâm 6. Trong khoảnh khắc, giữa thiên điệu thổi lên cuồn phong, hai người dưới chân nước biển cốt cốt vận động, như bị nấu sôi đồng dạng mãnh liệt quay cuồng lên, đồng thời, mấy tiếng hung tàn hung ác long ngâm liên tiếp không ngừng mà từ nước biển phía dưới truyền ra. Ngay lập tức, vô số điên cuồng chuyển động vòng xoáy một cái tiếp một cái, xuất hiện ở trước mặt hai người. U dù ma kỉ trung tâm, xuất hiện một cái ám phải sấm nhân thông đạo, phản phất liên thông bên dưới cựu u đầm dạng, một cỗ hung tàn khí tức kinh khủng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Vốn là, cấp này ở dưới nước biển đã cho người một loại u UH hắc cảm giác. Nhưng mà, so với những cái kia số lượng đông đảo chính giữa vòng xoáy ấy, bọn chúng lại có vẻ quang minh rất nhiều. Chính giữa vòng xoáy ám, cũng không phải thông qua màu sắc biểu hiện ra. Phải nói, nó cũng không có màu sắc Chỉ là bởi vì nó thôn vẻ tất cả bắn về phía nó tia sáng thậm chí ánh mắt, này mới khiến người cảm thấy nó tính mịch đến để cho người trái tim băng giá. Đồ vật gì, lại có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy khí tức hung ác. Bị này khí tức xông lên, tự mình làm lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy đối với cái kia chưa gặp mặt hung vật kiêng kỵ. Loại khí tức này, ngược lại là cùng đầu kia ngu xuân long có chút giống nhau sao. Bất quá tự mình làm đột nhiên lộ ra một cái náu nễ cười, lớn tiếng nói, nếu nói như vậy, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút trước kia ta khủng tức vương sức mạnh a. Sinh tại đám mây, nhìn xuống đại địa, chúng sinh văn vật, đều là ta bổ. quyết dài a, hoàng công tước. Tự mình làm tụng niệm môn linh, trong tay phía trước bảo trì nửa thủy giải dây leo không tốc dưới trạng thái trạng phách đao trong nháy mắt tản mát ra mảnh liệt màu u lam linh quang, quang hoa biến thành nhất cái cự đại con quăn kén, đưa nó bao quở trong đó. Lập tức, phanh 6. Phanh 6. Giống như hoạt bát trái tim đồng dạng, quăn kén bên trong văng lên một hồi nhảy lên. Lệ không đến 5 giây, bỗng dưng một tiếng kéo dài thanh minh từ quăn kén bên trong truyền ra, lập tức, bao quở bề ngoài quăn kén lặng yên tiêu tan, lộ ra bên trong trạng phách đao hoàng công tước. Đao dài 2m, vô cùng khoa trương hoa lệ. Hoàng công tước, toàn thân chính là một cái bay lượn không tốc Dao của nó chuôi nhìn chỉ ít có nửa mét, nhưng mà, tuyệt đại bộ phận là vô dụng trang trí. Chân chính dùng để nắm chặt chuôi dao bộ phận, chỉ có 20 cm là hữu, phía sau tất cả đều là thật dài diễm lệ vĩ linh, theo gió phiêu vũ. Bởi vì trên chuôi dao cũng khắc dấu lấy vĩ linh hình dáng hoa văn, hoàn khủng tức chuôi dao toàn bộ nhìn qua chính là một cái có mười mấy cây lông đuôi tạo thành phiên bản thu nhỏ chổi lông gà. Lại nói hộ thủ, nó hộ thủ vẫn còn thật đáng tin, từ hai mảnh cánh chim tạo thành, phía dưới hiện lên hình dạng xoắn ốc quấn quýt lấy nhau, vượt trội bộ phận như muốn vỗ cánh bay ra đồng dạng, mặc dù lớn điểm, vẫn là tương đối đẹp mắt. Cuối cùng xem dao thân Đao kỳ thực chính là khủng tức hai cánh trước mặt bộ vị. Muối lao chỗ, là nó mọ nhọn, lui về phía sau, theo thứ tự làm mạo, đầu, cổ cùng cơ thể sáu. Tóm lại, cái này tạo hình có chút hiếu kỳ đao, chính là một cái điêu khắc bạn khủng tức. Ách 6. Đây chính là văn giải, người trạm phách đao 6. La Thiên nhìn xem bị tự mình làm hai tay nắm chặt cái kia cao quý, hoa lệ cũng không dung tục khủng tức, gái gái đầu, đột nhiên cảm thấy có chút tinh thần hoảng hốt. Như thế nào? Kiến thức đến ta lực lượng cường đại, phải trang dự định đầu hàng. Tự mình làm nhẹ nhàng vuốt ve đao trong tay, ánh mắt lóe lên một tia tăng thường, lại đảo mắt trôi qua. Ta thừa nhận Ta quả thật bị tính trụ, chỉ là sáu. La Thiên gạt ghét, mụ ta 24 ca khắc hợp kim mắt chó A6. Thứ đó lơi đao ở nơi nào a hỗn đản? Bị La Thiên đột nhiên bùng nổ cổ quái cảm xúc xông lên, tự mình làm mang theo không hiểu liếc hắn một cái, lập tức ngạo nghễ nói, "Lơi đao?" Hừ, hoàng khủng tức đại biểu thế, nhưng là chí cao vô thượng quyền hành, nơi nào cần loại kia buồn cười đồ vật. "Tốt ta, tốt ta, ngươi thằng sáu." La Thiên thở dài một tiếng, ủy vũ túi đầu khẽ kêu một tiếng, giờ khắc này hắn đột nhiên vô cùng đội vàng nghĩ kết thúc trận này, nhàm chán chiến đấu. Tập kích Ngâm kèm theo vài tiếng hú nghi ngập trời long lầm, mặt nước vòng xoáy đột nhiên nhấc cái tiếp một cái vỡ ra. Tiếp đó, một đám quái vật khổng lồ bỗng dưng từ trong bắn nhanh mà ra, xuất hiện ở trước mặt hai người. Lạc đầu, sừng hưu, mắt hổ, cá chép gần, thân rắn, ương trảo, đuôi cá sấu. Rõ ràng là truyền thống Trung Hoa Trung Quốc thần long. Bất quá, cứ việc vô cùng tương tự, những đại gia hỏa này vẫn là cùng truyền thống Trung Hoa Trung Quốc long hơi không giống. Đầu tiên, mặc dù bọn chúng cũng là màu đen, cũng không phải hắc long loại kia tinh khiết màu đen, mà là mang theo âm lãnh ám hắc. Thứ yếu, bởi vì chỉ là pháp thuật sản phẩm. Trong mắt của bọn nó không có một tia linh động, có chỉ là điên cuồng sát lục dục vọng. Lộc Cốc 6, mấy chục đầu chiều cao gần trăm mét, to đến 3-4 mét màu đen cự lòng đông dương chiếu vào tự mình làm đã mất đi tiêu điểm trong mắt, mãnh liệt rung động nhường cái sau không tự chủ được nuốt một ngụm nước vào sáu. Lô tự mình làm phát giác động tác của mình, khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra mà đỏ lên, lập tức bợ vị sĩ nhục của mình cử động mà nổi giận. Đáng giận. Tự mình làm thân hình nhảy lên một cái, hai tay nắm chặt hoàng không tước, hung hăng đụng vào đồng dạng hướng mình bắn nhanh tới một đầu hắc long. Oen. Tự mình làm thể nội linh lực ngoại phóng, đem hắn kèm thêm trạm phách đao cùng một chỗ bao trùm, hình thành nhất một mình dài cũng có mười mấy thước cực lớn khủng tức hư ảnh. Lệ cái kiếm màu lam khủng tức hạ ra một phát bài, phát ra một tiếng cao vút tiêu to, mang bọc lấy vô cùng thế, hóa thành một quả tỏa ra ánh sáng lung linh màu lam lưu tình, đột nhiên đâm đầu vào Hắc Long. Âm ầm tiếng nộ khủng bố vang lên, sóng âm từng vòng từng vòng phóng tới bốn phía, cuối cùng tạo thành lôi âm của cuộn. Màu đen, màu lam, hai cỗ linh lực khủng lồ đụng nhau phía dưới, tràn ra ngoài linh lực nhấc lên từng lớp từng lớp sóng lớn, lập tức trong cái không gian này gió lốc là cuốn, sóng biển cuộn cuộn, giữa thiên địa hỗn loạn tương mừng. Wen, Wen Bên, cái kia không tức hư ảnh cùng Hắc Long va chạm một lần phía sau lập tức tách ra, tiếp đó giống như không chết không thôi giống như lại một lần lần ầm vang đụng nhau, lập tức Long ngâm chói hót, tiếng nổ một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, lập tức khắp hải dương đều lâm vào cuồng bạo, cuồn phong lốc cuốn, nước biển văng khắp nơi, không, có một chỗ là bình tĩnh. Nhưng mà, chỗ ở một bên đánh lên xì rầu là Thiên bây giờ, nhưng cũng không tốt qua. Đáng chết, thế mà quên chuyện này. Đang gợi tủ tìm xem trò vui La Thiên bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ răng rắc âm thanh. Lập tức, La Thiên sắc mặt kỳ biến, một màn trầm chậm. Ngay cả chúng ta đều nhanh đã quên Đây chỉ là một nương tựa thi thuật giả năng lượng mà tồn tại pháp thuật không gian. Không nghĩ tới cái kia đại điểu linh lực cư nhân như thử khổng lồ, hai hai đụng nhau phía dưới, cuồng bạo dư âm nổ thậm chí ngay cả cái không gian này đều đã không thể chịu đựng. Không được, không thể tại như vậy đi xuống. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn toàn lực giải quyết chiến đấu. Suy nghĩ nhất chuyện, La Thiên đã hạ quyết tâm. Trong lòng không biết là tư vị gì nhìn nhìn nỗi đồng bệnh dư không trùng còn lại Hắc Long, La Thiên khệ miệng khẽ động, lộ ra một cái cực kỳ cổ quái nụ cười, thầm nói, "Ai, không biết lúc nào mới có thể chân chính đem nhiều như vậy Hắc Long cụ hiện đi ra." Trật để hoàn thành Hoàng Tuyển Long Ngục cái này cường đại pháp thuật. Không sai. Chỉ bằng La Thiên trước mắt linh lực cường độ mà nói, cỗ hiện ba đầu hắc long liền sẽ đem trạng thái đỉnh phong ở dưới hắn triệt để cho Echo. Cho đến sáu. Những cái kia tràn ngập sát khí giữ tận hắc long kỳ thực cũng là tới đạt tương dư. Có thể dùng để đe dọa một chút người, không có chút nào sức chiến đấu. Đoán Trừng đại điều hẳn là cũng phát giác. Nhìn xem kẽ hở toàn bộ triển khai, cùng hắc long toàn lực cùng chết tự mình làm, La Thiên tổng nghĩ. Xuy. Rút ra U Minh thủy yêu, đâm vào không gian bình thường, liên kết thi hồn dưới, La Thiên linh lực toàn bộ triển khai. Đồng thời đem kiếm hấp thu linh lực cùng trong cơ thể đại lượng linh lực quán thu đến mặt khác một đầu hắc long thể nội. Ngầm. Đầu kia hắc long hút đẩy linh lực phía sau, động dung ngẩng đầu chừng ngâm, chóng rống trong mắt sát khí ngập trời. Cái gì? Lại một lần cùng trước mắt hắc long va chạm sau khi tất ra, tự mình làm kinh hãi phát hiện lại có một đầu hắc long nhắm ngay mình lao đến. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Đáng chết. Đại điểu, kết thúc. Trung thực đem vệ dạ sở xuyên tự mình làm cơ thể trả lại a. La Thiên hét lớn một tiếng, hai đầu hắc long đồng thời há mồm chừng ngâm, dây dưa thành cái kéo hình dáng, phóng tới tự mình làm. Đáng giận! Tự mình làm sắc mặt trắng bệnh, hận hận đem tất cả phóng ra ngoài linh lực cùng linh lực trong cơ thể toàn bộ quán thâu đến Hoàng Khổng Tức thân vào, nâng cao trường đạo, quất lên, Khổng Tức Vương, Cửu Tiêu Thẩm Phán. 60 thứ 60 chương Hoàng Ngũ Say thứ 60 chương Hoàng Ngũ Say đáng giận. Tự mình làm tóc giải cuồng loạn bay múa, tức giận gào hét, Khổng Tước Vương Cửu Tiêu Thẩm Phán. Soát soát soát Hoàng Khổng Tức lập tức lóe lên kia sáng chói mắt, vô số đạo năm đấm lớn bằng màu lam cổ sáng nhau nhau bắn ra, đâm thủng thiên khung, linh lực khổng lồ kịch liệt ba động, từng tầng từng tầng vô hình sóng xung kích liên miên bất tuyệt mà phóng tới bốn phía, gây nên phía dưới nước biển lần nữa điên cuồng la lộn. Nhưng mà Cố này cường quang đang nhấp nháy không đến 3 giây phía sau lại đột nhiên tiêu thất, một trước một sau mãnh liệt chênh lệch cùng cảm giác không tốt nhượng La Thiên ánh mắt ngừng lại. Đưa ánh mắt ném hướng về tự mình làm hai tay, chỉ thấy nguyên bản là có 2m hoàng khủng tức trở nên càng thêm khổng lồ. Cả thanh trạng phách đao bên ngoài bao trùm lấy một tầng trừng 5cm tản ra với những ánh lam quang tinh thể, kết tinh bên trên phân bố từng cái cạn màu sắc đường vân, tạo thành ba cái tràn đầy nét cổ xưa kỳ hình văn tự. Bị cái này màu lam tinh thể như thế một bá khóa, thời khắc này hoàng khủng tức toàn thân đao dài 3m, bên trên thỉnh thoảng lại thoáng qua một tia linh động lộc lây, cho người cảm giác so trước đó nhiều hơn mấy phần bá khí. Băng địa sáng toàn bộ thú liễm, hoàng khủng tức thân đau chấn động, Bổng Dương phát ra một tiếng hít dài, linh lực cường đại triều tụ tích ở trùng quanh nhấp nhô, lại ẩn mà khư phát. Ngâm ngâm dây dưa thành nhất đem cự hình cái kéo hai đầu hắc long tại La Thiên Tâm Thần dưới sự khống chế riêng phần mình phát ra một tiếng long ngâm phía sau, nhanh chóng phóng tới tự mình làm. Lệ tự mình làm trong miệng phát ra hét giận dữ, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, nâng cao hoàng khủng tức, sắc mặt nghiêm một chút. Hắn bên ngoài cơ thể hùng hồn khí thế cùng vang khắp nơi linh lực lưu tại hắn ý chí cường đại tác dụng dưới, hình thành nhất chỉ có thể so với một tòa núi nhỏ cự hình khủng tức hư ảnh. cùng con này không tức xoa so ra, đối diện hắc long liền lộ ra không còn có lực các bách. Thẩm Phán tự mình làm há miệng, một cái bao la âm điệu lập tức từ trong miệng hắn phun ra, lập tức so Thái Dương còn chói mắt hơn chói mắt tia sáng từ hoàng khủng tức trên thân cao chậm rãi dâng lên. Ngay từ đầu là màu lam, tiếp lấy biến thành màu lam nhạt, tiếp đó màu trắng, cuối cùng hoàn toàn mất đi màu sắc cái khái niệm này, biến thành nhất đoàn lòng lánh quang, một cái chiếu rọi tứ phương Thái Dương. Bị cái này quang chiếu một cái, La Thiên bản năng nhắm hai mắt lại để tránh biến thành mù lòa. Thông qua tâm niệm của hắn, hắn nhìn thấy cái kia quang huy vạn trượng trên mặt trời thăng lên cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp đó thoát ly hoàng cung tước, hóa thành một cái ánh lửa đốt người lưu tình, mang khỏa bàng bạc đại thế, không tránh không né mà phóng tới Hắc Long cái kéo lưới giao. Đại Nhật bay qua chỗ, giống như bị lửa đốt qua thảo nguyên mờ dạng, lưu lại một đầu màu sắc rõ ràng bất đồng lối đi hình tròn, vài lần gần như chân không, liền một tia linh lực cũng không có. Toàn bộ bị đốt rủi, đốt sạch. Cảm nhận được loại tình huống này, La Thiên Tâm nhạy chỉ trệ, suy nghĩ bay tán loạn. Thời gian dừng lại tại cung tước cùng Hắc Long đụng nhau giờ khắc này, hai cỗ năng lượng kinh khủng dũng dương đụng vào nhau. Giống như đạn hạt nhân bộ phát trước 1 giây kia tính lặng, trong không gian đột nhiên xuất hiện như chết tĩnh. Nguyên bản lăn lộn sóng lớn, gầm thét gió lốc tại thời khắc này đột nhiên ngừng im, bị định trụ đọng dạng, yên lặng thất thanh. Khách đột nhiên, một cái âm thanh quỷ dị xuất hiện, giống nhỏ xuống tại bình tĩnh mặt hồ một giọt nước, truyền khắp toàn bộ không gian, một đạo rõ ràng gọn sóng từ đụng nhau trung tâm truyền ra, đạo qua không khí, đạo qua mặt biển, phóng tới vô ngần hư không. Tiếng đó, oen, một tiếng không cách nào hình dung kinh khủng nổ tung vang lên. Một đoàn lang quang, một đoàn hắc quang, từ nổ tung trung tâm ẩm vàng dâng lên, một người một bên, đem toàn bộ không gian chia hai nửa. Ầm ầm sáu, từng lớp từng lớp bạo liệt dư ba hóa thành vô số lưỡi dao. Điên cuồng bắn ra bốn phía, không ngừng đụng nhau, chôn bụi, quy về hư vô 6. Rang rắc, rang rắc. Năng lượng đụng nhõng chỗ, vang lên một hồi tiếng tách tách, từng khối màu đen ban đột ngột xuất hiện không gian này bên trong, giống như trắng như tuyết trên trang giấy đột nhiên hắt vấy màu đen điểm đen, tràn đầy cảm giác không tốt. Bị không gian quy tắc bảo vệ là thiên mở hai mắt ra, bất đắc dĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện từng mảnh từng mảnh đốm đen, thầm nói, "Ai, quả nhiên, mạnh không gian này vẫn là chi trì không nổi. Không đáng tin cậy A6. Loại pháp thuật này hình kết giới kết giới không gian. Không biết cái kia đại điểu bị xử lý không có. Hẳn không có vấn đề A6." Mặc dù nói như vậy, nhưng mà nghĩ tới vừa rồi kinh khủng kia nổ tung, La Thiên vẫn là trong lòng không chắc. Dù sao, tự mình làm thế, nhưng là bằng vào tự thân linh lực đang đối kháng với toàn bộ không gian a. Từ từ, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã vượt qua 1 phút. Trong không gian màu đen điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều, La Thiên đều cảm giác được từng đợt rung chuyển. Màu lam cùng linh lực màu đen lưu tại không ngừng đụng nhau bên trong đã tiêu tan phải không sai bị lắm, vẻ nàyương mù cảm giác cũng dần dần tiêu tan, lộ ra trung tâm vụ nổ cảnh tượng. Nổ 6. La Thiên nhìn xem trung tâm vụ nổ, con người hơi co lại, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ âm thanh. Vắng vẻ trong không gian, bầu trời vẫn là hư không vô tận, nơi xa cũng vẫn là Vô Ngần Hắc Sát Hải Dương, dưới chân, nước biển màu đen sôi trào mãnh liệt, phía trên cuồn phong gạc ghét, mà ở giữa, lại xuất hiện quỷ dị một cái phiến bất động không gian. Cái kéo hình dáng hai đầu hắc long, thời khắc này bộ dáng là vô cùng thê thảm, một điều còn lại một đầu quấn ở cùng nhau cái đuôi, một cái khác tốt một chút, còn lại nửa cái đầu lâu, liên kết lấy không chọn vẹn long thân. Trên người, lần phiến vỡ vụn, lộ ra trong đó hòn đá màu đen vậy thể rắn, chỗ đứt thỉnh thoảng chảy xuống mấy giọt chất lỏng màu đen. Bởi vì la tiên thực lực không đủ, hắn cấu hiện ra hắc long, chỉ có hình dạng mà không bên trong. trong cơ thể chỉ là một chút năng lượng tung đạo. Phía trước, tự mình làm mặc dù cũng tốt không có bao nhiêu, nhưng ít ra thoạt nhìn không có thê thảm như vậy. Trên người của hắn áo giáp màu xanh lam đã toàn bộ phá toái, chỉ còn dư nơi cổ áo vài miếng tàn tiến còn ngoan cố màm mà cao vút, nhìn cực kỳ cổ quái. Thời khắc này tự mình làm, người khoác một kiện phá mấy cái động trường bảo năm màu, trên mặt tái nhợt hết mấy chỗ chảy ra, khóe miệng mấy sợi tơ máu rải rác, tán loạn tóc dài tùy ý bốn phía buông xuống, mấy cây còn rơi vào trên mặt của hắn, lộ ra hết sức chói mắt. Hô hô sáu. Hai tay của hắn buông xuống, đặt ở cơ thể hai bên, miệng lớn tở dốc lại cuật cường duy trì cao ngất đứng thẳng dáng người, tựa như đang duy trì sự kiêu ngạo của mình, tuyệt không cho phép người khinh độ. "Ngươi thua." Từ không gian hình thành vòng bảo hộ bên trong đi ra, La Thiên bay đến tự mình làm phía trước, nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy người trước mắt này kiên trì, La Thiên cũng không muốn biểu hiện ra một bộ người chiến thắng cao ngạo tư thái, đối mặt loại này đối thủ, loại kia hành vi chỉ là đối với mình coi khinh, không có bất cứ tác dụng gì. Đồng thời, La Thiên tâm niệm khế động, bao quát hổng hai đầu hắc long ở bên trong. Trên cùng lơ lửng tất cả chủng nghĩa hình thức hắc long cùng dưới chân đại dương vô tận lập tức biến mất không thấy gì nữa, thoán chốc, hai người liền chân chính ở vào một cái trong hư không. Cái giới không gian hoàng tuyển trong biển hải lý, hắc xác hải dương trước mắt cũng cùng số đông hắc long mô dạng, chỉ là vật phẩm trang sức. Nhưng cho dù như thế, cũng là muốn tiêu hao linh lực. Đem những này vật trang sức vãi bỏ, lập tức La Thiên cảm thấy không gian chấn động liền ít đi rất nhiều. Ý vị này, không gian lại có thể đa duy cầm mấy phút. Không, ta không có bại. Thần sâu làm hô hấp, vững vàng phía dưới ngư khí, người kia bình tĩnh lắc đầu, dường như đang chẩn thuật một sự thật, bất quá, ta cũng chính sắp thua. Ta không thể tại cùng các ngươi tiếp tục đánh rơi xuống, ta nhất thiết phải lưu lại cuối cùng một kia bản nguyên linh lực cho thân thể này, chờ hắn cải tạo cơ thể. Vạn hiểu ý nghĩa không hề chỉ ở chỗ linh lực tăng trưởng cùng trận vết đao trở nên mạnh mẽ, bản thân nếu không theo tăng cường, hết thảy chỉ là kỳ cạ sủi lệ mà thôi. A, dạng này Adata." La Thiên gật gật đầu, đối với hắn để điểm tỏ vẻ ra là bình tĩnh cảm kích. Mặc dù đối với cái địch dùng không lớn, nhưng mà dù sao cũng là người ta tấm lòng thành, ra vẻ thanh cao hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì mỗi cái vị diện quy tắc thế giới khung khác biệt, lực lượng hệ thống cũng không giống nhau. Cho nên, tử thân nhóm cái gọi là tam giai tứ giai phân cấp chỉ là một đại khái mà thôi, chiến đấu chân chính lực hay là muốn nhìn cá nhân phát huy cùng năng lực tương khắc. Nhưng mà, vô luận phân loại cỡ nào bề bộn, trăm sông đổ về một biển, tất cả thế giới sức mạnh phát triển tới trình độ nhất định, tỉ như linh vực cấp, hắn khác biệt cũng không có bao nhiêu. Ai trầm mặc nửa phút, đột nhiên, người kia nhìn qua Thương Cung, thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tang thương, tịch liêu cảm xúc. Ta thời đại đã qua, thời đại này thuộc về các ngươi. Mặc dù ta chẳng biết tại sao các ngươi phàm nhân bây giờ cũng có thể tiến vào thi hồn giới, nhưng mà Người kia bình phục một phen tâm tĩnh, đột nhiên quay đầu lại đối với La Thiên Nghiêm thúc nói: "Một khi phát hiện các ngươi đối với thi hồn giới ý đồ bất chính, ta liều mạng hồn phi phế tán, cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận." Vốn là, đối với phía trước người này cảnh cáo La Thiên căn bản cũng không chấp nhận. Hắn cảm thấy dù sao mình không phải người của thế giới này, đến lúc đó thời gian vừa đến, tự mình hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp liền phủi mông một cái đi. Lúc kia coi như khó chịu, ngươi lại có thể làm gì ta? Bất quá nhìn thấy phía trước cặp mắt kia, loại kia trang nghiêm, trang nghiêm, chỉnh trọng, kiên định thần sắc, La Thiên tâm bên trong dâng dương chấn động, một loại cổ quái trực giác xuất hiện ở trong lòng. Hắn bản năng cảm thấy, nếu như mình thật sự phạm vào cái gì nhân thần cộng vẫn chuyện tại hắn trên tay, loại chuyện đó thực thật sự sẽ phát sinh. Đến lúc đó coi như giết không chết chính mình, cũng không có gì. Nghĩ như vậy, La Thiên lập tức đóng lại khẽ nếp bờ môi, trong lòng nghiêm một chút. Chầm tụ một phút chốc, La Thiên ngẩng đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, chậm chạp kiên định nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Vì sống sót, có một số việc nên làm vẫn phải làm. Nghe được câu này, người kia ánh mắt lập tức nghiêm nghị lại. Tinh quang lóe lên, lạnh lùng ánh mắt thẳng tắp xạ hướng La Thiên, lạnh lẽo giống như băng, hóa thành từng thanh từng thanh dao kiếm, xuyên thấu qua La Thiên mắt. đâm vào trong lòng của hắn. Đối với cái này, La Thiên không hề nhượng bộ chút nào, bình tĩnh nhìn thẳng hắn, kiên định ý chí hóa thành một trường tâm chắn, tương lai tập, pích, đao kiếm toàn bộ ngân lại. Thời gian, liền tại đây không tiếng động trong lúc dằng co một chút trôi qua, không khí chung quanh tựa hồ cũng dần dần trở nên nóng bỏng, kèm theo chung quanh thỉnh thoảng truyền tới ken két âm thanh, trang diện này trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng kỳ dị. Lạch Lúng nhìn chằm chằm La Thiên, dần dần, trên thân thể người kia sát khí bất tri bất giác bốc lên, tí tí lũ lũ sắc quang cũng không che giấu chút nào xuất hiện trong mắt hắn, không thể nghi ngờ, hắn đã động sát tâm. Trong lúc nhất thời, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng mà, ai trong mắt người kia đột nhiên thoáng qua một tia vẻ chán nản, thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, bốn phía sát khí lập tức thu hồi không thấy. "Thôi, thôi, vật đã không phải vật, người cũng không phải người sáu. Năm đó thủ hộ, hôm nay đã sớm tan thành mây khói, cần gì phải cố chấp nữa sáu." "Thôi, thôi, thế giới này, liền mặc cho các ngươi nào a." Người kia mở mắt ra, vung lên ống tay áo, đầy mắt lạnh nhạt. "Hồ sáu." La Thiên thấy vậy, trong lòng mà thở dài một hơi. Vốn là không có thâm kỷủ đại hàn gì, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng đối phương liều mạng. "Nhân loại, nhớ kỹ." Ta chỉ danh, Hoàng. Người kia một mặt trang nghiêm nói ra câu nói sau cùng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lập tức tự mình làm cơ thể nghiêng một cái, kế ở trên không. Nhìn một chút ngã xuống đất tự mình làm, lại quét mắt chung quanh một cái gần như họng mất hoàng tuyển hải không ở giữa, La Thiên thở dài một tiếng, cuối cùng kết thúc. 61 thứ 61 chương im lặng hiểu lầm thứ 61 chương im lặng hiểu lầm cuối cùng kết thúc, trận này nhàm chán chiến đấu. Nhìn một chút ngã xuống đất tự mình làm, lại đảo mắt một mắt ken két vang dội gần như họng mất hoàng tuyển hải không ở giữa, La Thiên nhất khuôn mặt không nói ngựa mặt lên trời thở dài. Tán Bản năng tránh đi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một khối mảnh vụn màu đen, La Thiên nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, hấp giọng quát đạo. Hô một trận tiếng gió vang lên, không gian tiêu tan, cảnh sắc chung quanh tức thì biến trở về Liêu Chi phía trước hai người dưới chân lôi đại. Phanh một tiếng vang nhỏ, tự mình làm cơ thể rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Thấy vậy, La Thiên khẽ miệng giật một cái, hơi chút do dự, vẫn là đi ra phía trước chuẩn bị đỡ hắn dậy. Nô 6. Hiện tại La Thiên ngồi xuống hai tay bắt lấy tự mình làm bả vai, chuẩn bị đem hắn thân trên đỡ dậy lúc, tự mình làm trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, lập tức mí mắt run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Đau quá, đây là tự mình làm khôi phục ý thức sau ý niệm đầu tiên. Linh hồn mới thức tỉnh, toàn thân trên dưới một hồi đau đớn kịch liệt liền truyền vào trong lòng, nhường hắn một hồi mơ hồ. Loại cảm giác này không phải thụ thương sinh ra miệng vết thương phát ra kịch liệt đau nhức, mà là dùng sức quá độ phía sau bắp thịt toàn thân sinh ra mang theo nhàn nhạt tê dại đau, cốt này lưu chuyển toàn thân cảm giác cổ quái nhường hắn co quắp một trận, trong cơ thể gân cốt cũng giống như ngâm dưới nước thời gian quá lâu đồng dạng, từng trận mềm mại. Nô 6, trong miệng vô ý thức phát ra kêu đau một tiếng, tự mình làm khó khăn chống ra khoác lên trong mắt hai mảnh trầm trọng vô cùng mí mắt, chợt cảm thấy trước mắt kim tinh lấp lóe. Hoàn toàn mơ hồ, giống như tám mươi niên đại một mực kiên trì đến nay TV đen trắng, vừa mở ra đã nhìn thấy đầy màn hình bông tuyết có vẻ run rẩy run. Thời gian ngay tại bông tuyết loạn chiến bên trong dần dần trôi qua, phản phất chỉ là chỉ trước mắt, 5 phút đi qua, trước mắt màn hình trắng đen lên bông tuyết điểm ít đi rất nhiều, cũng sẽ không điên cuồng như vậy mà loạn chiến, một bộ hình ảnh dần dần xuất hiện ở tự mình làm tiêu điểm không trùng ánh mắt bên trên. Hai con mắt, một cái lỗ mũi, há miệng, ánh, nhìn giống như là một người A6. Con ở vào trong mơ hồ tự mình làm cố gắng phân biệt trước mắt lâu năm sai lệch hắc bạch hình ảnh, ngô, no, khá quen A6. Là ai đâu, không nhớ rõ 6. là cách vách giá hoa, vẫn là tôn lân cận Án Ngưu. Lúc này, gương mặt kia chủ nhân nhìn thấy tự mình làm tỉnh lại, tựa hồ thật cao hứng, bản năng hơi trước mắt. Tế nhìn thấy cái này nháy mắt động tác, một cú không biết chỗ nào chui ra khí lực truyền vào tự mình làm cơ thể, nhường hắn hung hang run lên, toàn thân trên dưới, từ tóc nhọn đến chân móng chân, lập tức đột nhiên khẽ run dậy. Lập tức, bị cỗ hàn ý này xung lên, tự mình làm trước mắt một rõ ràng, hết thảy đều trở nên rõ ràng, tư duy cũng biến thành sáng sủa. Là ngươi, núi bản. Một tiếng bén nhọn âm thanh từ tự mình làm trong miệng xông ra, giờ khắc này, biểu tình trên mặt hắn trở nên vô cùng kỳ dị. Ân, là ta, thế nào? Vốn đang tại cao hứng lần này không cần đau đầu như thế nào hướng phía ngoài một đám chiến đấu điên cuồng dạng giải tự mình làm kẻ xịu cùng một La Tiên, đột nhiên bị một cái như vậy bén nhọn âm thanh đâm vào trong lỗ tai, lập tức toàn thân chấn động, tư duy trì trệ, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này một bộ gặp quỷ bị giật mình dáng vẻ nam tử. Ai ngờ, khi nhìn đến hắn cái này, ngơ ngác ngưng thị nét mặt của mình phía sau, tự mình làm lần nữa bỗng nhiên khẽ run dậy, trực tiếp cứ như vậy đứng lên, bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bày ra tư thế phòng bị, co quắp một trương mặt xanh gắt gao trừng bởi vị bị đột nhiên nhất đem đầy ra mà kinh ngạc không thôi La Tiên. Xanh. Vẻ này Ly Kỳ sông ra sức mạnh lần nữa ly kỳ trôi đi, toàn thân vô lực tự mình làm lại một lần té ngã trên lôi đài, phát ra một tiếng nặng nề chấn động. "Hệ Dạ Sở xuyên quân, ngươi thế nào?" La Thiên bị chỗ này cử chỉ cổ quái làm cho không nghĩ ra, đầu đầy bối nháo, một mặt mệt mỏi. Gặp tự mình làm đột nhiên ngã xuống, bạn năng liền muốn đi ra phía trước đem hắn đỡ dậy, nhưng mà, "Đừng tới đây, đừng tới đây." Phát giác La Thiên cử động, tự mình làm khoát tay lía liễu, cơ thể càng không ngừng lui về phía sau truyện, khóe miệng co giận, "Một bộ ngươi lại tới ta sẽ chết cho ngươi xem soán suất biểu lộ. Cậu ngươi không cần đến đây." Ân La Thiên lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy tự mình làm bày ra như thế một bộ căm ghét tư thái, La Thiên nhướng mày, đem bất mãn rõ ràng viết lên mặt. Tốt nhất nói cho ta rõ, ta chỉ là muốn tới đỡ ngươi mà thôi, ngươi làm ra dáng vẻ đó là cái gì chuyện? Hô 6. Gặp La Thiên không còn hướng về phía bên mình tới gần, tự mình làm toàn bộ rối lòng, phun ra một hơi thật dài. Động tác này, lại nhượng La Thiên một hồi nhướng mày. Ấy, cái kia 6, làm rõ thanh tỉnh sau một dãy chuyện, tự mình làm sắc mặt cổ quái nhìn liễu La Thiên một mắt, cái này cái kia địa chi ta nửa ngày, một bộ xoắn xuýt không dứt bộ dáng. Có chuyện gì nói thẳng, không muốn cùng một nữ nhân một dạng nhăn nhăn nhó nhó. La Thiên Nghiêm sắc mặt, một cú nội khí thoáng qua, vốn là một mảnh hảo tâm, lại biến thành dạng này, La Thiên rất là khó chịu. Tên nghe được nữ nhân hai chữ này, chẳng biết tại sao, tự mình làm tựa hồ đột nhiên liên tưởng đến cái gì vô cùng thứ đáng sợ, lại là run một cái. Ách Sáu, gặp phía trước La Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, tự mình làm giống như không đếm xỉa đến, một mặt quyết nhiên từng chữ từng chữ mà phun ra, "Dã mạo mỗ tổ côn, ta đối với nam nhân thật sự không có hứng thú, ngươi vẫn là đi tìm người khác ga sáu." Nói xong, hắn còn bày ra một mặt đắng hề hề. Một bộ người hãy bỏ qua ta đi dáng vẻ. Vênh. Vênh sấu. Lập tức, phía ngoài chúng tử thần bên thai truyền đến một hồi nổ kịch liệt. Vừa nghe đến tự mình làm câu này cường hãn lời nói, La Thiên lập tức liền giống bị một khối đại bản gạch văng một tiếng nện ở trên đầu một dạng, bị một hồi tiếng oanh minh chấn đậy, trong đầu trống rỗng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tước chừng qua một phút, đương cơ đại não mới phản ứng được, La Thiên cơ hồ bị tức giận đến bất tỉnh đi, lập tức rít lên một tiếng, toàn thân run rẩy, huyết dịch dũng nhiên xông vào đại não, nổi giận. Cơn bạo khí thế nổ tung giống như từ La Thiên thể nội xung ra. Từng lớp từng lớp linh lực màu đen hóa thành lưỡi dao, điên cuồng bắn ra bốn phía, giống như mưa rông gió bão đện ở trên lôi đài, lập tức nổ tung liên tục, gạch đá phá toái, chấn sóng quần quần sáo. Một bộ tận thế cảnh tượng. Bất quá, mặc dù bị lửa giận làm cho hôn mê đại não, tại tiềm thức dưới sự khống chế, La Thiên cuồng loạn công kích vẫn có ý tránh đi tự mình làm ngã xuống đất một mảnh kia không gian. Hoành tác một mực kéo dài 10 phút. Bù mù tan hết, tự mình làm con mắt run rẩy phát hiện mình và La Thiên cư nhiên đứng ở một khối đảo hoang bên trên. Nguyên lai, like, tại La Thiên Đông đốc linh lực điên cuồng vây tác phía dưới, lôi đài đã bị phá đi gần tới nửa thước độ cao. Bây giờ như thế chợp nhịn, hai người giống như ở vào hai cái vượt trọi cao điểm bên trên đồng dạng. Hướng về phía dưới xem xét, loang loáng lộ lộ nham thạch mặt ngoài phủ lên một tầng tro bụi dày đặc. Trang cảnh này nhường tự mình làm ra mặt có quắc một trận, tim đập nhanh không thôi, quái vật. Chẳng lẽ là ta trách lầm hắn? Nhớ tới La Thiên mới vừa điên cuồng biểu hiện, tự mình làm đối với mình ý nghĩ sinh ra một hồi hoài nghi. Bất quá, nhớ tới phía trước tâm kia nháy mắt khuôn mặt, một đợt hàn lưu lần nữa xông thẳng đỉnh đầu, trên thân lại là một mảnh nổi ra gà. "Hệ dạ sở xuyên, vừa rồi ngươi nói cái gì?" Nông đậm khí tức màu đen từ đỉnh đầu bốc lên, La Thiên hóa thành tử vong sứ giả. Lăng Không dư độ, tới gần tự mình làm, gàn từng chữ phun ra. Rất rõ ràng, trường kiếm trong tay của hắn trên thân kiếm không ngừng phụt ra hốt vào tối tăm linh quang chứng minh người này đang đứng ở biên giới mất khống chế. Hắc hắc, cái kia, hẳn là ta sai lầm. Cảm nhận được La Thiên thể nội tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người linh áp, tự mình làm gượng cười một hồi, liền vội vàng giải thích. A, phải không? La Thiên đồng học rõ ràng vẫn là ở vào hắc hóa trạng thái giận dữ, dùng ánh mắt âm lẫm nhìn chằm chằm tự mình làm, mà không biểu tình. Âm ầm ngay tại tự mình làm bắt hết Vox suy xét làm như thế nào đem La Thiên giải quyết lúc. Ba phụ toàn bộ lôi đại linh lực màu đen chao lập tức truyền đến một hồi kinh minh, lập tức vang lên răng rắc âm thanh, từng đạo khe hở xuất hiện ở phía trên. Không thể không nói, có thể tại như vậy điên cuồng trong bạo tác tiếp tục kiên trì, đích thật là một cái kỳ tích. Dù sao La Thiên trước đây làm ra cái này chỉ là vì che chắn bên ngoài tử thần nhỏ mắt, hắn đẹp chính là một cái cạm bẫy. Vành, vang lên trong trèo, màu đen đại chao ầm vang phả toái. Thấy cảnh này, tự mình làm thật dài thở một hơi, trong lòng đố lỏng, quá tốt rồi, trốn qua một kiếp. Hệ dạ sở xuyên ngũ tọa, ngươi không sao chứ? Tự mình làm, không có việc gì a. ại đại cháo bể tan tành một khắc này, đông đảo hàm chứa nồng đậm ân cần la lên tại hai người vang lên bên tai. A, đây là thế nào? Lôi đại như thế nào biến thành bộ dáng này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ là bọn họ đánh nhau tạm thành? Quá kinh khủng đi. Đồng thời, lôi đại quân thời khắc này bi thảm hình tượng cũng tiến nhập trong mắt mọi người, yên lặng ngắn ngồi phía sau, một tiếng cao hơn một tiếng kinh hô vang lên. Rõ ràng, tình cảnh này đem mọi người đều kinh hãi. Các vị không cần lo lắng, các ngươi ngũ tọa không có tự thường, chỉ là nhất thời không còn chút sức lực nào không đứng lên nổi mà thôi, nghỉ ngơi một hồi là tốt. Nghe được thanh âm của mọi người, La Thiên nhất phó người không việc gì một dạng bình tĩnh thu kiếm vào vỏ, xoay người mỉm cười hướng đám người chào hỏi, đồng thời hơi giải thích một phen tự mình làm cùng lôi đài tình huống, còn có, cái lôi đài này sợ rĩ có thể như vậy, là bởi vì chúng ta đem cuối cùng công kích năng lượng đều chuyển dời đến phía trên duy cơ. La Thiên không chút nghi ngờ, một khi những thứ này chiến đấu điên rồ cảm thấy là mình cố ý đem tự mình làm đánh thành bộ dạng này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Mạc Khắc, thông qua La Thiên Đồng học không có một giây đình trệ quay người mỉm cười có thể được biết, phía trước người nào đó tuyệt đối không có giống hắn biểu hiện như vậy mất khống chế, rất rõ ràng, nào đó là là ở mang tư trả thù. Ách, bị chơi xỏ. Nhìn thấy nào đó La tuyệt hảo biểu diễn, tự mình làm đâu còn không biết mình bị duồng lịch. Nhìn thấy nào đó La trên mặt thân thiết nụ cười, tự mình làm sạm mặt lại, lập tức cảm thấy vô cùng nhức cả trứng, chỉ muốn xông đi lên hung hăng giẫm lên mười cước. Ách, ta không sao, không cần lo lắng. Nhìn thấy chúng các đội viên đối với mình đưa tới lo lắng ánh mắt cùng lời nói, tự mình làm khẽ miệng giật một cái. Tình tình đem ánh mắt muốn giết người từ La Thiên trên thân rời đi, kéo ra một cái nhạt nhẽo cười. "Dã ma Mộ Tô Côn, đây chính là thực lực của ngươi sao?" Khôi phục một chút khí lực một góc tại mấy người đỡ xuống đến trước lôi đài, cẩn thận tra xét phía sau trong mắt lập tức bước lên hừng hực chiến ý, một mặt cuồng nhiệt mà đối với La Thiên nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà lúc này ta chính xác không phải là đối thủ của ngươi. "Bất quá, ta sẽ lại hướng ngươi khiêu chiến." "Hắc hắc h6." La Thiên cười khan một tiếng. Trong lòng sát thực âm thầm đoán thầm, ta làm một chút đều không muốn á hoán đản. Cái địa phương quỷ quái này ta mới không muốn tới lần thứ hai. Núi bản đệ tam chỗ ngồi. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm nói nhảm, chuẩn bị cùng một chỗ đem hai cái thương binh đưa về lúc, một cái đội viên đột nhiên từ một tòa nhà lầu chỗ góc cua xung ra, cách thật xa liền lớn tiếng hô: "Phó đội trưởng đã trở về. Còn có đội trưởng đại nhân, bọn hắn đang tại đội trưởng công việc văn phòng chờ ngươi." "A, quả nhiên là ngươi sao sáu." La Thiên hơi hơi lún xuống mi mắt, một tia tinh quang bỗng dừng thoáng qua. Rốt cuộc đã đến a. 62 thứ 62 chương phía sau cửa thế giới thứ 62 chương phía sau cửa thế giới núi bản đệ tam chỗ ngồi, thảo lục đội phó vừa vừa trở về. Cái kia 11 viên đội đội viên vội vàng chạy tới, Liên Khẩu Khí cũng không kịp trở liền nói ra liên tiếp mà nói, không khỏi có chút tiếp không hơn khí, trên mặt hiện lên một đoàn không bình thường đỏ hồng, đại lực mà hô hấp sau tiếp tục nói, "Còn có đội trưởng đại nhân, bọn hắn đang tại đội trưởng phòng chờ ngươi đấy." "A, ta đã biết, khổ cực ngươi." La Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, mỉm cười đối với người kia nói tạm. "Không, không khách khí xấu." Người kia lập tức gương mặt đỏ lên, khoát tay lia lịa, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, kinh hoàng mà không biết làm sao. "Như vậy, hệ dạ sở xuyên quân, ban mắt quân, ta liền đi trước." La Thiên quay đầu. Trốn về phía bị mấy cái đội viên đỡ hai người gật đầu nói đừng. Đều nói giao tình là đánh ra, ba người như thế một trận đại chiến dưới tới, quan hệ trong đó chính xác kéo gần lại không thiếu. Đương nhiên, đối với một loại nào đó giao tình, La Thiên Đồng học tuyệt đối là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ha <há> ha, dã mạo mỗ tổ cùng, ta cảm giác mình lại mạnh một điểm. Rất chờ mong lần sau cùng ngươi luận bàn a. Hắc, <há> coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ chạy đi tìm ngươi, ngươi là không chạy thoát được. Một góc một phát miệng, đối với mình thực lực tăng cường lộ ra vô cùng hưng phấn. Vừa nhắc tới chiến đấu, da hỏa này lại sôi trào, trong lúc nhất thời Tại chiến ý thiêu đốt phía dưới, cả kia khoải chân bóng đầu to đều càng thêm lóe sáng. Đối với một góc lời nói, La Thiên lặng lẽ liếc mắt, giả vờ không nghe thấy, ngược lại đối với tự mình làm chuyện giận dở, hệ dạ sở xuyên quân, mặc dù lần này luận bản ra một điểm, khục, cái kia, vấn đề nhỏ xíu. Ân, ngươi có thể có chút đồ vật trong thời gian ngắn nghĩ không ra. Bất quá, ta khuyên ngươi sau khi trở về tốt nhất là một lần đau tiền, cùng ngươi trạm phách đau tiến hành một lần cấp độ sâu giao lưu, ta tin tưởng lúc đó đối với ngươi rất có ích lợi. Nói xong, La Thiên nghĩ nghĩ, lo lắng không cách nào gây nên tự mình làm chú ý của, lại tăng thêm một câu. Nếu như hoàn toàn tiêu hóa lần này chỗ tốt, ngươi về sau chiến đấu liền có thể sử dụng toàn lực. Sở Dĩ La Thiên đột nhiên đối với tự mình làm sự tình để ý như vậy, không phải nào đó là tư tưởng giác ngộ đột nhiên tăng lên, mà là hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia Hoàng Tại về sau có thể sẽ đối với mình có trợ giúp rất lớn. Cái gì? Nghe được câu nói sau cùng, tự mình làm giận mình, Lỗ Hai lập tức chi lăng đỏ quạng, tỏ ý chán ghét, dậy rồi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói thật sự? Ngươi xác định không có ở gã ta. Vừa nghe đến khốn Nhiêu đã biết sao nhiều năm vấn đề có khả năng nhận được giải quyết, tự mình làm một kích động, không để ý tới chính mình còn là một cái đại thương hảo. tay chân đều run, đem nâng đội viên của mình bỗng nhiên đẩy ra, liền muốn nắm chặt La Thiên ng cổ áo của hỏi cho rõ. Bất quá, thương binh loạn động kết quả là. Phanh. Những người kia nhất thời không có phản ứng kịp, tùy ý tự mình làm giở đi mình ngâng, tiếp đó toàn thân vô lực tự mình làm hoa lệ lệ mà té ngã trên đất, lấy cổ gầm bổn hoàn mỹ tư thế. Lô 6. Trên mặt lộ ra biểu tình của quái, La Thiên không nói gãi gãi đầu, đông dung ý thức được qua nhiều năm như vậy một mực không cách nào phát huy toàn lực đối với tự mình làm tới nói đã trở thành một cái tâm bệnh. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không có lựa ngươi. Nhìn thấy tự mình làm trong mắt để lộ ra thật sâu khát vọng cùng trong đó ẩn sâu một tia buồn bã, La Thiên nghiêm sắc mặt, chỉnh trọng nói: "Bây giờ, hắn bỗng nhiên minh bạch đối với tự mình làm tới nói, nhìn mình cuồng nhiệt sủng bái, nguyện ý vì chim mà chết kiếm 81 thẳng tiến bước, chính mình lại bởi vì trạng phách đao vấn đề không thể phát huy toàn lực mà không cách nào đuổi kịp cấp độ của hắn lúc, trong lòng của hắn đau đớn, nhất là làm bên cạnh còn có một cái như yêu nghiệt đã lĩnh ngộ vạn hiệu một góc." La Thiên tâm bên trong tin tưởng, tin tưởng tự mình làm mình cũng rất rõ ràng, nếu như không thể đem mẫu lưu ly công tức sức mạnh phát huy đến cực hạn, là tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ vạn hiệu. Nhận được La Thiên chắc chắn trả lời, tự mình làm trong mắt một hồi của Nghiệt, lập tức tuôn ra sâu đậm lòng tấn kích. "A, hai người các ngươi thời điểm chiến đấu, nhất định chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì ta cảm thấy giữa các ngươi quan hệ quỷ dị như vậy đâu?" Tô Lỗ một góc nhìn một chút La Thiên, lại liếc qua tự mình làm, tiến lặng ngói sáng đầu, đột nhiên lóe ra một câu nói như vậy. Tên nghe được câu này trong náy mắt, hai người đồng thời sắc mặt chỉ trệ, lập tức hung hăng dùng mình một cái, toàn thân run rẩy, rơi mắt đầy đất nổi ra gà. Bản chất khuôn mặt, La Thiên nhỏ bé không thể nhận ra mà gãi gãi mu bàn tay, lặng lẽ ra bên ngoài rời một bước, hít thể thật sâu. Tiếp đó nhắm mắt nói, "Hệ giả sở xuyên quân, chỉ cần ngươi kiên nhẫn một chút, ta không dám cam đoan nắm chắc mọi phần, nhưng ít ra tam chín thành vẫn phải có." Nhớ tới cái kia thần bí cường đại hoàng, La Thiên tin tưởng tất nhiên hắn lựa chọn tự mình làm, tất nhiên sẽ không liều mạng. "Ân, đa tạ." Đem thân thể đi đến hơi co lại, tự mình làm giọng cười hướng La Thiên nói lời cảm tạ, an ý đối với đó trước chuyện không hề đề cập tới. "Như vậy, ta đi trước." Không nhìn một góc cái kia ánh mắt nghi ngờ, La Thiên kéo ra một cái nhạt nhẽo cười, di chuyển cứng ngắc bước chân, tại cái kia đội viên dưới sự hướng dẫn từng bước một đi xa, hướng lần này chỗ cần đến đi đến. "Hừ." rốt cuộc đã đến. La Thiên Tâm bên trong thở phả một hơi, một hồi cời lạnh. Vốn là chỉ là đến tìm người, nhưng lại vô duyên vô cớ đập cho hai trận, mặc dù nhân duyên tế hội có một ít đột phá, nhưng mà La Thiên Đồng học trong lòng cũng rất là khó chịu. Nào đó là mặc dù không chuyên về tính toán, nhưng không có nghĩa là không có đầu óc. Tự mình làm cùng một góc cùng mình vốn không có biết, vì sao lại đột nhiên cưỡng ép tìm chính mình luận bàn đâu? Chẳng lẽ bọn họ là xuất phát từ gan ghét, ghét, nói đùa cái gì? Hú hô co như bọn hắn thật sự đối với chiến đấu cố chấp như thế, một lòng muốn tìm chính hắn một tân tân thiên tài đánh nhau một trận, như vậy trước đây 11 phiên đội chuyến du lịch một ngày lại tính toán chuyện gì xảy ra. Làm rõ suy nghĩ, tới tới lui lui gần tới mấy ngày kinh lịch suy tư nhiều lần, La Thiên hại nhiên phát hiện, từ vừa mới bắt đầu ý nghĩ của mình liền bị một thấy, hoàn toàn bị người nắm mũi dẫn đi. Ngay từ đầu, người kia liền không biết làm thế nào biết được sự ghê ạ đề cử mình làm đội trưởng một chuyện, thế là chặn ngang một cước, đưa tới lòng hiếu kỳ của mình. Đây là hoàn toàn dương lưu, đào hố ở trước mặt mình, chính mình nhưng lại không thể không ngậy. Tiếp đó, hắn giống như mò thấy mình tính cách đồng dạng, Liệu cho phép mình ngày thứ 2 liền sẽ vội vã không nhịn nổi mà chạy tới hỏi thăm, sớm đã ở tại 11 phi đội, đến lúc đó cô ý lộ ra khí tức, chờ mình sa lưới. Lại tiếp đó, không biết hắn là thông qua loại thủ đoạn nào, thế mà đem tự mình làm cùng một góc hai người ở tại bọn hắn chính mình cũng không có phát giác dưới tình huống khống chế, mang chính mình làm cái chuyến du lịch một ngày, dùng những cái kia không biết là thực sự là vẫn là hư ảo cảnh trí để cho mình muốn là có chút sốc nổi suy nghĩ bình tĩnh lại. Cuối cùng, hai trận chiến đấu, đem chính mình chiến ý, cảm xúc đều điều động, lại để cho người lĩnh tự mình đi tới. Nghĩ tới đây, La Thiên không khỏi cả người bốc mồ hôi lạnh. Nguyên lai like mình vẫn luôn ở người khác dưới sự hướng dẫn vòng tới vòng lui, còn đáp ý vênh vang mà không biết được. Mặc dù đối với cái này toàn thân lộ ra khí tức thần bí thi hồn giới còn có chút không hiểu, nhưng La Thiên chưa bao giờ nghĩ tới trong thế giới này lại còn cất giấu sức mạnh đáng sợ như vậy. Lại có người nào đó hoặc thế lực đã sớm đem một khóa đinh đế dày tử thật sâu chôn ở bảo hộ tòa 13 đội, hơn nữa còn đem trọn cả một cái cường đại 11 phiên đội thoải mái ma đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ thì nhìn cái kia cường đại thần bí sạ dạ kỳ kệ nã kỳ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. La Thiên suy nghĩ lao nhanh chuyển động. Mặc dù hắn nói hết thảy đều là dựa theo cỡ xạ dị xỉ dạ chỉ dí tứ, nhưng mà sáu, tên hỗn đản kia lại dám một bộ hoàn toàn không quan tâm mà tại gần Dị Vũ trước mặt nói như vậy, như thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Hơn nữa, nhìn gần Dị Vũ sải biểu lộ, giống như cũng biết cái gì bộ dáng sáu. Đáng chết. Như thế nào cảm giác chỉ có ta cái gì cũng không biết đá hỗn đản? Rõ ràng chỉ là một cấp thấp thế giới, vì cái gì nhiều lung ta lung tung như vậy đổ vào ta? Dung một quả trí thông minh không đến 50 đại não suy xét vấn đề phức tạp như thế, La Thiên lập tức liền thần kinh đã kết. Hô sáu, tính toán Hương hang lung lay sắc bước khói đầu, La Thiên hít vào một hơi, bình phục lại suy nghĩ, không thèm nghĩ nữa. Ngược lại người kia đối với ta cũng không có ác ý, cuối cùng vẫn là thực lực vấn đề a. Nếu như ta có cường đại sức mạnh, cũng không cần nghĩ phiền toái như vậy chuyện. Chính xác, La Thiên có thể một mặt bình tĩnh hướng về ổ sói hang hổ bên trong, chạy nguyên nhân căn bản chính là hắn rất chắc chắn người kia đối với hắn không có ác ý. Đây là một loại trực giác rất kỳ quái, không có bất kỳ cái gì lý do, nhưng La Thiên vẫn là lựa chọn tin tưởng. Trên thực tế, cũng chỉ có thể tin tưởng. Bởi như vậy, đối với thực lực hấp vọng, tại La Thiên trong lòng nặng hơn. Tiến tính điều tức, La Thiên An tính đi theo cái kia đội viên sau lưng, một đường không nói chuyện. Núi bản đệ tam chỗ ngồi, phía trước chính là đội trưởng đại nhân cùng thảo lục đội phó vị trí. Chỉ trong lát, người kia bỗng dừng dừng bước lại, quay người lại đối với La Thiên hơi hơi thi lễ, một mặt kính cẩn nói, "Ta không thuận tiện tiến vào, đệ tam chỗ ngồi ngươi tự mình đi qua đi." "Ân, tốt, làm phiền ngươi." La Thiên gật gật đầu, mỉm cười đáp lễ. Đối với sự dè dặt tới nói, đây đã là cao vô cùng cách thức đáp lễ, trước mặt người kia nhìn thấy La Thiên đối với mình đáp lễ đã kích động đến tay cũng không biết hướng về chỗ nào tạp. Nếu như La Thiên vừa rồi không người đáp lễ mà nói, cái này bị Tẩy Nau đáng thương hài tử liền nên kém bất tỉnh. Đối với rất nhiều Trạch Nam tới nói, không tim không phổi là một hạng nhất thiết phải nắm giữ cơ bản sinh hoạt kỹ năng, cái này tại La Thiên trên thân lấy được rất tốt trình bày. Đoạn đường này tới, La Thiên đã hoàn toàn điều tiết tốt tâm tính, khôi phục ngày xưa có chút lửa nhác, lạnh lùng trầm thái. Mặc dù cái này cũng tự khía cạnh thể hiện nào đó là tâm trí kiên định, nhưng mà, có lẽ đem hắn xưng là Trạch Nam với bên ngoài thế giới coi thưởng chuẩn xác hơn một chút. Cuối cùng, tới a. Nhìn trước mắt mặt này cửa lớn đóng chặt, La Thiên thở phào một hơi, trong lòng đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Mỉm cười, đẩy cửa ra, một cước bước vào phía sau cửa thế giới, một cái hắn lần thứ nhất tiếp xúc thế giới thần bí. Phảng phất chỉ là một cái trước mắt, cũng rất giống là vĩnh hằng. Tóm lại, không biết qua bao lâu, tại bước vào gian phòng một khắc này, La Thiên chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, trước mắt chỉ thấy một mảnh sương mù trắng xóa. Tiếp đó, những cái kia sương trắng như bị thanh phong truy đuổi đám mây đồng dạng, nhìn như chậm chạp kỳ thực cực kỳ nhanh chóng di động đứng lên. Nhưng mà, La Thiên rõ ràng cảm thấy bọn chúng đang không ngừng biến ảo, trước mắt lại như cũng hoàn toàn mờ mịt. Chậm rãi, không biết lại qua bao lâu, sương mù chuyển động mà nhanh hơn. liền giống bị người không ngừng chuyển động mạn rệ ký ưu đồng dạng, xương trắng không ngừng chia tách, tổ hợp, hình thành nhất đến từng cái khối nhỏ, càng ngày càng nhiều, đồ hình cũng càng ngày càng phức tạp. Vô số nhỏ vụn đồ án chuyển động a chuyển a 6. La Thiên vốn là mờ mịt con mắt cũng càng ngày càng nặng trọng, từ từ, từ từ, mí mắt tiến tính khép lại, một cỗ vô cùng thành tĩnh cảm giác truyền khắp toàn thân, từ bên ngoài mà bên trong, mỗi một cây lông tóc, mỗi một tập cơ bắp, mỗi một giọt máu, mỗi một đầu thần kinh đều lâm vào ngủ say. Náy mắt, vĩnh hằng, đến cùng qua bao lâu, ai vừa lại thật thà biết đâu. Đông dưng, La Thiên mở hai mắt ra, một mảnh thanh tĩnh Kỳ quái, suy nghĩ rõ ràng như vậy, như thế nào ta cảm giác cụ rất lâu sáu? Nhíu nhíu mày, La Thiên không hiểu đưa tay ra thói quen vào đầu, thế nhưng là A, đầu của ta đâu? Không đúng. Tay của ta cũng không thấy. A, toàn thân đều không thấy. Thân thể của ta thế nào? Ta rốt cuộc là thứ gì a sáu? 63 thứ 63 chương tâm thứ 63 chương tâm từ sâu đắm trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, La Thiên chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp hoàn toàn yên tĩnh. Loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua thanh tịnh làm cho hắn vô cùng phải mái, nhưng là hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái Theo lý thuyết hẳn là sẽ cảm thấy mỏi mệt, toàn thân bất lực mới đúng a. Bản năng đưa tay ra nghi gãi gãi đầu, La Thiên lại kinh hãi muốn chết phát hiện thân thể của mình vậy mà biến mất. Chuyện gì xảy ra? La Thiên rũa ra hai tay một hồi sờ loạn, thật không có. Không còn có cái gì nữa. Rõ ràng có thân thể cái khái niệm này, cũng tựa hồ có thể cảm ứng được thân thể của mình, thế nhưng là, cũng không cách nào tiếp xúc. Thật giống như, giống như cơ thể tại một cái không gian khác một dạng xấu. A. Nghĩ tới đây, La Thiên lập tức chấn động, cấp tốc tính toán lại. Điều động linh hồn chi lực, La Thiên cẩn thận cảm ứng một phen. Thì ra là thế. ta bị người cưỡng chế tính linh thệ phân ly, đang đứng ở linh hồn trạng thái, nhục thân đã bị người phong ấn. "Ảo nào nhữu nhĩ mày, La Thiên Tâm bên trong âm thầm may mắn, may mắn người kia đối với ta không có ác ý, không phải vậy bằng vào chiêu này, ta liền xong rồi." Thế nhưng là, mặc dù như thế, cũng không mang chơi như vậy á huấn đạn. Vẻ mặt đưa đám, La Thiên thở dài một tiếng, nhận mệnh vậy chuyển động đầu, nhìn khắp bốn phía, chính mình giống như đang đứng ở một gian bố trí tính nhã phong bế trong phòng. Chính đối diện là vô một cái đóng tràn môn. Ngoài cửa, nặng nề gấp rút tiếng bước chân từng lần từng lần một vang lên, tựa hồ người nào đó đang nóng nảy mà đi tới đi lui. Người kia phảng phất vội vã không nhịn nổi, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng lẩm bẩm, La Thiên cũng có thể cảm giác được người kia nóng bỏng thô trọng hô hấp. A! Đột nhiên, từ sâu trong linh hồn, một cỗ nhuỡng trong lòng của hắn ấm áp cảm giác quen thuộc lập tức truyền khắp toàn thân, xông thẳng lên đầu, lập tức hắn cái muối chua chua, suýt nữa rơi lệ. Đây là sáu. La Thiên bỗng dưng giật mình, toàn thân run rẩy. Sẽ không sai, nhất định là, nhất định là sáu. Bờ môi càng không ngừng run rẩy, La Thiên thời khắc này suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, hốt hoảng hốt lặp lại mấy chữ này, cảm thấy toàn thân bất lực, liền cước bộ đều bước bất động. Đột nhiên, 6 36. Từ đối diện truyền đến một hồi con nít mềm mềm tiếng khóc. Cục cục cục 6. Fan. Người kia phi tốc di động, đột nhiên phá tan một cánh cửa, làm ra vang động to lớn. A. Thiên sinh, ngài không thể vào ở đây." Một cái giọng nữ dùng lo lắng ngữ khí nói nhanh. "Có lỗi với cô y tá." Nhìn một chút, Tạ thị nhìn một mắt. "Ta chỉ muốn biết Hải Tử tình huống cùng Hải Tử tình huống." Một cái trầm thấp giọng nam vang lên, thật nhanh ngựa tốc khó nén loại kiếm lĩnh nóng lòng. "Senior Tâm, tiên sinh, mẫu tử bình an. Hơn nữa, mừng đến lần tử, chúc mừng." Lúc này, Một cái khác hơi có vẻ tuổi trẻ giọng nam vang lên, "Bất quá, mặc dù ngài cảm xúc có thể lý giải, nhưng hành động của ngài đã nghiêm trọng không tuân theo bệnh viện quy luật, chúng ta sẽ đối với ngài thực hành tiền phạt." "Thật sự? Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Nam nhân vô cùng kích động, La Thiên trong đầu thậm chí có thể tưởng tượng ra người kia hai tay thẳng xoa, một mặt hưng phấn đến không biên giới dáng vẻ. "Nhị tử sao? Tốt tốt. Ta lão La nhà cuối cùng có hậu, ha ha ha." "Thiên sinh, thỉnh ly khai nơi này." Trước đây y tá đã có chút khí cấp bại phổi, tuyệt không khách khí đẩy nhưng lấy bắt đầu đuổi ra ngoài người. "Xin lỗi, xin lỗi." Nam nhân cũng ý thức được chính mình cho người ta tạo thành phiền phức, càng không ngừng thành khẩn nói xin lỗi. Phía sau cửa, từng câu âm thanh vô cùng quen thuộc xuyên thấu qua vết tường, truyền vào La Thiên Náo Hải, hung hăng đánh sâu vào trái tim của hắn, khiến cho một hồi run rẩy. Từng bước một, cơ thể không ngừng rối lại, cuối cùng dựa vào trên vách tường, một mực lay động hai chân bây giờ cũng không còn cách nào chống cái kia càng ngày càng nặng nặng thể xác tinh thần, cuối cùng mềm nhũn, La Thiên vô lực dần dần trợn, chợt, ôm thành nhất đoạn, cuối cùng cẩn thận có giúp ở gấp tường. Vì cái gì sáu? Vì cái gì sáu? La Thiên hai tay gắt gao đem trọn khuôn mặt đều che lại, trong miệng vô ý thức phun ra từng cái âm tiết: "Ô, ô sáu." Cuối cùng, một hồi trầm thấp ô huyết từ hai tay hậu truyện ra, đứa quãng, tựa hồ người nào đó chính cực lực hắt chế không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng mà, cái này cố gắng bây giờ lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Kèm theo ô huyết, chỉ thấy hai tay khe hở bên trong, rọt rọt trong suốt chất lỏng không chỗ ở trượt xuống, chảy qua hai gò má, nhỏ xuống trên mặt đất, lại bởi vì không phải thực thể mà biến mất trong ngay mắt, lưu lại một phiến phi động hào quang. Không biết qua bao lâu, tiếng nghẹn nào dần dần yếu bớt, tiêu thất, chỉ còn lại tình cờ một tiếng nức nở. Hô a bỗng dừng, La Thiên thoát mà đứng lên, hai nắm thật chặt, thật sâu hít hơi hối nữa ra, một mặt bình tĩnh. Rũi ra tay phải, nắm trường thành quyền, hung hăng xoa xoa đỏ lên quẻ mắt, La Thiên phút chốc mở hai mắt ra, mặt tràn đầy trầm mặc kiên định. Lần nữa thở ra một hơi, La Thiên dừng một chút, rũi ra chân phải, hướng về phía trước bước ra một bước dài. Tiếp đó, sải bước, La Thiên xuyên qua cái kia cánh cửa đóng chặt, dọc theo đáy lòng cái kia ti chém không đứt liên hệ, rẽ một cái, đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, La Thiên đi tới lóe lên đóng chặt trước cửa, vô cùng khí tức quen thuộc, từng lớp từng lớp, từ bên trong, cửa mảnh liệt mà ra. Song đến La Thiên có chút đứng không vững, cắn môi một cái, lần nữa ổn định tâm thần một chút, La Thiên đưa tay phải ra, hướng phía trước bước ra một bước, xuyên cửa mà qua, đi vào phòng. Ngươi xem, tiểu tử này đang đối với ta cười đấy. Hắc hắc, tiểu tử thối, còn nghĩ đánh ta a. Nhỏ như vậy cứ như vậy nghịch ngợm, lớn lên nhất định là một không ngồi yên gia hỏa, ha ha ha 6. Nam tử vui vẻ cười to. Tốt tốt, ngươi xem ngươi, lớn tuổi như vậy, còn giống như tiểu hài tử, cũng không chững chạc một điểm, chọc người chê cười. Nữ nhân sáng giọng. Ha ha, người khác nói thế nào liền để hắn nói đi thôi. Nam tử không thèm để ý chút nào. tiếp tục đùa hài nhi, ngươi nói hắn là giống ta nhiều một chút vẫn là giống ngươi nhiều một chút ta. Nhìn xem lông mày, nhìn xem con mắt, nhìn thế nào cũng giống như ta. Hahaha sáu. Mới vừa vào gian phòng, một hồi tiếng cười đùa truyền vào La Thiên trong tai, nhuộm thân thể của hắn cứng đờ, trong miệng một hồi khổ tâm. Hướng phía trước mấy bước, La Thiên đứng bình tĩnh tại trước người hai người, một mặt điên tĩnh. Từng phút từng giây, thời gian từng giờ trôi qua. La Thiên cứ như vậy lặng lặng mà đứng đất, nhìn xem, nghe hai vợ chồng quay chúng quanh cái kia tân sinh sinh mạng nhỏ tiến hành một loạt đối thoại. Một cỗ ấm áp ấm áp bầu không khí tràn ngập gian phòng mỗi một góc, đồng thời cũng tiến vào liễu La Thiên trong lòng. Lấp kín lấp đầy cái kia trái tim một góc nào đó, cái nào đó một mực gần sâu mê mang so sánh. Đứng ở một bên, nghe hai người tràn ngập đấu trí đất là đang tại trong ngược ngủ say sinh mạng nhỏ tương lai làm ra từng cái một nhỏ nhỏ kế hoạch, La Thiên trong mắt tràn đầy nhu hòa mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy yên tĩnh. Đủ, dạng này, cứ như vậy, đã đủ sáu. Đột nhiên, liên tiếp lập lỏe hạnh phúc sáng bóng ong ánh nước mắt xông ra hốc mắt, từ La Thiên gương mặt chảy xuống, hóa thành điểm điểm bạc quang, nhẹ nhàng phiêu tán. Đông. Đông Dương, đậy Kim Sơn độ Ngọc trụ giống như, La Thiên nặng nề mà quỳ rạp xuống đất. Phanh phanh phanh sáu. liên tiếp 9 tiếng trọng tiếng vang truyền đến, nhưng là La Thiên kính cẩn dập đầu 9 cái. "Phụ thân, mẫu thân, Hà Nhi đi, cuối cùng cũng có một ngày Hà Nhi sẽ trở lại." La Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, ánh mắt tràn ngập yên tĩnh, trong lòng một mảnh trước nay chưa có kiên định. Lần nữa làm một lễ thật sâu, La Thiên toàn thân đều tản ra kiên quyết khí thế, quay người lại, qua lại lúc đường đi tới. "A, cha nó, ngươi có cảm giác được gì hay không?" Sau lưng, một câu mang theo mê hoặc lời nói vang lên, cảm giác thật quen thuộc, giống như rất lâu phía trước nhận biết một cái dạng sáu. "Ân, ngươi tiểu nói này, ngược lại thật là có điểm a6." Nam tử nhíu những mày, dạng như vậy, cùng La Thiên có 7 phần giống. Nếu như La Thiên có thể nghe thấy những lời này, nhất định sẽ rất giật mình, nhưng mà, hắn giờ phút này đã nghe không được. Chân thực hoặc là hư ảo, ai biết được sáu. Ta sáu. Trở về sáu. Tới sáu. Liên tại La Thiên quay người rời đi gian phòng kia lúc, trước mắt lại là một mảnh mê mang xương trắng. Tiếp đó, lần nữa đã trải qua lúc tới đồ án biến ảo phía sau, làm La Thiên lại một lần mở mắt ra lúc, loại kia phong phú cảm giác lần nữa truyền khắp toàn thân. Cơ thể lại trở về tới. Nháy mắt mấy cái, La Thiên dùng mấy giây, mới quen thuộc lần nữa nắm giữ thân thể cảm giác. Cái đó, đảo mắt đảo qua, hai tấm khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt, Càn Mộ Kiếm Bát, cợ sạ gì si dạ trị, nghiêm sắc mặt, La Thiên trong miệng phun ra hai cái tên, núi bản 57, hoặc càng hẳn là Sương Hâu ngươi là kẻ ngoại lai, phải không? Dã Mạc Mộ Tổ Côn, Kiếm Bát mỉm cười, mở miệng nói ra, cái kia lập loè trí tuệ tia sáng mắt, tiến tính tưởng hòa linh lực khí tràng, tao nhã lịch sự khí chất, nơi nào còn có một tia thế nhân quen thuộc cái kia Càn Mộ Kiếm Bát dáng vẻ, nhất định chính là hiện nhân một cái S rèn số 2. Không, ngươi nghĩ sai rồi. Người kia cười lắc đầu, trầm rãi nói, ta không phải là Càn Mộ Kiếm Bát. A, cũng không đúng, ta cũng là Càn Mộ Kiếm Bát. Ân. La Thiên nhíu nhíu mày, trong đầu tất cả đều là bão giảo, bị người trước mắt này làm hồ đồ rồi. Có ý tứ gì? Ta không phải là tới nghe ngươi nhiều khẩu lệnh. Ha ha, không nên nóng lòng đi tiểu gia hỏa. Cái kia tự xưng Càn Mộ Kiếm Bát nam tử dừng một chút, lộ ra gương mặt bình thản mỉm cười, ngược La Thiên không khỏi có một loại sông đi lên giẫm lên hai cước xúc động. Ngươi nên biết Càn Mộ Kiếm Bát không có vạn hiểu sự tình a. Ân. La Thiên gật gật đầu, lại tại đấy lòng bổ sung một câu có quỷ mới tin. Đột nhiên La Thiên sắc mặt kỳ biến, một cái hoang đường ý niệm xông lên đầu, không thể nào. Ha ha, xem ra ngươi tự hồ đã nghi tôi a, thực sự là thông minh tiểu gia hỏa. Người kia đối với La Thiên nhanh như vậy liền phản ứng lại cũng có chút dần mình, gương mặt tán thưởng chi sắc, rõ ràng phi thường hài lòng. Ngươi, ngươi giỏi. Bị cái này hoang đường trí cực ý niệm chấn động, La Thiên nhất cái dần mình, rũa ra run run ngón tay, ngươi nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ tới. Không phải La Thiên không đủ đảm định, thật sự là chuyện này đối với hắn xung kích thực sự quá lớn. Cho tới nay, lần đầu trải qua tu hành La Thiên bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc chính là từ thần thế giới linh lực cùng trảm vết đao, ủy đạo các loại kỹ năng, những vật này tại trợ hắn tu hành, đối với hắn sinh ra sâu xa ảnh hưởng đồng thời, cũng có không mà tốt, một chút cố hưu khái niệm cũng tại trong lúc bất tri bất giác gông cùm xiển xích Liêu La Thiên tư duy. Cho nên, bây giờ tận mắt nhìn thấy cái này đánh vỡ thông thường sự tình, nhường hắn vô cùng thắc thố. Nhưng mà, phúc họa tương sinh, chuyện này đi qua, ở phương diện này La Thiên chắc chắn càng thêm chú ý, suy nghĩ của hắn sẽ sinh ra một cái bay vọt. Chuyện này với hắn sau này tu hành rất có ích lợi, thậm chí cả đời được lợi. Ngươi không có đoán sai. Người kia khẳng định gật đầu một cái, nét miệng mỉm cười, "Ta chính là cái thanh kia trạm phế đao." Quả nhiên, La Thiên nhất trận đau răng. 64 thứ 64 chương Thương Nguyên thứ 64 chương Thương Nguyên không sai, ta liền là cái thanh kia trạm phế đao." Người kia Hắc Nhân nhếch cười, nhìn chằm chằm La Thiên mặt của, trong mắt lóe lên một tia mang theo ác thú vị chờ mong, tính trẻ con mười phần. Tuy mặc dù trong lòng đã có điểm chuẩn bị, cái này từ trong miệng hắn chính miệng thừa nhận đáp án vẫn là nhượng La Thiên một trận đau răng, quả nhiên. Thường thức La Thiên không ngừng biến ảo biểu lộ, trong mắt người kia thoáng qua một tia giảo hoạt. lộ ra một cái xấu xa nụ cười đắc ý, tựa hồ đối với La Thiên biểu hiện phi thường hài lòng. Chốc lát trầm mặc đi qua, La Thiên bình phục phập phồng suy nghĩ, ngẩng đầu, "Đã ngươi nói mình là trạm phế đao, như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Hoặc có lẽ là, bản thể của ngươi tên là cái gì?" "Thư Uyên, ngươi có thể gọi ta Thư Uyên." Thư Uyên ngây người một lúc, chép miệng một cái, dường như đang hiểu ra cái gì. "Thư Uyên?" Trong mắt tinh quang lóe lên, La Thiên tiếp tục vấn đạo, "Đó là thủy giải vẫn là vạn giải?" "Thủy giải, vạn giải." "Ha <cười> ha ha ha, xấu." Thư Uyên lộ ra trâm chọc biểu lộ, cất tiếng cười to. "Có ý tứ gì?" Từ trước mắt cái này tự xưng Thương Nguyên nam tử trong giọng nói, La Thiên bỗng dưng người được để cho người ta bất an hư vị. Chẳng lẽ lại có biến cố gì xấu? La Thiên đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lạnh, cái thế giới này thủy thực sự quá sâu. Hừ, một đám bị lừa kẻ đáng thương. Thật đáng buồn. Thật đáng buồn a. Cái tên Thương Nguyên ngạo nhiên nhếch cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng mà, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì chuyện cũng đồng dạng, trên mặt của hắn thoáng qua vẻ ám đạo, thở dài một tiếng ai ngươi biết trạng phách đau là thế nào tới sao? Không đợi La Thiên trả lời, Thương Nguyên lẩm bẩm đáp, ngươi được cho biết hẳn là bọn chúng cũng là chết đi từ thần linh hồn biến thành a. Ngươi tin không? Không, ta không có chút nào tin tưởng lời giải thích này. Ít nhất ta biết ta Trạm Phách Đao U Minh Thủy Yêu cùng cái gì tự thần linh hồn không có chút quan hệ nào. Lã Thiên Lật Đầu, đối với tính linh đỉnh thuyết pháp này hắn đã sớm vô cùng hoài nghi. Hơn nữa, đối với cái này chút Trạm Phách Đao lai lịch, hắn cũng có một điểm ý nghĩ của mình. A, ngươi cũng phát hiện cái gì không? Không tệ, không hổ là dị tứ nguyên khách đến thăm, cùng cái thế giới này không hợp nhau cứ việc khiến cho ngươi bị bại xích, nửa bước khó đi, nhưng ngươi cũng có thể nhờ vào đó càng thâm nhập cảm thụ cái thế giới này bản nguyên. Thương Nguyên gật gật đầu, trong mắt tinh mang lóe lên vấn đạo. Nói nghe một chút, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Hôn phách của các ngươi cũng không hoàn chỉnh." La Thiên trong mắt hơi híp, từng chữ nói ra chỉnh trọng nói. "3336." Thương Nguyên nhãn tình sáng lên, lộ ra mỉm cười, lập tức vỗ tay, "Không tệ, rất không tệ. Tiểu tử, ta có chút thưởng thức ngươi." "A, vậy xin đa tạ rồi, ta nên hết sức lo sợ đối với cái này biểu thị cảm kích sao?" La Thiên khoe miệng kéo một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà hu hu theo. Nghe được La Thiên mỉm cười, Thương Nguyên ánh mắt lóe lên một tia mang sát lạnh quang, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại bị La Thiên bén nhạy bắt được. Đây càng xác nhận trong lòng của hắn nở tới. Hừ hừ xấu, La Thiên Tâm bên trong không chỗ ở cởi lạnh. Ngươi nói không sai, hồn phách của chúng ta hoàn toàn chính xác không hoàn chỉnh. Thương Nguyên gật gật đầu, vẫn là một bộ ôn tồn lễ độ phiên phiên quân tử dáng vẻ, thật tình không biết La Thiên nhìn thấy hắn cái biểu tình này, dạ dày đều nhanh căng lên. Ngẫm lại xem, một cái vóc người cao lớn uy vũ, mọc ra một chương đao tức búa bổ mặt của, toàn thân vết thương, dù cho cứ như vậy đứng ở nơi đó cũng sẽ cho người ta một loại bá khí dặn dảo, vốn thả không bị chói buộc cảm giác nam nhân, bây giờ thế mà toàn thân tràn ngập không hài hòa phong độ của người trí thức. Vốn nên có lực đặt ở hai bên hai tay nhu hòa để trước bụng, hư hư mà nắm chặt, giống như trong tay đang cầm lấy một cái quả giấy, tối nhượng La Thiên cơ bắp vặn vẹo lạ, tấm kia như, La Nham thạch hiểm trở trên mặt giống như là để cho người ta gắng gượng gián một cái nụ cười ấm áp ở phía trên, tràn đầy khó chịu, quỷ dị. Nhìn trước mắt gương mặt này, La Thiên trên mặt cơ bắp một hồi xoắn xuýt, suýt chút nữa nghẹn thành nỗi thương thật vất vả mới nhịn xuống tại chỗ cười ha ha dục vọng. Thương Nguyên tựa hồ lầm vào thế giới của mình, không có chú ý tới La Thiên bên này biểu tình quỷ dị, nói tiếp, kỳ thực cách nói của ngươi vẫn còn có chút không hoàn toàn chính xác. Trước kia tử thần là Hoàn Mỹ vô huyết, chân chính hồn phách không hoàn chỉnh là hôm nay tử thần nhỏ. Chuẩn xác mà nói, là Tinh Linh Đỉnh thành lập tới nay 1000 năm này, nhiều năm bên trong đạn sinh tuyệt đại bộ phận tử thần nhỏ. Ngàn năm trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? 3 năm qua, La Thiên phát hiện thi hồn giới công khai trên tư liệu, nhưng cái kia lịch sử tất cả đều là trống rỗng, mà Tinh Linh Đỉnh đội trưởng, đẳng cấp cao tựa hồ đối với ngàn năm chuyện lúc trước giữ kín như bưng, vừa nhắc tới vấn đề này, lập tức chuyển đổi chủ đề hoặc là dứt khoát im lặng không nói, lại hoặc là có ít người có thể căn bản cũng không biết. Trước đó, chúng ta là không có cái gì truy giải. Vạn Dại phân chia, hôm nay đây hết thảy cũng là vì tu bộ hiện nay tử thần nhóm không chọn vẹn thuần phách. Thương Nguyên giọng của trở nên có chút âm trầm, ngàn năm trước trận đại chiến kia, chúng ta mặc dù thắng, nhưng mà sau đó kết quả lại so thua càng khiến người ta tuyệt vọng. Chiến hậu, chúng ta bất đắc dĩ phát hiện thi hồn giới ra một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề lớn. Một cái một khi xử lý không tốt thậm chí có có thể nhường thi hồn giới cùng thế giới này triệt để hỏng mất vấn đề lớn. Không biết phải chăng là lả của mình ngảo giác, làm La Thiên nghe được Thương Nguyên nói mình một phương chiến thắng thời điểm, hắn tựa hồ nghe ra một tia chột dạ hư vị. Không sai, chính là chột dạ. Chẳng lẽ trước kia đám người này dùng người nào tăng quỷ ác người không nhận ra thủ đoạn sáu? La Thiên Tạ ta nợ nụ cười, một chút không thích hợp Thiếu Nhi liên tưởng lập tức tại nào đó la trong đầu phiên phiên phở vũ. Thi hồn giới, thi hồn giới xuất hiện một cái đại lâu động. Thương Nguyên vừa nhắc tới cái này, năm đó chẳng cảnh lại lần nữa hiện lên ở trong đầu, hết thảy đều vẫn là như vậy rõ ràng, để cho người ta tuyệt vọng rõ ràng. Lập tức, bi thương, tuyệt vọng, lưu luyến, không mến, sợ hãi sáu. Đủ loại đủ kiểu tâm tình rất phức tạp đan vào một chỗ, từ lời hắn bên trong xông ra. Vẻ này kéo dài ngàn năm không tiêu tan đáng sợ cảm xúc, hóa thành sặc sỡ sương mù, phân tán bốn phía, chợt vừa tiếp xúc, liền nhượng La Thiên trái tim không khỏi hùng hang giật dựng, vội vàng điều động linh lực trong cơ thể, hình thành nhất cái tầng năm lập lòe nhàn nhạt hào quang màu đen trong suốt vòng bảo hộ bảo vệ cơ thể không để sương mù tới gần. Trải qua ngàn năm cảm xúc, đích thực quá đáng sợ. Nghĩ tới vừa rồi chạm đến một tia sương mù phía sau tạm niệm bay tán loạn kinh khủng cảm thụ, La Thiên không khỏi trọng trọng dùng mình một cái. Cái này, cũng hẳn là tiến niệm chi lực một loại hiện hóa phương thức a. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, bị đông đảo hỗn loạn cảm xúc cố nhiễm tiến niệm chi lực cư nhiên như thử cường đại. Tự mình kinh lịch, Nhượng La Thiên cảm nhận được tín niệm chi lực chỗ cường đại, nho nhỏ này tiếp xúc, bất tri bất giác trong lòng hắn chôn xuống một khóa hạt giống. Đến nỗi hạt giống này sau này phát triển như thế nào, là phá đất mà lên, trưởng thành đại thụ che trời, vẫn là vô thanh vô tức hô cạn mà chết, sẽ không tại nào đó là trong công chế. Thiếu sót, đáng sợ thiếu sót sáu. Thương nguyên móng tay thật sâu đâm vào bàn tay, toàn thân run rẩy. Vốn là, khi đó vô luận là hiện thế, vẫn là linh giới, hay là hủ hệ cổ môn độ, địa ngục, cũng là cùng thi hồn giới chặt chẽ tương liên. Lúc kia, thi hồn giới là cả trung tâm của thế giới. tất cả tiểu thế giới đều vây quanh thi hồn giới chuyển động. Khi đó, thi hồn giới không chỉ so với bây giờ càng quảng đại hơn, phồn hoa nhiều, càng hiếu thắng lớn rất nhiều. Ngươi cảm thấy bây giờ bảo hộ đỉnh thập tam đội rất cường đại sao? Không. Nếu như đem hiện tại đám đội trưởng ném tới khi đó bảo hộ đỉnh thập tam trong đội, nhiều nhất là một cái phó quan, mà lại là yếu nhất tứ phiên đội loại kia. Lúc kia, thi hồn giới cường giả như mây, chỉ là lĩnh ngộ người đao một thể danh giới thì có hơn mấy trăm người. Cái gì gọi là huy hoàng, đó mới gọi là huy hoàng. Nói tới chỗ này, Thương Nguyên mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, kích động toàn thân run rẩy, không cách nào tự kiềm chế. Linh giới. Mặc dù từ Thương Nguyên trong miệng kể rõ thi hồn giới ngàn năm trước bao la hùng vĩ nhượng La Thiên rất là giật mình, nhưng là chỉ là kéo dài không đến 10 giây kích động, dù sao hết thảy đều đã hôi phiên liệt, năm đó vũ trụ cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái cố sự mà thôi. Căng nhượng La Thiên để ý là Thương Nguyên trong miệng toát ra linh giới hai chữ. Chẳng biết tại sao, vừa nghe đến hai chữ này, La Thiên tâm bên trong vô ý thức liền nghĩ tới Linh Vương. Cái kia chưa từng gặp mặt nam tử, thế nhưng là mấy ngày liền phiên nãy vực, ảnh lang tá những tinh anh này, nhân vật vừa nghe đến đều trong lòng run lên mông nhân. Túc Lư nói, không làm việc trái với Lương Tâm, không sợ quỷ góc cửa. Nào đó là đối với chuyện này thế nhưng là việc trái với lương tâm làm một năm lớn. Dù sao, trước đây, người nào đó tại linh quang lóe lên kéo linh vương mặt này ra hổ kéo lên đại kỳ nếm được ngon ngọt phía sau, còn đến chết không đổi, kiên định làm kéo kỳ đằng, đem sự tình gì đều hướng linh vương trên thân đệ 6. Nói tóm lại, tại La Thiên trong lòng, hoàn toàn đem cái này không quen biết linh vương trở thành oan đại đầu, kẻ chết thay, phá hôi một dạng đạo cụ, chuyện gì xấu, nước bẩn toàn bộ hướng về thân thể hắn rồi, mà chỗ tốt đều hướng trên người mình ôm. Mặc dù sau đó liền biết cái này cái gì linh vương tuyệt đối không phải là một cái tốt cha, còn rất có thể là thi hồn giới đối thủ cũ. La Thiên cũng không có như thế nào để ý dù sao trong lòng hắn, với cái thế giới này hắn chính là một cái vội vã khách qua đường, chú định sẽ không ở lâu. Đã như vậy, những chuyện này cũng bất tất để ý như vậy. Ngược lại đến lúc đó, nhiệm vụ vừa hoàn thành, mình lập tức phủi mông một cái rồi đi, đến lúc đó bất kể là ửn trạ mạn vẫn là siêu nhân điện quang đều chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Thế nhưng là, hôm nay kiến thức triệt để phá vỡ hắn dựa dẫm. Cho tới nay, La Thiên có thể lẫn vào rất tốt bộ phận rất lớn quyết định với hắn dị giới thân phận cùng những cái kia khác hẳn với giới này tri thức kỹ năng, mà bây giờ, cường đại dựa dẫm một trong đà không có. Ngoại vật cuối cùng không phải chính đạo. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ mất đi hiệu lực, có trời mới biết khác dựa dẫm cái gì mất đi hiệu lực. Vạn nhất một ngày này tôi sớm, chính mình nhưng là chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi như vậy, La Thiên thị không khỏi không vì mình tương lai tính toán, còn lại là coi là mình nhiệm vụ vật phẩm 89 phần 10 rơi vào linh vực trong tay thời điểm. Nghĩ tới cái này, La Thiên đã cảm thấy toàn thân một hồi bất lực, vì cái gì vận khí của ta đen đủ như vậy a? Tốt, chuyện trước kia lại nói cũng không ý tứ. La Thiên không kiên nhận đánh gãy đang say mê tại ngày xưa trong huy hoàng người nào đó, ngươi lạc đệ bạn sự cũng quá lợi hại một chúng ta. Phía trước không phải vẫn còn nói tu bổ hồn phách sự tình sao? như thế nào đột nhiên liền chuyển tới trước kia Tĩnh Linh đỉnh trên thân. Đúng. La Thiên Trừng hai mắt một cái, đột nhiên ý thức được chỗ nào không đúng sức lực, chính ngươi phía trước không phải cũng nói Tĩnh Linh đỉnh thành lập mấy ngàn năm sao? Như thế nào tại nó thành lập phía trước thì có bảo hộ đỉnh thập tam đội? Bảo hộ tòa, bảo hộ tòa, không có Tĩnh Linh đỉnh, nó bảo hộ cái quỷ a? Tĩnh Linh đỉnh? Hừ, nó cũng xứng. Vốn là bị La Thiên đột nhiên cắt đứt thương nguyên rất là khó chịu, nhưng khi hắn vừa nghe đến câu nói này, lúc lập tức khinh thường cười lạnh liên tục, bảo hộ đỉnh thập tam đội tổ chức rất lâu thì có, hôm nay là mới xây, chỉ là chuyển thừa cái danh hiệu này mà thôi. Trên tư tế, nó chỉ là một cái nói đùa. Chân chính bảo hộ đỉnh thập tam đội sớm đã tiêu tán. Hơn nữa, cái kia tòa há lại hôm nay tính linh đỉnh có thể so sánh được. A, nói thế nào? Gặp từ thương nguyên trên thân đột nhiên tuôn ra sâu đậm sủng tính chi tình, La Thiên bắt quái chi tâm lập tức cháy hừng hực dậy rồi. Cuối cùng ngàn năm tứ hận, cũng không phải ai cũng có thể biết. Cái kia tòa là hoàng đỉnh. 65 thứ 65 chương linh vương lai lịch thứ 65 chương linh vương lai lịch ngàn năm trước bố cục thế giới khác hẳn với hôm nay. Ngay lúc đó trên thế giới, có mấy thế lực lớn, thi hồn giới hoàng đỉnh, tu hệ cổ mạn độ hư lên cùng. Hiện thế nhân gian dị năng giả cùng với thần bí địa ngục. Hiện thế nhân loại thế lực bởi vì số lượng thiếu, cực kỳ phân tán hơn nữa làm theo ý mình, là tứ đại trong thế lực phe nhỏ yếu nhất tứ đại trong thế lực địa ngục bởi vì thực sự quá thần bí, hơn nữa rất ít bên ngoài lộ diện, cơ hồ có thể xem nhẹ khi đó Hư Đêm Cung thập phần cường đại, nó đem hủ hệ cổ mẫn độ tất cả sức mạnh đều tập trung vào một chỗ, gây dựng một cái vương đình, kẻ thống trị bị tất cả hư trở thành vương, chí cao vô thượng vương. Hư Đêm Cung vương cường đại mã thần bí thần bí, nghe nói không có người thấy hắn tự mình ra tay, dù cho chuyện gì phát sinh cũng chỉ là thị vệ của hắn trong đội cường giả xuất động. Vương nắm giữ hai chi thị vệ đội phân biệt từ hù hễ cổ môn đồ bên trong hai cái chủng tộc mạnh mẽ Ám Ảnh Báo cùng Tiên Ma Tạ Thành, vô luận phát sinh cái gì loạn lạc bọn hắn đều có thể rất nhanh hoàn thành, lấy chỉ là hai tộc chi lực trấn áp toàn bộ hù hễ cổ môn đồ. Càng khiến người ta không thể nào hiểu được chính là, Ám Ảnh Báo cùng Tiên Ma hai tộc mặc dù nghe nói nội bộ bất hòa, nhưng tất cả tộc nhân đều tử trung tại hư vương, chưa bao giờ thay đổi qua. Nhưng mà, chính là mạnh mẽ như vậy hù hễ cổ môn đồ, tăng thêm không kém nhân loại thế lực, cũng bị thi hồn giới cho hoàn toàn áp chế gắt gao, không cách nào chuyển động. So sánh với nhau, hai cái trước dù cho thêm vào đứng lên, cũng không sánh được thi hồn giới một ba. Khi đó thi hồn giới, vô biên vô hạn, liền xưa nhất tử thần cũng không biết nó biên giới ở đâu. Tại thi hồn giới rộng lớn vô ngần thổ địa bên trên, đứng vững một cái trấn áp phương tứ cực quái vật khổng lồ hoàng đỉnh. Thi hồn giới hoàng đỉnh, tử thần hoàng đỉnh. Ngay lúc đó thi hồn giới sự tại chân chính thời kỳ và son, cương giả như mây như mưa, nhiều không thể tính toán. Nếu như dùng hôm nay phương pháp tính toán mà nói, chí ít có 500 tên cấp độ trưởng. Nhưng mà này còn chỉ là mặt ngoài sức mạnh, ẩn vào chỗ tối không biết còn có bao nhiêu. Lưu truyền đến bây giờ tuyệt đại đa số quỷ đạo cũng đều là lúc kia được sáng tạo ra. Lúc đương thời hai chi chuyên môn nghiên cứu quỷ đạo đội ngũ khổng lồ, hôm nay sợi dây cũng có quỷ đạo đội, nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cả hai giống như khác nhau một trời một vực, mà chút để cho người ta nghe xong liền kinh khủng tuyệt vọng sức mạnh, cơ hồ đều nắm ở hoàng đỉnh trong tay. Bảo hộ tòa 13 đội, khi đó bảo hộ tòa 13 đội đem phần lực lượng này một mẹ hút gọn. Hoàng đỉnh, tồn tại chí cao vị linh hoàng. Linh hoàng, một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vĩ đại tồn tại, không ai thấy qua diện mục thật của hắn. Linh hoàng dưới trướng, trưởng không ít nhất 3 cây lực lượng cường đại. Thứ nhất, tự nhiên là bảo hộ tòa 13 đội, mặc khác hai chi vì không chút nào kém cỏi hơn người trước hai chi đội thân vệ một là long vệ, một là phó vệ. Cái này hai chi thị vệ đội, mặc dù nhân số cực ít, nghe nói chỉ có không đến 10 người, nhưng mà chiến lực cực kỳ khủng bố, bất kỳ người nào đều có độc chiến ba cái đội trưởng mà không bại thực lực. Chú ý, cái này đội trưởng không phải hôm nay đội trưởng, mà là lúc đó bảo hộ tòa 13 đội đội trưởng, cả đám đều đạt đến nhân giao hợp nhất cảnh giới. Hoàng đình, chính là bởi vì nắm trong tay lực lượng cường đại như vậy, trấn áp hết thảy sức mạnh, mới khiến cho thi hồn giới trở thành ngay lúc đó thế giới trung tâm, vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Lúc kia, thi hồn giới phát triển đến rồi cực hạn, Nếu như không phải ngay lúc đó linh hoàng đại nhân muốn đem hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong hừ coi như tân sinh tử thần thí luyện thạch, hủ hệ cổ mẫn đồ sớm đã bị chúng ta tiêu diệt. Thương Nguyên một mặt cùng nhiệt, nói lên cái này lúc, não khí 10 phần. A, đã như vậy, thì hồn giới làm sao sẽ biến thành bây giờ cái này quỷ bộ dáng? Mặc dù cảm thấy Thương Nguyên mà nói hơi quá tại khoa trương, La Thiên cũng rất là hiếu kỳ sau đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đem Thương Nguyên trong miệng cường đại như vậy thi hồn giới làm sụp đổ, rơi xuống hôm nay tình trạng này. Hết thảy đều là bởi vì một cái không giải thích được tai nạn. Nhắc lên cái này, Thương Nguyên lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Lạc Thiên rõ ràng phát hiện, một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ sợ hãi từ trong mắt của hắn thoáng qua. Không hiểu đấu. Nghe được câu này, Lạc Thiên lập tức cũng biến thành không giải thích được, chẳng lẽ các ngươi toàn bộ thi hồn giới tử thần cũng không biết cái kia tai nạn cụ thể. Đây cũng quá hiếu kỳ một chút a. Dòng dã một cái tiểu thế giới, thế mà không có người biết đến tổn cùng xảy ra chuyện gì. Không. Thương Nguyên trong mắt lộ ra bình thường, vẻ mờ mịt, chúng ta biết hết thể đều là ai đưa tới. Thế nhưng là nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng thêm mê hoặc sáu. A, đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên lập tức hứng thú, đại bí văn a. Căn cứ vào thư nguyên miêu tả, cái kia gây nên tai nạn là một cái tên là Lam Sỉ Nghị Lệ Mị. Hắn còn có một cái tên gọi là Linh Vương. Gặp La Tiên lộ ra vẻ nghi hoặc, Thư Nguyên lại tăng thêm một câu. Vẹn câu nói này, giống như một cái sấm sét giữa trời quang, đánh cho La Tiên toàn thân bất lực, choáng váng. Không thể nào. La Tiên liền tâm muốn chết đều có. Vận khí của ta cũng quá tốt rồi đi sáu. Như thế nào cái đại sự gì đều có thể cùng cái tên đó dính líu quan hệ. Không để ý đến bên này, La Tiên đoán nghiệm, Thư Nguyên tiếp tục kể rõ chuyện năm đó. Trước kia, thi hồn giới hoàng đình bên trong còn có một cái đặc thủ quyền hạn tổ chức hoàng tử. Đương nhiên, nói là một tổ chức, không bằng nói là một người, một cái tên là Lam Sỉ Nghị Gệ Mị. Hoàng tử, tên như ý nghĩa, linh hoàng dòng dõi, xem như đời tiếp theo linh hoàng người ứng cử, tại thi hồn giới bên trong nắm giữ cực kỳ địa vị là tụ. Mặc dù ngay lúc đó linh hoàng cực kỳ khỏe mạnh, hoàng tử từ trên lý luận giáng kế thừa đại vị là xa xa khó đợi, nhưng mà thanh danh của hắn vẫn như cũ cực cao. Đây hết thảy, không phải dựa vào địa vị của hắn, mà là lấy thực lực của hắn kiếm được. Nghe nói trước kia có một cố tư lịch Sỉ Nghị Gệ Mị khen ngợi như vậy Lam, tiểu tử này, đơn giản đem thi hồn giới một thế hệ thiên phú toàn bộ tập trung đến trên người mình. Nam giữ dòng dõi giáng một thế hệ thiên phú, yêu nghiệt như thế, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Lam Lịch Sử trưởng thành, có thể nói là một bộ thần thoại sự thi. Lần thứ nhất xuất hiện ở thi hồn giới lúc, hắn vẫn chỉ là một cái mẩy may sức mạnh không có ai đồng. Lúc đó, trước mặt mọi người từ thần biết được tiểu gia hỏa này sẽ kế thừa hạ nhiệm linh hoàng chi vị lúc, toàn bộ thi hồn giới tiếng chật vẫn ồ mạnh. Nhưng mà, 1 năm, chỉ dùng 1 năm, Lam Liễn từ một cái cái gì cũng không biết phổ thông linh hồn thành cửu cấp đội trưởng. Cái này không phải thổi phồng lên, mà là đánh ra. Nghe nói, lúc đó Lam từng cùng mạnh nhất nhất phiên đội đội trưởng so tài một phen, kết quả của nó kin điệu chúng tử thần đầy đất cái cằm, kéo dài 10 phút toàn lực chiến đấu, thế mà lấy một cái không thắng không bại thế hòa kết thúc. Sau đó, người đội trưởng kia lấy hồn vật thể, mình quả thật hết toàn lực. Thi hồn giới lập tức một mảnh tĩnh lặng. Sau đó phát sinh một dãy chuyện, càng làm cho chúng tử thần đóng chặt lại miệng. Ở tại sau trong vài năm, Lam đưa ánh mắt chuyển hướng quỷ đạo, bắt đầu đối với quỷ đạo thuật thức nghiên cứu. Lúc đó có được tin tức này phía sau, vô số người mặt lộ vẻ cười lạnh, nhưng mà, Lam sau đó lấy ra thành quả làm cho tất cả mọi người lập tức thất thanh. 53 cái quỷ đạo thuật thức, Lam cải tạo dòng dã 53 cái quỷ đạo thuật thức. Thông qua hắn sửa chữa những quỷ kia đạt uy năng tăng cao trên diện rộng. Nhưng mà, cái này còn không phải là toàn bộ. Chưa cái đó ra, Lam còn sáng tạo ra lục đạo mới quỷ đạo thuật thức, trải qua khảo thí, trong đó ba gồm một đạt uy năng có thể đứng hàng quỷ đạo cấm thuật mục lục thuật thức. Nghe nói, lúc đó kết quả vừa ra tới, lúc này thì có mười mấy quỷ đạo đại sư cấp tử thần số hổ tự sát. Nói tới chỗ này, thương nguyên trên mặt toát ra sen lẫn khâm phục cùng thống hận thân sắc. Quỷ đạo cấm thuật. Vừa nghe đến bốn chữ này, La Thiên mắt lập tức sáng lên, đã lâu như vậy, rốt cuộc đến cùng nhiệm vụ tin tức tương quan. Đó là vật gì? La Thiên vội vàng hỏi thăm. Cái gọi là cấm thuật chính là đặc biệt cường đại quỷ đạo tuật thức. Thư Nguyên như có điều suy nghĩ liếc La Tiên một mắt, giải thích nói, coi như khi thì lời, có thể đứng hàng cấm thuật mục lục cũng là xếp hạng tại hai trăm phía sau quỷ đạo. 200 sau đó sao? La Tiên khẽ nhíu mày, xem ra bây giờ thi hồn giới quỷ đạo không lành lặn không thiếu đâu sáu. Sau cái kia đâu? Làm thế nào? Dừng một chút, La Tiên truy vấn. Hắn, đi rồi? Thư Nguyên một mặt khổ tâm, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu chi sắc. A? La Tiên hoảng hốt, chuyện gì xảy ra? Không sai. Phun ra một hơi thật dài, Thư Nguyên tự giễu cười nói, chính vì hắn điên rồi. mới tạo thành thi hồn giới đại tai nạn. Lực cười a. Huy Hoàng thi hồn giới thế mà hủy ở bị hắn kỳ vọng cao thiên tại trong tay. Thương Nguyên cười lạnh. Điên rồi. Ngươi xác định? Ngươi nghe ai nói? Đối với cái này cái đáp án, La Thiên căn bản không tin tưởng, liên tiếp phun ra ba cái vấn đề. Phải biết, lịch sử thường thường đều nắm ở người thắng trong tay, từ bọn hắn viết. Ngược lại sự tình đều đi qua, là thật là giả, cũng không có người biết, còn không phải tùy ý bọn hắn biên lóc. Ta biết ngươi không tin, lần đầu tiên nghe được lúc, ta cũng không tin. Thương Nguyên sắc mặt cổ quái, nhưng mà, đây là hắn chính miệng thừa nhận. Cái gì? Nghe được câu này, La Thiên suýt nữa nghẹn họng, cho tươi sống đến chết, điên rồ nói lời các ngươi cũng tin. Hắn đột nhiên trước mặt mọi người tập kích linh hoàng, đem linh hoàng đánh trọng thương, còn Chu Diệt Lăng Phượng vệ bên trong đại lượng cường giả. Thương nguyên mặt không thay đổi trần thuật, sau đó, thành công chạy trốn Lam tụ tập một nhóm người lớn, chiếc cứ hôm nay linh giới, tự xưng linh vương. Cái này cũng là hắn linh vương danh hiệu nơi phát ra. Cũng bởi vì cái này, các ngươi nhất định hắn điên rồi. La Thiên cười lạnh nếm miệng, loại này cẩu huyết tam lưu kịch bản, rõ ràng chính là có nhiều bí ẩn đi. Sau đó, chúng tử thân tại thảo phạt hắn thời điểm phát hiện, trong lời nói của hắn lộ dị hỗn loạn, tư duy mơ hồ. Hơn nữa hắn còn quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt không kiên, ngươi nói, ngoại trừ lỗi điên, còn có cái gì đáng giải? Thương Nguyên trừng Liễu La Thiên một mắt, thậm chí, phía trước theo hắn về sau bỏ dàn tả theo chính nghĩa si nhĩ gã mị cũng nhao nhao chứng minh làm cử chỉ hành động cùng thần trí không rõ nhân loại không khác nhau chút nào. Thứ? Nghe đến đó, La Thiên càng chắc chắn trong đó tất có kinh thiên động địa. Bất quá, nhìn Thương Nguyên bộ dáng này, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng hắn tranh cãi, đổi một chủ đề. Nhớ ký trước ngươi nói La Đại hai nạn đưa đến thi hồn giới hủy diệt a. La Thiên mang theo khinh thường vấn đạo, chẳng lẽ vẹn vẹn một cái linh vương phản bội liên hủy diệt thi hồn giới? Dĩ nhiên không phải. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Thương Nguyên lập tức liền kích động lên. Phía sau, Linh Hoàng vẫn lạc. Thương Nguyên một mặt bi phẫn. 66 thứ 66 chương Chí Tôn trở về thứ 66 chương Chí Tôn trở về chẳng lẽ chỉ là một cái linh vương cũng đủ để uy hiếp toàn bộ hoàng đình? La Thiên nhất trợn nhíu mày, nếu như nói như vậy, hắn nên cường đại đến cái tình trạng gì? Dĩ nhiên không phải. Thương Nguyên trầm thống vô cùng, chậm rãi nói, Linh Hoàng vẫn lạc. Sau đó, thi hồn giới một mảnh kinh hoàng, lâm vào hoàn toàn trong hỗn loạn. Nhưng mà, phiền toái hơn chính là, khi đó biết được tin tức này, Hủ Hễ Cổ Mẫn đổ hư dạ cùng thế lực vậy mà tụ tập nhân loại đồng loạt bỏ đa sút, giếng, bắt đầu đối với thi hồn giới phạm vi thế lực tiến hành từng bước xâm chiếm. Thương Nguyên mặt coi thường, bọn này tiểu nhân hèn hạ, không có gan phế vật, ngoại trừ thừa cơ mà vào, chiếm chiếm tiện nghi bên ngoài cái gì cũng không biết. À, nghe ngươi nói như vậy, giống như Hủ Hễ Cổ Mẫn đầu cùng nhân loại tiến công cũng không cho các ngươi mang đến phiền toái bao lớn a. La Thiên khệ miệng giật một cái, nếu như Thương Nguyên mà nói là thật, khi đó thi hồn giới tự trấn sức mạnh đến tột cùng đến trình độ nào a, liền nội bộ xảy ra đại vấn đề đều có thể không nhìn ngoại địch xâm lấn. Không Thương nguyên nguyên lúc đầu, nói chính xác vẫn là tạo thành nhất định thiên phước, ít nhất thì hồn giới càng thêm hỗn loạn, lúc đầu hạ nhiệm linh hoàng truyền cử cũng bởi vậy trì hoãn. Vì giải quyết vấn đề này, ngay lúc đó đám cấp cao quyết định có vào phòng tiến, trước tiên tùy ý bọn hắn làm ầm ĩ một hồi, chờ giải quyết vấn đề nội bộ xong lại đi cho bọn hắn một cái hung hang giáo huấn. Đồng thời, đại lượng cấp đội trưởng cường giả bị phái ra phòng ngừa đám đạo trích kia hạ người được một tức lại muốn tiến một bước. Lã Thiên Miệng cong lên, theo Lý Tuyết, ngay lúc đó những cái kia tử thần vì tranh đoạt quyền hạn liền cắt đất bồi thường cũng làm đi ra. Hừ hừ, còn chính là đoàn kết đâu. Quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ. vô luận cái gì đều không thể thiếu những thứ này nhảm chán tranh đấu quyền lợi. Nô 6. Thư Nguyên lúng túng nở nụ cười, những vật này chúng ta cũng không biện pháp, chúng ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh làm việc mà thôi. Tốt tốt, ta đối với những cái kia bẻ lũ xu nịnh sự tình không có hứng thú. La Thiên khoát tay áo, sau đó đâu, sau đó lại đã xảy ra chuyện gì? Cái cái gì đại thai nạn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau đó 6. Thư Nguyên sắc mặt lập tức trở nên 10 phần đặc sắc, mê mang, không hiểu, sợ hãi, cứu hận, trầm trọng. Chiếu Thư Nguyên thuyết pháp, chuyện phát sinh sau đó tình có thể xưng sự thượng quý dị nhất bí ẩn. Sự tình phát triển, giống như một thất ngựa hoang mất cương, hết thảy đều lộn xộn. Thi hồn giới trải qua một phen chật vật minh tranh ám đấu, lục đục với nhau, thậm chí là đổ máu tranh đấu phía sau, đã đạt thành một loạt không thể đặt tới trên mặt bàn nói giao dịch, thuận lợi hoàn thành quyền lực bàn giao cùng chia sẻ. Một cái mới linh hồn xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có một cái mới cơ quan trung ương 46 phòng. Người thắng, tự nhiên là đầy buồn đầy bác, thu hoạch phong phú, đến nỗi kẻ thất bại cũng vĩnh viễn biến mất ở thi hồn giới trong hồ sơ, giống như chưa từng tồn tại đồng dạng sáu. Tiếp đó, Đông đảo tự thần gia tộc tại cùng hài hòa mà giải quyết nội bộ sự vụ phía sau, Vì khôi phục thi hồn giới hỗn loạn trật tự, tiếp thu chính mình lấy được lợi ích, thuận tiện cho mình vớt chút dân tâm dân ý, thế là, oanh oanh liệt liệt bao vây tiêu trừ địch bắt đầu. Vì khai hỏa đệ nhất áo, đem quan mới nhậm chức cây đốt thứ nhất đốt tăng thêm, lúc đó xây dựng trung ương 46 phòng lôi lệ phong hành rũi mặt đất đạt một loạt phản công mệnh lệnh. Thế là, cái này đổi tên là xảy ra quái vật khổng lồ lập tức bật hết hỏa lực, thức tỉnh. Ở phía trên chỉ lệnh dưới chỉ thị, thay máu sau bảo hộ tòa 13 đội toàn thể tụ hợp lại, chư ba phương hướng bắt đầu đối với hù hệ cổ mặn đầu các loại hiện thế quy mô phản công. Không thể không nói, khi đó thi hồn giới sức mạnh chính xác cường hãn tới cực điểm. cho dù là ở vào suy yếu nhất thời khắc, vẫn như cũng đem Hủ Hễ cổ mẫn đầu cùng hiện thế sức mạnh đánh liên tục bại lui, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ lui về hang ổ liếm láp vết thương. Vốn là, đến nơi này, hết thảy đều nên kết thúc. Dù sao, đã trải qua một loạt nội loạn thi hồn giới cũng không chịu nổi càng lớn tiêu hao, mà một khi đem hai cái trước bước đến Tuyệt Lộ, sự phản kích của bọn họ cũng là khi đó thi hồn giới khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là sao? Nói đến đây, thương nguyên thể nội linh lực một hồi bùng lên, phát ra trận trận sóng lớn vô án thanh âm, hồn thân cốt cách đồng loạt bà hưởng, răng cũng bị hắn cắn cốt cách vang rồi. Đến tận cùng khi đó chuyện gì xảy ra mới có thể nhường hắn đến bây giờ còn đau như vậy hận. Tựa hồ trình độ so linh vực còn sâu hơn a. Chậc chậc, tích lũy 1000 năm đoán hạn 6. Thương Nguyên động tác nhượng La Thiên cũng một hồi tê cả da đầu, mặc dù biết không phải vì mình mà đến, nhưng mà cảm nhận được vẻ này ngưng tụ thành thực chất toán niệm, vẫn không khỏi tâm thần kinh hãi. Khi đó, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng chiến tranh đã kết thúc thời điểm. Thương Nguyên khẽ miệng khẽ động, kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, trung ương 46 phòng hạ một mệnh lệnh. Lúc kia, làm giao chiến Tam Phương đều đã làm tốt đóng gói về nhà Dỗ Lao bà đùa hài tử chuẩn bị thời điểm. một cái tại ba cái thế giới đều nhấc lên ngập trời sóng lớn, đem ba cái thế giới đều cuốn vào trong chiến hỏa mệnh lệnh xuất hiện. Tiếp tục đi tới, nhất cử tiêu diệt hư giả cùng, cùng nhân loại trong thế lực dị năng giả. Chính là chỗ này sao một đạo ngắn gọn mệnh lệnh, nhường hết thảy đều cũng không còn cách nào kết thúc, vì trận kia tác động đến toàn bộ thế giới đại tai nạn xuất hiện đặt xuống cơ sở vững chắc. Tính mịch, hoàn toàn tính mịch. Quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Núi Bản Sơn Điền nhóm không phải là đông đúc, đội trưởng, phó quan, chỗ ngồi quan môn đối với cái này cái rõ ràng bất thường mệnh lệnh cũng chất vấn qua, chống lại qua, nhưng mà Bất luận cái gì cùng 46 phòng đối kháng thế lực, cá nhân toàn bộ bị hòa hải. Mà khác, cũng muốn đặc biệt cảm tạ thi hồn giới luôn luôn thừa hành giáo dục tẩy não. Tại trung với linh hoàng, trung với thi hồn giới, 46 phòng đồng đẳng với thi hồn giới đồng đẳng với linh hoàng vĩ đại cờ sĩ dưới sự hướng dẫn, đông đảo hạ cấp tự thần mang từng khỏa lửa nóng chúng quân thích giới chi tâm, nghĩa vô phản cố vọt vào hủ hễ cổ mặn đầu cùng như thế. Đến lúc này, không thể làm gì đám đội trưởng cũng chỉ được đâm lao phải theo lao, dù sao trong lòng bọn họ cũng không có quá đem cái trước coi ra gì. Lập tức, đại chiến bạt phát. Hai nạ, trong bóng tối lặng lẽ lộ ra lợi trảo răng nanh. Thật giống như thế chiến thứ 2 một dạng, trận này tại Kiêu Ngạo Quán Tử Thần trong lòng muốn nên làm một tuần lễ giải quyết chiến đấu phát triển thành chiến dịch, sau đó là chiến tranh 6. Tử Thần rõ ràng còn không có tự linh hoàng thời đại trong huy hoàng phản ứng lại, đánh giá cao thực lực của mình, đồng thời cũng đánh giá thấp bị buộc đến tuyệt lộ hư dạ cùng cùng nhân loại bộ phát ra năng lượng cường đại. Phản kháng, là như thế kịch liệt. Thời gian, ngay tại một điểm một giọt trong chiến hỏa chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, 3 năm qua đi. Chiến hỏa, thiêu đốt 3 năm chiến hỏa, vô số cường giả chiến đấu, vẫn lạc, mỗi ngày đều có sinh mệnh mất đi, hóa thành trong thiên địa linh tử, hoàn toàn biến mất. Hôm nay ngươi đánh nát một chỗ không gian, ngày mai ta đánh vỡ một mảnh hư không, phiến thiên địa này, tại vô số trong chiến đấu, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đại lượng không gian triệt để sụp đổ phá toái, hóa thành hư vô, mang đi trong trời đất đại lượng linh tử, cơ bản năng lượng. Linh lực chạy mất kết quả chính là, tận thế đồng dạng, giữa thiên địa khắp nơi là vết nứt không gian, đưa mắt có thể thấy được sắc, phế tích, hoang nguyên, sa mạc. Trong lúc đó, nhiều lần đánh nhau thật tình, hư dạ cung vương tại đau mất thái tử phía sau, nén giận ra tay. Một chưởng, chỉ là một chưởng, một tòa phương viên 1000m tiểu thành chấn hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Đồng dạng Quỷ dị thủ lĩnh cũng giơ tay toàn lực qua một lần, lúc đó, 10 vạn mũi tên vô thiên cái địa bắn ra, cả thiên không đều che quất, vùng thế giới kia lập tức đen kịt một màu, tiếp đó, một tiếng không nghe được thanh âm vang lên, kinh cùng nổ tung sau đó, một tòa cung điện liền không có. 3 năm sau, phiến tiên địa này đã rách nát không thể lại phá lại. Linh lực đại lượng trôi đi, tân sinh lực lượng biến yếu nhường Tam phương cao tầng cũng ý thức được nguy cơ, lại đánh tiếp như vậy chỉ có thể cùng hướng đi hủy diệt. Thế là, tại Tam phương ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý phía dưới, một cái mạnh mẽ không gian kết giới xuất hiện. Tam phương cơ hồ tất cả lưu lại cường giả toàn bộ tiến vào bên trong. chuẩn bị một trận chiến phân thắng thua, trong lòng của mọi người đều rất tính tưởng, đi ra kết giới này sẽ chỉ là một phương nào, lại hoặc là đồng quy vô tận. Ai ngờ, một lời thành sấm, sự tĩnh trở nên càng thêm uy dỗi. Chờ thật lâu, thẳng đến kết giới sắp biến mất, vẫn là không có một mình đi ra. Người bên ngoài chờ tâm đều chảy khét, tìm nén cũng được, phái mấy người đi vào điều tra. Thế nhưng là, giống như ném vào hải lý cục đá, ngoại trừ vài tiếng tiếng thảm, cái gì đều không lưu lại. Tam Vương đều kinh hãi. Lập tức lòng của mọi người đều chìm xuống dưới, rất rõ ràng, ngoài ý muốn gì xảy ra. Chí mạng ngoài ý muốn. Chờ hả chờ, chờ hả chờ, thời gian mọi người ở đây sắc mặt âm trầm cùng lo lắng trong ánh mắt chậm rãi trôi qua 6. Nhưng mà, ai cũng không tiếp tục chủ động đưa ra đi vào tìm tòi đề nghị, sợ chính mình trở thành cái đề nghị người thi hành. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tự hải gian kim đồng hồ lại đi đi về trước một cái đoạn. Hiện trường, một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, chỉ có o o hô zít gạo gió thỉnh thoảng đi qua, mang đi một đám bụi trần. Cuối cùng, hư dạ cung con nào đó liền muốn hóa thành hình người ạt dụ chật giáp chịu không được loại này sấm nhân bầu không khí, cẩn thận từng ly từng tí phun ra hai chữ, cái kia 6. Lập tức, đông đảo sáng long lanh mắt to bắn ra từng đạo ánh mắt nóng bỏng, toàn bộ dính tại nào đó diễn viên quần chúng giáp trên thân. Loại kia cảm giác đáng sợ, nhưng nào đó giáp toàn thân nổi da gà, lập tức làm một chút nở nụ cười, gắng gượng đem lời kế tiếp nuốt trở vào. Ai gặp nào đó giáp chết sống không lên tiếng nữa, không biết bao nhiêu người ở trong lòng thở dài. A, động. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột vang lên, động. Có động tĩnh, kết giới có động tĩnh. Đám người lập tức không hẹn mà cùng theo người kia đắn chỗ, đưa ánh mắt xuyên vào kết giới lên một điểm kia. Loại kia chỉnh tề nóng bỏng ánh mắt, nếu như một mảnh kia thấu kính lồi đặt ở phía trước, Đoán chừng đều có thể đun sôi một quả trứng gà. Xoát kết giới đột nhiên run rẩy một cái, quang văn di động, khiên động vô số viên khiêu động tâm. Xoát. Trong khoảnh khắc, kết giới lần nữa khẽ động. Lập tức, một cái cao 2 mét, rộng 1 mét môn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mùi máu tươi sáu. Không biết là ai lầu bầu mà câu. Chính xác, môn kia vừa mở ra, cứ việc rất nhạn, tất cả mọi người vẫn là ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, tươi mới mùi máu tươi. Lập tức, trái tim tất cả mọi người đều chìm xuống dưới. Muốn ra tới. Ánh mắt mọi người căng thẳng, nhao nhao rút vũ khí ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, màu vàng vương miện, tử kim sắc áo bào, tay phải cầm long phượng cuốn quanh quần trượng, bàn tay trái bưng một phương hiện ra kim ngọc sáng bóng ngời tị, một cái tràn ngập uy nghiêm hạ khí hoàng giả hình tượng lập tức chiếu vào trong lòng tất cả mọi người. Linh, Linh, Linh 6. Một cái quỷ si bờ môi không ngừng run rẩy, nói không nên lời một cái hoàn chỉnh từ ngữ. Linh Hoàng. Hoàng. Gật người trở 6. 67 thứ 67 chương Hoàng giả chiến bảo thứ 67 chương Hoàng giả chiến bảo Linh Hoàng. Nhìn ngươi tới áo bào ăn mặc phía sau, tất cả mọi người là một bộ không thể tin được dáng vẻ, không thể nào. Mặc dù tâm tư dị biệt thuộc về khác biệt, nhưng khi trong truyền thuyết cái này linh hoàng xuất hiện ở đám người trước mắt thời điểm, mọi người vây xem không hẹn mà cùng sắc mặt xoát liền trợn nhìn. Mặc kệ quan hệ như thế nào, làm vẻ này cực lớn đến liền phiến thiên địa này đều không thể tiếp nhận linh áp mang theo mùi máu tanh nồng nặc cùng sát khí ầm vang đè xuống lúc, trái tim tất cả mọi người đều kinh hãi lạnh mình, toàn thân như nhuốm ra, cầm kiếm tay cũng không dám chút nào chuyển động, chỉ sợ gây lên một chút xíu chú ý. Hiện trường, lập tức lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Trung quanh phân biệt rõ ràng tam phương thế lực vây thành nhất cái tam sắc vòng tròn, từng đôi kinh hoàng con mắt chiếu đến trương trương trắng hếu khuôn mặt, quên thân run nhẹ nhẹ, mang theo vẻ tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm vào vòng tròn trung gian cái kia tay áo lung lay kim hoàng sắc hoa lệ bóng người. Cứ việc người kia sau khi ra ngoài vẫn tản mát ra nồng đậm sát khí, nhưng mà trong lòng mọi người vẫn là có mang một tia hy vọng, nếu thật là vị kia, hẳn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội a giáo. Giờ khắc này, tất cả mọi người cố ý không để ý đến người kia trùng quanh tản mát ra nồng đậm máu tanh và lờ mờ có chút quen thuộc linh từ mùi. Kỳ bá là, khi đó không có ai trong lòng còn có chạy trốn chi niệm. không chỉ là bởi vì vẻ này kinh khủng linh áp, càng bởi vì linh hoàng nhiều năm qua xây dựng ảnh hưởng cùng ba lần ra tay ba lần phá diệt truyền thuyết. Làm một người cảnh giới cao đạo để cho người ta liền ngỡ ngộ cũng không dám thời điểm, còn có cái gì là không thể nào đây này. Lúc này, đạo kia từ rời đi kết giới phía sau vẫn tối đầu bất động bóng người nhoáng một cái, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường tuấn tú khuôn mặt. Không phải xấu. Thấy rõ ràng gương mặt này phía sau, đám người chẳng biết tại sao một hồi tâm thần hoảng hốt, trong lòng tại bỗng dưng bùng lòng sau đó đều có chút nhàn nhạt, nhạt thất lạc. Dù sao, có thể cùng vị kia gần như vậy tiếp xúc, cũng đủ để lưu truyền hộ thể. Quan Tông Diệu Tổ A, cho dù là chết ở vị kia trong tay sáu. Theo tới, là vô cùng nghi hoặc cùng phẫn nộ. Đối trước mắt Ly Kỳ xuất hiện người này nghi hoặc cùng đối với mình vừa rồi phản ứng cùng với một loại cổ quái người tài giỏi không được trọng dụng phẫn nộ. Đáng chết, vì cái gì cái này hỗn đản có thể phụ thêm bộ của náu này. Nào đó tự thần con mắt hiện ra hồng quang gầm thét lên, linh hoàng, chỉ có vĩ đại linh hoàng bệ hạ mới có tư cách nắm giữ bộ này trang phục. Hoàng giả chuyên bảo, chỉ có trí cao hoàng giả mới có thể tiếp xúc. Làm sao có thể? Lại là cái người điên này. Nào đó quỷ sĩ kinh ngạc hô lên âm thanh. kể từ hắn điên rồi sau đó không phải nói đã chúng bạn xa lánh, tiêu thất rất lâu không thấy tung tích sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây 6? Lam, lại là hắn? Vương 6. Cái nào đó ban đầu ở Lam điên rồi phía sau bất đắc di thoát ly linh giới đầu hàng xảy giấy bây giờ được phái tới làm bia đỡ đạn xin nghỉ game mị hai mắt vô thần, ánh mắt tan dã mà khổ tâm tự lẩm bẩm, cơ thể lung lay sắp đổ, nguyên bản vốn đã mất hết ý chí hắn đột nhiên có loại lấy vừa chết tới giải thoát xúc động. Lại là hắn? Cái nào đó quỷ sĩ si đột nhiên nghĩ tới một số chuyện nào đó, Sắc mặt Đông Dương chìm sum xuống, dưới, đi ra ngoài chỉ có một mình hắn, trên thân lại có nặng như vậy mùi máu tươi, chẳng lẽ bên trong những cường giả kia đều bị sấu? Ở trên người chiến bảo, ngươi cái này lấy oán trả ơn, giết cha giết quân bại hoại tiểu nhân không có tư cách mặc nó vào. Đột nhiên, một tiếng tràn đầy phẫn nộ hung ác tiếng giống vang lên, một cái tử trung tại linh hoàng lại không biết bây giờ thi hồn giới thế cục tự thần cường giả nhún người nhảy lên, trong tay nắm chặt một cái không ngừng tại hư thực ở giữa biến ảo thanh sắc phong hệ trảm phách đao chợt xông ra, hung hăng một đao bổ về phía thằng tấp đứng ở chính giữa làng. Trảm phách đao vừa mới bộ ra, vết đao thời gian lập loè Một đạo lưu động thanh ngọc ánh sáng màu chạch thực chất đao mang đã phát xong mà đến trước, trên không trung lưu lại một đạo màu đen nhạt vết nứt không gian phía sau, chém về phía nam. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên. Tiếng kia hừ lạnh, không giống nhân loại, không mang theo một tia cảm tình, phảng phất chỉ là đơn thuần đất là hừ lạnh mà phát ra âm thanh. Bảnh. Tại mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, cái kia tử thần cường giả cơ thể một chướng co rút lại sau đó, đông cứng nội tung. Làm sao lại sáu? Người kia ầm vang sau khi vỡ vụn, chỉ để lại một cái mất đi tiêu điểm tan ra ánh mắt cùng một câu không dám tin còn chưa nói hết lời. Đương nhiên Còn có Chung Bành hắn bị nổ kịch liệt chỗ chấn thương không có chút nào chuẩn bị quỷ xui xẻo nhỏ. Lúc này, suy nghĩ còn dừng lại ở cái kia thân chiến bào lên đám người lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao đề phòng. Bây giờ, tâm thần hoàn hốt mọi người mới nhớ tới, có thể tại Long Phượng vệ trước mặt tương chiến lực vô song linh hoàng đánh thành trọng thương chí mạng còn tại cơ hồ hủy Long Phượng hai chi thị vệ đội, sau đó còn có thể thông dong dợi đi lang cũng là thế giới này cường giả đỉnh cao một trong. Mặc dù có thể chiếm đánh lén tiện nghi, nhưng mà, có thể đánh lén chí cao vô thượng linh hoàng, bản thân đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Có lẽ, hắn bây giờ đã là người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Huống chi Bây giờ mặc trên người hắn cái kia thân hoàng gia chiến bảo đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Một mực không có người biết, linh hoàng chiến bảo lại có thể đã bị làm cho thu vào tay. Xoát khủng lỗ linh lực dư âm nổ mạnh tiếp tục quét tán, sau khi từng vòng linh lực gợn sóng sắp tiếp xúc đến lam lúc, tay trái hắn đầu trên thảng ngọc tỷ bên trên kim quang lóe lên, một người giống kết giới một dạng ở vào khoảng hư vô chân thực ở giữa lồng ánh sáng phút chốc xuất hiện, tương lai tử, pích, linh sóng toàn bộ ngân lại, sau đó lại lần tiêu thất, giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thế nhưng là, chính là chỗ này sao chợt lóe cơn phù, cái này xuất hiện một màn, đã để nhìn thấy tình cảnh này, tất cả vây xem chúng kinh ngạc bở môi mở ra. có thể nhét vào một khóa trứng gà. Không, không thể nào. Nào đó Quỷ Si hai mắt trợn lên, bản thân lựa gật mà lẩm bẩm tự nói, "Sẽ không. Nhất định là ta nhìn lầm." Làm sao có thể? Nào đó Hư ạt dụ chặt một mặt cổ quái cùng không dám tin, linh hoàng chiến bảo bên trong ngọc tỷ tuyệt đối chi vực thế mà bị hắn kích phát. Không phải nói chỉ có chí tôn hoàng giả mới có thể kích hoạt chiến bảo sức mạnh sao? A, tuyệt đối chi vực, độ vật gì? Nghe đến đó, La Thiên cũng có chút hiếu kỳ. Vốn là La Thiên cho là mình đối với thi hồn giới cũng hiểu chút đỉnh, nhưng mà hôm nay hắn nghe được danh từ mới đã nhiều đến nhường hắn chết lặng. Cho nên bây giờ cũng không có quá mức kinh ngạc. Tuyệt đối chi vực 6. Bốn chữ này giống như một cái họa tinh, đem thương nguyên trong lòng nào đó đoàn trầm mặc nhiều năm ngọn đuốc xoẹt đốt lên. Bởi vì linh hoàng dùng tuyệt đối võ lực trấn áp toàn bộ thế giới không biết bao nhiêu năm, các phương sức mạnh đối với hắn tư liệu cũng là vẫn luôn tại không gì dư lực thu thập lại thu thập. Cho nên, cơ hồ tất cả linh hoàng đã từng thi triển qua thủ đoạn, xuất hiện chư vị cường giả cũng là trong lòng vô cùng quen thuộc. Mới vừa tuyệt đối chi vực, chính là đám người nghe nhiều nên quen trừ một trong thủ đoạn, mà lại là linh hoàng hậu kỳ thượng xuyên thi triển một trong thủ đoạn. Xem như linh hoàng tiêu chí Trên người của hắn vật phẩm cũng không phải phàm vật. Vương miện, ngọc tỷ, quần trượng, hoàng bào, bốn kiện trang bị đều có uy năng, cũng chính là tục xưng hoàng giả chiến bảo hoặc linh hoàng chiến bảo. Bình thiên quan, một khối công hình chữ nhật màu khê, phía trên hình dáng trang sức lấy màu vàng kim hoa văn, hai đầu mang theo mấy sâu đinh đường vàng rọi Ngọc Châu. Năng lực của nó là gia trì, mấy lần, mấy chục lần gia trì. Không chỉ có thể gia trì bản thân, hơn nữa có thể gia trì trùng quanh đồng bạn. Đến nơi nó gia trì bội số hạn mức cao nhất, không có người biết, bởi vì chưa từng có người nào có thể bức ra linh hoàng tự hạn. Chí tôn hoàng bào Một kiện cao quý bước người qua gối trường bào, toàn thân kim hoàng sắc, phía trên thâm màu tím long phượng hoa văn. Hoàng bào năng lực là thủ hộ, cũng chính là phòng ngự. Bất quá, phòng ngự của nó năng lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không người nào biết, bởi vì nghe nói chưa từng có người nào gặp qua linh hoàng sử dụng tới loại năng lực này. Nhưng mà, những người khác nó tới, có thể cùng các ba kiện đặt song song, hắn đẹp cũng nhất định là tương đương cường hãn. Hoàng giả quyền trượng, lại tên long phượng quyền trượng, bởi vì mặt ngoài điêu khắc quấn quanh xoắn xuýt long phượng hình dáng trang sức mà có tên. Long Vương Quyền Trượng, đồng dạng toàn thân kim hoàn sắc, phía trên trang trí lấy từng điểm từng điểm màu đen huyền dị hình văn tự, nhìn giống phù văn đồng dạng. Quyền Trượng, nắm trong tay công kích năng lực. Trong đó không chỉ có thể chứa đựng quỷ đạo thuật thức, tăng cường đủ loại công kích tường độ, còn có thể cùng bình thiên quan nhập ra, cường đại hơn là, nó còn có thể phục chế. Đánh cái so sánh, ngươi đánh ra một đạo trắng lôi, quyền trượng lại đưa nó tăng phúc đồng thời, còn có thể phát ra đồng dạng một đạo trắng lôi công kích đối thủ của ngươi. Bất kể là kỹ năng cường độ hay là tốc độ, hoàn toàn tương tự, không kém chút nào. Chấn Thiên Ngọc Tỷ, làm vừa rồi kích phát phương kia Ngọc Tỷ, Tứ tứ phương phương một khối trang sức kim sắc vân vân ngọc thạch, trên đỉnh điêu khắc một tôn dị thú pho tượng, phía dưới còn cần chữ nổi khắc dấu lấy một cái to lớn chính trực hàm chữ. Trấn Thiên Ngọc Tỷ năng lực, chính là tuyệt đối chi vực, một loại kích phát phía sau liền có thể hình thành nhất cái lĩnh vực uy năng. Tại lĩnh vực này bên trong, người sử dụng nghe nói có thể trưởng không hết thảy, thậm chí có thể nghịch lưu thời gian, vô hạn thuần nhi, biến thủy thành rượu sáu. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là truyền thuyết, bởi vì gặp qua cái này uy năng người đều bị chết. Cái này, như thế nào nghe quen tai như vậy đâu sáu? Nghe thấy Thương Nguyên một mặt cuồng nhiệt mà thổ lộ hết lấy trong truyền thuyết Chấn Thiên Ngọc Tỷ Cường hành uy năng, La Thiên đột nhiên cảm thấy chợt lên hoang hốt, giống như mình tại một chỗ từng nghe qua mơ hồ dạng, vô cùng quen hai. Nhưng mà, trong lúc nhất thời, La Thiên làm thế nào đều nghĩ không nổi. Không để ý tới La Thiên suy nghĩ viền vòng, Thương Nguyên tiếp tục kể chuyện xưa. Đáng người sở dĩ kinh ngạc như vậy, là bởi vì ở tại bọn hắn tiếp nhận giáo dục bên trong, hoàng giả chiến bảo sở dĩ uy năng cường hãn nhưng vẫn không người dám đề ý duyên cớ đây là bộ này trang bị chỉ có linh hồn mới có thể kích phát năng lực của nó. Đương nhiên, kết quả này tự nhiên là dùng vô số cường giả tiên huyết cùng sinh mệnh chứng minh. Cường đại như vậy độ vật, những người khác làm sao có thể không động tâm? Thậm chí rất lâu phía trước món kia Bình Thiên Quan còn một trận đối chủ, bị hủ hễ Cổ Mãn Đồ một người cường giả nào đó cấp đến tay qua. Thế nhưng là, cường giả kia tại trước khi chết một tiếng bi thương tiếng hô làm cho tất cả mọi người đều đối chiến bảo đã mất đi hứng thú, hô cha a. Vì sao ta không dùng đến Á Hỗn Đạn? Thế là, từ nay về sau, bộ này chiến bảo liền thành Linh Hoàng Độc Hữu trang trí, trở thành đại ngôn của hắn tử, cái tên cũng bị đổi thành Linh Hoàng Chiến Bảo. Nguyên nhân chính là như thế, làm chung quanh vây xem chúng nhìn thấy lam thế mà không chỉ có như không có việc gì mặc linh hoàng chiến bảo còn có thể tựa như tôi động đích phát, lập tức từng cái lại không được. Không chỉ là kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, mọi người tiểu tâm tư cũng đều lập tức linh hoạt dậy rồi, tất nhiên hắn có thể đủ dùng, dùng có phải là đại biểu hay không ta cũng có thể đấu sấu. Đấu Dương, từng đôi thủy ung ung mắt to toàn bộ đều đỏ lên. Ánh mắt nóng bỏng, mang theo ánh mắt tham lam, nóng bỏng bắn về phía Lam. Tại bảo vật mạnh mẽ dưới sự kích thích, mọi người nhất thời đã quên Lam thân là người mạnh nhất sự thật. Tiếp đó Lâm dùng một cái động tác đơn giản đem những cái kia xấu xa tiểu tâm tư toàn bộ hủy diệt, hoàn toàn hủy diệt. Đột nhiên, giống như cảm ứng được trong mắt mọi người bộc lộ xích lỏa lỏa dục vọng, Lâm khó chịu chau mày, cầm trong tay quyển trượng đột nhiên hướng về trên mặt đất một trận. Tiếp đó, "A, ta nhớ ra rồi." Hỗn Du Thiên Ngoại La Thiên đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, lập tức đại hống đại thiếu, cắt đứt thương nguyên kể rõ. "Cái gì? Ngươi nghĩ lên cái gì?" Tại cao trào chỗ bị đột nhiên đánh gãy, thương nguyên rất là khó chịu, nhưng là rất kỳ quái La Thiên đến cùng nhớ ra cái gì đó đồ vật kích động như vậy. Không có gì không có gì xấu. La Thiên phản ứng lại gượng cười khoát tay lía liệu, tiếp tục, ngài tiếp tục. Cái gì phù vân tuyệt đối chi vực a? La Thiên Tâm bên trong cuồng hống, rõ ràng chính là lĩnh vực a. 68 thứ 68 chương phản bội thứ 68 chương phản bội a, ngươi nghĩ lên cái gì? Bị ngươi tại cao trào lúc bỗng nhiên đánh gãy, Thương Nguyên trong lòng giống như ăn một con rồi một dạng ác tâm khó chịu, nhưng mà hắn vẫn đối với tại La Thiên cái này dị thứ nguyên sinh vật cảm thấy hứng thú vô cùng vừa khổ tại không có bao nhiêu chân chính hiểu rõ, thế là cưỡng ép kiểm chế lại hung hăng giáo huấn người nào đó, đem hắn chạm đến góc tường phía dưới đánh cho tê người một trận nỗi kích động, đè xuống khó chịu, ôn hòa mà hỏi thăm. Không có gì? Đột nhiên nghĩ tới, cái kia có chút đồ vật quên ở trong nhà không có cầm. A ha ha ha sáu. La Thiên làm bộ không có trông thấy Thương Nguyên tấm kia vận bèo xoắn xuýt khuôn mặt, gượng cười khoát tay lia liệm. Cái gì phù văn tuyệt đối chỉ vực a? La Thiên tâm bên trong điên cuồng gào thét, cái này căn bản là lĩnh vực á hỗn đan. Hoàn toàn chính xác, nếu như Thương Nguyên mà nói hoặc có lẽ là thi hồn giới truyền thuyết không có sai, linh hoàng triển hiện ra năng lực đúng là trong truyền thuyết lĩnh vực cấp cái khác cao thủ sử dụng thủ đoạn. Thuần di, vật chất đơn giản biến hóa, thậm chí là thời gian và không gian sơ bộ thay đổi sáu. Căn cứ vào Hạo Quân truyền thừa cho La Thiên tri thức, Đây hết thể chính xác đã không thuộc về phàm nhân có thể tiếp xúc, đã thuộc về lĩnh vực cấp tạm biệt. Trường khống, lĩnh vực năng lực tuyệt đối trường khống. Nhất là đối với không phải lĩnh vực cấp người tu hành mà nói, một khi lọt vào trong lĩnh vực, trên cơ bản chẳng khác nào là không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho người chi phối. Lĩnh vực là trong tu hành một đạo lệ trời, phân chia phàm nhân cùng cường giả lệ trời. Lĩnh vực cùng không phải lĩnh vực khác nhau, còn hơn nhiều nhân loại bình thường cùng lục giai cường giả ở giữa khác nhau. Cho nên, có lĩnh vực phía dưới đều là run rế thuyết pháp. Cường giả lĩnh vực sợ dĩ địa vị như thế cao thượng, chính là ở năng lực, lĩnh vực tính đặc thù pháp tắc sức mạnh. Pháp tắc hư không trong vũ trụ số 1 số 2 sức mạnh, chỉ có lĩnh vực cấp cái khác cường giả mới có thể sơ bộ tiếp xúc, hiểu rõ, linh ngộ. Trong lĩnh vực, chủ nhân có thể có ý thức mà thay đổi trong đó pháp tắc phân bố, làm đến một chút tưởng nhân nhìn chuyện bất khả tư nghị, tỉ như không nhìn không gian khoảng cách vô hạn thuần túy gì, thay đổi vật chất bản chất thậm chí nghịch lưu thời gian. Lĩnh vực. Vừa nghĩ tới tự thân thế giới bên trong tất nhiên vẫn tồn tại cao cấp như vậy sức mạnh, loại này hôm nay chính mình căn bản là không có cách chạm đến, ngưỡng vọng sức mạnh, La Thiên không khỏi tê cả da đầu, tâm thần kinh hãi. Hôm nay chính mình Nếu quả như thật gặp được cái loại tầng thứ này sức mạnh, nhất định liền phản kháng đều không làm được ra sao. La Thiên nhấc nhớ tới mình tới khi đó bất lực, lập tức trong mắt tinh mang lóe lóe, tí tí bất khuất, không phục, không cam lòng tia sáng bỗng nhiên thoáng qua, không, ta tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Linh hoàng chiến bảo, Chấn Thiên Ngọc tỷ. La Thiên trong mắt lập loè kiên định quang, ta nhất định phải nhận được. Trước đây mắt thấy ô tô hướng chính mình xông tới tình hình lần nữa từ trong đầu thoáng qua, La Thiên tâm bên trong thầm hạ quyết tâm, lập tức một cỗ kiên quyết bất động, kiên định không thay đổi khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên. A, ngươi thế nào? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là từ La Thiên không ngừng biến ảo sắc mặt, ánh mắt nóng bỏng cùng đột nhiên thay đổi khí thế chàng, lão yêu quái thương nguyên trong lòng cũng năm chắc, nhưng vẫn như cũ biết rõ còn cố hỏi mà tỏ vẻ lại quan tâm. "Không có việc gì, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục." La Thiên âm thầm hít một hơi dài, đem phần này quyết tâm ẩn sâu đáy lòng, lần nữa khôi phục bộ kia bại hoại bộ dáng, cười đùa nhường thương nguyên tiếp tục kể chuyện xưa. Dù sao trong lòng hắn, đối với trong truyền thuyết kia có thể phát huy linh vực uy năng trấn thiên ngọc tỷ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. "Hắc hắc, sớm muộn lại là ta, nhiều một chút hiểu rõ cũng là tốt đi." "Ân, vậy là tốt rồi." Thư Mệnh ý vị thâm trường thật sâu nhìn Liễu La Thiên một mắt, không để lại dấu vết mà lướt qua cái đề tài này, tiếp tục trước đây cố sự. Bất quá không biết phải chăng là bởi vì ba lần bốn lượt bị đánh gậy ngu nhân, hắn tựa như đã mất đi hứng thú đồng dạng, giản lược mà mấy câu liền đem còn sót lại sự tình nói xong. Linh Hoàng Tự Hồ đối với đám người bắn về phía mình sích lòa lòa nóng bỏng dục vọng ánh mắt bất mãn, đem bần trượng đột nhiên hướng về trên mặt đất một đập, một đạo quang mang mãnh liệt toán qua, không đến một cái nháy mắt thời gian, chính thành rưỡi vây xem chúng không thấy. Cứ như vậy không thấy, Hôi Phi Yên Diệt, Hồn Phi Phế tán, cái gì cũng không còn lại. Thậm chí ngay cả Linh áp ba động cũng không có. Dù là một tơ một hảo cũng không có. Làm sao lại sáu? Một cái may mắn còn sống sót tự thân bị cái này to lớn trước sau chênh lệch làm cho tâm thần hoảng hốt, trong tay chạm phách đao ba rất xuống đất, cứ như vậy ngốc ngốc đứng ngơ ngác lấy, không biết nên như thế nào. Phản kháng? Như thế nào phản kháng? Không gặp nhiều cường giả như vậy đều trong khoảnh khắc tiêu tán. Đến nỗi chạy trốn, càng là liên tưởng cũng không dám suy nghĩ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ sáu? Cái kia tự thân hai mắt vô thần mà lẩm bẩm tự nói, trong nháy mắt đã mất đi tất cả đấu trí, thậm chí muốn chết tâm cũng không có. Lam địch nhân trước mắt đã cường đại đến một loại chính mình không thể nào hiểu được tình cảnh, còn có cái gì có thể làm đâu. Chỉ như vậy một cái nháy mắt, may mắn còn sống sót cắt tinh anh liền không đến 20. Như cẩn thận quan sát một phen, liền có thể phát hiện, Lam phát ra công kích là lấy hắn làm tâm điểm. Những thứ này may mắn còn sống sót thẳng xuôi xẹo vừa vặn rơi vào cái kia vòng tròn bên ngoài. Thế nhưng là, đối với mấy cái này ra hỏa tới nói, còn sống sót lại không có chút nào đáng được ăn mừng. Linh Vương, giết ta đi. Một cái quỷ sĩ tiện tay đem trong tay linh cũng bước trên mặt đất, hai chân mềm nhũn đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt mất đi màu sắc, nói rõ không còn làm bất kỳ kháng cự nào, mặc cho xử trí. Người sáng suất vừa nhìn thấy cặp kiềm màu cho tán mắt, liền biết bây giờ dù là cầm đao đỡ đến trên cổ hắn hắn cũng sẽ không có chút nào phản kháng. Bởi vì, hắn tâm đã chết. Không sai. Giết chúng ta a. Một cái khác gạt dù trà tái nhợt vô lực mà tự rễu nở nụ cười, xảy ra loại chuyện này, cũng không có khuôn mặt trở về. huống chi, cũng không trở về. Tổ chức hầm lô nhất định cần nghiêm mật, đủ để phục chúng quý cũ, lúc đó tam phương thế lực cũng là như thế. Bởi vậy, xảy ra loại chuyện này, còn dư lại các tinh anh chính xác trở về không được. Quan chỉ là một câu bọn hắn chết ngươi là như thế nào tránh thoát cũng đủ để tuyên án tử hình bọn hắn. Như thế, còn không bằng sạch sẽ mà chết ở chỗ này, ít nhất rơi tốt danh tiếng, sẽ không liên lụy đến những người khác. Vậy mà, Linh Vương Lam chỉ là dùng cặp kia lạnh lùng vô tình mắt liếc mắt đám người này một mắt, tự ý xoay người rời đi, không lọt vào mắt. "Linh Vương, ngươi đây là đang miệt thị chúng ta sao?" Một cái quỷ sĩ cắn chặt hàm răng, một tia tơ máu chảy xuống. Bất tri bất giác, mọi người đã dùng linh vương hai chữ thay thế người nọ có tên chữ. Hắn đã có tư cách này. Không có phản ứng, tiếp tục không nhìn. Đi lại thân ảnh thậm chí ngay cả một chút sỉu dừng lại cũng không có. Nhưng mà, bây giờ mọi người đã liền không cam lòng dũng khí cũng không có. Nhỏ nhẹ linh áp ba động lại lên, một đạo màu trắng linh quang từ linh vương dưới chân bốc lên, lập tức, hắn theo số đông trong mắt người biến mất. Không còn. Giáp Thương Nguyên rất lâu không nói lời nào, La Thiên kinh ngạc vấn đạo: "Ân, không còn?" Thương Nguyên không một chút biểu tình gật đầu. "Cái kia hai nạn đâu? Người nên có thể đoán được mà." Tự hồ không muốn lại nhắc lên đoạn này hồi ức, Thương Nguyên lạnh lùng liếc liếu La Tiên một mắt. Đã như vậy, Hà Tất hỏi lại, ngươi xem có phải như vậy hay không Sáu? La Tiên ngượng ngùng nở nụ cười, "Nào bổ đạo." Linh Vương Lam làm hết thảy, tự nhiên tại Tam Phương trong thế lực nhất nhức lên ngập trời gần sóng, trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh. Linh Vương có như thế có thể so với vũ khí hạt nhân sức uy hiếp sức mạnh, lại đối Tam Phương tỏ vẻ ra là ý, Tam Phương cao tầng tự nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Thế là, có thể bàn bạc bất thành cao tầng ngăn ý đạt tới hiệp nghị, Tam Phương gom đủ cuối cùng một kia sức mạnh, hiểu rõ Linh Vương thời khắc này chiến lược phía sau, thậm chí ngay cả hư đêm cung vương, quỷ sĩ thủ lĩnh loại này các phương thế lực sức mạnh cuối cùng đều xuất động, đồng loạt thảo phạt phạm vào phản thế giới tội linh vương lang. Tiếp lấy, tại một trận đại chiến chấn động thế gian phía sau, bụi về với bụi, đất về với đất, tam phương tử thương thảm trọng, lang bị phong ấn, dần dần biến thành bây giờ cái này quỷ bộ dáng. "Là như thế này không sai a?" La Thiên nói xong, hỏi dò. "Không sai." Thư Nguyên giễu cợt nở nụ cười, thở dài, nói, "Chỉ là càng nghiêm trọng hơn mà tôi xấu." Nguyên Lai, like, năm đó trận đại chiến kia, không chỉ có là đánh tiên hôn địa ám, cắt bay đá chạy đem nguyên bản lùng lây sắp đổ thế giới đánh càng thêm rách nát đơn giản như vậy. Hư đêm cung vương, tử thần người thật mạnh, quỷ sĩ thủ lĩnh, linh vương nam, 78 cái cường giả đỉnh, cao đại chiến hơn xa tăng thêm thế giới gánh vác đơn giản như vậy. Chúng cường giả đánh tới đánh lui, đánh tới đánh lui, từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh về tới địa bên trên. Cái này đánh, chính là dòng dã một ngày. Không thể không nói, Lam công hổ là có thể trọng thương linh hoàng, cơ hồ giết sạch long phượng vệ người thật mạnh. Trong trận chiến đấu này, những người khác đem hết thủ đoạn, đã dùng hết uy năng, vẫn là rơi vào hạ phong. Chú ý, là hạ phong, không phải ngàn tay. Mặc dù khả năng này cùng mọi người mặt cùng lòng không cùng có chút quan hệ, nhưng đã đến đẳng cấp này, một ánh mắt liền biết đối phương muốn làm gì, cũng không tồn tại cái gì phối hợp thêm thỉ vết, bởi vậy có thể thấy được Lam Sức mạnh đã có thể trấn áp trừ giới. Đến đây, thủ đoạn ra hết, tâm thần mệt mỏi quân liên minh đã ý thức được đánh tiếp như vậy không phải biện pháp, ngoại trừ bị thua không có kết quả khác, thế là chỉ có thể sử dụng chuẩn bị từ trước hậu thủ. Sống nhiều năm như vậy, đấu nhiều năm như vậy, bọn hắn làm sao có thể đánh không có chuẩn bị trận chiến đâu? Thế là, đám người lẫn nhau nháy mắt ra dấu, ăn ý đem Lam Truyện Cũ trước tiên thiết hạ mai phục cho dẫn qua. Đối với mấy cái này tiểu động tác, Lam tựa hồ hoàn toàn không biết, dập khuôn từng bước mà đi theo. Vừa đánh vừa chạy, không bao lâu, Lam đi theo mọi người đi tới mai phục chi địa. Đám người hưng phấn mà liên tiếp đánh ra bí ẩn tín hiệu, giáo chi hành động bắt đầu. Hết vậy, tựa hồ cung tại chiều tốt đẹp chính là một mặt phát triển. Đột nhiên, một cái khủng lô phức tạp trận pháp thuật thực hiện lên ở trên mặt đất, trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện một cái to lớn lồng ánh sáng, đem trong lúc đánh nhau đám người bao ở trong đó. Lồng ánh sáng chung quanh, người người hỗn náo, nhưng là đếm không hết tự thần quỷ đạo đại sư cùng hai phe còn lại tinh thông đạo này tinh anh. Xem ra, Lam đã lọt vào bẫy. Lam, kết thúc Một cái tự thân cường giả trầm giọng nói, khóe miệng xuất hiện vẻ đắc ý, "Ngươi bại, thúc thủ chịu trói đi." Rãy rủa đã không có ý nghĩa. Lam vẫn là bộ kia lạnh lùng vô tình dáng vẻ, dùng tinh mịch mắt thản nhiên nhìn người kia một mắt, không nhìn. "Hừ." Tự thân cường giả lạnh rên một tiếng, tức giận nói, "Minh ngoan bất linh." Phát động phản ứng. Một cái khắc chết thần đại giống một tiếng, lập tức quay người muốn rời đi nơi đây. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại cảm giác bất an sáu. Là lạ sáu. Rõ ràng hết thảy đều rất bình thường. Trên mặt đất phức tạp trận pháp thuật thức đường con một trận quang mang lấp lóe, lập tức vô số đạo màu đỏ tím xiển xích xoát xoát xoát bốc lên, đem lam gắt gào chói chặt. Thế nhưng là, chuyện gì xảy ra? Ngay tại còn lại các cường giả đấy lòng thở dài một hơi thời điểm, chóng rống xuất hiện vô số màu đỏ thấm xiển xích, đem mấy người gắt gào chói chặt. Đây là có chuyện gì? Đứa đần. Trên thân xiển xích từng tê dụng, lam lạnh lùng phun ra câu nói đầu tiên. 69 thứ 69 chương giãy rủa thứ 69 chương giãy rủa lam, ngươi xong. Gặp Lang bị đông đảo màu đỏ tím xiển xích một mực trói chặt, chỉ lộ ra đầu cùng một đôi chân, một cái tử thần cất tiếng cười to, trong giọng nói khó nén cái kia một tia tham lam, trung thực giải thích linh hoàng chiến bảo bí mật, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vừa nghe đến câu nói này, những cường giả khác lập tức chi lăng đỏ quạ, tỏ ý chẳng ghét, lên lộ hai, mặc dù bình thường đều lấy cao cao tại thượng tỉnh táo không muốn tư thái xuất hiện ở thủ hạ trước mặt, nhưng mà một khi dính đến loại tầng thứ này bảo vật lúc, đám người cũng hiển lộ ngoại trừ thế tộc tham lam dục vọng. nhất là tại chính mắt thấy mặc vào chiến bào phía sau Lam Cường đại phía sau trong lòng bọn họ, chỉ thừa nhận mình là thua cho chiến bào sức mạnh, mà không phải Lam sức mạnh. Thế nhưng là, giờ khắc này, biến cố phát sinh. Của mọi người cường giả tâm thần bùng lòng một sát na, Lam chính xác nắm chắc thời cơ này, ngang tàng phát động lưu lại hậu chiêu. Soát soát soát bảy vị cường giả bên cạnh bỗng dưng một cơn chấn động, từ trong hư không bắn ra vô số đạo màu đỏ thâm xiên xích, tại bảy người trong ánh mắt kinh hãi, trong chớp mắt đem bọn hắn gắt gao trói chặt. Kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú bảy người tại xiển xích ra thân một khắc này, cứ việc tâm thần chưa phản ứng lại, thân thể cũng tại bản năng dưới thao túng làm ra sức phản đòn chuẩn xác. Bảy người thể nội linh lực dũng nhiên ôm thành đoàn, một hồi cổ động, trong lúc lưu chuyển ngưng kết thành nhất căn gai nhọn ngang tàng đâm về cấp thân xiển xích. Lấy bảy cái cường giả đỉnh cao thủ đoạn, dù La chỉ có một cây xiển xích bị đánh gãy, bọn hắn cũng có thể lập tức thoát khốn. Nhưng mà, Lang Hà có thể phạm loại sai lầm này. Đông Dương tiếp nhận bảy người một kích toàn lực mấy cái trên xiển xích một đạo quang mang văng qua, trong nháy mắt được cường hóa vô số lần. Thế là, bảy người muốn thông qua một kích toàn lực chạy trốn kế hoạch triệt để thất bại. Suỵ suỵ sáu, đằng sau vô số đạo xiềng xích giống như rọi trong xương giống như có lên, gắt gao chói buộc chặt đám người. Thông qua phản chấn trợ về linh áp ba động, bảy người suy nghĩ nhất chuyện, lập tức hiểu rõ ra, một hồi không rõ khổ tâm, rất rõ ràng, Lam sử dụng linh hoàng chiến bảo trung bình thiên quan gia chỉ sức mạnh. Lúc này, mấy người cũng biết ít nhất bình thiên quan gia chỉ cực hạn, nói chính xác hơn là làm có thể ra chỉ cực hạn, gấp 20 lần. Ít nhất gấp 20 lần. Cho dù có điểm sai sót, cũng sẽ không quá lớn, chút tự tin này tất cả mọi người vẫn là có. Chỉ là, mặc dù biết một mực đau khổ truy tìm chính là đáp án, Đám người lại một điểm cao hứng không nổi. Cái giá này thực sự quá lớn, lớn đến mấy người chỉ có thể cười khổ tình cảnh. Trưởng Khống một phương thế lực, quyền thế ngập trời bảy người xưa nay cũng tự phụ trong lòng hơi có chút đổi lui, không có nhất định nưu lực tâm cơ, như thế nào hôn đến vị trí này đồng thời bảo trì nhiều năm như vậy? Chỉ là, cả ngày đánh lống hôm nay lại bị một cái nhỏ chim sẻ cho một mù mắt. Nghĩ tới cái này, mấy người lại làm một hồi lâu cảm thán, có thể ngồi ở cao vị bên trên thực sự quá lâu, bảo đạo, cũng muốn thưởng xuyên ma luyện a. Phía trước, không để ý tới bên này thở dài thở ngắn, lam trên người màu đỏ tím xiển xích nhau nhau dụng, hiện ra toàn thân Sau đó, linh quang lóe lên, có thể có chút nếp nhăn áo bảo lần nữa khôi phục trước đây ngăn nắp hoa lệ. Đứa đần. Lam vô căn cứ hư lập, cùng đám người bảo trì tại cùng chủ hành bên trên, lãnh đạm ánh mắt đảo qua bị trói thành bánh trưng bảy người, lạnh lùng phun ra hai chữ. Mặc dù bây giờ đã đem đám người giam cầm, làm trong mắt của nhưng như cũng không có chút nào cảm tình, hưng phấn, cao ngạo, khinh thường, cùng như sáu. Những khả năng này tại người thằng trong mắt thấy tình tự hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Lam giống như một cái nghe lệnh của trình tự bợ lạch cơ rằng, vĩnh viễn tình táo, vĩnh viễn lý trí, vĩnh viễn lạnh lùng, thần minh đồng dạng vượt lên trên chúng sinh. Từ người thứ ba góc độ dùng vắng lặng nhãn quan xem xét thế gian này hết thảy thế nào. Chư vị đại nhân như thế nào bị trói lại? Ác ma kia lại như cũ tiêu dao, đây là có chuyện gì? Phản đồ. Trong chúng ta nhất định xuất hiện phản đồ. Phản đồ ở đâu? Lăn ra đến. Cút ra đây cho ta sáu. Kết rồi bốn phía tam phương cấp tinh ánh phát hiện động tĩnh bên trong, lập tức hoàng hồn, từng lớp từng lớp tiếng hô hào truyền ra, người người cảm thấy bất an, nhao nhao lấy ra vũ khí nhắm ngay bên cạnh mỗi người, mặc kệ phía trước hắn là ai. Lúc này, ai cũng có thể là phản đồ. Ẩm ý chen chúc ở giữa. Khí lum ma hỗn loạn linh áp ba động từng lớp từng lớp hướng ra phía ngoại báp phủ, hỗn loạn manh mối lặng yên phát sinh. Nếu như không người ngăn lại, không bao lâu, trong đó tất nhiên bộc phát một hồi mơ mơ hồ hồ lại trợ. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này, một cái tràn ngập uy nghiêm giọng nữ xuất hiện ở đây phiến thiên không phía dưới, theo tới chính là một cỗ tràn ngập mảnh không gian này toát ra triệt để khí tức hủy diệt khủng lồ linh áp. Bị uy áp này chấn động, đầu óc phát sốt chúng tinh anh lập tức giống như trời rất nóng bị một chậu nước đá từ đầu rọi đến chân đồng dạng nhất tệ dùng mình một cái. Lập tức, phía trước giống chợ bán tức ăn một dạng ầm ĩ không nghỉ tràn diện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lục cục lục cục bên cạnh còn cuốn hung ác khí tức hủy diệt, đám người hai mặt nhìn nhau, không dám có chút âm thanh buột lên, không khỏi mãnh liệt nuốt nước miếng. Hậu sinh khả úy A6, giọng nữ kia phát ra một tiếng thật dài cảm thán, trong giọng nói tràn đầy tự dễ ức, "Đựu Hữu chi ý đây là mọi người mới phát hiện, âm thanh lại là từ một cái nạo đó đại bánh trưng bên trong truyền ra." Vương, Tinh Anh chúng bên trong Hư Đêm Cung nhất phương tự thần nhóm lập tức mắt buột tinh quang, cùng nhiệt cảm xúc giống từng thanh từng thanh lợi kiếm đâm thủng bầu trời. "Ngươi lai, Hư Đêm Cung vương lại là một nữ, ngươi trẻ tuổi, không, có lẽ, ta hẳn là xưng ngươi là Linh Vương." Nữ vương đại nhân ngữ khí một trận, người bên ngoài đều có thể nghe ra trong đó vô tận căm hái. Người đã có cùng chúng ta đã song song tư cách. Linh Vương, ngươi rất mạnh. Chúng ta tại chiến đấu lực bên trên đã không cách nào cùng ngươi ngang hàng. Nữ vương nói tới chỗ này dừng một chút, trong giọng nói tiếc hận lờ mờ có thể nghe, thế nhưng là, chúng ta Tam Vương phát triển mấy ngàn năm nội tình là ngươi không cách nào chống lại. Cá nhân chiến đấu lực không phải hết thảy, dù là lại thêm một điểm nhỏ mưu lược cũng không được. Hư đêm cung sở thuộc, thi hành người thứ hai cái giới. Nữ vương âm điệu lập tức trở nên kiêu ngạo, càng ngập lâu tại cao vị bồi dưỡng ra được bá đạo, không cho phép nghi ngờ bá đạo. Quý sĩ sở thuộc cũng cùng, một cái khác đại bánh trưng bên trong, một cái giản mùa trang nghiêm âm thanh vang lên theo, nhưng mà ngoài ý liệu là, tử thần cường giả lại không có lên tiếng. Phát hiện sao? Khó trách. Lam Cung ý thức được mình tại thi hồn giới trong đại quân trôn đinh thủ đoạn đã bị phát giác, nhưng mà vẫn không có tâm tình gì ba động. Cho người cảm giác, tự hồ từ vừa mới bắt đầu hắn đã rõ ràng đây hết thảy, căn bản không chống cậy vào những cái kia cái đinh có thể phát huy tác dụng. Theo nữ vương cùng quý sĩ thủ lãnh lên tiếng, mười mấy phía trước một mực bảo trì khiêm tốn tinh anh lập tức đứng dậy, chỉ là thời gian mấy hơi thở. Những người này đem phần lớn trung thần cho tổ chức, hình thành nhất người người phân biệt rõ ràng vòng quan hệ. Đã như thế, cái nào là cái đinh, là phần đồ, đã liếc qua thấy ngay. Tiếp đó, những người này riêng phần mình đánh ra tín hiệu, tập thể thi triển phía trước tập tốt thủ đoạn, niệm chú niệm chú, bấm niệm pháp quyết bấm niệm pháp quyết, trong lúc nhất thời linh quang lập loé, lúc trước trên đại trận một cái phức tạp hơn trận đồ trong nháy mắt hiện lên, kia sáng sáng tắt phun ra nuốt vào ở giữa, từng lớp từng lớp khổng lồ linh lực kinh khủng bài trướng trong đó. Dọc theo thiết kế song linh lực mạch lạc lưu động linh lực lưu, không ngừng va chạm tổ hợp, phá toái dung hợp, phảng phất xảy ra chất biến đồng dạng. một cốt tại lượng bên trên cũng có chút không bằng, nhưng cho người cảm giác lại càng kinh khủng hơn, khí tức chậm rãi bay ra. Bạo, mặc dù chưa bao giờ đem hy vọng đặt ở những cái kia bây giờ đã bại lộ cái đinh trên thân, nhưng Lam cũng không để ý cho Thi Nguyên Dụ đám người làm ra chút phiền toái, khẽ quát một tiếng, chỉ huy cái đinh nhóm tự bạo. Chỉ thấy đám kia ánh mắt trống rỗng ra hỏa trên thân một hồi tự quang lập loé, tràn ngập khí tức hung ác linh áp xông ra bên ngoài cơ thể, liền thành nhất thể, hóa thành một đầu màu tím dữ tận cự thú, im lặng nổi giận gầm lên một tiếng, đem đầu một thấp, dống nhiên phóng tới Thi Nguyên Dụ đám người. Tử sát quắn sáu, La Thiên khẽ chau mày, Dự hồ ảnh lang tá chế ra linh hải linh lực trong cơ thể vẫn nhiễm một tia màu tím nhàn nhạt hào quang sáu. Chẳng lẽ, 6? Kèm theo cái đinh nóng thân thể ở vàng phá toái, cái kia đầu cự thú tại trạm đến bao phủ vùng đất kết giới lồng ánh sáng lúc, cũng chợt nổ tung. Cái kia tiếng bạo liệt, vô cùng kinh khủng, đã vượt ra khỏi đám người nhĩ lực cực hạn, cho nên đám người chỉ cảm thấy trong tai một hồi kinh minh, nhưng cái gì âm thanh cũng không có nghe được. Nổ tung kinh khủng, từ còn lại sóng phảng vẹt đất đồng dạng đem phía sau mặt đất toàn bộ chi tiết mà lật ra một lần cũng có thể thấy được. Thế nhưng là, bụi mù tan hết phía sau, dù cho lấy Lam luôn luôn biểu hiện ra trấn tĩnh, con người cũng nhỏ bé không thể nhận ra mà hơi co lại. Không hư hao chút nào. Giống như một giọt nước rơi xuống đến lớn trong biển hải lý, tập kết tất cả đinh linh lực hình thành cự thú nổ tung thế mà không có đối với không phòng bị chút nào đã người tạo thành tổn thương chút nào. Hoa lạp một hồi xiển xích nhấp nhô thanh âm truyền đến, nhưng là bảy vị cường giả trên người xiển xích nhau nhau dụng. Mấy ngàn năm nay, chúng ta tích súc há lại ngươi có thể lý giải. Trảm phách đao lần nữa từ trong tay hiện hóa, một vị tử thần cường giả đạm nhiên nói, một tia ý nạo nệ từ trong nhiệt lên. Cuối cùng, vẫn là tới mức độ này sao? Một cái giản mua hư đêm cung trong tay cường giả Quang Hoa lượn lên, thấp giọng thở dài một tiếng, vốn cho rằng đại trận kia là có thể giải quyết vấn đề, cuối cùng vẫn là muốn động thủ sao sáu. Linh Vương, dưới chân ngươi đại trận tên là Chôn hủy giới, là chúng ta nghiên cứu ra được chuyên môn dùng đối phó cái giới. Mà lên chống không kết giới, tên là Cấm bay, tên như ý nghĩa, chuyên dụng vũ cầm cố không gian. Hai cái này trận pháp kết giới là lúc trước Linh Hoàng chuyên môn đề nghị nghiên cứu ra được để phòng hôm nay tình trạng xuất hiện. Một cái tự thân cường giả giải thích xong tất, tự rêu thở dài, không ní tới, một lời thành sấm. Có lẽ linh hoàng đại nhân trước kia cũng không có nghĩ tới những thứ này thật sự có một ngày sẽ dùng đến a6. Linh Vương, mặc dù không biết ngươi vì cái gì đã biến thành hôm nay bộ dáng, nhưng mà, cái nào đó Quỷ Sỉ lấy ra một cái cu nát cùng, giọng mang ưu thương nói, "Hôm nay, hết thảy đều đem kết thúc. Mặc kệ thắng bại, ta hy vọng người thắng đều có thể thiện đãi phương thiên địa này. Nó, thai nền chúng ta sinh tồn phát triển mẫu thân, đã chịu không được rằng co sáu." Nghe được câu này, Linh Vương Lam cơ thể bỗng dưng mãnh liệt nhiên nhất chấn, lạnh lùng trong mắt một loại rễ rủ màu sắc đột nhiên hiện lên, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt lần nữa biến mất. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng mà mọi người đã phát giác. Mặc dù không biết cái kia lại biểu cái gì, thế nhưng là, Linh Vương, chúng ta khiến cho xuất toàn lực." Nữ Vương đại nhân ánh mắt lóe lên, toát ra thần sắc phức tạp, khẽ quát, "Vạch phá hắc ám, chiếu sáng thiên địa." Trong đêm, 70 thứ 70 chương xạ thân hóa nguyệt thứ 70 chương xạ thân hóa nguyệt nghe xong quỷ sĩ câu nói kia, lam trong mắt một vòng vẻ rễ dã phi tốc thoáng qua. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng bị đám người bén nhạy bắt được. "Linh Vương, ta khiến cho xuất toàn lực." Nữ Vương đại nhân tinh mang lóe lên, thấp giọng quát đạo, "Vạch phá hắc ám, chiếu sáng vạn và... giang." Trong đêm, trong đêm, hư vương Dao lần thứ nhất chính thức cùng ngoại giới gặp mặt. Chỉ thấy một đạo như trang sắc giống như thanh lệnh ánh sáng huy giống đâm thủng tầng mây nguyệt quang từ trong tay nàng hướng ra phía ngoài phát ra, bị cái này quang chiếu một cái, trung bình độ sáng tựa hồ cũng đột nhiên tối một điểm, tầm mắt mọi người lập tức đều tập trung vào nữ vương hư cầm trên tay phải. Phóng ra ngoài lênh quang dần dần ngẩng đạo, gắt gao hướng ở giữa kiếm chế, thời gian dần qua một cái rộng bằng hai đốt ngón tay, đường cong lưu hỏa, cho người ta một loại thêm mỹ vắng vẻ cảm giác thái đao xuất hiện ở nữ vương trong tay. Một trường dáng rất màu nâu chù đao, trang tròn hình hộ thủ, gần tới một em mở thần nào Truyện vật chô toát ra mượt mà đường vòng cung, lạnh màu trắng tân đao, quang hoa hơi tối lơi đao, toàn thân hình dáng trang sức lấy từng sợi từng đạo câu mượt hình dáng vải vần, không giờ khắc nào không tại ra bên ngoài tản ra ôn nhuận khí tức. Cái này để cho người ta có chút kinh diễm cảm giác thái đao, chợt nhìn như thế nào cũng không giống một cái dùng để chém người đao. Trong đêm trì, tức là ta tâm chỗ hướng đến, hai cái trầm thấp trang nghiêm âm thanh đồng thời vang lên. Thuôn vẻ hết thảy, hư diệp lại ma. Vỡ vụn hư không, quỷ động tử bá vương. Thời khắc thủ hộ tại nữ vương xung quanh hai vị hủ hễ cổ mẫn đầu cường giả giao nhau, nhau thả ra quy nhận. Giải phóng xem như định tiêm đại hư và sito lộ tại toàn bộ lực lượng. Cả hai chính là hư vương tại hữu thị vệ ám ảnh báo cùng thiên ma tộc người mạnh nhất, cũng là trong vệ đội đội trưởng cách lai like đức cám ảnh báo cùng giả đại thiên ma. Hai tộc bên trong chỉ có đạt thức tỉnh bản tộc thiên phú tộc nhân mới có tư cách tại tên phía sau tăng thêm một tên, hơn nữa còn chỉ có thể tăng thêm ám ảnh cùng thiên ma hai chữ, đến nội báo chữ cùng đại chữ, đang giống như kiếm tẩm cái tên này mở rộng, chỉ có hai tộc bên trong người thật mạnh mới có thể tại tộc tên càng cộng thêm hai chữ này. Cho dù đối với hư đêm cung những thứ này đối thủ cũ áp đáy hòm thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú, những cường giả khác cũng trong lòng biết bây giờ không phải lúc Chỉ là hơi sửng sợ, liên tiếp thả ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, trong kết giới các loại hào quang lập lòe, một cỗ bảng bạc vô cùng linh áp phóng lên trời, xông thẳng tới chân trời, rất xa đều có thể nhìn đến bảy đạo ngất trời linh lực trụ giống như cây cột chống trời đồng dạng, vây thành nhất nửa tròn, ngạo nghệ cao vút tại trong bầu trời này. Âm thầm vận chuyển linh lực, phát hiện ngọc trong tay tỷ quả nhiên đã mất đi tác dụng, trên người linh hoàng chiến bảo cũng đã mất đi đại bộ phận tác dụng, làm Bống Dưng ngẩng đầu ngạo nhiên nhắc lời, phút chốc tương chiến bảo toàn bộ thu hồi, toàn thân áo bảo không gió mà bay, lạnh tanh trong mắt một đạo ánh sáng nóng bỏng lập lòe, mím chặt bờ môi hé mở, phun ra một chữ: "Chiến!" Vênh, linh lực phong lên, một đạo kình thiên trụ lớn ầm vang xuất hiện ở lam đỉnh đầu. Chỉ dựa vào kích thước lớn nhỏ, linh lực cường độ mà nói, lam tinh khí trụ so bảy người, người mạnh nhất còn muốn lớn hơn gấp đôi. Đạo này toàn thân kim sắc mang theo tự ý linh lực trụ vừa mới xuất hiện, liền cùng mặc các bảy đạo cân sức nâng tải, đều chiếm nửa bầu trời, đem phiến tiên địa này từ trong chia hai nửa, đồng dạng thất thải quang hoa lấp lóe, một nửa khắc chính sắc kim quang lập lòe, che một tầng nhàn nhạt tự ý dương. Đơn bạc trong môi lần nữa phun ra một chữ, một đoàn tử văn răng đầy quả cầu ánh sáng màu vàng bỗng dưng tại hắn lòng bàn tay phải chuyển động, lam trảm phách đạo xuất hiện. Cái này thương mới xuất hiện, lập tức hấp dẫn bao quát một đám sỉ giàu đảng ánh mắt. Không phải hoa lệ, không phải sát khí, cũng không phải bá đạo cái gì, mà là tàn phá. Đúng vậy, tàn phá. Quá phá. Thật sự quá phá. Hiện ra ở trong mắt mọi người là một thanh phá toé không chịu nổi lại đao. Căn cứ vào lưu lại dị dạng, đám người đại khái có thể náo bộ đưa ra nguyên hình, một cái gần tới ba cái trưởng thành dài bằng bàn tay dài nhỏ cổ pháp màu vàng xanh nhạt chù đao, liên kết thân đao cùng chù đao chính là một cái ở giữa lòng khối tiếp theo hình cầu, trong đó khả năng khảm nạm một loại nào đó Hà châu, viên cầu hai bên bốn cái, tại hữu tất cả hai cây. Cốt thứ hình dáng sắc bén trạng cây đâm ra một đoạn sau lại lần vươn hướng phía trước, hình thành nhất cái tràn ngập sát khí đao. Ngật, đao ngạc phía trước, là ước chừng một trưởng chiều rộng kỳ hình thân đao. Sống đao đường vòng cung hơi có chập trùng, từ đao ngạc ra nổi lên phía sau đột nhiên trợn, mai cho đến mũi đao mới bỗng nhiên vừa thu lại, tại lưỡi đao lưỡi dao vạch ra một đầu sắc bén đường vòng cung phía sau mới lần nữa trở về. Thân đao toàn thân hiện lên tự kim sắc, ở giữa lờ mờ có thể thấy được một cây giữ tận màu đen cốt thứ quán thông toàn bộ thân đao. Nhưng mà, giờ phút này đem vốn nên mãn trận sát khí bá đạo đại đao hiện ra ở trước mắt mọi người lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cả thanh chiến đao đều hiện đầy loang lổ màu nâu đen khô cạn vết máu, đao ngạc lên chạc cây đoạn mất 3 cây, thân đao chỉ còn lại 23, vẫn là hòng phải không ra dáng. Thân đao đánh gãy gốc rạ chỗ, bên trong như con zết giống như giữ tận cốt thứ bỗng nhiên đâu ra, tản ra thảm thiết lệ khí. Đến cuối cùng, là dạng gì chiến đấu, dạng gì kinh lịch mới có thể bồi dưỡng dạng này đao, dạng này người. Nhưng mà, chính là chỗ này sao một cái tàn phá không thể lại phá đao, lại làm cho bảy người liên tục nhíu mày, trong lòng cảm thấy từng trận không an lòng sợ. Không đúng. Đột nhiên, một cái tử thần hung hăng chau mày, quát lớn, đây không phải Lam Trạm phía nào. Cái gì? Lập tức, còn lại 6 người trong lòng đều có dự cảm không tốt. Ta có thể chắc chắn, đây không phải Lam Nguyên bản Trảm Phách Đao. Cái kia tử thần âm thanh kiêu ngạo, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này che giấu đáy lòng bất an, ta đã thấy Lam Trảm Phách Đao, mặc dù không biết cái tên, nhưng mà tuyệt đối không phải cái hình dáng này. Biết vị kia tử thần cường giả không có khả năng ở nơi này cực kỳ trọng yếu trước mắt nói đùa, mọi người nhất thời nghi ngờ gấp phát, ánh mắt không ngừng mà đảo qua Lam cùng hắn Trảm Phách Đao thường, cảm giác bất an càng ngày càng sâu trọng. Ôn nào. Lam trong mắt kinh người sát khí chợt lóe lên, trong miệng phun ra hai chữ, tựa hồ không muốn đám người xuống chút nữa nói, linh áp chấn động. vung lên trảm phách dao thường, bỗng nhiên phóng tới 7 người. Lập tức, một cô manh liệt tử thẩm liệt, không cam lòng, phẫn nộ, ngang ngửa 6. Rất nhiều tiêu cực tình cảm tạo thành khí tức cường đại đâm đầu vào hướng đám người xông lại. Trong mắt mọi người âm trầm càng thêm nồng đậm, từng lớp từng lớp nội khí vọt lên tận trời. Lãnh Nguyệt lăng chiếu, nội khí bộc phát, xuất thủ trước nhất càng là nữ vương. Nữ vương trong lòng tức giận tràn đầy, vừa động thủ lập tức liền là tuyệt chiêu. Một đoàn trong trẻo lạnh lùng ngân sắc ánh trăng ngưng kết thành nhất cái hoàn mỹ hình tròn, viên cầu trong cơn chấn động, lại không để mắt đến cùng lam ở giữa khoảng cách, một cái rời vọt xuất hiện ở Lam đình đầu, lôi ra một cái đuôi, bỗng nhiên đập về phía Lam. Theo nữ vương ra tay đánh vỡ ý lặng, thời khắc thủ hộ ở hai bên nàng cách Lai Đức cùng Dạ cùng theo đó ra tay, một quên một chảo, tùy theo mà đi, tấn công về phía Lam. Ngay sau đó, còn lại bốn người cùng thi triển thủ đoạn, trong lúc nhất thời, Quan Tiễn linh nhận bay lượn khắp nơi, mục tiêu chỉ có một linh vương. Lam, không, hạt là linh vương chính xác bất phàm, mặc dù không có sử dụng linh hoàng chiến bảo, vẫn như cũ cùng thủ đoạn ra hết bảy vị cường giả ngươi tới ta đi mà đánh một cái cân sức ngang tài, không thắng không bại. Thời gian từng ly từng tí đi qua, sắp trời biến nào? Trận chiến đấu này lại qua nửa ngày. Một đao vụt tới, bị Linh Vương ngăn trở, lại thuận thế xoay tay lại một đao chém tới, Nữ Vương tâm niệm vừa động, vận chuyển hường chuyển, lui về phía sau lui lại mấy bước, tạm thời thoát ly chiến trường. Khẽ ngẩng đầu nhìn một chút kiên trì đến bây giờ cái giới, Nữ Vương trong lòng âm thầm một hồi gấp gáp không thôi. Bây giờ, bất luận là đỉnh đầu kết giới lồng ánh sáng vẫn là dưới chân quỷ đạo đại trận, cũng đã vết rách dày đặc, gian khổ vận hành. Xem ra, bọn chúng là không kiên trì được bao lâu. Mà một khi hai người này sụp đổ, Không nói trước Linh Vương có khả năng chạy trốn tính chất, cho dù hắn lựa chọn tiếp tục chiến đấu, sử dụng linh hoàng chiến bảo kèm theo năng lực hắn tất nhiên chiến lược tăng nhiều. Đến lúc đó, linh lực tổn hao không ít bảy người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Một khi đến đó cái tình cảnh, cái gì đều xong. Nhiều nhất còn có thể duy trì năm canh giờ 6. Cũng tinh thông thuật thức chi thuật nữ vương đại nhân tâm niệm vừa động, cho ra một cái làm cho người ta bất đắc dĩ đoán án. Mang theo lưu luyến biểu lộ đưa mắt nhìn bốn phía, thân tình nhìn một chút bầu trời, đại địa, sinh linh, hết thảy tất cả, giống như muốn đem đây hết thảy đều thật sâu khắc ở trong lòng sâu. Lập tức, Nữ Vương lộ ra một cái thật lòng mỉm cười, tự lẩm bẩm, "Không, có việc gì, liền tốt xấu." Mẫu thân, nữ nhi không có cho ngươi mất mặt, Niết Tiếu sứ mệnh phục hưng hư lên cùng, ta chưa bao giờ quên xấu. Nữ Vương một mặt bình thản, "Ngài cho ta đặt tên là Tiếu, thế nhưng là, nếu như hết thảy đều không có, ta còn có thể nào vui vẻ đâu xấu." Nhìn sang cùng 6 người chiến đấu còn hơi chiếm thượng phong linh vương, Niết Tiếu trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, truyền âm cho Cách Lai Đức cùng Dạ, "Cách Lai Đức, Dạ, cho ta kiên trì một khắc đồng hồ thời gian." Tiếp vào Niết Tiếu truyền âm, hai người quanh thân chấn động, đồng dư ý thức được cái gì, khuôn mặt hoảng sợ. không trải qua suy xét, hai nhân mã miệng môi trên khẽ động, liền nghĩ thoát ra không được. Thế nhưng là, biết rõ hai người tính nết nữ vương lập tức chuyên âm, đây là mệnh lệnh. Lập tức, hai người trong mắt tràn đầy bị phẫn, không cam lòng, tự trách xấu. Tiếp đó, đấu cạ đời hai người lên nhau, trong lòng đồng thời ăn ý làm một cái quyết định. Hạ quyết tâm, hai người linh lực toàn bộ triển khai, không chút nào cân nhắc phòng thủ, một quyền một chảo, toàn lực tấn công về phía Linh Vương, mặc cho văng khắp nơi năng lượng lưỡi dao thỉnh thoảng lại ở trên người cắt ra từng đạo nhỏ vụn vết thương. Mọi người còn lại thấy vậy, tâm niệm vừa động, lập tức ý thức được cái gì? trong lòng không khỏi hưng khởi tỏ tự hồ bi tẩm giác, tâm tình một hồi tiêu điều, già tay càng nặng. Bỗng cảm giác áp lực đại tăng linh vương ánh mắt đảo qua, lập tức cảm thấy rất khô ổn, cắn răng một cái, đồng dạng không lo được phòng thủ, toàn lực phóng tới Niết Tiếu dừng lại chỗ. Xin lỗi rồi sáu, người ta cũng là người cơ khổ, nhưng mà sáu. Linh vương nhìn thấy Niết Tiếu trên thân toát ra ánh sáng mãnh liệt, trong đầu thổi qua vô số hình ảnh vỡ nát, đáy lòng cũng một hồi khổ tâm. Ta cũng có không phải không chiến đấu đi xuống lý do a. Thương nguyệt treo cao, lãnh tịch tím lặng. Thời không thay đổi, vĩnh diệu thiên ma, ta nguyện hóa thân tháng đủ, chấn thủ thế gian. Niết Tiếu Sa thân thuật, Trăng đêm vĩnh hằng, Hoán Nguyệt. 71 thứ 71 chương đại phá diệt thứ 71 chương đại phá diệt Niết Tiếu, Sa thân thuật, Trăng đêm vĩnh hằng, Hoán Nguyệt. Nữ vương Niết Tiếu kiễm chân phải, song trưởng hơi cong, lòng bàn tay tương đối khép lại, hiện lên phù nguyệt hình dáng, mặt hướng bầu trời, trong miệng thì thào nói nhỏ, lập tức một cái ưu nhã dáng người hấp dẫn ánh mắt mọi người. Niết Tiếu trăng đêm lập tức tỏa hào quang rực rỡ, mảnh liệt mà không chói mắt ngân sắc từ thân đạo tử tử bay lên, theo trăng đêm trôi nổi lên cao, cuối cùng hóa thành một vòng xanh nhạt lẫm mang bốn phía mặt trăng, toàn thân tản ra thanh lệnh ánh sáng huy, chiếu rọi tứ phương. Trong lúc nhất thời, Trong bầu trời này đều tràn ngập thanh thanh quang quang ánh sáng màu bạc. Bên ngoài kết giới, bị cái này hào quang chiếu lên trên người, vốn đã linh lực tổn hao nhiều, thể xác tinh thần mệt mỏi tam phương cắt tinh anh lập tức cảm thấy một hồi thư thái, một luồng cảm giác mát rượi từ đầu thấm đến chân, nhường trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều được làm mái, lập tức, mỗi một tác bắp thịt cốt nhục đều ở đây thoải mái mà d yên dị, sức sống bắn ra bốn phía. Trong kết giới nhưng là một phen khác cảnh tượng. Sáu vị cường giả bị ánh trắng này một thấm nhiễm, tại linh lực nhận được trên diện rộng khôi phục đồng thời, một dòng nước trong thấu triệt toàn thân, trên thân đánh nhau tạo thành vết thương lập tức đã mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đạo kia thanh lưu tựa như một dòng suối trong, sáu người trong cơ thể khát khô tế bào bị nạn một tấm, lập tức lần nữa khôi phục sức mạnh. Cảm nhận được đạo này lưu động ôn hòa linh lực, từ thần cùng diệt khắc sư nhóm khắp khuôn mặt là buồn bã, trong lòng một hồi không rõ yêu thương, khổ tâm. Cách lai đức hòa á lạp hai người tại này cổ thanh lưu chạy qua thể nội lúc, loại kia quen thuộc cảm áp để bọn hắn toàn thân như nhũn ra, đống rừng, bọn hắn chỉ cảm thấy cái muối một hồi mỏi như cái muối, nước mắt trong suốt quần quần xuống, đành phải gắt gao cắn môi không để tiếng khóc lóc truyền ra, đệ thanh ô uế. Đối diện linh vương cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Trong mắt hắn Từ cái kia luận tháng đủ bên trên bắn tung tóe ra tinh tế dày đặc ngân sắc sợi tơ tia sáng, hóa thành từng cây sắc bén vô cùng lưỡi dao, mang bọc lấy vô cùng như thế, tốc độ hình thành nhất phiến lít nha lít nhít tê dại lồng châu lưỡi da mưa, thẳng tắp xông về phía mình. Cảm nhận được dấu ở mưa kia ti bên trong uy thế vô biên, linh vương con ngươi co rụt lại, lập tức sát quang lóe lên, toàn lực vận chuyển thể nội linh lực, hình thành nhất cái bằng phẳng toa hình vòng bảo hộ, bắt lấy 6 vị cường giả tại tinh thần trận nạn lúc một sát na đình trệ, trực tiếp mà phóng tới thi nguyên dụa Niết Tiếu. Hắn biết, nếu như còn như vậy mặc cho Niết Tiếu thi triển trực tiếp, mình tại linh hoàng chiến bảo không cách nào sử dụng dưới tình huống, chắc chắn phải chết. Ta không có thể chết. Linh Vương trong đầu lần nữa hiện ra bể tan cảnh tràng cảnh, tại những cái kia đoạn ngắn dưới sự kích thích, hắn lập tức hai mắt đỏ bừng, sát khí bức người, ta tuyệt không cho phép chính mình lại một lần nữa như thế bất tức mà chết đi. Thật vất vả có cơ hội thứ 26. Vừa nghĩ tới những cái kia vết sắt tình cảnh, Linh Vương sát khí trên người càng ngập hộ. Linh Vương quanh thân huyết hồng sắc quang, ngưng thành nhất đoạn, không ngừng lúc ních, khi thì hóa thành hình người, khi thì hóa thành cự thú, đau đớn dãy rủa, mười phần giờ người. Ánh trắng màu bạc nhào tới trước mặt, nhao nhào rơi vào huyết sắc che chắn bên trên, phát ra chói tai từ từ âm thanh. Màn lớn mưa bụi tại sát quang ăn mòn phía dưới, nhao nhao bức hơi tiêu thất, mà cả hai đụng nhau chỗ, cũng thỉnh thoảng có ám hồng sát xương ngù hiện lên, tiếp đó bị người trước ngã xuống người sau tiến lên ngân bạch mưa bụi tiêu diệt. Nhất thời không quan sát, liền bị linh vương đột phá chính mình mấy người vây quanh, phóng tới làm phép niết yếu, đám người phản ứng lại, nhao nhao mặt mò nóng dần lên, từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vạn tiến hóa một, xuyên qua nhật nguyệt Già mua diệt quốc sư một hồi xấu hổ giận dữ không chịu nổi, không để ý tới sinh mệnh mình địa sứ ra hao tổn rất lớn tinh khí thần tuyệt kỹ, đem 10 vạn mũi tên ngưng kết thành nhất chi tia sáng nội liệm óng ánh trường tiễn, bắn về phía đang cố gắng đột phá mưa bụi đại trận linh vương. Nàng đã vì phiến thiên điệu này hy sinh hết thảy, lão phu quyết không cho phép ngươi quấy rầy đến hư vương đại nhân thi pháp. Trường tiễn rời dây cùng, hóa thành lưu quang, trên không trung lưu lại một đạo màu đen vết nứt không gian, đánh út về phía linh vương đầu. Hậu phương, diệt quốc sư nhưng trong nháy mắt trở nên càng thêm giận mua, trên mặt nếp nhăn lại nhiều mấy đạo. Đáng giận. Cảm thấy sau đầu truyền tới khí tức tử vong, Linh Vương hận hận cắn răng một cái, dưới chân linh quang lập loé, phát động thuần bộ, thân hình khẽ động, liền muốn tránh thoát trưởng tiên tập kích. Nhưng mà, năng tụ diệt hắc sư 1 năm tinh khí thần tuyệt kỹ há lại dễ dàng như vậy tránh thoát. Cái mũi tên này một xạ không trúng, lập tức ngoặt, tiếp tục bay về phía Linh Vương. Linh Vương mặt của tức thì âm trầm xuống, vẻ nổi giận chợt lóe lên. Chỉ là nhân loại. Linh Vương nộ khí lóe lên, hấp trọng quốc đạo, nhân chi thường, ra quốc câu diệt. Vừa dứt lời, một hồi ngập trời hoán niệm từ hắn chạm phách đao thương xông lên, lên ra, phẫn nộ, sát ý, không tam lòng, hối hận sáu. Đủ loại tâm tình tiêu cực dây dưa phối hợp, hình thành nhất đầu dữ tận hung thú. Cái kia hung thú vung lên cự trảo, dũng nhân nhảy lên, trực tiếp chụp về phía đánh tới Trường Tiễn. Oeng! Trường Tiễn đụng vào thú trảo, mâu đỏ sầm máu lực, sát khí cùng linh lực màu xanh lam nhạt va chạm kịch liệt, lập tức một tiếng nổ kịch liệt truyền ra, sóng âm một vòng một vòng mãnh liệt mà ra, chấn động đến mức vòng bảo hộ đều một hồi run rẩy, phía trên vết rách lại nhiều mấy đạo. Tại sóng âm chặn đánh ngăn chặn phía dưới, đầy trời ngân sắc mưa bụi cũng dũng nhiên một trận, tiêu tan hơn phân nửa. Linh lực đuổi mù hơi tiêu tan, hai đạo công kích va chạm kết quả rõ ràng hiện ra trong mắt của mọi người. Nhìn thấy kết quả, Linh Vương vẫn như cũ mặt không biểu tình, sáu người lại cùng nhau biến sắc. Chỉ thấy va chạm trung tâm, Như Thủy Tinh Trường tiến hoàn toàn không có dấu vết, chỉ còn lại một đầu vết thương chồng chất nhưng như cũ sát khí rồi rảo cự thú tại im lặng nhìn trời thất bại. Lần này quyết đấu, lao duyệt hước sư bại hoàn toàn. Đáng chết. Cách Lai Đức Hỏa Á Lạp vừa thấy được cái này, ăn ý lẫn nhau, chợt cảm thấy không ổn. Linh lực lưu chuyển, thân hình chấn động, liền muốn hướng Linh Vương phát động công kích. Nhưng mà, Linh Vương động tác, phản ứng hơn xa đáng người, đội mũ vừa mới tiêu tan, lập tức bắt đầu chuyển động. Dưới chân linh lực lưu chuyển, thừa dịp đám tiếp theo nguyệt quang mưa bụi còn chưa xuất hiện, sáu người ánh mắt còn tập trung tại cự thú trên thân, linh vương thân hình hoàng hốt khẽ động, một giây sau liền xuất hiện ở vẫn như cũng ở vào thi pháp dưới trạng thái niết tiếu bên cạnh. Thời khắc này niết tiếu, từ thể nội lộ ra vô tận ánh sáng màu bạc, nổi bật đỉnh đầu hóa tháng trong đêm, từ xa nhìn lại, giống như hai vòng quang hoa vạn dặm lớn nhỏ mà chang. "Xin lỗi." Linh vương nâng cao tán phá thương, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, chỉ lát nữa là phải một đao chém xuống. Liền tại đây ngàn cân treo sợi tóc một sát na, miết tiếu lông mi thật dài một trận rung động, hai mắt nhắm chặt lần nữa mở ra, lộ ra một đôi đã biến thành mắt to màu bạc. Nhiết, môi son khẽ mở, trong trẹo lạnh lùng đồng tử bên trong chiếu ra linh vương hơi có giữ tận mắt, Nhiết tiếu nhàn nhạt phun ra một chữ. Tại linh vương vẻ mặt sợ hãi bên trong, Nhiết tiếu cơ thể vô tận quang hoa lộ ra, tiếp đó, âm vang phát toé, thấm một hồi phảng phất giống như thiên âm ngâm khẽ vang lên, tất cả mọi người đồng tử đều bị ánh sáng trắng bạc tràn ngập. Phiến thiên địa này, lập tức đã mất đi tất cả những thứ khác màu sắc, còn giữ lại chỉ có vô tận, vô ngần xanh nhạt hà quang. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, dừng lại tại một giây này, không, có trời khoảng không, không, có đại địa, không, có sinh linh tử vật. cơ thể đều tiêu thất, chỉ có một vầng minh nguyệt treo cao, chiếu sáng vạn vật rằm. Một khắc, một ngày, một năm, không biết qua bao lâu, giống như bóng đêm kết thúc, hoàn thành sứ mệnh chăng sáng lặng yên rơi xuống, lặng yên tiêu thất. Lại qua một hồi lâu, đám người trống rỗng đầu lần nữa vật chuyện, lại tiếp đó, mặt trăng đầy ánh trăng con mắt bắt đầu lần nữa rung nạp những sắc thái khác. Hiện trường thuần mảnh, tân, sạch sẽ. Không sai, đúng là sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ. Phản vật thế gian thánh khiết nhất thánh quang đồng dạng, bị nét tiêu hóa nguyệt quang hoa chiếu rọi qua phiến thiên địa này, sạch sẽ mà để cho người ta không đành lòng dừng lại, bởi vì, dù là ở đây dừng lại một phần vạn một khắc, cũng là đối với nó kinh ngợn. Bầu trời, trời xanh không mây, trong suốt vô cùng mặt đất, không, có một tia một hào rợ bẩn, hết thảy đều đã biến thành nguyên thủy nhất trạng thái. Ngoại trừ 6 vị người thật mạnh cùng một đám tinh anh, còn có một cái đầu đội bạ quan, quần áo hoa lệ, trong tay nâng một tôn ngọc tỷ người cột một tay. Không sai, Linh Vương không có chết. Cứ việc giúp đỡ Niết Tiếu Văn liệt hy sinh, Linh Vương vẫn như cũ không chết. Linh Vương không có chết. Hắn vì cái gì không có chết? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Lập tức, cách lai like Đức Hỏa Á Lạp cơ hồ sụp đổ. Vương Đô chết, vì cái gì người không chết? Hai người mắt một mảnh đỏ bừng, đỏ như nhỏ ra huyết. Ngươi vì cái gì không chết? Kết quả, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Lập tức, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, trọng tĩnh mịch. Dung con sốt lại tay trái nâng ngẩng tỉ, Linh Vương yên tĩnh đứng tại trên mặt đất, trong mắt một mảnh khoảng không mạc, mặc cho gió nhẹ thổi qua chóng rông ống tay áo. Ngươi, rốt cuộc là ai xấu? Trong thâm chốc, bên hai tựa hồ lại truyền tới niết tiếu trong trẻo lạnh lùng lượi nói. Linh Vương trên mặt, thoáng qua vẻ khổ sở. Ta đã biết. Đột nhiên, lão diệt khước sư thở dài một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa thâm trầm đau thương. Hư Vương đại nhân phát động sát thân thuật một khắc này, kết giới mất đi hiệu lực, tiếp đó hắn thừa cơ kích phát linh hoàng chiến bảo 6. Đáng tiếc 6. Một cái tử thần ngơ ngác nhìn sạch sẽ bầu trời, tự lẩm bẩm. Tất cả mọi người trầm mặc im lặng. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại từng tiếng trầm thấp tiếng tí tách, theo gió nhẹ, cho phiến tiên địa này mang đi một tia sinh khí. Không thể, nếu Hư Vương điện hạ hy sinh vô ích, tuyệt đối không thể. Rất lâu, một cái tử thần nắm thật chặt trảm phi đao, giọng kiên định nói: "Nghe được câu này, lập tức trái tim tất cả mọi người lần nữa kiên định." Đột nhiên, một đạo sát khí ngất trời kinh trụ tất cả mọi người. Kinh ngạc quay đầu, Đám người hãi nhiên phát hiện đạo này sát khí đầu nguồn lại là cách lai đức Hỏa Á Lạc. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn không chết? Hai người đồng tử huyết hồng, mặt mũi tràn đầy văn mẹo, toàn thân hắc diễm thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen kia, quỷ dị nhảy lên, bao phủ tại hai người bên ngoài cơ thể, không giờ khắc nào không tại ra bên ngoài phát ra kinh người sát khí. Vì cái gì? Vương đô hi sinh mà ngươi lại còn chưa chết? Ngươi, đáng chết. Không tốt. Bọn hắn đang thiêu đốt sinh mệnh. Một cái tử thần cường giả phát hiện sự thật này, lập tức đột nhiên biến sắc, mau ngăn cản bọn hắn. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều quên lãng trước đó mọi người đối lập lập trường. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có chiến hữu cái này một cái khái niệm. Đáng tiếc, châm chọc là, đây hết thảy đều tới đã quá muộn. Đã quá muộn 6. Không còn kịp rồi 6. Lão Diệt khước sư mặt mũi tràn đầy khổ tâm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ, chú định hôm nay chúng ta cuối cùng hướng đi diệt vong sao? Ngươi, đáng chết. Hai người bi sảng hét lớn một tiếng, trực tiếp phóng tới đứng yên linh vương. Đám người nhất thời chỉ thấy hắc diễm cuốn quanh hình người ác ma cùng một đầu đồng dạng hắc diễm lượn quanh mọc ra một đôi huyết sắc cự nhãn con báo hư ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở linh vương bên cạnh. Giờ khắc này, không có người chú ý tới, thiên ngoại Một đạo ngân sắc quang mang tại đột phá không chỗ nào không có mặt ngăn cản phía sau, đột nhiên xông vào linh vực thể nội. Thế là, vốn là nghĩ phản kích linh vực kinh hãi phát hiện mình thế mà không cách nào nhúc nhích. Tiếp đó, tại linh vực sợ hai ánh mắt không cam lòng bên trong, kết lai được hỏa á lạm ẩm vàng phát toé. Hên xấu, đại tai nạn, hoặc có lẽ là đại phá diệt, bắt đầu. 72 thứ 72 chương sạ vị ổ thứ 72 chương sạ vị ổ chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không động được? Tại Linh Vương vạn phần hoảng sợ trong con mắt, hai cái hắc diễm lượn quanh thân ảnh càng ngày càng gần, đi tới bên cạnh mình, cuối cùng chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, trước mắt tràn ngập một mảnh sáng ánh sáng đáng sợ. Ta không cam tâm, ta không cam lòng A6. Kèm theo ngất trời hoán nghiệm, linh vương ý thức chậm rãi tiêu tan, mặt mũi tràn đầy mang theo vạn vẻ hoảng sợ, mất đi tiêu điểm hai mắt cũng dần dần khép lại. Hư Vương 6. Tại một khắc sau cùng, linh vương trong đầu tia sáng lóe lên, trong lòng tất cả toán ký tức thì tìm được đột phá khẩu, đang đằng đằng sát khí tuôn hương cái nào đó kỳ dịu trong không gian hoảng hốt nghiến tiếu hồn phách. Trong chốc lát, Mơ mơ màng màng không kịp phản ứng, nhất tiểu lập tức bị một đoàn khói đen nhào tới, màu bạc trắng tinh khiết hồn phách bên trong đột ngột xuất hiện một khối thâm trầm đốm đen. Hai vị, không, ba vị chân chính cường giả đỉnh cao tự bạo, tạo thành thi hồn giới từ trước tới nay lớn nhất nổ tung. Vô số cường bạo linh lực lưu điên cuồng xoáy động, phá toái không gian mạnh vụn tùy ý bạo loạn, tại cái nào đó sức mạnh kỳ dịu thôi thúc dưới, một hồi tác động đến thi hồn giới, nhân gian, hộ hệ cổ môn đầu cùng với đông đảo tiểu thế giới báo tắc linh lực tạo thành. Thương Nguyên một mặt trắng bệch, cười khổ nói, cái này chính là trong truyền thuyết đại tai nạn. Cái nào đó sức mạnh kỳ dịu La Thiên bén nhạy bắt được mấy chữ này. Hắn chú ý tới, nói đến đây lúc, có lẽ Liển Thương Nguyên mình cũng không có phát ra được, hắn không tự chủ có một cái vô cùng ngắn ngủi linh trợ. Há to miệng, La Thiên suy nghĩ mấy lần chuyển động, vẫn bỏ qua truy đến cùng, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Không phải hắn không muốn biết, mà là một khắc này, hắn đột nhiên có một cái phi thường cường liệt trực giác, nếu như nhiễm lên chuyện này, chính mình sẽ chết rất khó coi. Cổ trực giác này tới 10 phần đột đột, nhưng lại mãnh liệt trực kích trái tim, nhượng La Thiên không thể không cẩn thận. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, cuối cùng cũng có một ngày, chân tướng tất nhiên sẽ lộ ra ở trước mặt mình. Cú này bạo động linh lực lưu, giống như tàn phá bừa bãi gió lốc, lúc này quét ngang phương kia thiên địa, đem ngoại trừ 4 vị người thật mạnh ra tất cả tam giới cấp tinh anh toàn bộ gạt bỏ. Thương Nguyên Tử khổ sở hồi ức bên trong tỉnh lại, tiếp tục nói, sau đó, mang quả cái này phương kia thiên địa hết dậy, đạo kia cùng bạo linh lực lưu tiếp tục đi tới, liên tiếp quét sạch thi hồn trong giới, hủ hệ cổ môn đồ, nhân gian đại bộ phận cùng với đông đảo tiểu vị diện. Nó giống quá cảnh như châu chấu, gào thét mà đến, gào thét mà đi, chỗ đi qua, sinh linh diệt tuyệt, vạn vật tịch diệt, liền không gian đều biến thành nhất mạnh hỗn độn. Mấy ngàn năm nay, tam giới tích xúc, chúng sinh sáng tạo huy hoàng sáu. Hết vậy, đều hủy diệt. Đã mất đi phần lớn lực lượng trung kiên, tam phương thế lực đối với cái này Cố Bạo Lưu đã không có bất kỳ biện pháp, dù là liên đại quy mô hy sinh thuật pháp đều bị ép buộc dùng, cũng không có ý nghĩa. Đoạn cốt sống kia, đối với tất cả may mắn còn sống sót sinh mệnh tới nói, mỗi một khắc đều sinh hoạt tại trong tuyệt vọng. Khi đó, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Thư Nguyên thần sắc mênh mông, sắc mặt sống nhân trắng, dùng ủy dị chậm chạp ngữ khí trần thuật những lời này, nhìn xem bên cạnh thân bằng hảo hữu từng cái bị cuốn vào Bạo Lưu, hoàn toàn biến mất, rất nhiều người đều hậm hực. Khi đó, Mọi thời mọi khắp đều có người chịu không được áp lực, nhảy vào bạo lưu tìm chết sáu. Một bên, nghe Thương Nguyên dùng bình tĩnh ngự khí giảng thuật tận thế hàng lâm chẳng cảnh, La Thiên Bông cảm giác toàn thân không được tự nhiên, một cơn lạnh xiêu xiêu hơi lạnh giống như chuột giống như trong thân thể tạt loạn, nhường hắn rơi xuống đầy đất nổi da gà. Lúc này, chịu không được trung quanh giống như chủ phim ma một dạng không khí quỷ quái, La Thiên thật sự rất muốn ra âm thanh lên tiếng đánh gậy Thương Nguyên miêu tả. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Thương Nguyên đem dùng một trương bạch thảm thảm khuôn mặt cùng đôi mắt vô thần đối với mình, La Thiên toàn thân giật mình, lập tức bỏ đi cái này nghe tựa hồ ý tử tốt. Nhưng mà, ngay một khắc này Một cái nam nhân xuất hiện. Đột nhiên, Thương Nguyên giọng của Bổng Dương nhất chuyển, sâu kín bầu không khí lập tức tiêu thất, một câu nhàn nhạt, nhạt mở mịt từ trong miệng hắn truyền ra. "A, lại có biến cố gì xảy ra?" Không thể không nói, Thương Nguyên đại nhân tuyệt đối là kẻ chuyện xưa một tay hảo thủ. Tại hắn trầm đồng âm điệu bên trong, La Thiên Đồng học đều không khỏi tiến nhập hắn uy tà thế giới. Thế là, nghe được câu này, La Thiên Tâm bận lập tức căng thẳng. Nam nhân kia, cái kia thần bí khởi tử hoàn sinh nam nhân, cái kia phía trước còn bị tất cả mọi người coi như lớn nhất cựu địch nam nhân, thế mà cứu thế chủ tư thái xuất hiện ở tất cả người sống sót trước mặt sáu. Thư Nguyên đột nhiên hắc hắc cười lạnh, ngửa cười, thật quá buồn cười. Đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể nhường cái này một bộ thư sinh tư thái ra hỏa liên tặng lời nói tất cả đi ra. Giờ khắc này, nào đó la bắt quái chi hỏa lần nữa cháy dựng ngực. Linh vực. Thư Nguyên cốt kết vang dội mà cắn hàm răng, tên hồn đạn kia lại còn không có chết. Cái gì? La Thiên lập tức sợ hãi không thôi, tại loại kia trong bạo tạc còn có thể sống sót. Coi như bình thường lĩnh vực cấp cường giả cũng không khả năng tại loại kia có thể dẫn phát thế giới phong bạo trong bạo tạc sống sót a. Hung chi linh vực tất nhiên muốn dựa vào linh hoàng chiến bảo, hẳn là còn không phải lĩnh vực cấp a. Trong lúc nhất thời, đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt Linh Vương, La Thiên Tâm bên trong lại nhiều mấy phần cảnh giới cùng vô tận hối hận. Vì sao ta muốn nhất thời mượn tiện cùng Linh Vương dính líu quan hệ á hoạn đản? Mặc kệ hắn rốt cuộc là ai, ít nhất hắn tự xưng Linh Vương. Thương Nguyên không ngừng cười lạnh, cột một tay, mang theo bình thiên quan, thân mang chí tôn hoàn bảo, mặc dù không có quyền trượng cùng ngọc tỷ, nhưng mà hết thảy đều là chúng ta quen thuộc Linh Vương hình tượng. Tất nhiên hắn nói là, vậy thì coi như thế đi. Lúc kia, cũng không có ai lại đi tính toán những thứ này. huống chi, khi đó hắn vẫn cứu thế chủ tư thái xuất hiện. Dưới tình huống đó, chỉ cần có thể mạng sống, hết thảy đều không quan trọng. Chẳng lẽ hắn đưa ra cái gì vô cùng quá đáng điều kiện? Nghe được Thương Nguyên tràn ngập án khí lời nói, La Thiên không hiểu vấn đạo. Không. Thương Nguyên lắc đầu, ngữ khí kiên định mà phủ nhận thuyết pháp này, hắn không có đưa ra bất luận cái gì quá đáng điều kiện. Thật muốn nói có lời, hắn chỉ là ngữ khí hèn mọn mà yêu cầu giải quyết hai nạn phía sau, có thể đem linh giới phân cho hắn, hơn nữa tôn hắn vị thi hồn giới lãnh tụ tinh thần. Linh vương, hắn chỉ là muốn trở thành thi hồn giới chân chính linh vương. Điều kiện này, thật đúng là đủ hèn mọn a. La Thiên cũng một mặt bất khả tư nghị gãi gãi đầu. Đây chính là bây giờ trên tư liệu linh vương lại là sao? Quỷ dị, thực sự quá quỷ dị. Thôi người bình thường đều có thể người đưa ra bên trong đồng nặc gâm như mùi a. Chính xác, ngay lúc đó Cao Tầng cũng biết trong đó nhất định có cái gì không thích hợp. Thế nhưng là, Thư Nguyên tự giễu nở nụ cười, lại có thể thế nào? Trong khi còn lại những người sống sót biết được linh vương tồn tại phía sau, đang quẩn trào mãnh liệt dân ý dưới sự yêu cầu, bọn hắn lại có thể làm gì chứ? Đám kia ngu dân đã tiếp cận hầm mất, chỉ có có thể sống, bọn hắn cái gì cũng không quan tâm. Ngu dân, ngươi mới là ngu dân. Cả nhà các ngươi cũng là ngu dân. Đối với thương nguyên cái kia thái độ cao cao tại thượng tuyệt không cảm mạo, La Thiên hung hăng quán thẩm. Có vẻ như chính mình trước đây không lâu cũng là những cái kia ngu dân bên trong một thành viên a. La Thiên đột nhiên tất thần nghĩ đến. Bất quá, mặc dù như thế, La Thiên hay không phải không thừa nhận, tại loại kia dưới tình huống, hết thảy đều chỉ có thể dựa theo linh vương kịch bản biểu diễn xuống. Thế là, Sa vị hộ đại nhân được như ý, nhận được mong muốn trả lời chắc chắn phía sau, linh vương lúc này lấy ra một cái phức tạp thần rượu trận đồ lớn. Căn cứ vào lời nói của hắn, chỉ cần có thể bày ra trận pháp này, liền có thể chế tạo một cái không gian tương kép, đem đạo này bạo ngược linh lực lưu toàn bộ trục xuất tới trong đó, vịnh viên phong ấn. Cứ việc đối cái này nhìn rất mạnh mẽ trận độ vạn phần hoài nghi, đám người cũng chỉ có thể nghe theo linh vương an bài. Vừa tới, lúc này bây giờ không có phương pháp thứ hai, thứ hai, bọn hắn cũng cái gì đều không xem hiểu. Hơn nữa, dù cho linh vương có âm mưu gì, ít nhất cũng phải duy trì cái thế giới này ổn định a. Ông ý nghĩ này, đại trận phát động. Hành động lần này, cơ hội tất cả may mắn còn sống sót tam phương người tu hành đều tham dự vào. Trải qua mấy ngày nữa khẩn cấp huấn luyện, hết thảy đều sẵn sàng. Bây giờ, bốn phía tàn phá bừa bãi linh lực lưu đã có chút bình tĩnh lại. Mà đại giới chính là, thế giới này mà bên cạnh gần tới co lại 23. Ngoại trừ luôn luôn thần bí hẻ hẻ địa ngục không có người biết bên ngoài, nhân gian giới biến mất 12, hồ hệ cổ môn ẩn đầu không thấy 3 phần 4, đến nỗi nghiêm trọng nhất thiên huyễn giới, gần tới tám thành không gian hoàn toàn biến mất. Hai nạn. Đại kiếp. Mấy ngàn năm tích lũy một buổi sáng tiêu tan. Nhìn thấy kết quả này, mọi người đã liền khóc khí lực cũng không có. Trong lúc nhất thời, vốn là còn chút chưa quyết định một đám người tu hành toàn bộ kiên định tín niệm. Nhất định phải đem đạo này phong bạo phong ấn. Nhất định. Coi như khi sinh chúng ta sở hữu, thời không tắc được, trừ rồi phong ấn. Khế. Theo vô số chỉ quyết đánh ra, đông đảo chư văn âmịnh, từng lớp từng lớp linh lực triều tích mãnh liệt, không gian phong ấn pháp thuật cuối cùng thành công kích phát. Chân đô bị kích hoạt phía sau, một đạo chiều rộng mười mấy ngàn mét, chiều dài cơ hồ cùng đường chân trời chồng hợp màu đen vết nứt không gian xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thành công. Tất cả mọi người mất cảm giác đã lâu trong lòng nhất thời lần nữa kích động. Tại mọi người kích động ánh mắt bên trong, đạo kia trong khoảng thời gian này làm cho tất cả mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi bạo ngược linh lực lưu dần dần bị không gian hút vào. Một chút, từng đoạn từng đoạn, phía trước điên cuồng tàn phá bừa bãi linh lực lưu giống như chết chìm con chuột nhỏ đồng dạng, cứ việc liều mạng giãy giụa vẫn là dần dần bị từ trong cái khe truyền ra càng ngày càng mạnh hấp lực lui về phía sau kéo đi qua. Nhìn xem linh lực lưu giống như một đầu cự thú hoàn toàn giống nhau lực mà điên cuồng gào hét, giãy giụa, trong trận trong lòng mọi người một hồi thông khoái, giống như tại trong ngày mùa hè ăn một ly đá thủy bản toàn thân sảng khoái. Theo thời gian trôi qua, Tại mọi người ánh mắt phất tạm bên trong, linh lực lưu toàn bộ bị hút vào, phong ấn A5. Đám người cùng tê lên kêu họ, ôm đầu không giống. Roen. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, vô biên khe hở triệt để khép lại. Thế nhưng là, chúc mừng đi qua, đám người dần dần phát hiện không đúng. Không đúng. Rõ ràng kết thúc. Vì cái gì trong cơ thể ta linh lực còn đang không ngừng trôi qua? Một cái tử thần đột nhiên hãi nhiên giống to lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không động được a? Trong lúc nhất thời, hoảng sợ hoảng sợ tiếng hô hoán truyền khắp phương thiên địa này, hô quát, màng to, tiêu khóc, binh khí va chạm sáu. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn tương mừng. Quả nhiên, Tư Yến đỡ lọ sĩ ẩn bên trong may mắn còn sống sót một vị tử thần cường giả tự rêu thở ra một hơi, nói: "Linh Vương ngươi quả nhiên muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn." "A, đã sớm phát hiện sao? Quả nhiên ta vẫn không thích hợp giở trò mưu a." Linh Vương mỉm cười, tiêu sái nhún nhún vai, gương mặt không quan trọng. "Ai, thì tính sao xấu? Gián mua quỷ sĩ thật dài thở dài, sướng tại phía trước, chúng ta sớm đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Chúng ta cũng là tội nhân." "Thế giới này tội nhân?" Một cái khác tử thần bình thản nói, coi như không có chuyện này, chúng ta cũng không có khuôn mặt sống nữa. Chỉ là, chúng ta không nghĩ tới ngươi lại muốn đem tất cả người tu hành tiêu diệt sạch. Bất quá cũng tốt. Trước đây cái kia tử thần tiếp lời nói, không phá thì không xây được, con cháu tự có con cháu phúc, mảnh thế giới này lại biến thành cái dạng gì, hết thảy đều xem chính bọn hắn. Vĩnh biệt, thế giới. Bốn vị cường giả quát bảo ngừng lại mọi người tiêu khóc, mỉm cười với cái thế giới này làm sao cùng tạm biệt. Vành. Tất cả mọi người tiêu tan, theo gió phiêu tán. Về sau, đạo này khe hở, được Xưng đánh gãy giới. 73 thứ 73 chương bị sơ sót tồn tại thứ 73 chương bị sơ sót tồn tại một ngày kia, tại nơi đạo về sau được mệnh danh là đánh ghè giới cự đại không gian khe hở phía trước, thế giới này sau cùng có tu luyện thành người tu hành cứ như vậy bằng một tiếng phía sau, toàn bộ hóa thành bột mịn tiêu tan không thấy. Thế là, còn dư lại chỉ có một ít lần đầu trải qua tu hành thái điểu cùng sống sót sau tai nạn người bình thường. Sau đó, tại Linh Vương thi triển đủ loại thủ đoạn phía dưới, một cái thế giới mới chợt tự xuất hiện. Thi hồn giới, xảy ra sự hụ hễ cổ môn độ, hư đem cung nhân giới, hiện thế, cùng với cái kia linh giới, đông đảo nghe nhiều nên quen điệu danh xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là, hết thảy đều bất động rồi, lịch sử hoàn toàn bị xoá cải. Trước đây lịch sử cơ hồ bị hoàn toàn thất bỏ, xuất hiện ở trên sử sách chỉ có 1000 năm tài liệu lịch sử, thời gian lại lần nữa xảy ra thiết lập bắt đầu lần nữa di động, có lẽ còn có một số người tu hành biết những cái kia lịch sử, thế nhưng là, như vậy có thể như thế nào đây? Ít nhất, hơn 9 thành sinh linh đều công nhận mới lịch sử, trong lòng bọn họ, đó chính là bọn họ lịch sử, đó chính là bọn họ thế giới sinh tồn. Dưới loại tình huống này, người biết chuyện ngoại trừ giữ im lặng, còn có thể như thế nào? Linh Vương cũng đã nhận được hắn mong muốn. Liên Như là trước đây La Thiên mới tới thời điểm từ Linh thuật viện lấy được tin tức đồng dạng, Linh Vương, tại thi hồn giới bên trong, là cho rằng hết sức đặc thủ tồn tại. Hắn, là thi hồn giới lãnh tụ tinh thần, là thi hồn giới toàn bộ sinh linh đều hẳn là tôn sùng tồn tại. Hắn, không chỉ có là xây dây người thành lập một trong, vẫn là mọi người thủ hộ giả, thi hồn giới thủ hộ thần. Cứ việc được tôn là vương, nhưng mà hắn lại không có mấy may trưởng khống quyền to ý nghĩ, tình nguyện vì thế giới này bỏ ra tất cả, cô độc cố thủ một mình thị mình. Hắn nắm giữ như thế cao quý tư tưởng, địa vị tôn quý, hy sinh giác nội sáu Tóm lại, Linh Vương chính là một cái trong truyền thuyết thánh nhân một dạng tồn tại. Cho nên, chúng sinh đều sùng bái hắn, kính yêu hắn, thậm chí, tín ngưỡng hắn. Linh Vương thành công trở thành thi hồn giới linh hồn lãnh tụ, cho tới bây giờ. Những cường giả kia cũng không chân chính tiêu thất a. La Thiên hé mắt, đánh vỡ cố sự sau khi nói xong im lặng, ít nhất, thi hồn giới tử thần nhóm vẫn như cũng lấy một loại hết sức đặc thù tư thái tồn tại. La Thiên bây giờ mới rốt cục minh bạch vì cái gì cho tới nay những thứ này từ thần nhóm đều cho mình một loại như có như không cảm giác không tốt, nguyên lai hồn phách của bọn hắn cũng không tinh khiết, trong đó còn trộn ngàn năm trước rơi xuống đám kia tự thần linh hồn của cường giả mạnh vũ. Phía trước chính mình nói tới hồn phách của bọn hắn không hoàn chỉnh cũng không chính xác, hồn phách của bọn hắn mặc dù có thể nói là, nhưng là một loại ghép lại sau hoàn chỉnh. Hồn phách của bọn hắn liền như là hai khối màu sắc bất đồng bố khâu lại mà thành, mặc dù vận chuyển lại không có vấn đề, ngay từ đầu lực lượng tiến giai cũng không có vấn đề, chỉ khi nào muốn vào giai lĩnh vực, liền gần như không có khả năng. Lĩnh vực cấp, lĩnh ngộ phép tắc tồn tại. Bởi vì phải cảm ngộ pháp tắc trong thiên địa chi lực, mà muốn cảm thụ thiên địa pháp tắc, không có một cái nào thuần tịnh vô hạ hồn phách là căn bản không cách nào làm được. Điểm này, đúng lúc là đông đạo tử thần phi quyết. Bởi vì hồn phách hỗn tạp, vì thêm một bước, thi hồn giới phát triển ra một đầu cùng lúc trước con đường hắc. Ngàn năm trước tử thần, ngay từ đầu tách ra trảm phách đao là vì từng bước một trưởng không sức mạnh của bản thân, cuối cùng lại đem tách ra trảm phách đao cùng mình dung hợp, nhân dao hợp nhất, xung kích lĩnh vực đại đạo. Mà bây giờ, tử thần nhóm ngay từ đầu liền tách ra trảm phách đao, là vì đem thể nội không thuộc về bản thân hồn phách vết tích rút ra đi ra, rót vào trảm phách đao bên trong. từng bước đồng hóa, luyện hóa, cuối cùng đạt đến cùng mình đồng bộ, tinh khiết hồn phách, hình thành nhất cái không có tí vết nào hồn phách, để tiến thêm một bước, xung kích lĩnh vực cấp độ. Đương nhiên, bất luận cái gì thời đại cũng không miễn tiên tài tồn tại, thi hồn giới cũng không ngoại lệ. Ngăn nó qua, không thiếu tử thần bẳng vào sức hồn mình, hoàn thành hồn phách bộ tu, tình hóa, đạt đến lục giai đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể đánh vỡ hư không, thoát ly thế giới này. Không sai. Thương Nguyên gật gật đầu, tán tưởng xem Liễu La Tiên một mắt, mặc dù không chi kỳ bên trong nguyên nhân, nhưng là sắc thực bọn họ đích xác lấy một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức tồn tại. phục sinh. La Thiên nhíu nhíu mày, tựa hồ bọn hắn vẫn như cũ có được chính mình ý thức cùng chí tuyết a. Chẳng lẽ muốn cướp đoạt tốc thể cơ thể, lần nữa phục sinh? Dĩ nhiên không phải. Thương Nguyên đối với La Thiên ác ý ngở tới rất là bất mãn, chúng ta sao nhóm có thể làm ra loại này để hẹn sự tình? Cái kia nói không chừng. La Thiên nhũ môi, chết tử tế không bằng ỷ lại sống, rất nhiều người đối với sống tiếp dục vọng vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng cực hạn, vì mạng sống nhưng mà cái gì đều nguyện ý làm. Tôn Nghiêm, mặt mũi, thậm chí linh hồn cái gì, hoàn toàn không thành vấn đề. Nam giữ trí nhớ chỉ là cực tiểu số nhân vật đứng đầu. Số đông trạng phách đau linh thể ý thức đều sẽ chịu đến tốc chủ ảnh hưởng, dần dần bị hôm nay từ thần ý thức đồng hóa, thực sự trở thành bọn họ một bộ phận. Nói đến đây Thương Nguyên đột nhiên thương cảm nói, chúng ta làm sao có thể muốn đi tổn thương người nhóm đâu, bọn hắn đều là của chúng ta hậu bối, thi hồn giới tương lai hy vọng a. Đã như vậy, vì cái gì các ngươi còn chưa chân chính tiêu tan, vẫn như cũ ngoan cố tổn đại, hơn nữa xâm nhập hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn không thể không nhịn chịu linh hồn chia ra đau đớn, đem hắn tách ra. La Thiên nhíu mày, gay gắt nói nói ra sự thật, các ngươi cũng sớm đã chết, chế vốn cũng không nên tồn tại đồ vật. Vì cái gì ép ở lại tại thế gian? Ha ha xấu, nghe được La Thiên chỉ trích, Thương Nguyên đột nhiên cười to lên, trong giọng nói để lộ ra không che giấu được nồng đậm thế lương, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ như vậy sao? Ngươi cho rằng mỗi ngày sinh hoạt tại những ngày qua trong trí nhớ là kiện thật nhanh sống sự tình sao? Ngươi cho rằng mỗi ngày bị bức bách hồi ức những ngày qua há cảm là kiện rất tốt đẹp sự tình sao? Nếu như có thể tiêu tan, chúng ta đã sớm làm như vậy. Đáng tiếc, cố lực lượng này là chúng ta không cách nào chống lại. Khi đó Vương Tiên địa này sức mạnh, tại Thiên địa trước mặt, chúng ta giống như sâu kiến đồng dạng, chẳng là cái thá gì. Bị bức bách La Thiên rất là không hiểu, dưới loại trạng thái này, còn có ai có thể bức bách được ngươi? Chính xác, tại loại này nửa chết nửa sống hình thái phía dưới, đúng là không người nào có thể làm đến loại chuyện đó. Thế nhưng là, Thương Nguyên cười lạnh một tiếng, bức bách chúng ta đúng là chúng ta chính mình. Nguyên Lai là Trầm Luân đang nhớ lại bên trong không cách nào tự kềm chế a. La Thiên đột nhiên rất đồng tình với cái này, một đám cái gọi là cường giả. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng ngài nay không thôi, vốn là có thể còn nghĩ chết xong hết mọi chuyện, đáng tiếc lại ngay cả cái này hèn mọn nguyện vọng đều không thể thực hiện. Bị một sức mạnh không tên biến thành hôm nay quỷ bộ dáng. Mỗi ngày còn chỉ có thể bảo trì đầu hốc thỉnh thỉnh, chính mình bức bách chính mình đi một lần lại một lần mà hồi ức những cái kia đáng sợ hình ảnh. Gia hỏa này, thế mà không có điên sáu. La Thiên Tâm bên trong cảm thán, hoàn toàn chính xác không dễ dàng a. Bất quá, La Thiên cũng cảm thấy cảnh giác lên. Mỗi ngày sinh hoạt tại loại kia trong hoàn cảnh, dù cho không điên, ít nhất cũng sẽ không là một cái người bình thường. Cùng loại người này giao tiếp, chính mình nhất thiết phải cẩn thận một chút. Như loại này tinh thần đã ở vào điên cuồng, bên bờ biên giới sắp sụp đổ chóp cuồng, mới là đáng sợ nhất. Được thương sót sao? Ha ha sáu. Thư Nguyên chú ý tới La Thiên bộp lộ ra ngoài biểu lộ, cười lạnh liên tục, không nghi tới, thế mà bị một tên tiểu bối cho thương hại. Thật sự là nực cười a. Tuy nói như thế, La Thiên vẫn là bắt được trong mắt của hắn lóe lên một tia lòng tăng kích. Có lẽ, đối với cái này cô độc hơn 1000 năm, tự trách hơn 1000 năm lão nhân tới nói, đến từ ngoại nhân, cho dù là một tên tiểu bối thương hại, cũng là một loại có thể cho viên kia khô cạn lạnh như băng tâm mang đến một tia ấm áp cảm xúc cá thông minh mà không đi đụng vào Thương Nguyên bây giờ đã có chút thần kinh đại cảm. La Thiên không để lại dấu vết mà đổi một cái chủ đề. Nếu như ta không có đoán sai, Ngươi bây giờ hẳn là chỉ là tương đương với trạng phách đao bên trong khí linh vậy tồn tại a. La Thiên chuyển động trong mắt, rất là không hiểu họ thâm, thế nhưng là ngươi lại có thể thoát ly trạng phách đao, thậm chí khống chế tốc chủ cơ thể, tự do hành động. Cái này chẳng lẽ không phải một loại biến hình phục sinh sao? Coi như ngươi không có loại này ý nghĩ, chẳng lẽ liền có thể đảm bảo những người khác cũng nhất định không có sao? Nếu như những cái kia tồn tại nhất thời lên tà niệm, mượn xác hoàn hồn, ngàn năm trước hết thệ không phải lại sẽ lần nữa tái diễn. Ngàn năm trước hết thệ đã theo biến mất ghi chép, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện lần nữa. Thương Nguyên liền giống bị đâm chọt trói đau đồng dạng, động dung biến sắc, Như Linh chém sát nói: Thế nhưng là, liền chính hắn cũng không có phát giác được, cái kia nói năng hùng hồn bây giờ nghe lại như vậy tái nhợt vô lực. A, cái này có thể khó nói. La Thiên đối với loại này, lừa mình dối người thuyết pháp rất là coi thường một chú ý, mặc dù chiếu cách nói của ngươi, chỉ có số ít tồn tại nắm giữ bản thân ý thức ký ức, nhưng mà khác biệt tan cảnh hồn phách đang cùng hiện nay tử thần kết hợp thời điểm, tiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít mà ảnh hưởng đến bọn hắn ý nghĩ a. Cứ như vậy sao? Đừng nói nữa. Thư Nguyên đột nhiên nộ khí bộc phát, giống lớn ra một câu, đỏ bừng cả khuôn mặt, liền con mắt đều mang theo một tia nhàn nhạt hường quang. Xem ra, La Thiên vừa rồi nói cũng là hắn một mực lo lắng đến mức trong tiềm thức một mực tận lực sơ sót vấn đề. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, nguyên lai thật là ngàn năm trước chưa hết trận chiến tiếp tục a. Trong trầm mặc, La Thiên hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ Dương Quang, trong lòng cảm thán không thôi. Chưa hết nhân duyên, dây dưa nhân quả sáu. Xem ra, ta thật sự bị kéo tiến vào một cái không tầm thường thế giới a. Trong lúc nhất thời, La Thiên tâm bên trong cẩn thận nặng thêm mấy phần, trong cái thế giới hỗn loạn này hầy cậu, chính mình nhất thiết phải treo lên 12 vạn phần tinh thần a. Kuzosaki Ichigo, Tsuba Hạ Dạ Kisuque, bởi vì phiên ảnh lang ta, Eszen sở sǔ kẻ 6. Từng bóng người từ La Thiên trong đầu thoăn thoắt qua, một loại liên hệ kỳ diệu đem đây hết thảy sâu chôi tiếp đi ra, hình thành nhất tâm lưới lớn, đem hết thảy đều bao ở trong đó, không cách nào thoát thân. Bao quát La Thiên cái này dị thời không khách đến thăm cũng giống vậy, giống một cái trong lúc vô tình xông vào côn trùng, bị dính vào mạng nhện côn trùng, liều mạng giãy giụa, Newton tránh ra đây hết thảy. Hừ, quản nó chi, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, nho nhỏ này hình chiếu thế giới còn có thể làm gì ta sao? La Thiên tâm bên trong nóng hừng hực, suy nghĩ đại định, lập tức trong lòng đối với lực lượng khao khát lại nhiều mấy phần. Xin lỗi, ta thất thu 6. Lại một trận trầm mặc phía sau, Thương Nguyên trước tiên phá vỡ cố này phát ra cái này trầm mụn yên tĩnh. Từ trong giọng nói của hắn, một loại sâu đậm mỏi mệt, bất lực, bất an, thậm chí sợ hãi, nhao nhào không tự chủ được toát ra tới. Có lẽ, chỉ có tại La Thiên cái này ngoại nhân trước mắt, hắn có thể như thế không kiêng nể gì cả a cảm nhận được Thương Nguyên tâm tình. La Thiên tâm bên trong lại là một hồi lâu cảm thán. Như thế sống sót, chính xác quá cực khổ. Làm tử vong trở thành mong muốn mà không có thể động sự tình, còn có cái gì so với cái này đáng sợ hơn đâu. Nhưng mà, thời khắc này La Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, tương lai bỗng dưng một ngày chính mình sẽ kinh lĩnh so với cái này chuyện càng đáng sợ sáu. Đương nhiên, khi đó hắn ít nhất còn có người làm bạn. Còn có cái gì muốn biết, cùng nhau hỏi thăm a." Thư Nguyên phun ra một ngụm thật dài cho khí, khôi phục bình tĩnh, ít nhất nhìn bề ngoài như thế. Nhưng mà La Thiên hay là từ nghe được ra hắn không muốn lại nói nhiều ý tứ. Hai vấn đề cuối cùng. La Thiên suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại, trong mắt một hồi tinh mang lấp lóe. "Đệ nhất, phải chăng còn có cường giả có thể cùng ngươi một dạng làm đến khống chế tốc chủ cơ thể độc lập hoạt động. Đệ nhị, mục đích của ngươi." Kỳ thực, đây là cùng một cái vấn đề. Thư Nguyên cười cười, hướng ngươi giới thiệu một cái, "Ân" Tổ đại. Cái gì? Theo Thương Nguyên ánh mắt, La Thiên thấy được một người, một cái chẳng biết lúc nào bị chính mình sơ sót người. 74 thứ 74 chương hạ lại ạ, tưởng nhớ ngữ thứ 74 chương a lại ra, tư ngữ tại tất cả không có thành lập được nghiêm khắc giống như Trung Hoa Trung Quốc cổ thần thoại bên trong luân hồi thể hệ thế giới bên trong, bình thường đều tồn tại hai vị bán thần chi. Bình thường, bọn chúng đều bị người tôn xưng là vị diện thủ hộ giả. Cái á, vị diện ý chí, a lại ra, sinh linh ý chí. Cả hai phân công rõ ràng, một cái quần thiên, một cái quần mà, thủ hộ lấy một phương thế giới. Cái này cũng là vì cái gì cả hai bình thường được tôn là thủ hộ dạng nguyên nhân. Cái á phụ trách thủ hộ một phương thế giới căn cơ. Nếu như thế giới lộ ra, vì tinh cầu hình dáng mà nói, nhiệm vụ của nó chính là bảo hộ tinh cầu không bị phá hủy, nếu như thế giới bại ra là đại lục hoặc hắc hòn đảo các loại hình thái, nó cũng muốn phòng ngừa đại lục hoặc hòn đảo sụp đổ, để tránh thế giới này tan cơ phá diệt. Bằng không bởi như vậy, nó tự thân cũng sẽ tan thành mấy khói, dù sao bọn chúng cũng chỉ là nương tựa thế giới này mới tồn tại. Á lại ra bởi vì sinh linh ý chí mà sinh ra, tồn tại. Cho rõ hơn thầy, á lại ra chính là như vậy tồn tại. Nó đản sinh tại sinh linh tín nghiệm, ý chí, nhưng lại cao hơn những thứ này ý chí, thậm chí đảm nhiệm mạn ạ ở nhân vận. Nó phụ trách tiếp dẫn chết đi sinh linh hồn phách, hủy diệt trong đó ký ức sau đó, đem hắn giống dung hạt giống một dạng đánh vào đại địa, chờ đợi một nhóm sinh mạng sinh ra. Đồng thời, nó bởi vì là từ sinh linh chấp nghiệm cấu thành, tự nhiên có thể tiếp xúc đến trí nhớ của bản hắn, cũng bởi vậy phụ trách giám sát thế giới này, xem xét có tổn tại hay không, cái gì đủ để hủy hoại cái thế giới này sức mạnh, tiếp đó thông qua đủ loại thủ đoạn tới ngăn lại, tiêu diệt loại lực lượng này. Tóm lại, cả hai phối hợp lẫn nhau, xem như mạn ạ ở để bảo toàn một phương thế giới căn cơ. Tự nhiên, nguyên nhân chính là như thế, bọn chúng cũng là không có bản thân ý thức. Cả hai liền như là bị thiết lập trình tự trung cực máy móc, dựa theo não bên trong chương trình, cẩn thận từng ly từng tí đem thế giới hướng đi dẫn vào quỹ đạo, phóng ngừa một ít đủ để tạo thành quỹ đạo hủy diệt đoàn tàu thêm một bước động tác. Cái á, a lại ra, chính là một phương thiên đạo hai cái trung hậu trung thực, cần cu chăm chỉ, năng lực xuất chúng trợ thủ, cũng không cần tiền lương loại kia. Bọn hắn chịu mệt nhọc, hiệp trợ thiên đạo quản lý tốt thế giới này. Bởi vì một chút nguyên nhân, thiên đạo bình thường đều đem đại bộ phận tinh lực đặt ở bản thể trong thế giới, bởi vậy tại loại này hình chiếu trong thế giới Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, cái á cùng á lại ra cả hai mới thật sự là cự đầu, đại lão, quyết định chúng sinh vận mạng tồn tại chí cao. Cho nên, cả hai đang làm vì quản lý đầu cuối máy móc lúc còn tốt một điểm, một khi trong đó một cái tồn tại nào đó sinh ra bản thân ý thức, đó chính là cái này thế giới tai nạn. Có thể mọi thứ đều có ngoại lệ, tại một chút mượn nguồn nguyên nhân phía dưới, kiểu gì cũng sẽ xảy ra bất trắc. Mà trước mắt, chỗ tại La Thiên trước mặt chính là một vị sinh ra bản thân ý thức tồn tại. Người hai vấn đề kỳ thực chỉ là một. Thương Nguyên cười cười, đưa tay ra, chỉ dẫn La Thiên ánh mắt đến bên cạnh trên một cái vị trí. Phía dưới từ ta hướng ngươi giới thiệu một vị tồn tại, một vị trí cao tồn tại. Cái gì? Ánh mắt theo thương nguyên cánh tay di động mà di động, làm La Thiên ánh mắt chạm tới yên tĩnh ngồi ở một bên người kia lúc, động dung trái tim nắm chặt, con ngươi co rụt lại, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu ta từ trong đáy lòng đem nàng bỏ quên? La Thiên nghĩ đến cái này, không khỏi toàn thân một hồi rễ run, rõ ràng ngay từ đầu lúc tiến vào còn chứng kiến nàng, vì cái gì về sau vậy mà đem hắn không để ý đến? Tuyệt hộ, tuyệt hộ, tại chính mình trong ý thức, cái chỗ kia lẽ ra không nên có người mở rộng. Thảo Lộc 8000 lưu. Lăng Yên ngồi ở chỗ đó như cái bé ngoan một dạng, chính là Thảo Lộc 8 ngàn lưu. Cái kia vốn là rất nghịch ngợm tiểu nữ hài, bây giờ lại vô cùng an tĩnh ngồi ở một bên, mở ra hai mắt thật to cứ như vậy nhìn mình. Ngay từ đầu, chính mình vốn đang là tới tìm cô bé này, thế nhưng là tại một loạt chuyện loạn thất bát tao phía sau, chính mình cũng suýt chút nữa đem nàng quên mất. Mà giờ khắc này, nhìn xem cặp kia ngập nước, thanh tĩnh vô cùng trong mắt to cái bóng của mình phía sau, La Thiên đột nhiên cảm thấy một hồi bất an. Nhất là coi là mình không để lại dấu vết ma dùng tinh thần lực hướng về bên kia đạo qua, nhưng cái gì đều không cảm ứng được thời điểm, La Thiên tâm bên trong bất an càng là tăng thêm mấy phần. Mặc dù trước mắt tiểu nữ hài này một bộ thiên chân khả ái dáng vẻ, linh lực trong cơ thể ba động cũng tương đối bẩm được, hoàn toàn là một bộ bộ dáng vô hại, La Thiên Tâm bên trong đối với nàng kia càng ngày càng nặng. Đây là một loại trực giác, kết hợp trước đây một chút kinh nghiệm, La Thiên không hoài nghi chút nào, ở nơi này tiểu nữ hài trước mặt, mình tuyệt đối không có trả tay cơ hội. Nếu như nàng muốn đánh giết chính mình, chính mình chắc chắn liền thời gian phản ứng cũng không có. Trước đây với cảnh, tuyệt đối là xuất tử bút tích của nàng a. La Thiên sở dĩ vẫn không có hỏi thăm thương nguyên nào cảnh truyện, là bởi vì hắn biết, bằng lực lượng của hắn căn bản làm không được. Thậm chí Ở nơi này tử thần thế giới bên trong, cũng không có ai có thể làm đến a. Tất nhiên nàng tử vừa mới bắt đầu liền đối với ta lấy lòng, hẳn là sẽ không dễ dàng ra tay với ta. La Thiên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phía dưới, lập tức nổi lòng chắc chắn. Có lẽ, chỉ cần mình trước tiên lá mặt lá trái một phen, hẳn là còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch cũng có nói. "Chào ngươi, ngươi là thảo lục phó đội trưởng sao?" La Thiên cũng không biết phải đánh thế nào gọi, trước tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm một câu. Nghe được La Thiên nói chuyện cùng chính mình, thảo lục cái kia mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái hồn nhiên nụ cười, hiện lộ hai đoàn khả ái anh hài đỏ hồng. Hai cái hai mắt thật to ở nơi này nụ cười phía dưới, cong thành nhất luận trắng non, cho người ta một loại manh đến không được cảm giác. Thế nhưng là, từ tâm kia trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra ngữ điệu, lại làm cho vốn là nghĩ lộ ra một cái hội tâm mỉm cười La Thiên bỗng nhiên ngơ, gắng gượng đem nụ cười đó nén trở về. "Kẻ ngoài lai, like, chào ngươi." Vốn là, câu nói này hoàn toàn không có vấn đề. Chân chính nhượng La Thiên xoán suất không dứt nói là ra câu nói này cái kia bất nam bất nữ, cổ quái vô cùng, tràn ngập cảm giác không tốt thanh âm. Thanh âm này, giống như dùng kim loại hợp thành đồng dạng, không phải nam không phải nữ, là một cái tràn đầy kim loại chất cảm thanh âm rung động. Mặc dù thanh âm này từ một cái manh đến không được lọ lì chan trong miệng truyền ra rất cổ quái, nói thực ra kỳ thực cũng chính xác thật là dễ nghe. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nghe được cái này âm thanh, La Thiên lập tức ăn một cái con rồi chết giống như khó chịu, toàn thân không thoải mái. Nào đó ca, nào đó ngùi dương. La Thiên linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chẳng thể trách nghe như vậy để cho người ta khó chịu, nguyên lai like thanh âm này lại để cho tự mình nghĩ lên trên địa cầu trước đây cơ hồ khiến chính mình với cái thế giới này tình yêu tuyệt vọng một ít sinh vật. Địa cầu rất nguy hiểm, nhân loại rất 잔악. Đây là La Thiên cho tới bây giờ còn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ một sự kiện, nhất là những cái kia xen vào giữa nam nữ những sinh vật kia. Lại nói trước kia lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Nương hình ảnh sau đó biết được chân tướng phía sau, La Thiên đồng học giòng dã tái nhợt ba ngày, thân, mất thân sáu. La Thiên dùng mình một cái, cưỡng ép đem chính mình suy nghĩ từ những cái kia đáng sợ trong hồi ức ký ức vặn đi ra. Trong lúc nhất thời, đột nhiên phát hiện bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt tựa hồ cũng không có như vậy không thể chịu đựng được, được. Từ những cái kia nghĩ lại mà kinh trong chuyện cũ lấy lại tinh thần, La Thiên nhỏ bé không thể nhận ra mà lúc đầu Lần nữa đối mặt trước mắt cái này cổ quái tiểu nữ hài. Lúc này, mặc dù không biết thân phận chân thật của nàng, La Thiên cũng biết nàng hoặc hắn hay là nó tuyệt đối không đơn giản. "Ngươi có thể gọi ta là Thảo Lộc 8000 Lưu, nhưng mà cái thanh âm kia nói, ta càng hi vọng ngươi kêu ta Từ Ngữ, Thiên La Từ Ngữ." "Thiên La Từ Ngữ?" La Thiên nhíu những mày, muốn từ cái tên này lấy được đến một chút tin tức. Thế nhưng lạ vắt hết gốc vẫn là không lấy được gì cả, cái tên này tuyệt đối chính mình lần đầu tiên nghe được. "La Thiên?" "Thảo Lộc?" "Không, Thiên La trong miệng đột nhiên phun ra nhượng La Thiên cực kỳ hoảng sợ hai chữ. "Ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao?" Ngươi làm sao biết cái tên này?" La Thiên mí mắt chực nghẹn, hai tay run nhẹ nhẹ, một loại bị nhìn thấu cảm giác tự nhiên sinh ra. Minh bại cái này tiên la tư ngữ trước mặt, mình tựa như một cái người trong suốt một dạng, không có bất kỳ cái gì bí mật tư ẩn có thể nói. Loại kinh nghiệm này nhượng La Thiên toàn thân không được tự nhiên, dùng hết khí lực mới ngăn chặn lại loại kia trốn chạy xúc động. Đối với La Thiên vấn đề này, Thiên La nhưng chỉ là mỉm cười, yên lặng nhìn xem hắn. "A, đúng rồi sao?" Tỉnh táo lại, La Thiên lập tức nghĩ tới. Dù sao trước đây nguyên cảnh là nàng làm giả tới, cứ như vậy, nắm giữ loại thủ đoạn này, nàng biết tên của ta thì cũng không kỳ quái. nói đến, liên quan tới chuyện lúc trước, ta còn muốn cảm tạ ngươi." La Thiên đột nhiên hướng Thiên La thật xấu bái, "Cảm ơn. Mặc kệ Thiên La là xuất phát từ cái mục đích gì tâm tư, lần này cử động đối với La Thiên mà nói chỗ tốt xác thực quả thực là phi thường to lớn. Đột nhiên bị ném tới cái này cổ quái kế thần không gian, trở thành một cái kế thần giả, lấy một cái bình thường trạch nam thân phận kinh lịch cái đủ loại chuyện loạn thất bát ao, còn tốt mấy lần cùng tử thần gặp qua, muốn nói không sợ tuyệt đối là gà người. Dù sao phía trước vẫn là một người bình thường, đột nhiên liền thành một cái đồ bỏ thần chi chuyển thế, tự mình kinh lịch tử vong, Cứ việc tựa hồ rất nhanh liền phản ứng lại, tạo trong lòng mục tiêu tín niệm, kiên định con đường, nhưng mà La Thiên trong lòng vẫn là cất giấu sâu đậm bất đắc dĩ, mê mang, sợ hãi xấu. Những thứ này tâm tình tiêu cực, bởi vì vì tại vị diện Khắc Xinh Tồn, La Thiên bình thường đều đưa hắn chôn dấu tại tâm linh chỗ sâu xó xỉnh bên trong, Newton thông qua cố ý coi nhẹ đem hắn lãng quên. Thế nhưng là, cái kết chung quy là không thể tự hiện được. Bình thường còn dễ nói, thời khắc mấu chốt một khi những thứ này tâm tình tiêu cực bạo phát đi ra, tuyệt đối sẽ đem La Thiên đẩy vào vực sâu vạn trượng, vị vĩnh không siêu sinh. Nhưng mà phía trước thông qua Thiên La với cảnh, La Thiên không chỉ có cảm thêm kiên định tín niệm trong lòng, còn nhất cử tiêu diệt đấy lòng trầm tích tâm tình tiêu cực, tinh khiết hồn phách, vì này một bước tu hành mở ra con đường bằng phần 6. Đối với La Thiên tới nói, Thiên La cử động có thể nói là ân tái tạo. La Thiên là một cái người ân oán phân mình. Mặc dù là tiếp xuống hành động hắn sẽ không đem ý nghĩ này hiện lộ ra, nhưng mà phần ân tình này hắn tuyệt đối sẽ đem hắn thật sâu khắc trong tâm khảm, hơn nữa còn sẽ tìm cơ hội báo đáp. Cứ việc thời khắc này chính mình còn rất nhỏ yếu, nhưng mà đối với Thiên La tới nói, mình nhất định có để cho nàng đầu tư giá trị. Thông qua điểm này chính mình nhất định có thể đem ân tình này cho trả, không cần phải khách khí. Tiên La cười nhạt một tiếng, La Tiên nhưng thật giống như từ trong nghe được vẻ hưng phấn ý tứ, tựa hồ bởi vì chính mình mà nói mà cao hứng, chẳng lẽ nghe được cảm kích của mình? Xem ra Tiên La sau đó muốn nhờ cậy chính mình sự tình rất là khó giải quyết a. La Tiên tâm bên trong lập tức nhiều một chút ý nghĩ, không biết ngài tìm ta tới có chuyện gì? La Tiên suy nghĩ nhất chuyện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, hơn nữa còn dùng tính ngữ. Bây giờ La Tiên đã có thể xác định phía trước tại 11 phiên đội ngoài cửa cảm nhận được cổ ba động kia nhất định là xuất phát từ Tiên La tay. loại lực lượng kia sáu, đáng giá tự sử dụng tính ngữ. Đúng, trước lúc này, ngài có phải không có thể nói rõ một chút thân phận của ngài. La Thiên dừng một chút, nói, dạng này a, cũng tốt. Thiên La gật gật đầu, nói, ta là cái thế giới này thủ hộ giả một trong, A lại ra. Bất quá, ta càng ưa thích người khác gọi ta vị Thiên La tư ngữ. La Thiên lập tức ngột. 75 thứ 75 chương tinh thần phân liệt thứ 75 chương tinh thần phân liệt rất nhiều sinh mệnh đều ta vì A lại ra. Thiên La lúc nói câu nói này, bất tri bất dứt dính vào một kia không rõ sầu não. Tề La Thiên hung hăng hít một hơi khí lạnh. Lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều theo cơ thể đánh một cái nặng nề lạnh run. A, a lại ra 6. Đáp án này nhượng La Thiên rất là trở nên thận thận. Tứ nhìn thấy Thiên Lang ngắn ngủi này vài phút bên trong, căn cứ vào nàng biểu hiện ra năng lực cùng Thương Nguyên chỗ tiết lộ đôi câu vài lời, La Thiên đối với nàng thân phận có mấy loại ngờ tới, thế nhưng là, có như La Thiên tâm khí lại lớn, cũng không dám hướng cái phương hướng này đi suy xét. Thậm chí, La Thiên từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng loại kia tồn tại trong truyền thuyết sinh ra cái gì rối rắm. Quen thuộc đến từ Hạo Quân ký ức tri thức, La Thiên tự nhiên biết ra ba chữ này ý vị như thế nào. Đồng thời, hắn vô cùng rõ ràng một khi hai vị này tồn tại sinh ra bản thân ý thức phía sau sẽ phát sinh ra dạng hồ quả gì. Khá một chút, bất quá là thế giới này thêm một cái phía sau màn đại đột mà thôi, nếu như vận khí không tốt, thức tỉnh cả hai bị cái gì tâm tình tiêu cực, chấp niệm ảnh hưởng, như vậy thế giới này cũng chỉ có thể hướng đi hủy diệt. Suy nghĩ một chút ba con mắt ùn bò ò ra la chúa tể Shiva, đường phố phách thế giới bên trong đại sà, cuối cùng trong ảo tưởng kiệt tửm em bé ý thức tụ tập thể 6. Mọi việc như thế, nhiều vô số kể. Những cái kia vẫn chỉ là một chút nhỏ yếu ra hỏa, liền đem một cái thế giới làm cho chướng khí mù mịt, bừa bộn. Nếu như trước mắt cái này tự Xương Thiên La tưởng nhớ Ngư A lại ra rất cường đại lời nói, lúc đó biến thành cái dạng gì đâu. Nếu quả như thật phát triển đến loại trình độ đó mà nói, cũng chỉ có thể cùng Địa Cầu quân nói một câu, Địa Cầu, Ngài khổ cử sáu. Ký thực, phía trên nói tới vẫn chỉ là vấn đề nhỏ. Dù sao, nếu như A lại ra thật sự có thể một tay che trời, mà La Thiên lại cùng A lại ra cấu kết với nhau làm việc xấu mà nói, đối với La Thiên chỉ có chỗ tốt, không, có chỗ xấu. Thế nhưng là, chớ quên, A lại ra đồng học chỉ là một bị bóc lộ thư ký mà thôi, tại nàng mặt trên còn có một cái siêu cấp bộ thiên đạo. Mặc dù hình chiếu trong thế giới thiên đạo cũng chỉ là một cái hình chiếu, nhưng mà, ngay cả như vậy, dù là quân yếu thần mạnh, quân chủ vẫn là quân chủ, trưởng quản lấy cấp dưới quyền xin sát. Nhỏ yếu đến đâu quân chủ vẫn là quân chủ, trên danh nghĩa chúa tể. Dù cho bởi vì năng lực vẫn để không thể tự mình ra tay đối phó phản bội thuộc hạ, cũng vẫn là có thể làm chút chuyện. Tỷ như, hào quang nhân vật chính, con rắn bất tử, khí vận chi vương, cái gì sáu. Gião phó thế giới này một cái sinh linh vô cùng khí vận là thiên đạo giữ nhà bản sự. Cứ như vậy, nó liền có thể đắp nặn một nhóm tiểu cường đi tìm không nghe lời cấp dưới phiến phức. Dù cho chơi không chết người, ít nhất cũng phải ác tâm một phen. Mà Thiên Đạo một cái khắc bạn linh giữ nhà, từ nào đó la trên thân có thể được sinh động, máu rầm rề thể hiện xấu, chính là vị diện bại xích. Tất nhiên có thể nhường sinh linh vận may lâm môn, tự nhiên cũng có thể để cho ngươi hết sức xui xẻo. Ngoài ra, A Lại Gia còn có một cái đồng sự, cái á nếu như cái á còn bình thường vận chuyển lời nói, biết được chuyện này nhất định sẽ đâm học. Trong đầu liên quan tới A Lại Gia tư liệu chợt lóe lên, La Thiên vốn là ăn đến mớp đắng một dạng phát xanh mặt của lập tức thật giống như lại cắn hoàng liên một dạng, lập tức su xuống. Ta liền biết, trên trời không có cuộc phí rơi địa bánh. Quả nhiên nó giá cao ngang đến để cho người ta thủ hết a6. La Thiên Thanh Bạch sen lẫn khuôn mặt cứng đờ giật giật, chép chép ngoại trừ khổ tâm vẫn là khổ sở miệng, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Chỉ mong trước mắt cái này cái gì Thiên La tưởng nhớ ngữ không phải là một cái bị chấp niệm ảnh hưởng tới cố chấp cùng sáu. Cứ việc trong lòng hối hận đều nghĩ đem mình bóp chết, nhưng mà tất nhiên nhận Thiên La tỉnh, La Thiên liền quyết sẽ không trốn tránh. Thử lấy răng hung hang ít mấy hơi, La Thiên để cho mình tỉnh táo lại, trong khoảnh khắc trong lòng đặt quyết tâm. Sơ bộ tiếp xúc, cái này Thiên La hẳn là không bị chấp niệm ảnh hưởng, ít nhất mặt ngoài không có sáu. Tất nhiên quyết định đứng tại Thiên La bên này. La Thiên Thể không khỏi không vì sau này tính toán, cứ như vậy, ít nhất tạm thời không cần cùng cái thế giới này chính diện sức mạnh nổi lên va chạm. Như thế ta còn có thể tranh thủ một chút thời gian tận lực trở nên mạnh mẽ sâu. Nhìn thấy La Thiên sắc mặt một hồi sáng tối chập chờn biến ảo phía sau dần dần trở nên kiên quyết, Tiên La trong mắt lộ ra mừng rỡ màu sắc. "Đúng, Thiên La, có thể nói cho ta biết cái á tình huống sao?" La Thiên hướng Tiên La gật gật đầu, cho thấy thái độ của mình phía sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức vấn đạo. "Nó có hay không giống như ngươi tạo thành ý thức tự mình?" Tất nhiên quan hệ của hai người tạm thời đã biến thành đồng minh. cho dù là sức mạnh rõ ràng không đối xứng đồng minh, vì tính toán cho sau này, La Thiên cũng không thể giống như trước kia đối với Thiên La sử dụng tính dư. Đây không phải cái gì vong ân phụ nghĩa, chỉ là cần thiết tự mình bảo hộ mà thôi. Không, nó vẫn như cũ giống như trước đây. Thiên La lắc đầu. Không biết phải chăng là lả của mình ảo giác, La Thiên giống như từ nơi này câu nói bên trong nghe được nhàn nhạt, nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, hâm mộ. Nghi ngờ liếc mắt Thiên La một mắt, La Thiên tâm bên trong bộc lên một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi. Ý nghĩ này như bị phun ra phân bón cỏ dại, lập tức sinh trưởng tốt đứng lên, thoát ly liễu La Thiên Trưởng 06. Trong lúc nhất thời, La Thiên không thể không tối đầu che dấu lóe lên ánh mắt. Ngươi không cần lo lắng đến từ cái á uy hiếp, nó tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không phát hiện. Thiên Lai cho là đột nhiên trầm mặc xuống La Thiên là ở sợ, lập tức phi thường có tính người mà an ủi hắn một câu. Thế nhưng là, hành động này rơi tại La Thiên trong lòng, lại làm cho hắn càng thêm kiên định ý nghĩ mới rồi. Đúng, ngươi như thế, không kiêng nệ gì cả, chẳng lẽ không lo lắng thân phận bại lộ. La Thiên cưỡng ép đem bỏ đi dây cương thu suy nghĩ lại, trầm ngâm chốc lát phía sau, đột nhiên hướng một bên làm vẻ ngoan thương nguyên bĩu bĩu môi. Ta muốn đương nguyên có thể độc lập hành động năng lực hẳn là người ban cho a nhưng mà, bộ kia thân thể chủ nhân xạ dạ kỵ kiếm bắt thế nhưng là ý thức không diện, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ những chuyện này mền á hoặc tiên đã biết. Căn cứ vào ngươi tình huống trước mắt phán đoán, ngươi nên còn không thể tự do hành động. Vạn nhất thân phận của ngươi bị tiết lộ, chẳng phải là rất phiền phức. La Thiên bây giờ rốt cuộc biết cái gì gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân ta vương. Sen lẫn tại ba cái không phải người tồn tại ở giữa, La Thiên vị mình mạo nhỏ, không thể không lâm lớp lo sợ mà tại chính mình nữ tính. Nhưng mà bị ai là, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mình những thứ này tiểu tâm tư là như thế được. Gửi. Không cần lo lắng, Thiên La rõ ràng là người, người, lập tức đối với La Thiên giải thích, có lẽ đối với nàng mà nói, La Thiên lo lắng là ngây thơ như vậy được rồi. Nguy lai, Thiên La trước mắt hình thái rất kỳ quái, có thể tính là tinh thần phân li ta. Cái thế giới này a lại ra tại một loại nào đó không hiểu sức mạnh phía dưới chia làm hai bộ phận, một bộ phận là cái kia trung thực máy móc thư ký, a lại ra, một bộ phận khác chính là La Thiên trước mắt Thiên La tượng nhỏ ngữ. Dùng Thiên La lời mà nói, nàng vừa tỉnh dậy chính là tại Thảo Lộc Bất Thiên lưu trong cơ thể. Thảo Lộc Bất Thiên lưu, một cái cổ quái tồn tại, có một loại kỳ diệu, có thể nhìn trộm người khác sức mạnh vận mệnh. Mà cũng là vì khi nào sơ hấu tiểu nàng lựa chọn Kiếm Bát, mà giết chó quen tay kiếm bát cũng bản năng lựa chọn nàng đi theo nguyên nhân. Từ bắt thiên lưu thể nội thức tỉnh, thiên la lúc đó cực kỳ nhỏ yếu. Phía sau, dù tương đối dài một đoạn thời gian tới xúc tích lực lượng, tiếp đó tại cái nào đó vô tình phía dưới tiếp xúc đến kiếm bát thể nội bất đắc chí tư nguyên, tiếp đó, cả hai lập tức về đến vũ, à, là đã đạt thành nghiệm nghị. Bởi vì cùng kiếm bát tính cách chênh lệch quá lớn, thương nguyên lại mạnh mẽ quá đáng không có chôn vùi bản thân ý thức, cho nên kiếm bát mới một mực không cách nào phóng thích thủy giải, vạn và... giải. Đương nhiên, loại thuyết pháp này, tình huống thật là Hai cái kiêu ngạo đến không được tổn tại đều từ đáy lòng đối với đối phương thấy ngứa mắt. Hào Hoa Phong Nhã Thương Nguyên đối với Giả Man Kiếm Bất Tuyệt không chào đón, đồng thời, Kiếm Bất đối với cái này cái cấp cô nương một dạng nhu nhược giá hỏa cũng trong lòng khinh bỉ. Vốn là, hồn phách nhất thể hai người cho dù có cái gì khoảng cách cũng không nháo đến tình trạng này. Nói tới nói lui, vấn đề vẫn là hai người đều quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến không chịu nhượng bộ, không chịu nhượng bộ, không chịu nhận sai, dù là rõ ràng chính mình có lỗi. Thế là, Kiếm Bất đến nay vẫn là cầm một cái phá đao chém người, mà Hóa thân Đoàn Nam Thương Nguyên, ân, The Ho ở giờ lên thiên la cái bắt buổi này. Trước mắt vẫn là thu được thật dễ chịu. Cùng Thương Nguyên tiếp xúc phía sau, mượn nhờ U mê bắt tiên lưu sức mạnh, Thiên La hoàn thành rất nhiều bố trí, thẳng đến đến nay. Chính là bởi vì mặt trên còn có một cái á lại ra tại gánh trách nhiệm, Thiên La mới có thể tiêu diêu tự tại. Tóm lại, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, Thiên La trước mắt tuyệt đối là rất an toàn. Đã như vậy, như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết. La Thiên sắc mặt phức tạp liếc mắt xạ dạ kỳ kiếm bắt cùng thảo lộc bắt tiên lưu cơ thể, mất tự nhiên nói, mặc dù không nói được thông cảm cái gì, nhưng khi nhìn đến hai người cơ thể bị người coi như đạo cụ đào đi đào lại, La Thiên chẳng biết tại sao vẫn có chút không thoải mái. Có lẽ Trong tiềm thức đang lo lắng a, lo lắng có một ngày mình cũng trở thành dạng khối lỗi, cảm thấy không thoải mái sao? Đem La Thiên cái biểu tình này thu ở trong mắt, Lao Yêu Quái Thương Nguyên không biết xuất phát từ tâm tư gì đột nhiên cười lạnh nói, "Như vậy, liền trở nên mạnh a. Trở nên mạnh hơn, càng mạnh hơn, càng mạnh hơn xấu. Mạnh đến có thể không nhìn cái thế giới này bất luận kẻ nào, bất kỳ lực lượng nào. Mạnh đến có thể bảo hộ mình muốn người bảo vệ, sự vật, hết thảy. Khi đó, ngươi cũng có thể không kiêng nể gì cả. Cho nên, trở nên mạnh hơn a." Rất rõ ràng, Thương Nguyên liền nghĩ tới ngàn năm trước, ngàn năm trước người, chuyện thi hồn giới Hết vậy, nghe xong lời nói này, chiếu đến Thương Nguyên tấm kia mặt nhăn nhó, La Thiên Lâm vào trợn mặc. Thiên La cũng đột nhiên lộ ra phiền muộn biểu lộ, mặc dù vẻ mặt đó từ một cái rất manh lọ lì chan béo hô hô trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện, lộ ra như vậy, có gì? Hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Đột nhiên, La Thiên sắc mặt đại biến, bại lộ bên ngoài trên da tức khắc kéo căng, gân xanh từng cây bạo khởi, giống một cái con đại sà du động. Đóng chặt lại đỏ bừng nuốt nước hai mắt, La Thiên gắt gao kiềm chế chính mình có thể quá kích hành vi, nhưng mà Ở một bên hai người kinh hãi trong mắt, hắn năm chắc quả đẫm bên trên, tiên huyết như trời mưa không ngừng xẹt qua đốt ngón tay, từng mảnh từng mảnh mà tung xuống. Toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy ròng, La Thiên mím thật chặt bờ môi, rắc băng một tiếng vang dọn, hai người đồng thời con ngươi tê chặt, một chiếc răng bị xinh xinh cá nát. Tiên huyết, mồ hôi, không chỗ ở lưu, dần dần tại sạch sẽ trên mặt đất đọng lại thành một cái nho nhỏ hồ nước. "La Thiên, ngươi thế nào?" Thiên La thể nội một hồi lục quang chói mắt lấp loé, lớn tiếng hô. Từ trong miệng phun ra một quả mang máu nát răng, La Thiên bỗng nhiên mở ra huyết hồng hai mắt, lỗ ra co lại thành nhất điểm con ngươi. khẽ miệng, mang ra đại lượng đỏ tươi nước bọt, dùng khan giọng đến thanh âm đáng sợ điên cuồng gào thét một câu, "Nguyệt Súc, ngươi dám?" 76 thứ 76 chương lục gửi, hữu tình thứ 76 chương lục gửi, hữu tình Nguyệt Súc, ngươi dám? Đem ứ động ở trong lòng cùng trong đầu sát khí thông qua một tiếng kia giống to phát tiết ra ngoài phía sau, La Thiên lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Không có thời gian để ý tới một bên hai người la lên, La Thiên hai chân mềm nhũn, phanh một tiếng lập tức ngã nhào trên đất, trên mặt mồ hôi lạnh giống dòng suối nhỏ đồng dạng cuồn cuộn chảy giòng, rớt vào con mắt, mang đến một hồi đau nhức, trượt xuống tới địa trên bảng, cùng hai cái hồ nước nhỏ phối hợp, trong lúc nhất thời quyết sát sóng nước dạo dự, chiếu ra một mảnh quỷ dị. Ngươi liệt tại mặt đất, La Thiên không người, mặt mũi tràn đầy mờ mịt hai mắt vô thần mà nhìn xem phía trước, giờ khắc này, hắn quên rồi một bên linh áp dũng động hai người, quên đi trên mặt quần quần xuống, không ngừng xông vào con mắt, khóe miệng khổ tâm mồ hôi, quên đi thật sâu đâm vào da thịt, chạm đến xương ngón tay cùng với từ nơi đó truyền tới vết thấu xương đau đớn. Hô 6. Hô 6. Vô ý thức miệng lớn thở dốc, La Thiên ngơ ngác ngồi, bờ môi khẽ nhếch, lúc mở lúc đóng mà mấp máy, giọt giọt nước dãi từ khóe miệng rơi xuống. Hắn là thế nào? La lên liếu La Thiên vài tiếng, hoàn toàn không có phản ứng. Thương Nguyên bay đầu hỏi thăm một mặt phòng bị Thiên La. Tại cái trước trót mắt, người lãnh đạo trực tiếp Thiên La tuyệt đối hẳn là trên thông thiên văn dưới hành địa lý, đáng tiếc, lần này hắn phải thất vọng. Không rõ ràng, Thiên La tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là cùng không tương xứng nghiêm túc, ta cũng không biết là tiên lạ thế nào. Nàng gắt gao nhíu lại tinh tế lông mày, khuôn mặt nhỏ co lại thành nhất đoàn, trong mắt ánh sáng lóe lên không chắc, một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Nếu như bây giờ Thương Nguyên đụng lên đi cẩn thận nhìn lên, tất nhiên sẽ kinh hai phát hiện trong mắt nàng lóe lên thế ma ẩn chứa kiêng kỵ, thậm chí vẻ sợ hãi. Loại lực lượng kia sáu Thiên La Song Mi liều mạng hướng về chỗ Mi Tâm trên tới, khiến cho mấy cái nhàn nhạt đường vân xuất hiện ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt vẻ kinh nghi càng tăng thêm. Một khắc này, ta thế mà cảm thấy tự vong sáu. Đến cùng, cố lực lượng kia là cái gì sáu? Cái này dị giới La Thiên thể nội đến cùng cất giấu cái gì ta còn không có nhìn thấy? Rõ ràng đều biết mà cha xét, song hệ Trảm Phế Đao, hoàn chỉnh cường đại hồn phách, thể nội ẩn chứa tinh khiết chấp nghiệm hạt châu sáu. Chẳng lẽ còn có cái gì bị ta bỏ sót? Không đúng. Không có khả năng. Thiên La trên mặt thoáng qua vẻ tự tin, ta tuyệt đối không có bỏ sót cái gì. Tất nhiên rằng này Vậy cũng chỉ có thể là hắn thể nội ẩn nốt lực lượng. Hơn nữa nhìn hắn cái này biểu hiện, rất hiển nhiên mình cũng không có ý thức được sáu. Tiên La Lâm vào trầm tư, do dự bất quyết, nguy hiểm như vậy sức mạnh, xem ra gia hỏa này còn là một cái thiên tài A6. Thế nhưng là như vậy, rất có thể thoát ly trường khống. Như vậy sáu, muốn hay không, giết. Ý nghĩ này cùng một chỗ, một tia kinh người sát khí như điện quang chợt lóe lên. Tức khắc, Liên Thương Nguyên đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thế nhưng là ngưng thần dưới sự cảm ứng, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ là cảm giác của ta sai rồi? Thư Nguyên trong lúc nhất thời đã biến thành không nghĩ ra trưởng hai kim cương. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình từ trên thân hai người đảo qua lúc, linh quang tức khắc như lôi đỉnh giống như từ trong đầu xẹt qua, đem hắn chấn động đến mức toàn thân phát run, lập tức trái tim căng thẳng, giật cả mình. Một khoảng hất rống, bất tri bất giác chôn xuống. Một bên khác, Su Nghi hoàn toàn rơi vào cảnh tượng đó, La Thiên bị thấu xương kia sát ý một kích, chóng rống trong con mắt có một tia thần trí chi sắc, tự do ý thức tại thân thể tự mình bảo hộ phía dưới, nhao nhao giật mình tỉnh giấc, bắt đầu lùi về. Ở một bên hai người nhìn chăm chú, lại qua 3 phút, chỉ thấy La Thiên cơ thể hùng hăng run lên. Sợ run cả người, tiếp đó, tất cả tự do ý thức trở về. Đó là, cái gì sáu? Tại La Thiên chủ ý thức quay về, trong mắt trí tuệ tia sáng lần nữa lập loè trước cái cuối cùng sát na, một chuỗi giọng nói không rõ lẩm bẩm âm thanh nhanh chóng từ trong miệng hắn phun ra, như hắn là La Thiên, ta, là ai sáu? La Thiên, ngươi ở đây nói cái gì? Nối bạn, Ân, La Thiên quân, ngươi thế nào? Nghe được liên tiếp nghe không rõ lời nói từ La Thiên trong miệng phun ra, hai người đồng thời lên tiếng hỏi thăm. Bất quá, từ nơi này hai câu nói bên trong, ẩn chứa hoàn toàn khác biệt ý vị lập tức tươi sáng biểu hiện ra. đem những cảnh tượng kia đoạn ngắn chôn thật sâu dưới đáy lòng, đem hai câu này thu vào trong thai La Thiên Tâm bên trong khế động, hung hăng lau một cái khuôn mặt. Mặc dù ý thức không ở, nhưng mà thân thể của hắn vẫn là trung thực đem khoảng thời gian này sự tình khắc ở trong trí nhớ, đọc qua lấy thân thể ký ức, La Thiên Tâm bên trong cười lạnh không thôi, trên mặt chính xác mày mày biểu lộ không loạn, mượn nhờ lau mặt động tác che dấu ý nghĩ trong lòng. Đương tưởng rằng làm một cái lọ ly cơ thể, liền có thể lựa gạt ta. Hừ. Mặc dù Thiên La ký sinh tại cơ xạ dị sĩ giả trị thể nội, biểu hiện ra là một cái khả ái la lị hình tượng, chấp nhìn rất có tính lừa dối, thế nhưng là La Thiên là ai? Trước đó đều ở nhà đoạn thời gian kia, mỗi ngày mượn nhờ họ hình, địa ảnh, mạng gà giết thời gian nào đó là đối với tuyệt đại bộ phận La Lữ đã có thể không thấy, huống chi thảo lộc con này lực sát thương không lớn. Khục, không sáu. Tình huống thật lạ, từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên La, La Thiên Thỉ có một loại cảm giác giận cả tóc gái. Ở tại sau tiếp xúc bên trong, mặc dù Thiên La biểu hiện ra một mặt một mực tương đối dịu dàng mãn ngoãn, nhưng mà, căn cứ vào hậu quân ký ức, Ô Nhu, Triệu Lường, Hòa Thuận 6. Những thứ này ngay mặt chấp niệm thế nhưng là làm không được ảnh hưởng ạ La bộ này máy. Chớ nói chi là, một phân thành hai Đó cũng không phải là một kiện giống nghe chuyên đơn giản như vậy. Thiên La cho là La Thiên cái gì cũng không biết, đáng tiếc, nàng xem thường con nhà giàu cường đại bối cảnh 6. Năm giữ Hạo quân một đống lớn vô dụng trí nhớ La Thiên đây là một cái đích đích xác xác phú nhị đại á không có gì, ta rất khỏe. La Thiên tỷ mị đem mặt lau sạch sẽ, quay đầu lại hướng hai người dâng lên một cái rực rỡ lập tức con mắt đều híp mắt thành nhất đường nét nụ cười. Cái này, cũng quá dạ A6. Thương Nguyên lập tức bị La Thiên xuân quang rực rỡ, dương quang rực rỡ nụ cười cho hế trụ, thật vất vả mất hồn mất vía, nặng nghề mà lau một cái cũng không tổn tại mồ hôi. A6 Thiên La cũng bị cái này vô sỉ biểu lộ bị sặc, khóe miệng, khóe mắt co quắp một trận, chợt cảm thấy mỗi cái thần kinh đều rối rối, toàn thân không được tự nhiên. Không có việc gì liền tốt. Kiểm chế gay ngứa xúc động, Thiên La buồn tẻ mà phun ra mấy chữ, một mặt xoắn xuýt. Ha ha, đã tạ quan tâm a. La Thiên tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được hai người đều bị chính mình chán ghét chuyện thực, tiếp tục duy trì cái biểu tình kia rất là biểu thị ra một hồi cảm kích. Tiện sáu, cười sáu. A, dã mã Moto Kun, đi nhanh như vậy sao? Dọc theo đường đi, không thiếu tuần thú 11 phiên đội đội viên nhiệt tình cùng La Thiên chào hỏi. Bởi vì trước đây cùng một sừng tự mình làm không đánh nhau thì không cần biết, La Thiên biểu hiện ra cường đại vũ lực giành được công nhận của mọi người, phía sau La Thiên hóa đám người một hồi cười toe toét, lại đem quan hệ kéo gần lại không thiếu. "Ân, ta còn có chút việc, đi trước." La Thiên lộ ra như một gió mát lùa người, hướng mọi người phất tay một cái nói đừng, về sau có cơ hội lại đi chơi. "Đến lúc đó các ngươi cũng không thể đuổi ta đi a." "Ha ha, nhất định nhất định." La Thiên nói đùa nhường đám người càng thêm không kiêng nể gì cả, nhao nhao dùng nói đùa đáp lại hắn. Một đám đại nam nhân ghé vào một nhanh, còn có thể nói cái gì, tự nhiên nói một chút, từng cái câu đùa tục liến xuất hiện. Mọi người ở đây kể vai sắt cánh, nháy mắt ra hiệu thời điểm, một hồi tiếng ho khan vang lên, khụ khụ sáu. La ban mắt đệ tam chỗ ngồi. Ban mắt đệ tam chỗ ngồi tới 6. Thấy rõ người tới khuôn mặt, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, đám người vội vàng phân tán bốn phía chạy đi, trở lại riêng mình trước vị, làm bộ mà làm gõ chung hòa thượng. Ha ha, ban mắt quân tại trong đội uy tín thực sự là phi phàm a. La Thiên nhất sững sờ, lập tức cười cùng hắn chào hỏi. Đó là đương nhiên. Luôn luôn tùy tiện một góc không khách khí chút nào tiếp nhận Liễu La Thiên mộng ngựa. Đúng, ban mắt quân cơ thể 6. Như thế nào lập tức liền đi ra. Ta nghĩ ngươi hay là trước nghỉ ngơi một hồi tốt hơn." Đáy lòng âm thầm liếc mắt, La Thiên nhìn một chút rõ ràng có chút hư phù một góc, nhíu mày nói: "Thực sự là xấu." "Liều chết a." La Thiên thử nhế răng, đáng đợi. Nhưng mà, một góc lời kế tiếp hoàn toàn cãi biến cái nhìn của hắn. "Bất quá là nho nhỏ thương mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. So với cái này còn nghiêm trọng hơn thương thế ta cũng kinh lịch không biết bao nhiêu." Một góc nếp miệng nở nụ cười, lập tức trong mắt chiến ý lóe lóe, lần này thua ở Dạ Ma Mộ Tổ cung trong tay, ta cảm thấy mình thiếu hụt, hiểu rõ cải tiến phương pháp, trong lòng không kịp chờ đợi, liền lại chạy đến tu tập. gia hỏa này sáu. La Thiên trong mắt vẻ bất đắc dĩ thoáng qua, cất giấu một vòng ôn hòa, thực sự là đúng với danh chiến đấu điên của a. Xem như xạ dạ kỳ đội đệ tam chỗ ngồi, ta làm sao có thể chịu được loại này dày vò. Ha ha sáu. Một góc đột nhiên cười to nói, nếu như bị đội trưởng biết bởi vì này loại vết thương nhỏ ta liền ghé vào trên giường, đội trưởng đều không tha cho ta. Xạ dạ kỳ đội đệ tam chỗ ngồi 6. Hắc hắc. La Thiên trong mắt tinh quang lập lòe, xạ dạ kỳ kẻ nặc kỳ, ngươi thực sự là không đơn giản a. Dựa vào bản thân nhân cách mị lực lại có thể khuất phục cao cường như vậy kiệt nhân vật. Loại này hào kiệt bá chủ Hạ lại tốt như vậy không chế. La Thiên Tâm bên trong một hồi khinh thường, "Thiên La, Thư Nguyên, cẩn thận đến lúc đó ăn trộm gà không được, còn mất nắm đặng a." Nhìn Vô Nao kiếm tám thật sự đơn giản như vậy sao? "Hắc hắc, ta nhìn các ngươi sớm muộn phải xui xẻo sáu, còn có cái kia bị ký sinh thảo lục 8000 lưu." Nghĩ đến đây, La Thiên nheo mắt lại, che giấu đi cái kia xóa kiếm kỵ, căn cứ vào Thiên La Tuyết Pháp, phía trước cảm ứng được sức mạnh, hẳn là thảo lục sức mạnh. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng mà, tựa hồ rất là không đơn giản sáu. Loại này ngày tháng mà kiêu tử, thật sự không chịu được như thế sao sáu? Như vậy, liền câu chúc ban mát quân tiến hơn một bước. La Thiên hòa một góc Hàn Nguyên một hồi, chuẩn bị rời đi. "Ân, vậy thì gặp lại sau." Một góc giơ cao tay phải lên, xoay tay lại tạm biệt. Cái này manh liệt động tác nhường cái kia suy yếu thân lập tức chính là có quá một trận. Cái phản ứng này rơi tại La Thiên trong mắt, lại làm một hồi cảm thán. "A, Dã Ma Mộ Tô Côn, liền đi." Liền tại La Thiên sắp bước ra 11 phiên đội đại môn lúc, một cái có chút hư nhược âm thanh vang lên. "Hệ Dạ Sở xuyên quân." La Thiên bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, sắp nhận chính mình không có nhìn lẩm phía sau, không khỏi một hồi bất lực. Đám điên ngày 6 tự mình làm, bị thương thành cái dạng kia, ngươi như thế nào cũng chạy đến rồi." Một góc mang theo ý cười âm thanh vang lên. "Ngươi không phải cũng một dạng." "Ha ha xấu." Nhìn nhau, thường hực chiến ý dấy lên. Lập tức, một loại giữa nam nhân hữu tình tràn ngập mạnh không gian này. Nhìn xem cười to hai người, La Thiên Tâm bên trong âm thầm hâm mộ, buồn bã chi tình lặng yên mà sống. Loại tồn tại này xấu. La Thiên lộ ra mỉm cười, "Thiên La, ngươi có bận rộn." 77 thứ 77 chương quay về thứ 77 chương quay về gia mã mộ Tổ Côn, thế mà cũng không cùng ta chào hỏi liền đi cũng không tránh khỏi có gì to tát hiện hậu. Kết thúc cùng một sườn giao lưu. Tự mình làm nhẹ nhàng hất đầu, vuốt vuốt khóe mắt thái sắc Long Vũ châm trí, mắt lộ vẻ cười ý đối với La Thiên nói: "Xem ra, La Thiên nói phương pháp quả thật có chút tác dụng. Cũng chính bởi vì như thế, tự mình làm mới đúng La Thiên như thế ôn hòa." Nhìn cả người buộc đầy băng vải vẫn không quên chú mỹ tự mình làm, La Thiên không biết nói gì, "Ta cảm thấy ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi tốt hơn." Cảm thấy tự mình làm thiện ý, La Thiên không khách khí chỉ chỉ trên người hắn gắt gao quấn lấy băng vải, "Ta nói các ngươi cũng không cần phải gấp nhất thời a." Rất rõ ràng, hệ dạ sở xuyên gia hỏa này cùng một góc một dạng, không kịp chờ đợi liền chạy ra ngoài thí nghiệm tu hành thành quả. Ha ha. không có việc gì, tự mình làm tùy ý khoát tay áo, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ cảm kích, dã mạo Mộ Tồn, đại ân không lời cảm ơn hết được. Nếu như không phải là bị buộc trở thành xác cướp không cách nào tự do động tác, tự mình làm rõ ràng muốn cho La Thiên đưa lên một cái 90 độ tối đầu. Nhìn xem tự mình làm trong mắt biểu hiện ra kiên định lòng cảm kích, La Thiên không khỏi xấu hổ, liên tục ra hiệu chính mình không có làm cái gì. "Tốt, ngươi còn như vậy ta nhưng là không dám tới a." La Thiên giả vờ giận, lộ ra vẻ không vui, tự mình làm thấy vậy, cũng không tốt lại kiên trì. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, La Thiên tâm đầu khẽ động, tựa như lơ đãng hỏi Hệ Dạ Sở xuyên quân, hôm nay dù lạm thật là có chút không đủ tận hứng, không biết lần sau ngươi có thể không lại lĩnh ta bốn phía du lịch một phen. Du lịch? Nghe được La Thiên Câu nói này, tự mình làm lộ ra mở mịt vẻ khó hiểu, cái gì du lịch? Chúng ta 11 phiên đội giống như không có cái gì có thể du lịch a. Đúng không? Một góc quân. Ân. Một góc gật gật đầu, hình như có chút khinh thường nói, chúng ta thế nhưng là sạ dạ kỳ đội, há có thể như cái các cô nương một dạng lộng những vật kia. A, đó là ta nghĩ sai rồi a. Gặp tự mình làm hơi có nghi ngờ nhìn mình, La Thiên không để lại dấu vết mà vòng qua cái đề tài này. Hôm nay liên tục chiến đấu hai trận, có chút choáng mặt. Ha ha, xem ra dạ mạo Mộ Tổ cung rèn luyện còn có chút không đủ a. Nói chuyện đến chiến đấu chuyện, một góc lập tức bốc cháy. Ha ha. Biết rõ một góc tính nết La Thiên đối với cái này câu mang một ít khiêu khích không cho là ngố, lại cùng hai người bắt chuyện vài câu liền cáo từ rời đi. Hướng khăng khăng tiến đưa mình tới cửa hai người ngoắc nói đừng, La Thiên mang theo đầy bụng nghi vấn cùng một đống lớn phiền phức chậm chạp mà hướng 10 phiên đội đối xã gian phòng của mình chuyển trở về. Quả nhiên, ta mới tiến vào 11 phiên đội không lâu liền đã lâm vào huyên càng. Dọc theo đường đi, Vừa cùng một đám tuần thú xin nghỉ gẫmĩ chào hỏi, La Thiên nhất bên cạnh ở trong lòng tinh tế suy xét hiểu ra buổi sáng hôm nay phát sinh đông đảo sự tình. Ta liền kỳ quái làm sao lại vô thanh vô tức vượt vào cửa Liên Lâm vào hiện cảnh đâu? Chỉ là sao tính ra cùng ban mắt hai người chiến đấu hơn phân nửa cũng là được tiên La ảnh hưởng tới. La Thiên khẽ nhíu mày, chẳng thể trách mới gặp mặt liền bị dây chuyện. Mặc dù suy nghĩ một chút cái kia huấn cảnh hẳn là một cái tương tự với thôi miên độ vật, bất quá bởi như vậy hệ dạ sợ xuyên khác thường hành vi liền không cách nào giải thích. Dù sao cũng là cấp 3 tinh anh tử thần, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ai, điểm đáng ngờ trọng trọng a. La Thiên bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cũng không thể quang minh chính đại thu thập tư liệu, thực sự là phiền phức. Bất quá, tóm lại có thể xác nhận một điểm, Thiên La sức mạnh chính xác không phải trước mắt ta có thể dung chuyện. May mắn trước mắt còn không có cùng nàng xích mít nghi nghĩ, tạm thời thả xuống cũng không có hệ. Chỉ là, vì cái gì mạnh mẽ như vậy nàng, còn muốn mượn nhờ lực lượng của ta đi đối phó người kia lâu sáu? Trở về trên đường, La Thiên không ngừng suy xét toàn thân lộ ra quỹ dị Thiên La hết thảy, thế nhưng lại càng mê hoặc. Huệ Hệ cô mặn đùa, hư lên cung, thuật về cắt lực mỗ kiểu trong cung điện. Nếu là bị thập nhận mấy người khác nhìn thấy cắt lực mỗ kiều trước mắt động tác, tất nhiên sẽ kinh ngạc cái cầm đều rơi trên mặt đất. Như thế Di Vãng, từ trước đến nay tương chiến đấu, trở nên mạnh mẽ xem như sinh mệnh chuẩn tắc cắt lực mỗ kiều bây giờ hẳn là chỉ có thể làm một chuyện chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Mặc dù có thời điểm liền chính hắn đều có chút không rõ mục đích chiến đấu, trở nên mạnh mẽ lý do, nhưng mà, sự nghi ngờ này ý niệm cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, không đến một giờ, bị chiến ý tiêu đốt phải toàn thân ngứa chính hắn liền sẽ lần nữa dấn thân vào đến vĩnh viễn không dừng trong chiến đấu đi. Chiến đấu, cùng Hù Hệ Cổ Mẫn Đồ bên trong hoàng trại đại hư, cùng đón nhận Sến rèn cải tạo đại hư. cùng cùng là thập nhận đại hư, thậm chí sẽ khiêu khích hệ dẹn ba người. Chiến đấu, vô tận chiến đấu, từ trong núi thây biển máu đi ra, cát lực Mộ Kiểu sinh mệnh ngoại trừ chiến đấu trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn bên ngoài đã tìm không thấy càng nhiều ý nghĩa. Đương nhiên, những cái kia hắn cũng không cần. Thế nhưng là, nhưng mà, có thể nhưng mà, hôm nay, cát lực Mộ Kiểu lại lưu lại tẩm công bên trong, làm một gian thậm chí sẽ để cho hệ dẹn sinh ra hứng thú sự tình. Châm tư. Cát lực Mộ Kiểu thế mà đang châm tư. Câu nói này tuyệt đối sẽ được bầu thành Hữu Hễ Cổ Mẫn độ hàng năm đệ nhất buồn cười chế cười, nếu như Hữu Hễ Cổ Mẫn đâu có cái chủng này độ vật lời nói. Đương nhiên, không phải nói Cắt Lực Mộ Kiểu không có đầu óc, là một cái đứa đần, đứa đần không cách nào trở thành cường giả, mà là, hắn khinh thường suy xét. Đúng vậy, Cắt Lực Mộ Kiểu khinh thường với suy xét. So với động não, hắn càng quen thuộc cùng động quả đấm. Khô phục. Lão tử đánh tới ngươi phục mới thôi. Đây chính là hắn logic. Nhưng mà, hôm nay, trước mắt, hắn lại hoàn toàn chính xác đang tự hỏi, đang trầm tư. Đứng bình tĩnh tại to lớn lỗ thùng cửa sổ trước mặt, đón gió nhẹ, Cắt Lực Mộ Kiểu như cái trải qua lãng động lão giả, tĩnh mịch mà hai mắt nhắm lại, trên mặt một mảnh an lành. Gió nhẹ lướt qua, thừa cơ tiến vào dàn phòng, phất động phải cắt lực mố kiểu mái tóc màu xanh lam hơi hơi đong đưa. Thu hệ cổ môn ẩn độ không có Thái Dương, nhưng mà như cũng có cùng nhân giới một dạng quang ám giao thế. Thời khắc này cắt lực mố tiểu, thẳng mà đứng tại quang cùng ám điểm tụ, một nửa cơ thể giấu ở trong bóng tối, từ xa nhìn lại, giống như một cái thói quen ẩn vào phía sau màn trí giả. Nhẹ nhàng khép lại con mắt, như cẩn thận nhìn lên, chính xác thỉnh thoảng lại hơi hơi đóng mở, mở ra một thoáng kia, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó ánh sáng trí tuệ lấp lóe di động, dạng người rực rỡ. Nhưng mà Cái kia tràn đầy thời gian lắng đọng phong phú cảm trong ánh mắt, lại rõ ràng bắn ra từng đạo sát khí tinh mang. Lam Nội bật cái này, hốc mắt bốn phía màu lam quỷ quật nhăn ảnh, thật giống như một đầu sắp bạo khởi giết người hùng mãnh báo săn. Đứng, cứ như vậy lặng lặng mà đứng đất, từ hôm qua sau khi trở về, cát lực Mộ Kiểu cứ như vậy một mực đứng yên bất động, giống một khối trải qua phong tuyết tạng đá lớn, vận hắn cuồng phong mưa dạo, ta tử lù lù bất động. Nếu như không phải cái kia nhẹ nhàng tiếng hít thở vang lên kéo theo vận luật, giống như một tòa pho tượng đồng dạng. Hô sáu. Cuối cùng, lại qua không biết bao lâu, hóa thành pho tượng cát lực Mộ Kiểu trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trợ khí. Con mắt đột nhiên mở ra, bàng bạc linh lực vùng lên, hai đạo dài nửa mét màu tím thần quang từ hắn hai cái cự nhãn chỉ bắn mạnh mà ra. Oanh! Từng vòng từng vòng bằng phẳng linh lực xung kích sóng từ trong cơ thể hắn ba động mà ra, đảo qua cả phòng, theo một tiếng vang trầm, bên trong căn phòng đơn giản bài trí nhào nhào hóa thành một mịt. Nhào nhào loạn loạn bột phấn bị cái kia tiến vào tới gió nhẹ thổi một cái khu vực, lập tức mạng lớn mà vung lên, trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập, trong gian phòng trở nên loạn thất bát tao. Hừ. Ánh mắt lợi hại khẽ quét mà qua, cắt lực ngũ kiểu phát ra hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình cường đại lực trường lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập căn này rộng rãi gian phòng. Phàn Phật Cựu Non thấy lão hổ đồng dạng, bay lả tả mà lên loạn trần trong nháy mắt dừng lại, không còn dám động mảy may. Lan lần nữa phun ra một cái âm phù, cắt lực mô kiểu quay sang, chậm rãi đi vào trong phòng. Theo hắn bước chân tiến tới, một đầu sạch sẽ rộng rãi con đường xuất hiện, tiếp đó, tại hắn ánh mắt không kịp sau lưng, bụi giống quân đội đồng dạng, ngay ngắn trật tự từ cửa sổ chạy ra ngoài, không, có mang lên một điểm hất đuôi. Bất tri bất giác, đã ngàn năm A6, không để ý chút nào ngồi trên mặt đất, cắt lực mô kiểu trong miệng tự lẩm bẩm, một tia trống vắng nguyên ngông lặng lẽ trượt xuống, nguyên lai like đã đã lâu như vậy A6. Câu nói này phía sau, lập tức Gian phòng lâm vào yên lặng, không biết lại qua bao lâu. Ha ha, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đột nhiên phảng phất từ một cái túi xuống một nát lão đầu đã biến thành một cái khí khái hào hùng bộ phát thanh niên, cắt lực Mộ Kiểu lập tức thần thái phân chân đứng lên. Ta đã không phải ta a? Tên ta cắt lực Mộ Kiểu gì chờ dạ cờ ám ảnh một chữ đến rồi bên miệng, lại bị nuốt trở vào. Cắt lực Mộ Kiểu gì chờ dạ cờ ám ảnh? Cắt lực Mộ Kiểu một mặt kiên định, đây chính là tên của ta. Ta Tổ Phi Danh, chắc chắn tại trong tay ta lần nữa nở rộ Hà Quang. Lần này, ta sẽ lại không thua. Tuyệt đối, sẽ không. Thần sâu hút vào một ngụm mát mẻ khí lạnh. Chất cảm thấy Phế Tạng Mát Lạnh cắt lực Mộ Kiều đằng mà đứng dậy, từng bước từng bước chậm chạp kiên định đi ra phía ngoài. Vương đã quay về, lão già hỏa, ngươi là có hay không nên thức tỉnh. Ùn qua họ Dạ Phương Phát Tây. Vương cung điện bị linh lực bạo lưu thôn phệ, bị chia cắt vào đánh gai giới, ta phải đem hắn tìm về. Cắt lực Mộ Kiều vừa đi vừa suy xét tiếp xuống hành động, còn có, trước đây sau khi chết, ta rõ ràng nhìn thấy linh hoàng chiến bảo một bộ phận cũng rơi vào bạo lưu bên trong, chắc hẳn cũng bị vọt vào đánh gai giới. Tất nhiên ban đầu linh vương có thể vận dụng tự nhiên, vị lại như vậy vương cũng nhất định có thể. Tiếp tiếp, ta muốn vì Ngô vương tìm kiếm cái này lưu lạc chí bảo. Xem như Ngô Vương lại lên vương tòa hạ lễ, chỉ có vua vĩ đại mới xứng với thứ trí bảng này. Một đường tiến lên, không lâu liền rời đi hư đêm cùng đại môn, cát lực Mộ Kiểu thật sâu nhìn lại một mắt tòa này mẫu trắng cự hình dãy cung điện, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Esen. "Hư đêm cung." "Hừ." Một tòa khác một mạc đại khí trong cung điện, tính tòa ẩn của họ gia đột nhiên cảm thấy một loại chưa bao giờ có rung động. Sớm lên nóng bỏng phập phồng lồng ngực, ẩn của họ gia lãnh đạm trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. "Cái này là cái gì? Chẳng lẽ, đây chính là tâm sao? Tâm? Ta có tâm sao? Thật sự có không?" Xấu? 78 thứ 78 chương phòng đoán, tập niệm thứ 78 chương phòng đoán, tập niệm dọc theo đường đi, La Thiên nhất bên cạnh suy xét tiên la hết thảy, vừa hướng gian phòng của mình trở về, trên đường còn thỉnh thoảng mà làm ra một bộ bộ dáng thân thiết cùng rất nhiều dò xét từ thần nhóm chào hỏi. Không bao lâu, La Thiên liền trở về gian phòng. Phanh một tiếng vang lên, nhưng là La Thiên nhất về đến phòng liền lập tức một cái bay não, nhảy tới trên giường. Cơ thể một trúng vào giường chiếu, La Thiên lập tức đem một chăn giường che tại trên đầu, đem chính mình cẩn thận che tại trong chăn. Không biết qua bao lâu, La Thiên đột nhiên đem chăn kéo xuống, lộ ra đầu, mở to mắt, yên lặng nhìn lên trần nhà. Trong mắt không có một tia tiêu cự, rõ ràng xuất phát từ suy nghĩ viễn vông trạng thái. Hô 6. La Thiên mắt đột nhiên lóe ra ánh sáng trí tuệ, thật dài thở ra một hơi. Ta nhìn thấy tràng cảnh đoạn ngắn, đến tột cùng đại biểu cho cái gì xấu? La Thiên ánh mắt lóe lên cảm thấy lẫn lộn chi sắc, thậm chí một tia sợ hãi im lặng lướt qua, nhường hắn tâm chợt nặng nề rất nhiều. Nếu như ta tiếp tục loại kia chán trường sinh hoạt, phải chăng kia chính là ta tương lai? Một khắc này, La Thiên trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh vỡ nát. Căn cứ vào La Thiên mình lộ dị phán đoán, hắn đem những mảnh vụn kia liên kết đứng lên, mơ hồ phải biết nó muốn miêu tả sự tình. Những cái kia đoạn ngắn giản thuật là, ở một cái bình thường vị diện bên trong, tiếp tục đời phế sinh hoạt La Tiên có một ngày gặp một cái đáng sợ đại tai nạn. Không, phải nói là cái kia địa cầu gặp đại tai nạn. Tại cái kia trên địa cầu, mỗi năm tháng nào ngày nào, đột nhiên bạo phát một hồi đại quy mô mưa thiên thạch. Chừng này mưa thiên thạch quy mô thực sự quá lớn, đến mức trên địa cầu rất nhiều quốc gia vận dụng sức mạnh cuối cùng đem thiên thạch đánh nát ở trong vũ trụ phía sau vẫn có một bộ phận thiên thạch rơi vào trên địa cầu. Thế là, tai nạn tới. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cái kia mười mấy quả tầm thường thiên thạch đem địa cầu lôi vào địa ngục. Một loại không rõ phóng xạ từ mảnh vỡ thiên thạch bên trong tản mắt ra, đưa đến trên địa cầu tuyệt đại đa số động vật biến dị. Thông qua loại này phóng xạ, những cái kia động vật trở nên hung manh tàn bạo, hơn nữa hình thể nhao nhao biến lớn, giống như sinh hóa thú vậy tàn bạo những động vật tựa như đã mất đi lý trí một dạng, tụ tập cùng một chỗ, kết bè kết đội hướng nhàn nhã nhân loại phát khởi tập kích. Những quái thú kia thật sự là quá cường đại, loài người tuyệt đại đa số vũ khí đều đối không công hiệu. Hơn nữa, bọn chúng giống như thời khắc xuất phát từ tiến hóa bên trong, trở nên càng ngày càng mạnh, đến mức nhân loại có đại quy mô tính sát thương vũ khí cũng dần dần đối bọn chúng không có hiệu quả. La Thiên thấy, chính là một đầu lớn lên giống một cái cự viên quái thú không biết sao xông vào La Thiên Trô ở đô thị, tiến hành đại đồ sát hình ảnh. Trong tấm hình, đầu kia giữ tận tàn bạo cự viên một đường sắt lục, cuối cùng đặt tới La Thiên Trô ở tiểu khu. Tại sau cùng đoạn ngắn bên trong, miêu tả chính là cự viên dùng tâm kia huyết buồn đại khẩu cắn một cái vào La Thiên muội muội, hai cái cánh tay đem La Thiên phụ mẫu nắm trong tay hình ảnh. Trên mặt đất, La Thiên một mặt bất lực, khủng hoảng, tuyệt vọng nhìn xem đầu kia sát khí ngập trời cự viên, lại không thể làm bất cứ chuyện gì. Khi thấy cự viên miệng lớn khép lại, muội muội bị cắn thành hai nửa, tiên huyết vang khắp nơi thời điểm, La Thiên lập tức hầm mắt. Lơ mơ bên trong, La Thiên tự hồ nhớ ký một cỗ lực lượng kinh khủng ba động từ cái kia La Thiên thể nội phun ra, quét ngang toàn bộ thành phố. Lập tức, La Thiên có một tia hiểu ra. Nếu như ta không phải là bởi vì xung đột nhau sự kiện thức tỉnh, như vậy, cái kia La Thiên chỉ sợ sẽ là ta khắc họa à? Vừa nghĩ tới chính mình muốn trơ mắt nhìn ra nhân ở trước mặt mình chết đi, La Thiên thể nội lập tức một hồi linh lực cổ động dâng trào, trong lòng vô tận sát khí mãnh liệt mà ra, con mắt bị nhiễm thành nhất phiến huyết hồng sắc. Loại chuyện này, tuyệt không cho phép phát sinh. La Thiên tâm thức chợt âm thầm thế, đồng thời cũng cảm thấy một hồi may mắn, may mắn mình bị xe đụng đến mới sớm thức tỉnh. Nói đến thật nên cảm tạ cái kia siêu tốc vượt đèn đỏ ra hỏa, mặc kệ cha hắn là Lý Cường vẫn là Vương Cường. Bất quá, vì cái gì ta sẽ nhìn thấy loại kia hình ảnh. Nhớ tới cái này, La Thiên lập tức cảnh giác lên. Mới vừa rồi còn hảo, chỉ là tại Thiên La trước mặt hai người thất thần, nếu như loại tình huống này phát sinh ở chính mình thời điểm chiến đấu, cái kia liền xong rồi. Địch nhân cũng sẽ không hảo phóng đến chờ mình lấy lại tinh thần. La Thiên cũng sẽ không ngờ giải cho là mình là bị thiên địa quan tâm, nắm giữ đại khí vận chân mệnh thiên tử nhân vật chính các loại nhân vật có thể đi đến một bước này, mặc dù mình một điểm nhỏ thiên phú cũng lên chút tác dụng, nhưng mà chủ yếu vẫn là dựa vào Hạo Quân cùng rất xói vô tình hay cố ý trợ giúp. Bởi như vậy, hơn phân nửa là bởi vì ta một ít còn chưa bị phát hiện năng lực. La Tiên nhất thời hưng phấn dậy rồi. Là năng lực tiến đoán sao sáu. La Tiên lập tức lâm vào trầm tư. Cường đại như thế sức mạnh, thật là thiên phú của mình sao? La Tiên nhất thời dã không dám khẳng định. Chỉ là, thời khắc này La Tiên xa xa không có nghĩ đến, cũng không dám tưởng tượng, loại năng lực này chân thực diện mục cùng với nó rốt cuộc có bao nhiêu người tiên. Tương lai Cũng chính bởi vì loại năng lượng này, La Tiên đi vào cái này hư không vũ trụ định phòng 6. Đương nhiên, đây là nói sau, một ngày không nói chuyện. Thời gian đồng hồ cắt bên trong hạt cắt tiếp tục từng hạt ống thoát nước phía dưới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thời gian sẽ ở đó cắt mịn độ xuống bên trong ta biến. Ngày thứ 2, thần bị đánh gãy giới bên trong. Đánh gãy giới thập phần to lớn, bởi vì năm đó linh lực bạo lưu thôn phệ thế giới này tuyệt đại bộ phận, thể tích vô cùng to lớn, dẫn đến linh vương cũng không thể không dùng một đạo vô biên vô tận vết nứt không gian tới dung nạp đây hết thảy. Điều này sẽ đưa đến, hôm nay đánh gãy giới đã lớn đến không biên giới không có giọt theo. Hôm nay đánh gãy giới, giống như một đầu không cách nào miêu tả cơ thể hình cự giả, cuốn lượn lấy thân thể, vây thành nhất cái tròn, đem thế giới này vây vào giữa. Thiên hồn giới, nhân gian, hư hệ cổ môn độ, địa ngục, cái này bốn cái lớn chỗ, đem vòng tròn bên trong địa bản chia làm bốn phần, cơ hội chia đều thế giới này, ngoại trừ một chút nho nhỏ thế giới bên ngoài, thế giới này đã bị tứ phương quá phân. Bây giờ, đánh gãy giới một cái không có tên chỗ. Một đoàn phong trần phó phó toàn thân đều bị mũ che màu xám che kín tử thần đi đang lặng lặng đi tại cái này vắng lặng thế giới. Bọn hắn chính là bị xảy rời phái ra ổn định thế giới này. thuận tiện dọn dẹp làm ác giả một tiểu đội. Giống như vậy tiểu đội, xây dựng còn có rất nhiều rất nhiều. Sato đội trưởng, ngươi nói lần này trung đoàn trưởng Têu gọi chúng ta trở về là vì cái gì a? Một cái khoác lên mũ che màu xám tính cách có chút nhạy thoát đội viên đột nhiên lên tiếng hỏi thăm đi ở đội ngũ phía trước nhất một cái tử thần. Rất rõ ràng, đó chính là hắn nói tới Sato đội trưởng. Đó còn cần phải nói. Một đội viên khác không đợi Sato đội trưởng lên tiếng, đoạt trước nói, nhất định là thi hồn giới sẽ ra chuyện gì không giải quyết được chuyện, muốn để đội trưởng trở về xử lý thôi. Chính là chính là. Lại một cái đội viên nói Những cái kia sinh hoạt tại mật quán bên trong cái gọi là tử thần đám đội trưởng làm sao có thể cùng chúng ta đội trưởng nghĩ so sánh. Chúng ta tại nguy hiểm đánh gay giới chiến đấu mấy chục năm, mỗi ngày nhập môn tại sinh tử lúc, liền xem như đội viên bình thường chỉ sợ cũng so với cái kia cái chỗ ngồi quan tường đại. Xây dẫy gặp phải vấn đề, ngoại trừ tìm đội trưởng, còn có thể thế nào đâu? Không sai, chính là như vậy. Chính là chính là. Trong lúc nhất thời, những thứ khác tử thần các đội viên nhao nhao phụ họa, rõ ràng trong lòng bọn họ, chính hắn một tiểu đội trưởng độ tất nhiên vượt qua sống trong nhung lụa bảo hộ tòa 13 đội không biết bao nhiêu. trong lòng bọn họ, bị bọn hắn phụ làm thần linh xạ tổ đội trưởng, tất nhiên là mạnh nhất. Ngươi nói, lần này trở về, đội trưởng có thể hay không làm một cái chân chính đội trưởng trước vị ngồi một chút?" Một cái đội viên đột nhiên lên tiếng. Khi đó đương nhiên, một cái đội viên tiêu ngặng mà nói, "Ai có thể cùng đội trưởng đánh đồng? Đội trưởng là mạnh nhất. Ta xem cũng là. Những cái kia không có kinh lịch bao nhiêu chiến đấu đám đội trưởng làm sao có thể cùng đội trưởng so sánh? Ta cảm thấy đội trưởng hẳn là ngồi trên trung đoàn trưởng vị trí, lúc này mới không phụ qua nhiều năm như vậy chúng ta bị đắng." Đột nhiên, không phải là ai khởi đầu? Đám người nhao nhao nghị luận xạ tổ làm trung đoàn trưởng khả năng. Lập tức, đám người nhao nhao cùng vàng, rõ ràng trong lòng bọn họ, nhóm người mình đội trưởng tuyệt đối có tư cách ngồi trên cái kia bảo tọa. Khu khu 6. Thấy thủ hạ có chút quá nóng, Sato kiện người nhất thời ho khan vài tiếng, ngăn lại lần này thảo luận. Gặp đội trưởng nhà mình chuẩn bị lên tiếng, mọi người nhất thời đình chỉ nói chuyện, từng đôi nóng bỏng con mắt nhau, nhau rơi vào cái kia thân ảnh mạnh mẽ dẫn dọi bên trên. Trong lòng bọn họ, ngoại trừ đội trưởng, cái gì khác đều hẳn là đứng sang bên cạnh. Các ngươi nói quá không ra gì. Sato mở ra đôi môi khô khốc, rung trầm thấp thật dày tiếng nói nói, trung đoàn trưởng bảo tọa hạ lại người nào đều có thể mơ ước. Ngoại trừ núi bạn trung đoàn trưởng, không ai có thể có tư cách ngồi trên vị trí kia. Loại lời này các ngươi chỉ có thể ở ở đây nói một chút, đến rồi xảy ra nghiêm cấm bất luận kẻ nào nói loại lời này. Nghe hiểu sao? Đã biết. Đám người một hồi hai mặt nhìn nhau phía sau, chán nản cùng tê lên nói. Thế nhưng là đội trưởng, chúng ta đều cảm thấy chỉ có ngài có thể có thể gánh vác vị trí kia a. Một cái đội viên chưa từ bỏ ý định nói câu, đội trưởng vị thi hồn dưới, bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ liền tư cách này cũng không có sao? Ta không phục. Ngâm nghiệp Sato nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe được đội trưởng không vui, đám người lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, chỉ làm một lòng gấp rút lên đường. Chỉ là, trong lòng mọi người vẫn như cũ cho rằng đội trưởng nhà mình là mạnh nhất. Hơn nữa cũng là cái kia có tư cách nhất kế thừa trung đoàn trưởng trước vị người kia. Trung đoàn trưởng sao sáu. Một hồi lạnh tấu xương gió lạnh thổi qua, sĩ quan cấp cao Jay leo thật dày áo choàng thổi lên một góc, lộ ra một đôi tinh quang lóe lên mắt. Ta thật sự có tư cách ngồi trên chỗ ngồi kia sao? Trong lúc nhất thời, Sato trong đầu rất nhiều tạp niệm bộc phát, tại đánh gãy giới khổ cực lâu như vậy, không, có công lao cũng có khổ lao. Chớ nói chi là ta còn làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ 6, có chút ý niệm, một khi phát lên, liền sẽ khó mà đoạt tuyệt. Mà ở đánh gai giới một cái khác vùng sa mạc, cơ hồ giống nhau thảo luận cũng lặng yên im lặng xảy ra. Hai vị đội trưởng cũng không có phát hiện, bọn hắn sau lưng, một đôi lấp loé không yên trong mắt đang dùng dàng lấy 6. Nếu là bọn họ biết, lại hãi nhiên phát hiện, cái kia lấp loé ánh mắt chủ nhân chính là dẫn phát cái kia đoạn đại nghịch bất đạo luôn luận chủ nhân. Cùng một thời gian, đánh gai giới một chỗ tương đối trung tâm khu vực. Đáng chết, không nghĩ tới cái này đánh gai giới bên trong thế mà diễn hóa ra đáng sợ như vậy sinh vật. Đứng tại một đầu tướng mạo dữ tợn monster bên cạnh, Lâm Gia xoa xoa mồ hôi trên trán, tim đập nhanh không thôi. Ta đã cảm thấy, Vương Bảo tọa vị trí. Lâm Gia một mặt phấn chấn mà nhìn xem phía đông nam, trong mắt một hồi tinh mang lướt qua. Món kia bảo vật, trước kia lưu lại ấn ký quả nhiên còn tại sáu. 79 thứ 79 chương thi hồn giới nội tình thứ 79 chương thi hồn giới nội tình cùng một ngày, hiện thế. Tú dạ hạ dạ cửa hàng dưới mặt đất sân huấn luyện. Xem chiêu. A ba Diệp Dễn gì hét lớn một tiếng, năm chạc khỉ đầu chó Vương Sả đuôi hoàn tay phải bỗng nhiên giương lên, phần cổ mộc ra tinh tinh lông tóc long chúc cự sà mở ra huyết bổ đại khẩu. Phát ra không tiếng động gạt ghét, lập tức một cái túi người vọt tới trước, mang ra một hồi kình phong phóng tới hai chân dang rộng ra làm ra cảnh giới tư thế củ rộ xạ kì y chỉ go. Hắc, hắc, loại này mềm yếu công kích hữu dụng không? Nhất Hộ làm xấu nở nụ cười, cố ý nói chuyện tới kích động lên lần. Mặc dù bởi vì lần trước rầm rộ sự kiện, Nhất Hộ đã xác định trước cơ đối với mình cảm tình, trong lòng của hắn cũng đối trước cơ cũng có hảo cảm, nhưng mà đối với Vũ Kỳ ạ, cái này tại chính mình sinh mệnh đóng vai đặc thủ vai tuần nữ hải, Nhất Hộ từ đầu đến cuối có loại dứt bỏ không ngừng đặc thủ tình cảm. Mặc dù sau đó Nhất Hộ cùng chức cơ đều ăn ý không có lần nữa nhắc lên sự kiện kia, nhưng mà một loại mập mờ dạng buộc cũng tại giữa hai người sinh ra. Cũng chính bởi vì như thế, phát giác chính mình đối với Dụ Kỳ ạ tình cảm nhất hộ gần nhất cũng tương đương mê mang. Muốn cố ý cùng nàng giữ một khoảng cách, cũng bởi vì mỗi ngày huấn luyện, sớm chiều ở chung mà không cách nào làm đến. Phát hiện đã biết loại chân đứng hai thuyền nguy hiểm manh mối, Nhất Hộ trong lòng rất là phức tạp, loại này kỳ quái kinh lịch ngưỡng hắn từng đợt bất an. Nếu như bị Lao Ba đã biết, nhất định sẽ nhạt hứa mất da xấu. Nghĩ tới cái kia không có yên lòng Lao Ba, Nhất Hộ liền gương mặt bất đắc dĩ thêm nhất cả trứng. Bởi vì trở lên đủ loại, đối với cái kia đồng dạng đối với vũ kỵ hạ có chút mơ hồ ý nghĩ liên lẩn, nhất hộ chẳng biết tại sao, lập tức có chút thấy ngứa mắt sáu. Thế là, những thứ này thiên nhất bảo hộ mượn huấn luyện cơ hội, một khi có cơ hội liến hung hăng mà giáo huấn liên lẩn. Phanh phanh phanh phanh. Đột nhiên, đang muốn đáp lấy cự sà bổ nhào tới gần mặt đất cơ hội này vọt tới liên lẩn trước mặt, nhất hộ trong lồng ngực trái tim kia bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Nhất hộ lập tức một hồi thất thần, lại tới. Sẽ ở đó chỉ chệ lúc, giao kết mà đến cự sà viên kia đầu to đã cách hắn không đến 3m. Chiếu đuôi gián hoàn tốc độ Cái này một đoạn khoảng cách ngắn cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hưu đầu gián cách hắn đã chỉ có một m. Cảm thấy đâm đầu vào mảnh liệt phong áp, Nhất Hộ tâm thần run lên, lập tức tỉnh táo lại. Đáng chết. Thầm máng một tiếng, Nhất Hộ đội Vàng nâng đao đỡ. Phen. Hoàn toàn chưa kịp phát lực, Nhất Hộ bị cuồng bạo lực đạo đánh bay, trên không trung thẳng tắp lui lại 4-5 m phía sau mới rơi xuống đất, lại tại từ các đất tạo thành trên mặt đất lưu lại hơn 2 m vết tích mới dừng lại thân hình. Thông qua đuôi gián hoàn cơ thể truyền tới cảm giác, Luyến lần rõ ràng biết Nhất Hộ ngay lúc đó trạng thái, rõ ràng hắn là vội vàng hướng chiến. Chuyện gì xảy ra? Lại là này dạng Luyến Lần âm thầm nhíu mày, cảm thấy không thể lại tiếp như vậy, lập tức đi đến đang tại đập rơi vào trên người cắt đất nhất hộ bên cạnh. "Nhất Hộ, ngươi hai ngày này như thế nào tỉnh phẩm lại thất thần? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Nói, Luyến Lần còn thuận tay giúp nhất hộ vuốt ve trên bả vai mấy quả hạt cát. Mặc dù bởi vì dục kỳ ạ, giữa hai người luôn có loáng thoáng gì ý, nhưng mà tình cảm của bọn hắn vẫn rất tốt. Không biết, nhất hộ trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt, lắc đầu, lúc nào cũng không rõ thất thần, ta cũng không biết nguyên nhân. Mặc dù giao tình rất tốt, nhất hộ cũng không nguyện ý đem chính mình thân thể dị trạng nói cùng mọi người nghe. nhất là Grim trong sự kiện chính mình hiện lộ ra tình hình quỷ dị, vẫn luôn là trong lòng của hắn một cây gai. Bằng trừ giác, đó tựa hồ là vô cùng ghê gớm sự tình. Cứ như vậy, nhất hộ càng thêm không muốn đem đám người lôi vào. Hỗn hổ, gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình, nhường hắn đối với người xung quanh nhiều hơn một loại mình cũng chẳng biết tại sao thậm chí có thể cũng không có phát giác cái giác. Loại này cảnh giác nhường hắn không cảm thấy bắt đầu không còn như vậy tin tưởng bọn họ. Loại này trái tim gia tộc cảm giác lại xuất hiện. Không để lại dấu vết mà sờ lên khôi phục lại bình tĩnh lòng ngực, nhất hộ âm thầm nhíu mày, trong lòng một hồi phiền muộn, đến cùng Viên này màu đen trái tim đến cùng giấu giếm bí mật gì? Vì cái gì, ta sẽ có một quả không phải nhân loại trái tim? Đế cùng, ta là cái gì? Bất tri bất giác, một cỗ lệ khí lặng yên sinh sôi, không kịp phát ra liền bị tối tâm trái tim hấp thu, lập tức cái kia chập trùng có lực trái tim trở nên càng thêm thích mịn. Xin lỗi, lại tới một lần nữa a. Nhất hộ hít một hơi, nhất hộ đem lung tung tia suy nghĩ thu hồi, đối với Luyến Lần nói, "Ân, vậy được rồi." Luyến Lần thật sâu nhìn nhất hộ một mắt, gật gật đầu, không nói gì. "Cảm tạ." Nhưng mà, "Xin lỗi sáu." Nhìn xem Luyến Lần bóng lưng, nhất hộ trong lòng ngẩm đạm. Sáng ngày thứ 2, thi hồn giới, Sơ Dật A. Dữa mặt xong tất, La Thiên đang tại 10 phiên đội đội viên bình thường huấn luyện chỗ một bên giám sát chỉ đạo mọi người huấn luyện tu hành, một bên suy nghĩ việt vùng, nhàn nhã vô cùng. Thật sự là một cái nhàn nhã buổi sáng a. La Thiên sủ mặt, trong miệng vẫn lấy một cái tư thế không đúng đội viên, trong lòng cảm thán nói: Sơn bản đệ tam chỗ ngồi, có người tìm lại, là nhất phiên đội sứ giả. Lúc này, một năm thanh đội viên một đường chạy chậm tới, đánh ngay liễu La Thiên không bị ràng buộc. A. La Thiên nhất lúc chưa kịp phản ứng, lập tức một cái ngây người, lập tức nói: A, đã biết. Ai Thực sự là hạnh khổ mình a, mới nhàn nhã chút điểm thời gian này, đáng tiếc, tốt như vậy sảng sớm. La Thiên Tâm bên trong tờ giấy, lại muốn bị bắt lính. Đúng, làm phiền ngươi. Lúc gần đi, La Thiên mỉm cười đối với cái tiểu đội này viên nói lời cảm tạ, "Ngươi là mới tới đội viên a, cố lên a." "Ứng, ứng, phải." Đây là thuộc hạ chút trách. Tiểu đội viên lập tức bá mạng nghiêm, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động. Rất rõ ràng, người mới tới này tiểu gia hỏa cũng bị nào đó La Thiên tài áo khoác lựa gạt, trở thành đông đảo ốc vít bên trong một thành viên. Nhìn thấy trong lòng bình dân thần tượng thế mà nhớ ký chính mình, tiểu gia hỏa kích động ngay cả lời đều nói không xong. "Tuất, tiếp tục cố gắng a." La Thiên khoát khoát tay, trong lòng lật ra một cái to lớn bận nhãn, cũng thật là có chút buồn thầm. Không nghĩ tới lão nhân gia ta thế mà cũng có trở thành minh tinh nắm giữ fan hâm mộ một ngày. Lần này lão đầu tử tìm ta lại là vì sự tình gì đâu? Trên đường, La Thiên đại não chậm rãi vật chuyện, tự hỏi lần này gần dư sải đem mình gọi đi nguyên nhân. "Ngài khỏe, ngài chính là mười phiên đội sơn bản đệ tam chỗ ngồi a." vừa tiến vào tiếp khách đại sảnh, một người mặc màu đen áo bó si nhĩ gầy mi lập tức đi tới, bà đi một cái lễ, lễ tiết tính chất mà hỏi thăm một câu, lần nữa xác nhận. Không sai, ngươi là nhất phiên đội sứ giả. La Thiên gật gật đầu, đồng dạng xác nhận một phen. Đúng vậy. Tiểu nhân là trung đoàn trưởng dưới trướng truyền tin làm cho. Người kia giọng mang kiêu ngạo mà kính cẩn hồi đáp, tựa hồ rất là vì chính mình tại gần dư hữu sẽ thủ hạ làm việc mà kiêu ngạo. Bởi vậy có thể thấy được gần dư hữu sẽ tại thi hồn giới uy vọng nhân khí. Lần này tới có chuyện gì không? Trung đoàn trưởng đại nhân để tại hạ tới thông tri các hạ tiến đến tham gia hôm nay hội nghị thượng kỳ. Chuyền tin làm cho giáp dùng ngữ khí nghiêm túc nói ra câu này tin tức, thỉnh lập tức đi tới, để tránh có trò đến trễ, Sơn bạn các hạ. Ân, đã biết. La Thiên trong mắt chợt lóe sáng, khẽ gật đầu, phía trước dẫn đường. Tại cửa ra vào, La Thiên gặp cũng đang dự định đi ra ngoài tham gia hội nghị thường kỳ Hisu ga Tothiju, lẫn nhau chào hỏi. Sơn bạn, hôm nay hội nghị thường kỳ ngươi cũng tham gia sao? Hisu ga như có điều suy nghĩ nhìn một chút một bên Chuyền tin làm cho giáp, xem ra lập tức ta liền muốn xưng hô ngươi là Sơn bạn các hạ rồi à? Ha ha, đâu có đâu có. Cảm thấy hi sụ gã đối với mình nhận nhận mái xích, La Thiên cũng không muốn cầm mặt nóng giựt vào hắn mướn lạnh, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, đem đề tài nhẹ nhàng rời đi chỗ khác, ta cũng không có nghĩ đến trung đoàn trưởng tốc độ thế mà nhanh như vậy. Xem ra, xảy ra nội tình rất là thâm hậu a. Nhãn Châu suy động, La Thiên tính thăm dò mà hỏi thăm một câu. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, La Thiên càng phát giác xảy ra sức mạnh hơn xa bảo hộ tòa 13 đội đơn giản như vậy. Hắc hắc, sơn bản quân cũng là sắp trở thành đội trưởng người, lập tức liền sẽ biết chúng ta hết thảy. Kisu gà nghe ra Liễu là thiên ý Giô-sép, một lòng cho là hắn cùng Linh Vương thoát không được quan hệ, Hỉ Sủ gà cười ý vị thâm trường cười, đem chúng ta hai chữ cắn hơi nặng một chút. Ha ha, khi đó tự nhiên. La Thiên cười ha hả, không nói gì nữa. Hừ, nếu không phải là vì bảo hộ Sâm, ta sao lại như thế? Ta Hỉ Sủ gà trong lòng, La Thiên chính là một cái cầm lông gà làm lệnh tiến tiểu nhân, trời sinh tính cao ngạo hắn tự nhiên đối với La Thiên có chút khinh thường. Từng có hồi nhỏ những cái kia không thoải mái trải qua, Hỉ Sủ gà đối với xảy ra kỳ thực cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Trong lòng hắn, ngoại trừ cái kia đã qua đời mãi mãi bên ngoài, chỉ có non nớt đạo sâm chân chính đáng giá chính mình dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Đương nhiên, mà xủ mỗ tổ trạng chỉ củ cũng coi như một cái, mặc dù cấp bậc lần một chút, cùng với một chút cấp bậc lại kém hơn một bậc quan hệ không tệ tự thân. Vì bảo hộ sâm, hắn nguyện ý trả giá hết thảy, dù là sinh mệnh của mình. Chớ nói chi là đối với La Thiên Ăn nói khép nép. Không lâu, hai người liền đến trung đoàn trưởng văn phòng phía trước, cùng cùng nhau đi tới những đội trưởng khác bắt chuyện qua, mấy người nhao nhao đi vào dàn kia gian phòng rộng rãi. Tại sắp bước vào phòng một khắc phía trước, La Thiên Dạ vờ lơ đãng liếc mắt kiếm tám mướt mắt. Nhìn cùng Dĩ vãng không có chút nào khác biệt, bộ kia cao lớn kiên cường, gắn đầy vết thương cơ thể vẫn như cũ hướng tất cả mọi người lộ ra được bá đạo tư thái cuồng ngạo, tâm kia đao tước búa bộ mặt của vẫn như cũ như thế để cho người ta có áp lực. Kiếm Tam tự hồ cũng biết Liêu La Thiên nhìn trộm, thế nhưng là không có gì cả biểu thị, chỉ là trong mắt như thiểm điện mà thoáng qua một tia tinh mang. "Chư vị, hôm nay hội nghị thường kỳ sẽ có 3 vị mới đội trưởng gia nhập vào bảo hộ tòa 13 đội, bọn hắn sau này sẽ là mọi người đồng liêu, lão phu trước tiên vị mọi người giới thiệu một phen." Gân Như Hủ Sải vẫn như cũ như thế điệu lôi lệ phong đi, tại ngay từ đầu liền đem lần này chủ đề nói ra. Mấy vị đội trưởng giữ im lặng, rất rõ ràng đối với chuyện này đã trước đó biết. Ở nơi này nơi phía dưới, La Thiên lại có một loại khiếp tràn cảm xúc. Cảm giác được tình huống này, La Thiên không khỏi ngạc nhiên, trong lòng một hồi bất đắc dĩ, mình rèn luyện còn chưa đủ a. Cũng là, dù sao phía trước vẫn là một cái tử trận. Tam phiến đội mới đội trưởng, Sato kiện người. Nam phiến đội mới đội trưởng, Sơn bản 57. Chín phiến đội mới đội trưởng, lòng ra dịu mang. Ba vị mới đội trưởng, lời đầu tiên ta giới thiệu một fan a cái lão nhân này ta sẽ không bao biện làm thay. Gần như đủ sải đối với ba người gật đầu ra hiệu. Chư vị Tại hạ tên là Sạ Tổ kia người, phía trước một mực tại đánh gãy giới hành đầu. Sau này sẽ là đồng liêu, hi vọng có thể cùng chư vị ở chung vui vẻ. Nhìn hơn 30 tuổi, một cái ẩn ẩn có chút khoa trương trung niên nhân bộ dáng Sạ Tổ trong giọng nói ẩn hàm ngạo khí ngạo khí, chỉ là hướng mấy người gật gật đầu, nói xong liền trở lại vị trí của mình. Tại hạ sơn bảng 57, ân, phía trước là 10 phiên đội đệ tam chỗ ngồi, một người mới, hi vọng có thể nhận được mấy vị đội trưởng ủng hộ. La Thiên đi lên trước, hơi hơi thi lễ, bất kỳ bất kháng nói vài câu. Tiếp đó, một cái nhìn có chút ngượng ngùng chừng 20 tuổi mặt tròn thanh niên đi lên trước. Sấu hổ hướng tất cả mọi người làm một đại lễ, tiếp đó Tế Thanh Tế khí nói, tại hạ lòng ra dịu mang, rất vinh hạnh có thể cùng mọi người trở thành đồng liêu, lần thứ nhất quản lý nhiều người như vậy, hy vọng chư vị có thể dịu dắt một phen, cho tại hạ một chút trợ giúp. Chẳng biết tại sao, cái này nhìn giống một cái sấu hổ nhà bên đại ca ca thanh niên, lại cho Liễu La Thiên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. 80 thứ 80 chương quan phương ý kiến thứ 80 chương quan phương ý kiến ba cái mới đội trưởng tiến hành tự giới thiệu, sơ bộ cùng trước kia mấy vị đội trưởng nhận biết phía sau, diến phần mình trở lại vị trí của mình, chờ đợi lao ra tự lệ tiếng Tút, đã các ngươi cũng đã quen biết, có chuyện gì ngày sau hay nói, ta vì ba vị mới đội trưởng giới thiệu một phen chức trách của các ngươi. Nguyên Liễu trai nhắm hai mắt nứt ra một cái lỗ, tí tí tinh quang tiết ra ngoài. Đơn giản giới thiệu vài câu, Nguyên Liễu trai dùng ánh mắt lợi hại nhàn nhạt dò qua, khí thế bàng bạc lặng yên lộ ra ngoài, để ở ngồi 12 vị đội trưởng trong lòng đều không khỏi run lên. Lúc đầu lão đội trưởng còn tốt một chút, dù sao phía trước đã có chút quen thuộc. Ba cái người mới, nhất là sạ tổ cùng lòng ra hai người, vị cô này khí thế đáng sợ để ép, lại bởi vì trong lòng có một chút thú ám ý nghĩ, chột dạ phía dưới. Lập tức biểu hiện so La Thiên càng thêm không chịu nổi, hai chân cũng hơi run rẩy lên. Mà La Thiên lần thứ hai cảm nhận được nguyên liệu trai cường đại, cũng cảm thấy một hồi âm thầm thần trương. Hai người mơ hồ phản ứng rơi vào chín vị lão đội trưởng trong mắt, trong lòng nhao nhao nhiều hơn mấy phần không nhẹ không nặng kinh bị. Chỉ các ngươi dạng này vẫn là tinh huệ. Cười chết người. Ha ha ha 6. Tính cách quái dị cũ rồ sủ triệt mị huyệ gì lập tức lên tiếng quái tiểu, không để ý chút nào cùng mặt của hai người tử. Đối với nét biểu hiện, luôn luôn cùng hắn không cùng kiếm tám trong mắt cũng ẩn lộ ý cười, rõ ràng hai người nhu nhược biểu hiện tại hắn xem ra cũng là không đáng đồng tình. Chẳng lẽ lão gia hỏa phát hiện cái gì? Cảm thấy nguyên liệu trai thả ra khí thế, trong lòng có quỹ sạ tổ thẩm tinh hãi, nghĩ đến ngỗ nghịch nguyên liệu trai kết quả, khó khăn nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời ngay cả mình cũng không có phát giác được thân thể mình phản ứng. Ngươi tự tìm cái chết. Chính tâm bên trong phiền muộn sạ tổ nghe thấy nghiệt chế rêu, lập tức tất cả nội khí đều hướng hắn phát tiết. Sạ tổ tại đánh gãy giới loại địa phương kia lăn lộn lâu như vậy, há lại mặc người khi dễ tồn tại. Hắn gầm thét một tiếng, linh lực phong lên, chấu thể mà ra, phối hợp hòa đa năm qua tích lũy sát khí, hình thành nhất nhức đầu hư hình dáng màu đỏ thấp bái thú, đồng nhiên nhào về phía cười tàn nhẫn. Từ giòi bọ chi tổ loại kia giam giữ phần tử nguy hiểm chỗ đi ra ngoài nhất cũng không phải hạng người lương thiện gì, nhưng là đã sớm chuẩn bị. Mở ra móng vuốt của ngươi a, sơ diệt. Cảm thấy xạ tổ công kích lực sát thương, nhất quả quyết thả ra thủy giải. Trong lòng hắn, dù là biết nguyên liệu trai ở đây trận này đỡ không đánh được, hắn cũng sẽ không đem sinh mệnh giao cho trong tay người khác. Có lẽ, chỉ có cái kia lúc nào cũng cười hì hì nam nhân ngoại trừ. Nhất tử từ, từ bụng nhỏ ở giữa rút ra trạm vết đao, thủy giải sau sơ giết dấu là một cái lồi ra hai cái mắt to, trên đầu rũa ra ba đầu đốn lượn gai sắc côn trùng, côn trùng miệng nhỏ hai bên khóe miệng nhẹ nhàng phun ra màu tím sương mù. có chứa độc tố. Đủ. Nguyên Liễu trai trọng trọng hừ một cái, các ngươi định đem lão đầu tử phòng ở phá hủy sao? Đồng thời, hai cô giống như thực chất linh áp hướng hai người trấn áp tới. Sato âm lanh liếc mắt nhất một mắt, thu hồi công kích, không nói gì nữa. Bất quá từ trong cặp mắt kia biểu hiện ra sát ý lộ liễu, rõ ràng sự tình sẽ không cứ tính như vậy. Hắc hắc. Ngiet vô tình cười nhẹ, một bộ bình chân như vại dáng vẻ. Tốt, đồng liễu ở giữa, hẳn là hữu hảo thông chung. Nguyên Liễu trai thu hồi linh áp, buồn thẻ nói câu không có dinh dưỡng nói nhảm. Cơ nào thấp kém thủ đoạn khiêu khích a? La Tiên trong mắt hơi híp. che đậy kín cái kia xóa loé lên một cái rồi biến mất khinh thường. Vừa rồi thả ra khí thế, không phải là vì khiêu khích, cũng không phải thị uy, chỉ là muốn để các ngươi biết Sở Dật Cường Đại là bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyện. Nguyên Liễu trai phong cách nói nhất truyện, nói, sau đó muốn nói cho các ngươi biết là ta thi hồn giới bí mật, chỉ có cấp đội trưởng biệt tài có thể tiếp xúc được bí mật. Món chính cuối cùng đi lên. La Thiên lập tức chi lăng đỏ quạ, tỏ ý chán ghét, hắn lốt hai, muốn biết liên quan tới đoạn lịch sử kia quan phương giảng giải. Nhưng mà, nhường hắn tất hoặc là, cái gọi là quan phương giảng giải không hổ là quan diện thượng. Vịnh viễn như vậy đơn giản hữu lực đến làm cho người ta không nói được lời nào. Căn cứ vào nguyên liệu trai thuyết pháp, chỉ là ngàn năm trước xảy ra một hồi đại tai nạn, phá hủy ngay lúc đó thi hồn giới, rộng lớn khổ cực đại chúng lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, tiếp đó tại Vĩ Đại Linh Vương dẫn đầu dưới, nhiều lần gặp trắc trở, cuối cùng phong ấn tai nạn, cho thi hồn giới mang đến đệ nhị xuân, đem tất cả người từ khổ bức thời gian bên trong giải phóng đi ra, lại vì bảo vệ phong ấn, Tự Nguyện Cô Độc cố thủ một mình linh giới, cuối cùng trở thành thi hồn giới tinh thần. Thượng Trưng, không thể không nói Nguyên Liễu trai lão giả tự chính xác không phải nói chuyện xưa tài liệu, một cái vốn là có thể ầm ầm sóng dậy cố sự, đến rồi trong miệng của hắn thế ma biến thành đơn thuần thuyết giáo đồng dạng, không, có một tia tâm tình chợt trợn. Nam giữ một cái khắc phiên bản La Thiên tự hồ ẩn ẩn từ lão gia tử khô khốc ngữ khí chố sâu, nghe được một tia bất đắc dĩ, khổ tâm. Xem ra Thương Nguyên thuyết pháp hơn phân nửa là chân thật, hôm nay thi hồn giới vẫn như cũ bất lực đối với cái kia linh vương khởi sướng phản công a. La Thiên không khỏi thông cảm lên Nguyên Liễu trai bọn người. Bọn này người biết chuyện, yên lặng lưng đeo một đoạn khuất nhục lịch sử dài đến cả năm, mỗi ngày đều muốn mắt thấy cựu nhân nhận được vạn người sùng bái. vẫn còn muốn mang theo vui vẻ biểu thị đồng ý. Có lẽ, bọn hắn một mực tại xúc tích lực lượng, nhưng mà, đã mất đi nhiệt khí, thật sự có thể chiến thắng cái kia sạ vì ô sao? La Thiên đối với cái này biểu thị hoài nghi, đối với những người này hành vi không dám giật bựa. Trong lúc đó, đáp lấy lão già tử nói chuyện khẽ hở, La Thiên lặng lẽ xem xét chín vị lão đội trưởng đối với mấy cái này lời nói phàn lứng. Tất cả đội trưởng cũng là mặt không biểu tình, một mặt trang nghiêm bộ dáng, không có chút sơ hở nào. La Thiên nhất cắn răng, vận dụng tín niệm châu sức mạnh, hóa thành tơ mỏng, lặng lẽ dò xét đi qua. Tơ mỏng lặng yên không một tiếng động nổ ra, lại như thiểm điện thu hồi. La Thiên Cơ thể hơi run lên, nhưng là đái lòng có hiểu ra. Tiếp tiếp ta muốn nói là tuyệt đối không cho phép tiết lộ bí mật. Nguyên Liễu trai dừng một chút, uy nghiêm liếc nhìn đám người một phen, trầm giọng nói: "Ban đầu thi hồn giới phát triển đến rồi một cái không có gì sánh kịp độ cao, chế tạo ra một bộ vô cùng cường đại thần khí chí tôn trên bảo. Dù cho lời giống vậy đã lặp lại nhiều lần, dù cho lấy Nguyên Liễu trai chứng trạng, nói lên mấy cái kia chữ cũng cảm thấy lộ ra vẻ kích động. Bộ kia thần khí chế tạo, tiêu hao hết ngay lúc đó thi hồn giới dòng dã một thế hệ cố gắng, sự cường đại của nó là các ngươi không cách nào tưởng tượng." Sợ mới tới ba cái thái điều không thể nào hiểu được chiến bảo tầm quan trọng, Nguyên Liễu trai đánh một cái rất hình tượng ví dụ, coi như Liên Thủy Giải cũng không có lĩnh ngộ sơ cấp từ thần, một khi mặc vào đó, đang ngồi mấy vị đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là ta, cũng giống vậy. Lời này vừa nói ra, Sato hai người lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không cách nào che giấu dục vọng chiếm đoạt rõ ràng dành mạch. Trong lúc nhất thời liền hô hấp đều có chút dồn dập lên, nếu như ta lấy được lời nói xấu, lập tức, tập niệm một phát, không thể ức chế điên cuồng phát sinh. Thấy cảnh này, Nguyên Liễu trai thỏa mãn mí mắt vén lên, không sợ ngươi nhận được, liền sợ ngươi không động tâm. chỉ cần nó xuất hiện, linh vương liền không lại như vậy không thể chiến thắng. Vì không làm cho hoài nghi, La Thiên cũng chỉ có thể lộ ra tham lam bộ dáng, trong lòng oán thầm không thôi, tốt, lần này liền tên đều sửa lại. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rất muốn, nhưng mà cũng không như vậy thất thố. Kỳ thực, đây là hắn không rõ. Nếu như đổi một người nói ra lời nói này, Sato bọn hắn cũng không thất thố như vậy. Nhưng mà, nguyên liệu trai là ai? Truyền kỳ. Hóa thành sống vậy nhân vật truyền kỳ. Sato bọn người là từ nhỏ nghe chuyện xưa của hắn lớn lên, nguyên liệu trai chính miệng nói ra, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Trên thực tế Trước đây liền kiếm bắt đẳng người nghe thế lời nói thời dã không khỏi một hồi thất hồn lạc phách. Mặc dù bọn này tinh anh đều trong lòng biết bản thân chiến lược mới là căn bản, nhưng mà, làm ngoại vật cường đại đến loại trình độ kia lúc, ai có thể không động tâm? Loại kia dưới loại tình huống này còn có thể kiên trì ý mình nhân, không phải vạn năm khó gặp thiên tài, chính là đứa đần. Thỏa mãn liếc nhìn phía dưới, chờ ba người tiêu hóa tin tức này phía sau, Nguyên Liễu trai lần nữa dùng thanh âm bình tĩnh tiếp tục nói, nhưng là bởi vì vụ tai nạn kia, thần khí giải giác tứ phương, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Liễu trai tuyệt không trượng niệm mà che giấu Bình Thiên Quan cùng chí tôn hoàng bảo tại Linh Vương trong tay sự thật. Có lẽ là muốn cho cái nào đó may mắn tìm được một món từ thần chính mình lộ ra manh mối a thần khí thất lạc địa điểm, có lẽ các ngươi cũng đã đoán được. Không sai, chính là đánh gai rối. Lập tức, nghe thế lời nói sạ tổ hai người ngậm. Đánh gai rối? Gật người trở sáu. Đây chẳng phải là nói, có lẽ ngày nào đó ta mới vừa cùng thần khí gặp thoáng qua sáu. Hai người đứng chết chân tại chỗ, nếu như trước đây ta chiếm được mà nói sáu, đã trở về không được. Đột nhiên, mấy chữ này giống trong võng trời một đạo xé trời phích lịch, hung hăng đánh xuống, đập hai người một hồi tinh thần hoàn hốt, trở về không được. Lam đội trưởng đã trở về không được sáu. Vì cái gì? Tin tức này không còn sớm một điểm nói cho ta biết. Đương nhiên, câu nói này bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Bất quá, nhất niệm mới tắt, nhất niệm lại nổi lên, một cái đột ngột ý niệm đồng thời xuất hiện ở hai người trong đầu, nếu như phạm vào sai lầm lớn, sẽ hay không bị lưu đày tới đánh gai giới. Dù sao, thi hồn giới trong lịch sử ghi lại rất nhiều bởi vi phạm vào không thể tha thứ sai lầm tử thần bị lưu đày tới đánh gai giới đi chép. Hiện tại xem ra, cái kia không phải trùng phạt a, căn bản chính là có khác niệm vụ a. Khụ khụ. Nguyên Liễu trai không nhìn cũng biết trong lòng hai người đang tại động lên ý niệm gì. Một hồi ho khan cắt đứt ánh mắt lấp loé lâm vào ý ý hai người. "Tốt, không cần suy nghĩ nhiều." Nguyên Liễu trai phủi hai người một mắt, nói cho các ngươi biết bí mật này, không phải để các ngươi bỏ xuống đội trưởng chức vụ, cả ngày nhớ hướng về đánh ghê giới chạy. "Bất quá, các ngươi ngược lại là có thể phân phó tâm phúc của các ngươi thủ hạ đi làm chuyện này. Các ngươi không cần lo lắng phía trên sẽ đoạt đoạt, người đó được đến chính là của người đó, đây là chúng ta nhất trí đồng ý." Gã mặt lộ vui mừng hai người bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Nguyên Liễu trai khoát khoát tay, trên thực tế, giống các ngươi phía trước nhỏ như vậy đội, xây dây phái không dưới 50 chi. Thần khí trọng chủ Hết thể nhưng bằng cơ duyên, có thể hay không nhận được, ưu xem các ngươi vật khí, dù sao biến mất hơn 1 năm, có thể tìm được liền tốt. Đúng vậy a, có thể tìm được liền tốt xấu. Đột nhiên, Nguyên Liễu trai thở dài một tiếng, nữ khí mang theo vô tận tiêu điều. 1000 năm a 6. Linh Vương, 1000 năm. Một đoàn dấu sâu ở đấy lòng góc đáng sợ sát khí, ở nơi này ý niệm phía dưới, nhẹ nhàng chấn động một cái, tiết lộ một cái tí. Nhưng mà, cái này một tia lộ ra ngoài sát khí, đối với đoàn kia lớn tới nói giống như giọt nước trong biển cả một kia, lại làm cho tại chỗ 12 người đồng thời toàn thân run lên. Kinh nghi bất định liếc mắt nhìn phía trên lão nhân, đám người nhao nhao bảo chỉ nghiêm túc tư thái, không còn vận động. Phục lịch La Mã, chí tại ngàn năm à? La Thiên Tâm bên trong cảm thán, số 1000 năm lão quái vật, quả nhiên đáng sợ. Xin lỗi, các vị, người đã giả, có chút tư tưởng không tập trung. Nguyên Liễu trai trong khoảnh khắc liền phản ứng lại, chàn ngập cái này hướng mọi người xin lỗi. Tốt, hôm nay đội trưởng hội nghị thường kỳ liền đến nơi này, mấy vị còn có chuyện gì sao? Lại qua một đoạn thời gian, Nguyên Liễu trai đem thân thể lui về phía sau hơi hơi dựa vào một chút, nói, cái kia. La Thiên tiến lên một bước, Nhắm mắt nói, ta muốn đi tới hiện thế Đồng Quân, không biết có thể. 81 thứ 81 chương giáng nộ, về đơn vị thứ 81 chương giáng nộ, về đơn vị núi buồn đội trưởng, ngươi nghĩ đi hiện thế Đồng Quân. Gân dư Vũ sải sững sờ, mắt vượng híp hắt hơn, vì cái gì? Ta đối với kia cái gì thần khí không có gì tưởng niệm, huống hồ, khổ cực lâu như vậy, cũng nghĩa vụng trộm lưỡi, nghỉ ngơi một hồi. La Tiên nhất núi bay, nói ra một câu không thể tưởng tượng nhưng là có chút đạo lý lời nói. Hắn là có ý tứ gì? Tự nhận là nắm giữ Liêu La Tiên một chút nội tình hiểu sủ gã lập tức cảnh giác, chẳng lẽ món kia thần khí sẽ xuất hiện tại hiện thế? Mặc dù sớm đã biết được tin tức này, cũng rất là tìm một cái phiến, thì sự cái ạ giống như những người khác, cũng không thu hoạch được gì. Bây giờ nghe được La Thiên đề nghị, hắn tâm lập tức linh hoạt dậy rồi. Dù La chỉ có thể tìm được trong đó một kiện, ta cũng có thể có đầy đủ sức mạnh đi bảo hộ Sâm ca nương. Đối với La Thiên nói lên cái này hợp tình hợp lý yêu cầu, gần như Vũ sẽ suy tư một hồi cảm thấy cũng không không thích hợp, thì cũng đồng ý bất quá, mới trở thành năm phiến đội đội trưởng, ngươi như thế nào đều hẳn là trước cùng đội viên quen thuộc một phen lại đi." Gần Như Vũ sải nói bổ sung. "Đây là tự nhiên." La Thiên tâm trong mườn rỡ, gật đầu đồng ý. Ngự túi đầu động tác che giấu đi trên mặt lộ ra vui sướng. Ha ha, đã có thứ đồ tốt này sắp xuất thế, tất nhiên không thể thiếu nhân vật chính tham dự. Lưu lại Củ Dồ Sạ Kỳ Ichigo bên cạnh, tối thiểu phải tay tỉ lệ phải lớn hơn nhiều. Hiện thế, ưu dạ hạ dạ cửa hàng. Bờ giếng, vì cái gì nhất hộ hôm nay không có tới huấn luyện. Dụ Kỳ A đặt chén trà xuống, dùng mãi mãi xa khốc khốc âm thanh hướng trước cơ dò hỏi. Hô hướng về nóng bỏng chén trà nhẹ nhàng thổi khẩu khí, nghe thấy Dụ Kỳ A đối với mình nói chuyện, trước cơ mau đem miệng từ chén trà chỗ rời đi, hồi đáp, Củ Dồ Sạ Kỳ đồng học chỉ nói là hắn có chút việc, hôm nay tới không được. Cụ thể cái gì thật không có nói. Nói, trước cơ không khỏi nhăn lại tinh tế lông mày, nói đến, Cú Dồ Sạ Kỳ đồng học sắc mặt nhìn quả thật có chút không tốt đâu. Còn có, trên môi hắn nhàn nhạt, nhạt vết máu, tựa như là chính mình cần a. A năm. Nghĩ đến bờ môi hai chữ, trước cơ trong đầu đột nhiên xuất hiện một màn mắc cơ chẳng cảnh, đó là một cái màu vàng không gian, trong lúc nhất thời, chức cơ trước cơ chớp mắt, mặt của hai người dần dần rõ ràng. O o o 6. Trước cơ lập tức rên rỉ đứng lên, thật là mắc cơ a. Mắc cơ chết người ta rồi. Làm sao lại làm loại kia ngậm đâu? Thật là sáu. Bờ giếng, ngươi không sao chứ? Đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, Duki ạ kỳ quái nhìn trước cơ một mắt. Không có, không có, không có việc gì. Trước cơ loạn xạ đem chén trà để lên bàn, khoát tay lia liệng, nói, cái kia, ta đi xem thạch điện đồng học bọn hắn sáu. Đi chậm chậm, trên đầu bốc khói xanh trước cơ biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá, giấc mộng kia thật tốt chân được a. Thật giống như thật sự trải qua một dạ sáu. Trước cơ vừa chạy một bên không tự chủ nghi đến, hơn nữa, sau đó cụ rổ xạ kỳ đồng học cũng biến thành thật kỳ quái. Đột nhiên biến thành người khác một dạng. Bất quá, chỉ cần cụ rổ xạ kỳ đồng học không có việc gì liên tốt. Thế nhưng là Lúc đó chạy tới sau đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì đâu? Vì cái gì ta như thế nào đều nghĩ không nổi, mỗi lần nghĩ đến đây liền đau đầu, thật là kỳ quái nói sáu. Một bên khác, Kurosaki Ichigo, sau khi tan học không có cùng dĩ vãng một dạng chạy tới ưu dạ hạ dạ cửa hàng huấn luyện hắn, một người chẳng có mục đích mà chậm rãi du dãng, bất tri bất giác đi tới một chỗ xa lạ rừng cây nhỏ chỗ. Thời gian đã tiếp cận mùa đông, hơn phân nửa cây tối đã rơi xuống riệp, còn lại chơi chửi màu xám thân cảnh, chỉ có mười mấy gốc bốn mùa thường xanh mát cây cao còn cố chấp đem màu xanh đen cảnh lá chỉ hướng tư cùng, kiên trì kiên trì của mình. Dọc theo đường đá, đi vào sâu trong rừng cây, Nhất Hộ nhìn xem cái này, đẩy mắt điều hữu bên trong cái kia tịch mịch màu xanh biếc, thở dài một tiếng, "Ngươi, lại tại kiên trì gì đây?" Cơ thể lui về phía sau khẽ đảo, Nhất Hộ mặt có sự sắc ngồi tại một khỏa trưởng thành cây cao phía dưới, tự lẩm bẩm, "Làm một khỏa thông tường cây, cùng bọn hắn cùng khô cùng chờ, cùng lục cùng rơi, không tốt sao? Ngươi, đang tìm kiếm sao?" Tìm kiếm mình sinh tồn ý nghĩa. Nhưng mà, ngươi cũng đã biết, tại ngươi được biết hết thẻ phía trước, có lẽ đã không có ở đây. Có thể, tự nhiên chết héo, có thể, bị người chém ngã, có thể, có càng nhiều có thể xấu. Nói như vậy, ngươi còn kiên trì sao? Ngươi, độc lập kiên trì đâu? Như lựa chọn thỏa hiệp, ai cũng sẽ không khiển trách, không phải sao? San San 6. Lá cây gì rào mã vang động lấy, kinh động đến che giấu trong đó một con chim nhỏ. Chim chíp chim chóc kia bị sợ bay, xoay quanh tại trên ngọn cây khoảng không, không chịu rời đi, dường như đang trách móc cây tối đã quấy rầy mộng đẹp của mình. San San 6. Tơi cao chập chờn nhỏ vụn vì lá, dường như đang vì chính mình biện hộ, lạ như tại hảo luôn chân an. Chim chíp. Chim chóc bị thuyết phục, xoay quanh vài vòng, thu hồi cánh, chờ xuống diệp ở giữa, tiếp tục mộng đẹp vừa rồi. phải không sáu? Như vậy sao sáu? Nhất hộ cái kia yêu thương đôi mắt đem một màn này thu vào về phía sau, đồng nhiên phóng ra nhiệt liệt lửa mắt, kia sáng vạn trượng thần thái. Thì ra là thế, ta hiểu được. Phù thân cũ rồ xạ kỳ ủy sỉn, muội muội cũ rồ xạ kỳ người sa quê, cũ rồ xạ kỳ hạ lệ, chư cơ, Vũ Long, Trà Độ, Du Kỳ A 6. Trong lúc nhất thời, vô số khuôn mặt quen thuộc từ trước mắt thoáng qua, cái kia từng trương hoặc vui hoặc giận, hoặc giận hoặc cười khuôn mặt, hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận, xếp đầy tràn đầy nhất hộ cơ thể. Một mặt kích động, trong mắt tràn đầy kiên định, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy nhất hộ cẩn thận nắm chặt nắm đấm, dùng thanh âm hơi run gầm nhẹ nói, "Vì bảo vệ các ngươi, ta nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Mặc kệ là ai, vô luận phát sinh cái gì, ta tuyệt không lùi bại." Rất sáu. Câu 6. Huyết 6. A hút một cái thở một cái, hơi bình tĩnh nỗi lòng, nhất hộ hướng cái kia cây tây cao vẫy một cái thật sâu, cũng không để ý nó có thể hay không nghe hiểu, tràn ngập cảm kích nói, "Cảm tạ." Lập tức, nhìn sâu một cái nội trái, tựa hồ thấy được viên kia khiêu động trái tim, nhất hộ mở rộng bước chân, sải bước mà hướng một nơi nào đó đi đến. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn làm gì, ta, đều tiếp theo." Cước bộ vô cùng kiên định nhất hộ, từng bước từng bước hướng đi cái nào đó trong thành phố này, cái nào đó một mục ngân khất trong đầu địa điểm. Tại liên tục một đoạn trong thời gian thẳng ngắn, Liên Tiếp đã trải qua cụ trì kỳ dù kỳ ạ, S Zen, dìm dạo, tử vong, màu đen trái tim trở liên tiếp đáng sợ sự kiện phía sau, lại bởi vì gần đây thân thể một ít biến hóa, nhất hộ trong lòng rất là mê mang, lo nghĩ, táo bạo. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng đột xác, từ một cái đối với mình sức mạnh sợ hãi học sinh cấp 3, lột vỏ thành một cái ý chí kiên định chiến sĩ. Có chính mình chính nghĩa nhất hộ sẽ không còn mê mang. Đồng thời, cũng sắp chiến vô bất thắng, là thời điểm giải quyết cái vấn đề này. Long Hành Hộ Bộ, nhất hộ toàn thân đều tản ra khiếp người khí phế, dẫn tới người đi đường nhau nhau hướng hắn hành chủ Mục Lễ. Cái loại cảm giác này là đồng bạn cảm giác. Nhất Hộ phát hiện tình huống này, không khỏi lúng túng không thôi, một hồi luồn cuống tay chân, đem cái này lạ lẫm lại có một loại đến từ linh hồn cảm giác quen thuộc vi thế thu hồi, tại tay làn thu thủy bên trong trốn bán sống bán chết. Cái kia trực giác tuyệt sẽ không sai. Không bao lâu, nhất hộ đi tới một chỗ bình thường thương khố trước mặt. Như vậy, đã như vậy, bọn hắn tất nhiên không có gạt ta. Bọn hắn tất phải có thể giúp ta giải quyết trong cơ thể vấn đề." Hít một hơi thật sâu, nhất hội trong mắt phóng ra ánh sáng kiên định, đưa tay phải ra, hướng phía trước nô ra. Một chỗ, một cái không nhỏ giống hũ dạ hạ dạ cửa hàng dưới mặt đất sân huấn luyện không gian. Bầu trời là một tầng màu xanh nhạt màn ánh sáng, nhìn cực kỳ cao xa, lại không lúc thoáng qua một đạo ánh sáng dịu dịu màu. Dưới đất là kiến cố màu vàng bùn đất, ngẫu nhiên nô ra mấy khối màu xám cho nham thạch. Từ cái kia nô ra mặt đất hình dạng có thể thấy được, nham thạch dấu ở mặt đất chờ xuống bộ phận đắt hẳn to lớn hơn. Cách đó không xa, mấy khối nô ra mặt đất rất nhiều nham thạch đỉnh bị người già công thành bản ghế hình dáng. Mặc dù thô ráp, nhưng cũng có mấy phần thuần phát tự nhiên, cùng vang này tiên nhân được vân, cũng có chút mỹ quan. Bây giờ, cái kia mấy khối trên đá lớn, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, có mấy người. Có, đang lau chùi binh khí, có, đang yên lặng ngồi xuống, có, đang là người, có, Ách, đang nhìn bất lương sẽ báo. Chính là mặt nạ quân đoàn bình tử chân tử một nhóm người. Bình bình bang bang. Mấy người cách đó không xa, một cái hố cái hố ha chỗ, hai người đánh thẳng phải khí thế ngất trời, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Nhiên Kỷ, chiến đấu hai người quả nhiên là chân tử cùng ngày thế lý. A, vì cái gì ta muốn nói quả nhiên Hào, lại đến. Vị chân tử một đao đánh văng ra, Ngụy Thế Lý chiến ý quần quật mà hét lớn một tiếng, chân phải hướng về trên mặt đất đạp một cái, nâng đao lần nữa bay người lên phía trước. Cái gì? Chiến đến say sưa chân tử chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị vẻ mừng như điên. Ngay một khắc này đỉnh trệ ở giữa, Ngụy Thế Lý đã nâng đao chém tới. Bị vui sướng trong lòng tràn ngập đại náo chân tử thì hoàn toàn không có ý thức được một đao này đến, mắt thấy Ngụy Thế Lý chém phách đao liền muốn rơi xuống trên đầu hắn. "Ô sáu!" Ngụy Thế Lý con người co rú lại, đồng nhiên cưỡng ép tu triều, bị linh lực phản vệ, ngã lộ trên mặt đất, phát ra kêu đau một tiếng. Tiên Trọc, ngươi làm gì? Ngụy Thế Lý gầm thét. Hắn tới. Trân tự kích động lớn tiến qua. Ai? Là hắn. Tinh Thông Quỷ Đạo phụ đạo, kết giới chi thuật bắt huyền người thứ hai cảm ứng được, mặt lộ vẻ mỉm cười. Rốt cuộc đã đến, ha ha ha, đáng người liên tiếp cảm giác được, phản ứng không giống nhau. Nhưng mà, bất luận biểu hiện như thế nào, cuối cùng là không che giấu được trong mắt vẻ vui thích. Rốt cuộc là ai vậy? Tiên Trọc chết tiệt, mau nói. Ngụy Thế Lý bị phản ứng của mọi người làm cho vò đầu bứt tai, vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm.